chương một trăm linh bảy bắt tự sát m ệ n h phó bản kết thúc ác nghiệm mộng nhìn xem trong ống tiêm trôi qua hết sạch nước thánh ngắn ngủi mấy giây ở giữa thần tình đầu tiên là theo kinh ngạc biến thành không hiểu tiếp theo là tự dễ ước cuối cùng là thoải mái m ị ảnh n g u y ê n lai đây mới là người đánh ra cuối cùng một lá bài tại sao bên kia đã đem tần nặc cùng lam yên bao bọc vây quanh tu nữ môn đột nhiên từng cái dừng lại như tượng đã đồng dạng chăm chú vào nơi đó thiện nhiệm mộng túi đầu càng không ngừng nói xin lỗi ác n i ệ m mộng sắc mặt rất bình tĩnh ngươi không cần nói xin lỗi ta chính là ngươi nếu như ngươi thật muốn đi nhìn thế giới bên ngoài liền đi xem đi nhưng ta tin tưởng, n g ư ơ i nhất định sẽ hối hận hối hận ta vì ngươi xây dựng tất cả những thứ này bị ngươi chính tay phá diệt tại khi nói chuyện á c nghiệm mộng bộ mặt xuất hiện từng vết n ư ớ c từng khối làn da chóc r a hóa thành bột mịn tiêu tán thiện nhiệm mộng nhìn xem á c nghiệm mộng hỏi ta muốn hỏi một chút tên ta là cái gì không có danh tự chúng ta bị sinh hạ phía sau tựa như là bị thế giới vứt bỏ đồng dạng con hoang tạp chủng là bọn hắn cho chúng ta danh sưng có phải hay không cực kỳ đáng thương chúng ta sống sót thời gian thậm chí ngay cả cái tên của mình đều không có nếu như ngươi muốn mộng sau này sẽ là tên của ngươi a áp n i ệ m mộng đi tới nhẹ nhàng ôm thiện n i ệ m mộng nhẹ nhàng nói yên tâm ta mãi mãi cũng tại bên cạnh ngươi nói xong ác n i ệ m mộng toàn thân phủ đầy vết n ư ớ c biến thành một đống bột m i ệ n g từ từ tiêu tán làm ác n i ệ m mộng hoàn toàn biến mất thiện n i ệ m mộng m u bàn tay chuyển đến một chút đau đớn nàng túi đầu nhìn lại liền gặp m u bàn tay hiện lên một cái màu tím đồ đẳng phát ra từng tia từng tia hắc khí thiện n i ệ m mộng yên lặng cùng lúc đó tất cả cứng đờ hát tu nữ cũng nhanh chóng hóa thành bột mịn từ từ tiêu tán lam yên không dám tin hỏi đây coi như là kết thúc rồi ạ kết thúc tần lặc gật đầu một cái đem súng săn ném vào cho làm yên nhìn xem trong tay mình súng săn không kèm nổi hỏi nguyên cớ ta thanh này súng săn đến cùng có hay không có tới qua nước thánh ngươi ngửi một cái nhìn làm yên ngửi một cái ngũ quan đều là nhữ lại thật nặng mùi rượu thảo ngươi không phải nói súng săn tới nước thánh sao kế trong kế a liền ta đều lửa tân nặc ném hắn một chút súng săn liền tu nữ đều đánh không chúng ngươi cảm thấy có khả năng có thể đánh bên trong một cái phó bản b ộ t sao cái này tàn niệm mộng so cấp khủng bố quỷ còn cường đại hơn tuy là tàn i ệ m mộng không có chân chính xuất thủ nhưng căn cứ huyết nhãn quỷ lý do thoái thác đã v ư ợ xa khỏi cấp, khủng bố quỷ, rất có thể là cấp thai nạn một cái s u n g săn coi như dính nước thánh muốn đụng phải dạng này một cái quỷ khó tránh khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày nguyên cớ tần nặc nhất kế hoạch chu toàn liền là thiện n i ệ m mộng nàng là duy nhất có thể để ác n i ệ m mộng đông lòng cảnh giác quỷ tần nặc tất nhiên cũng có đánh cược thành phần thiện n i ệ m mộng ngay từ đầu biết được chân tướng cùng kế hoạch một mực lâm vào yên lặng không có người biết nàng nghĩ như thế nào thế nào lựa chọn tần nặc cũng không ép buộc đây là một chàng cùng chính mình đánh cờ ai cũng n ú n g tay không được làm ống tiêm lâm xuống đi thời điểm thiện n i ệ m mộng liền đã quyết định nàng không muốn trở thành một cái không có linh hồn thể xác vậy tại sao dấu lấy tà vừa mới lúc kia ta trái tim đều muốn nhảy ra ngoài người diễn kỹ quá kém ta sợ lộ tẩy tần n ạ c từ tốn ó i làm yên hà to miệng cuối cùng vẫn không có phản bác trở về bên kia mậu ánh mắt theo n u bàn tay của mình rời đi nhìn về phía tần nặc ca ca ca ta khả năng đến ngủ một hồi chỉ thấy mậu thân thể một chút biến đến hư hảo tần n ạ c đi tới nhìn thấy một màn này trầm giọng hỏi đây là có chuyện gì mậu nụ cười rất bình tĩnh không có việc gì chỉ là có chút buồn ngủ người đã đáp ứng ta sẽ mang ta đi nhìn thế giới bên ngoài không phải gạt ta tần nặc nghiêm túc gật đầu sẽ không lừa ngươi vậy lần sau gặp mẫu ngon mặc cười gật đầu một cái tiếp đó thân thể hóa thành một đạo dị quang chui vào khỏa kia mặt dây chuyền bên trong đầu này mặt dây chuyền sẽ không phải cũng là một kiện đáng sợ quỷ vật ta lam yên nhìn xem trên đất dây chuyền ánh mắt kinh ngạc không chỉ là một đầu đơn thuần dây chuyển lúc trước thiêu chết tu nữ cũng liền làm m n g mẫu thân chỉ để lại cái này lớn bằng ngón cái ngọc bích bên trong trang bị cũng làm m n g tất cả suy nghĩ tựa như hộp âm nhạc đó là mẫu thân của nàng lúc trước lấy người lạ thân phận đưa cho nữ nhi của mình phần thứ nhất quà tặng cũng là cuối cùng một phần quà tặng dạy cho nàng múa ba lê tới thiên nga đen tất cả vũ khúc. khả năng này là n à n g khi còn sống vui vẻ nhất một quang thời gian cũng là duy nhất một đoạn khoái hoạt ký ức tại khi nói chuyện tần n ạ c muốn đi nhặt lên mặt dây chuyền nhưng mà đụng chạm nháy mắt mặt dây chuyền nhưng trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang chui vào tần n ạ c lòng bàn tay tại trên thân thể du động cuối cùng tại ngực biến thành một cái hai phiến cánh đổ đ ằ n g một cái thiên sứ chi dực một cái ác ma chi dực cái này sẽ không phải là sắc mặt tần n ạ c biến đổi không sai hôn niệm ký sinh khế ước ký sinh một loại khác ký sinh phương thức hứa hẹn vong hồn một đời c h ố n nghĩ tự động tạo thành khế ước, khế ước ký sinh ở thể nội chúc mừng ngươi thân thể ký sinh cái thứ hai quỷ huyết nhãn quỷ có chút nhìn có chút h ả h a nói tân nặc khoe miệng có giật nha đầu kia không có nói là muốn lấy loại phương thức này nhìn thế giới bên ngoài loại này ký sinh phương thức sẽ không tùy thời tùy chỗ đi ra chỉ có tại ký chủ chân chính chịu đến nguy hiểm tính mạng mới có thể xuất hiện nói một cách khác ngươi nhưng không thua thiệt nhiều một tôn thần hộ mệnh hơn nữa nha đầu này cũng không phải đồng dạng quỷ huyết nhãn quỷ hiển nhiên kiến thức rộng rãi cái gì ý thức tân nặc hỏi người cần ký đại biểu nàng là vong thần sắc quỷ cái thế giới này loại b á t tự sát mệnh quỷ kinh khủng nhất cơ hồ ở vào đứng đầu nhất tồn tại vong thần sát liền là trong đó một rất mạnh đến mức nào tân nặc nhịn không được hỏi có thể cùng ta chín cái huyết nhãn mở thời kỳ trải qua hai chiêu huyết nhãn quỷ cười hừ nói tân nặc có chút buồn cười hóa ra nói nhiều như vậy kết quả là vẫn là khen chính mình một đợt ta muốn tin hay không tân nặc chạm đến lấy ngực cánh chi m v ấ n ký nhịn không được lẩm bẩm chiếu ngươi nói như vậy có nhà đầu này tại ta sau đó chẳng lẽ có thể tại thế giới kinh dị đi ngang nằm mơ quá nhiều dễ dàng cười tình huyết nhãn quỷ không chút do dữ dội nước lạnh thứ nhất b ắ thứ tự sát m ệ n quỷ, biểu biểu hiểu chỉ cực chất, chết có chất kích khủng không không hết, có thể đem tư chất toàn bộ kích phát, phần không là liền là toàn đại đầy đủ đại đáng đường đến đem đến. bố bộ kỳ nửa tư tư một trăm t sợ, hai nhà đầu này hiện tại cực kỳ suy yếu ngủ rất say không biết rõ lúc nào mới tỉnh lại đây tần nặc ngược lại không để ý nói không sao nhà đầu này ta thật thích danh tự vẫn là ta đến đợi năng ngày nào đó tỉnh lại nói không chắc so người đáng tin huyết nhãn quỷ hư lạnh một tiếng bắt tự sát mệnh mà thôi ta chưa từng hư qua lúc trước t ư ớ n tinh tiếp sát hai cái sát mệnh quỷ cùng ta người sự tích huy hoàng sau này hay nói a hiện tại ta không suy nghĩ cùng người tàn gẫu tân n á c nói hắn phát hiện bệnh viện tâm thần đã trải qua bắt đầu đang biến hóa những cái kia vết đốt cũng không phải hư ảnh thật đang thiêu đốt vết tường lúc trước trận kia lửa lớn lần nữa lại diễn h ư n g hực liên hỏa như tật phong đồng dạng tại vơ vét những nơi đi qua đốt qua đ ồ vật đều biến thành cho tàn tất cả mọi thứ đều tại biến mất l a m yên nhìn xem b ố n phía tất cả đều chỉ là bị giam cầm linh hồn hiện tại giam cầm lao tù biến mất chờ đợi bọn chúng khả năng là t r o n vùi nhưng ít ra cũng là một loại giải thoát tân đáp nói vô tội linh hồn bị cầm tủ đối bọn chúng tới nói làm sao không phải một loại t r à tấn tựa như mỗi cái phòng bệnh bệnh nhân hoạt động khu vực giới hạn trong phòng mỗi ngày lặp lại lấy một lần lại một lần thói quen sinh hoạt ba trăm linh ba trong phòng tiểu nguyệt song bào thai bạch cụ ách tỉ ngầm đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm thân thể trải rộng vết n ư ớ c điểm điểm tiêu tán ba trăm linh hai gian phòng n g u y ệ t cầm tựa ở trên tường đồng dạng tại biến mất ba trăm linh một gian phòng trưng nhã ngưng trang điểm tiểu hai đả thông mới nhất một cửa lộ ra kích động nụ cười ban công lão nhân buông xuống gợi cảm nữ lang tạp chí tựa ở trên ghế mây v â lên nhữ lại l à g ó i hút một hơi lào yên hô lên nhìn xem khói trắng tiêu tán lẩm bẩm nói sách thật không có cách nào a lâu ký túc xá mỗi cái trong phòng tất cả người chơi phát giác được những cái này dị thường nhộn nhịp bị bừng tỉnh kinh ngạc xem lấy gian phòng biến hóa phát sinh cái gì chúc mừng người chơi mị ảnh thành công tìm ra phía sau màn hát thủ cùng người chơi thiên tử làm yên cùng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lần này phó bản trò chơi đến đây là kết thúc cái gì trò chơi kết thúc rất nhiều sắc mặt người chơi kinh biến tiếp theo cơ h ộ tất cả người chơi kích động lên n h ạ cấm hoan hô lên dài đến mười ngày ác mộng rốt c u c kết thúc đây chính là có đại thần mang bay cảm g i á sao trong phải o một gian phòng phó băng xoay người lộ ra bụng ngáy mùi tiếng như sớm hoàn toàn không biết trò chơi đã kết thúc thẳng đến một vệ sáng đem hắn truyền tống rời đi la miên cùng tần nặc cũng bị truyền tống rời đi hào quang trói sáng hiện lên trước mắt tại từng bước tiêu nhạt phía sau mới mở hai mắt ra còn t h ư ơ n g người chơi toàn bộ xuất hiện tại hư vô trò chơi trong không gian làm phó bản kết thúc các người chơi nhìn đối phương đều phản phất biến thành nhiều năm lão hữu chăm chú ôm một chỗ lẫn nhau chúc phúc thiên tử nhìn thấy trò chơi không gian thời gian lập tức minh bạch quay người nhìn về phía sau l ư n g tần nặc cùng l a m yên l a m yên chỉ chỉ tần nặc nói đại thần mang bay ta chỉ là phụ trợ phía sau hình ảnh ngươi không thấy thật là đáng tiếc ta mẹ nó trái tim muốn nhảy ra ngoài ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không ăn thuốc can thần có thể bình tĩnh như vậy tần nặc nói khả năng này liền là giữa người và người khác biệt a phó bản này chỉ sợ cũng có m ư ơ i sáu không chấm điểm a sách hai cái mười sáu không chấm điểm bên ngoài những cái kia công hội người phòng chừng lại muốn điên rồi lam yên nhịn không được nói tân n ạ c chấp chấp lông mày nghe lời này lam yên cũng là những cái kia công hội người c h ư ơ n một trăm linh tám trước vị thẻ lãnh thổ quy hoạch lam yên tân n ạ c chỉ là lưu ý một thoáng chúc mừng còn lại người chơi hoàn thành lần này phó bản phía d ư ớ i biết bình định các vị người chơi chấm điểm chấm điểm đem quyết định các vị ban thưởng nhận lấy ban thưởng phía sau l i ề n có thể tự động rút khỏi trò chơi phó bản thanh âm quen thuộc tại trò chơi trong không gian vang lên để mỗi cái người chơi đem xúc động đều viết tại trên mặt bọn hắn tân tân khổ khổ kiên trì nhiều ngày như vậy ác n g ộ n g chờ chẳng phải là cái này sao tân n ặ c trần chờ ở giữa cũng nhận được thuộc về mình phó bản chấm điểm tới ban thường chúc mừng người chơi m ị ảnh hoàn thành t h á n h á tây bệnh viện tâm thần phó bản chấm điểm làm sáu được điểm định điểm, được điểm chấm mức chấm chính chấm nhiệm vụ phó bản hoàn thành thu Ngoài tuyến vụ thu được bạch kim đại bảo dương một quỷ sao ban thưởng mệnh giá sáu trăm đạo cụ ban thưởng chức vị thẻ hai hiếm thấy chức vị thẻ nói rõ sử dụng phía sau ký c h ủ nhưng tự động t u y ể n định một cái chức vị thay vào đó c hạng ú thích, h này công năng thẻ nhưng dùng cho phó bản bên trong cũng có thể dùng tại phó bản bên ngoài nhưng cần tại thế giới kinh dị bên trong lãnh thổ ban thưởng lãnh thổ sản nghiệp sơ cấp quyền quy hoạch quyền quy hoạch nói rõ chuyên nghiệp sự tỉnh từ chuyên nghiệp quỷ tới làm sản nghiệp ở giữa giống như lãnh thổ phân tranh chiếm đoạt h u ấ t trương suy tàn suy bại mỗi ngày đều tại diễn ra phát động quyền lợi điều kiện t quy hoạch phía sau một cái nghe có chút phức tạp phía trước một cái cũng là cái thực sự đổ tốt tùy ý tuyển định một cái chức vị thay vào đó chức năng này có thể so sánh thế mệnh người bù nhìn muốn l h u nhiều lắm quý giá đồ vật tần nặc đều ưa thích lưu đến cuối cùng đem có ban thưởng thu lại ngẩng đầu nhìn về phía những người còn lại giờ phút này khi tất cả người đều biết được phó bản chấm điểm nhận lấy đến phần thưởng của mình nhộn nhịp bị một vệ sáng bao phủ truyền thống rời đi trò chơi không gian làm yên cha xét ban t h ư ở n g khoe miệng nhịn không được câu lên nhìn về phía nam tử tóc vàng thiên tử ngươi bao nhiêu chấm điểm nam tử tóc vàng liếc mắt hắn nhìn về phía tần nặc nói ngươi nên hỏi một chút vị này không có gì bất ngờ xảy ra 16. không chấm điểm đặt cơ sở tần nặc lạnh nhạt nói chấm điểm loại vật này ta không thế nào coi trọng chỉ là có chút h ế u kỳ một bộ phó bản chấm điểm tầng trên cùng nhất là bao nhiêu phân làm yên gãi gãi đầu có chút vở xẻo l ẹ hư vị ta nhớ đến long quốc có người cầm qua cao nhất chấm điểm tựa hồ tại mười bảy không lại cao hơn hình như tây âu bên kia có người cầm qua so cái này còn cao nam tử tóc và nói g n tân đặc gật gật đầu hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không thế nào để ý hai cái mười sáu không chấm điểm không có gì bất ngờ xảy ra ngươi trở lại thế giới hiện thực phía sau sẽ biến đến càng quý hiếm bọn hắn sẽ l i ề u mạng lôi kéo ngươi cái trò chơi này thiên tài nam tử tóc vàng như là tự lẩm bẩm lại như là có ý riêng tân đặc giả bộ như vô tình hỏi bọn hắn sẽ biết thân phận chân thật của ta Mãi đăng n h ậ p t h â n phận có h thật chỉ â n tin tức, c người chơi tự mình biết, mình người chơi không công bố không có người biết là ai công hội chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn biết một cái người chơi đăng nhập thời gian một ít công hội liền sẽ lợi dụng tin tức này để các thành viên cùng lúc đăng nhập cùng một cái người chơi phối hợp đến cùng một cái phó bản sau đó tiến hành trên đường lôi kéo nam tử tóc vàng tại khi nói chuyện đôi mắt thủy trung đặt ở t ầ n nặc trên mình t ầ n nặc cũng không ốc cười một cái nói nguyên cớ ngươi chính là cùng ta phối hợp đến một cái phó bản cái kia thành viên nam tử tóc vàng cười nhạt một tiếng xem như thế đi ta một nửa là bởi vì công hội một nửa khác là bởi vì chính mình muốn nhìn ngươi một chút cái này m ộ ư ơ i sáu không chấm điểm có hay không có trộn lẫn nước hiện tại xem ra ngươi c h ọ n vẹn đầy đủ thực lực này ta là làm sao đức công hội thiên tử muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không không hứng thú tân n đ c không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu ta thích độc lai、like, độc vãng quen thuộc một người nam tử tóc vàng cũng không ngoài ý tiếp tục nói trò chơi kinh dị không có ngươi nghĩ đến đơn giản bên trong còn có rất nhiều người không biết quy củ gia nhập công hội ngươi sẽ đạt được càng nhiều hữu dụng điều kiện cùng tài nguyên còn có bảo vệ trong lời này nam tử tóc vàng tăng thêm bảo vệ hai chữ âm ánh mắt cô y rơi vào tần nặc trên cánh tay phải bán quỷ tại thế giới hiện thực so thế giới kinh dị còn nguy hiểm bọn chúng sẽ đem không bối cảnh không thực lực bán quỷ xem như con mồi làm trò chơi kinh dị sau khi xuất hiện thế giới hiện thực đã phát sinh rất lớn thay đổi mặt ngoài yên lặng chỉ là một loại che giấu phía sau lại mỗi ngày đều có không h i ể u thấu bị giết hoặc là mất tích người lúc này công hội liền là mọi người bão đoàn sưởi ấm một đống lửa đống lửa bên ngoài người sẽ hám sâu trong h ắ c ám gặp phải bốn bệ thọ địch khống cảnh ngươi có lẽ minh mạch ta ý tứ nam tử tóc vàng mỉm cười tần nặc nhún bay nói minh mạch nhưng ta vẫn là đối tổ chức đoàn đội không có hứng thú coi như tần nặc thật động tâm cũng chỉ có cự t u y ệ t một lựa chọn hắn cùng tất cả người chơi khác biệt chính là liền là hệ thống bổ trợ đây đối với tần nặc tới nói là cái kim thủ chỉ cũng là thoát không nổi phòng tay khoe sọ hắn cùng công hội hợp tác không sớm thì muộn sẽ phát hiện một ít đầu mối tại loại kia chỉ lấy lợi ích làm chủ mới xây dựng tổ chức một khi bí mật này bạo lộ mới thật sự là bốn bề thọ địch nam tử tóc vàng cũng không vội vã nói không cần phải gấp gáp phục hồi suy nghĩ thật kỹ một thoáng ngày nào nghĩ thông tới cận châu thiên định khu hải đường nhai số bốn mươi sáu tím Ta gọi p h ư ơ người dạ. Nam vàng tử tóc và tiến nặc chân mày này, này t vào trò chơi kinh dị đơn giản chính là vì phó bản ban thường ta cùng ngươi nói gia nhập công hội phía sau đến lúc đó có thể lợi dụng một cái cơ chế đẳng cấp thấp phối hợp đẳng cấp thấp phó bản thu hoạch đẳng cấp cao ban thưởng loại trừ cái này còn có rất nhiều cơ chế mang tới chỗ tốt đều là công hội đặc hữu tần nặc nhìn xem lam yên thao thao bất kể cười nói ta nhìn ngươi tương đối như làm tiêu thụ nam tử tóc vàng lại không lời nói nên nói đều nói rồi quyền lựa chọn tại trên thân người khác một vệ sáng bao phủ toàn thân hắn liền bị c h u y ể n tống rời đi trò chơi không gian rất nhanh lam yên cũng bị cưỡng chế truyền tống rời đi trò chơi không gian t o như vậy trong không gian hư vô còn sót lại tần nặc một người tần nặc đem truyền tống bảng mở ra một cái truyền t ố n g về thế giới hiện thực một cái truyền t ố n g h ồ n g nguyện cửa hàng tiện lợi tân n ắ c xác nhận cái thứ hai tuyển hạng hắn cũng không có quên lần này tiến vào thế giới kinh dị hoàn thành phó bản trò chơi là thứ yếu chủ yếu hơn là h ồ n g nguyện cửa hàng tiện lợi chế tạo cùng trở lại bộ thứ nhất phó bản nhà hàng âm tuyển mua sắm trọng yếu nguyên liệu nấu ăn c h ư ơ n một trăm linh chín c ư ờ n g liệt nhằm vào nhận lời mời nhân tuyển xin hỏi ký chủ phải trang truyền t ố n g hướng tất cả lãnh thổ hầu nguyện cửa hàng tiện lợi được tân đắc gật gật đầu âm thanh rơi trước mắt tầm mắt liền bị bạch quang bao trùm n h ã n cầu kích thích làm cho hắm không thể không hai mắt nhắm lại. lại mở hai mắt ra thời gian xuất hiện tại ven đường một đầu đá cội trên đường nhỏ đá cội kéo dài cuối cùng chính là h ồ n g nguyện cửa hàng tiện lợi lần nữa trở về cửa hàng lại có một vòng mới diện mạo biến hóa lối vào cửa hàng nhiều một cái rào chắn đem vây đột nhiên cải tạo thành tiểu hoa viên cây cối hoa cỏ đều đi qua tỉ mỉ cắt sửa cửa ra vào bài trí đ ồ vật cũng không ít ngoại trừ bồn hoa còn nhiều thêm hai tòa sư thử đá ngoài tiệm ghế ngồi chờ chút lê đồng đồng người mặc trang phục nước b c cầm lấy một cái vòi hoa sen chính giữa rên lên tiểu bài hát đổ vào lấy chính mình bồi dưỡng hoa cỏ mở ra rào chắn tần nặc đi đến hoan nên Quang Lâm. Tiểu lê ư ợ n hiện cửa hàng bán hạ giá đại bán phá giá. Tất cả hàng tiện nghi bán, tuyệt đối không n g giá giá, hạ phá đại đối tuyệt cửa cả tất n nha. bỏ lỡ nha. Lê đồng đồng một bên tới hoa một bên nhớ tới cồn qua lạn thuộc bản thảo tử tân nặc nhữ nhữ mày chuyển l ư ợ n g ta nói qua những lời này sao lê đồng đồng s ứ n g sở quay người liền thấy giống như cười mà không phải cười tân nặc liền vội vàng đứng lên đem vòi hoa sen ném qua một bên lao bản ngươi đi công tác trở về hà nha ta mới những lời kia đều là cố tình nói một loại nhân viên thủ đoạn chuyên lửa một ít đầu đất quỷ cửa hàng bộ dáng này cũng là ngươi làm đúng vậy có phải hay không xinh đẹp rất nhiều lê đồng đồng một bộ tranh công mời thường gian dấp t ầ n đ ạ c trực tiếp tạt một chậu nước lạnh đây là cửa hàng của ta không phải ngươi tiểu h a n p h ò n g làm quá nhiều có lẽ có đồ vật không biết còn tưởng rằng là phong tục cửa hàng lê đồng đồng thấp túi đầu a nguyên sang đây tại bên trong quản lý hàng đây nói xong lê đồng đồng lại nhỏ giọng đánh xong cái mách lẹo gia hỏa này mấy ngày nay đều không tập trung còn ăn vụng cửa hàng nhanh quá thời hạn tự nhiệt quan đông đấu đối người khác mà nói ngươi làm vô cùng đúng tân đặc vỗ vỗ bả vai của lê đồng, đồng hướng trong cửa hàng đi đến trong tiệm bắt kịp một lần đột kích kiểm tra xong rất nhiều mặt nền c h ỉ n h tề sạch sẽ kệ hàng sắp hàng c h ỉ n h tề liền là khách nhân không nhiều vẫn là vắng vẻ vô cùng nguyên sam cầm lấy thảm lông gà một bên áp một bên dọn dẹp trên kệ hàng đồ vật một cái bóng trắng tại kệ hàng ở giữa du tẩu theo sau cầm lấy hai hộp đen kịp giấy đóng gói hộp đi đến trước đài lê đồng đồng vội vã đến trước đài tiến hành tính tiền bóng trắng liếc mắt tần n ặ n g sơ sơ kinh ngạc cửa hàng của các ngươi thế nào có chỉ lão lời nói đến một nửa bóng trắng ánh mắt rời tại t ầ n nặc trên cánh tay phải lập tức lại không lên tiếng lê đồng, đồng đem thương phẩm đưa qua ngoài c đây là lão bản của chúng ta bóng trăng ánh mắt kinh ngạc càng có không hiểu cảm nhận được lê đồng đồng á g c ý lại không nói chuyện nhanh chóng rời đi cửa hàng bên kia nguyên sam nhìn thấy tân nặc vội vã cầm lấy thảm lông gà đi ra lễ phép trả hỏi lão bản tân nặc gật đầu một cái đối lê đồng đồng nói sổ sách lấy ra cho ta xem một chút lê đồng đồng vội vã theo trong ngăn kéo lấy ra thật dày cổ xưa số sách khéo léo đưa qua tân nặc nhận lấy nhìn một chút mới bắt đầu là giả bộ như suy nghĩ răng dấp nhưng rất nhanh hắn phát hiện một chữ đều xem không hiểu thật chữ như gà tới khép lại số sách tân nặc dứt khoát trực tiếp hỏi mấy ngày nay cửa hàng lợi nhuận thế nào bắt đầu c h u y ê n tốt nhưng mà vẫn là tại l ỗ vốn lê đồng đồng bất đắc dĩ nói đối diện bị ngạn cửa hàng tiện lợi gặp chúng ta cửa hàng cải tạo chính mình cũng toàn diện cải tạo tiếp đó lại mở ra hai nhà chi nhánh đem có cửa hàng giao lộ khách nhân lưu toàn bộ phủ kín dẫn đến chúng ta nơi này đường phố tất cả đều lanh thanh thanh hơn nữa không còn nguồn cung cấp hàng rất nhiều đều có hạn nguyên sam nói theo bị ngạn cửa hàng tiện lợi lão bản kia còn một mực tại nhằm vào chúng ta tiếp tục như vậy buổi tối hôm qua mấy cái bóng đen tiềm nhập vào trong cửa hàng muốn dợ cho quỷ cho ta phát hiện bóc chết một cái cái khắc chạy. lê đồng đồng cơ cơ nắm tay nhỏ nói là đối diện cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng tân n ạ c nhữ mày hỏi tính nhắm vào như vậy mạnh phụ cận mấy nhà cửa hàng đều bị hủy hoại bọn chúng muốn một nhà độc đại chúng ta là cuối cùng một nhà nguyên sam nói tân n ạ c đi tới cửa nhìn về đường cái đối diện lờ mờ trong sương trắng mơ hồ nhìn thấy một cái cửa hàng tiện lợi đường nét hiện ra hồng quang tân n ạ c đi trở về lê đồng đồng cùng nguyên sam nhắc nhau hỏi lão bản ngươi muốn dự định chạy trốn sao tân nặc có chút một người tại sao muốn chạy trốn chúng ta còn không đóng cửa đây thế nhưng bọn chúng quy mô quá lớn chúng ta cửa hàng diện tích liền người ta một nửa đều không có dẫn lưu cùng đầu tư cũng không so bằng mấu chốt chúng ta bây giờ nguồn cung cấp cũng vẫn là cái vấn đề nguyên sam nông rộng lấy bả vai nói tần nặc tìm cái ghế ngồi xuống hai tay để lên bàn mười ngón giao nhau cho nên chúng ta cần cái chuyên nghiệp quỷ, tới giúp chúng ta tổ chức phòng chứng không ai nguyện ý tới nguyên sam nhỏ giọng lẩm bẩm ta đã tuyển đến tần nặc nói tiếp theo không để ý lê đồng đồng cùng nguyên sam ánh mắt kinh ngạc tần nặc mở ra hệ thống thương thành người chơi đẳng cấp thăng tới ba cấp lại mở khóa không ít t h ư phẩm phó trưởng cửa hàng chức vị bản khối bất ngờ cũng tại trong đó Giá bán tại bán Tân tệ hơn mắt mới Hắn hiện tại toàn bộ tích hiện h cũng bộ xúc i nữa cái này một cái chức giá thối Liền này bản muốn một nửa giá trị bản thân Hơn n một một trị vị đây vẫn chỉ là mua sắm giá cả còn có mỗi tháng tiền lương phát hiện thử việc hai tháng đều so lê đồng đồng cùng nguyên s a m muốn cao hơn gấp đôi nhưng chỉ là muốn chỉ chốc lát tần nặc vẫn là xác nhận mua sắm một phần tiền một phần trách nhiệm phó chủ cửa hàng giới thiệu bên trong gánh chịu quản lý nhân viên cửa hàng tìm kiếm nguồn cung cấp tổ chức cửa hàng các loại trách nhiệm đắt là đắt điểm nhưng cũng đáng đến về s a hồi lợi liền là lợi nhuận không ngừng ngồi thu tiền cuộc sống tạm bỡ đinh chúc mừng ký chủ mở khóa phó chủ cửa hàng chức vụ nhậm chức nhân tuyển tốt nhất đã làm ký chủ tìm tới sẽ ở hai phút đồng hồ phía sau đến cửa hàng đơn giản như vậy năng suất nhanh như vậy tân nặc s ư ớ n g sở hơi kinh ngạc lê đồng đồng cùng nguyên sam còn tại mê hoặc rất nhanh ngoài cửa liền chuyển đến động tĩnh đinh linh tiếp theo cửa tiệm bị mở ra cửa ra vào bên trên lục lạc văn đậu một cái ăn mặc c p h ụ quang vinh xinh đẹp lão giả mang theo một cái mang bên mình cặp ra đi đến lão giả giữ lại dâu cá chê ăn nói có ý tứ trộn lẫn trắng tóc trải cẩn thận tỉ mỉ con mắt thâm thúy lộ ra một loại không h i ể u mỹ lực khi chàng m ư ợ i phần mà thần bí lê đồng đồng vội v ã đến trước quầy thu tiền nhìn xem lão giả tâm nói cái lao nhân này rất anh tuấn cười lấy nói ngươi tốt xin hỏi muốn mua chút cái gì ta gọi l i ê u t h â m là tới nhận lời mời cái tia cửa hàng phó trưởng cửa hàng chức vụ lão giả buông xuống c ặ p ra âm thanh r ồ i r à o từ tính t r ư ơ n g một trăm mười lưu t h â m làm việc xe buýt lộ tuyến lê đồng đồng trưng mắt nhìn có chút n g o à i ý muốn nói rõ ràng còn thật sự có người tới nhận lời mời liêu t h ô n nhìn xem nàng nói nhìn tới ngươi không phải lão bản tiếp theo ánh mắt đặt ở nguyên sam cùng tần nặc trên mình t ầ n n ạ c mỉm cười người tốt ta chính là lao bản của nơi này liêu thâm nhìn thấy tần n ạ c thời gian ánh mắt lộ ra một chút bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục bình thường bình tĩnh nói vậy liền ngồi xuống nói chuyện a tiếp theo ở một bên ngồi xuống tới t ầ n n ạ c chấp chấp lông mày lao đầu tử này nhìn lên không phải đơn giản nhân vật lộ ra kinh nghiệm lao đạo nhưng cái này cũng hợp h ắ n ý h ắ n ưa thích cùng người thông minh cùng quỷ giao tiếp cái này có thể giảm bớt có nhiều vấn đề cùng p h i ề n thái tần n ạ c ra hiệu một thoáng lê đồng đồng cái sau vội va đi rót hai chén nước tới đặt ở trên bàn sau khi ngồi xuống tân nặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem cửa hàng trước mắt gặp phải nguy cơ đã hắn chức vị này chỗ cần gánh chịu trách nhiệm toàn bộ đều thản nhiên nói ra đằng sau nguyên sam lê đồng đồng chỉ là nghe lấy cũng cảm giác đau cả đầu sợ lao giả này trực tiếp căng lên cặp da liền chạy bất ngờ chính là liêu thâm nghe xong rất bình tĩnh cầm lấy cái ly uống một hớp nước liền là nói ta trước mắt cần làm liền là tìm được trước nguồn cung cấp tân nặc gật đầu một cái đây là trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất liêu thâm gật đầu một cái nói thẳng có thể hai ngày thời gian ta sẽ giải quyết đằng sau liền là đối thủ cạnh tranh vấn đề lê đồng, đồng thừa cơ nói anh tuấn lao ra tử cái ngài này có thể giải quyết sao cái này thuộc về quy hoạch hoạt động muốn đem cửa hàng hoạt động đến tối đại hóa trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất liền là giải quyết đi đối thủ cạnh tranh bị ngạn cửa hàng tiện lợi ta đã có hiểu biết đối phương sức của h ù n g hậu quy mô to lớn độ khó rất lớn nhưng với ta mà nói có thể giải quyết liệu thâm hời hợt mấy câu để lê đồng đồng cùng nguyên sam đều là mở to hai mắt nhìn lao già này cũng quá tự tin đi tân n ắ c cũng mừng thầm mở khóa cái này phó trưởng cửa hàng hoa cái này một hai trăm q ỷ tệ quả thực quá có lời điều kiện tiên quyết là cần thỏa mãn một cái tiểu điều kiện liệu thâm nói theo tần n ạ c lập tức nói ngươi cứ việc nói là được ta sẽ tận lực cung cấp sức của giải quyết cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh cần mười nghìn tả hữu quỷ tệ liệu thâm nhìn xem tần n ạ c cái này tiểu điều kiện có thể thỏa mãn a tần n ạ c biểu tình cứng ngắc lại một thoáng hỏi tiếp xóa đi một số không có thể chứ liệu thâm không lên tiếng nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy ngươi đang đùa ta tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng nói ngươi liền vẹn vẹn giải quyết nguồn cung cấp vấn đề là được bị ngạn cửa hàng tiện lợi vấn đề vẫn là ta tới đi liệu thâm có chút nghi vấn ngươi đến giải quyết tần nặc cười, cười. lê đồng đồng có chút phạm hoa xi nói lao ra này tự nhìn lên tốt có mị lượt nha nguyên sam n ế t miệng nhìn không ra khoe khoang tiểu lao đầu còn tặng được tân đã quét mắt hai người có ý riêng nói có lẽ các ngươi cái kia thật tốt hối lỗi người ta mới nhậm chức liền lập tức đi ra khỏi nhà công việc này thái độ cùng năng suất các ngươi kéo nhảy một đoạn dài lê đồng, đồng cùng nguyên sam gãi gãi đầu nhỏ giọng nói chúng ta có hàn phần kia tiền lương khẳng định cũng chăm chỉ như vậy hơn nữa công việc của chúng ta vốn là cực kỳ nhàn tân nặc liếc nhìn ngoài cửa sổ nói rảnh rỗi như vậy vậy liền cho các ngươi cái tiểu nhiệm vụ hai ngày thời gian giúp ta điều tra một thoáng bị ngạn cửa hàng tiện lợi lai lịch tin tức càng nhiều càng tốt lê đồng đồng nháy một đôi mắt to hiếu kỳ hỏi lão bản ngươi muốn làm gì tiểu hai tử đừng hỏi quá nhiều nghe lão bản lời nói là được rồi tân nặc nói lê đồng công lên miệng nhỏ cũng liền lớn hơn ta hai tuổi theo sau tân nặc tiếp tục trong cửa hàng dừng lại một đoạn thời、gian. nguyên h ì n xem sắc t r ờ sam lắc i đầu không có nghe qua bất quá ta có thể giúp ngươi dùng bản đồ tìm xuống còn có bản đồ lấy ra cho ta xem một chút thế giới kinh dị có bản đồ tần nặc là không nghĩ tới dạng này tan vỡ một cái thế giới tùy thời đều có thể chiếm lấy một cái khu vực là thế nào tạo dựng thành một tấm bản đồ nguyên sam rất nhanh lấy ra bản đồ tân n ạ c nhận lấy nhìn một chút nháy mắt hoa mắt bản đồ này mẹ nó so mê cũng còn muốn loạn đủ loại không theo quy tắc h i ể n lộ tựa như làm mấy cái vọt ạ i một chỗ sợi bông cầu rắc rối phức tạp bảy tám loại màu sắc khác nhau tuyến đường x e n kẽ quỷ tài nhìn h i ể u nha trên thực tế còn thật chỉ có quỷ tài nhìn h i ể u nguyên sam lại gần sang xem một hồi phía sau cười lấy nói l á o bản ta tìm tới nhà hàng âm tuyển vị trí ngón tay nguyên sam chỉ ở địa phương tân n ạ c xem không hiểu chỉ có thể hỏi muốn làm sao đi rất đơn giản ra cửa bên trên đi một trăm l i n c h ờ bốn trăm linh bốn xe buýt thứ m ộ ư ơ i một cái trạm điểm liền là nhà hàng l â m t u y ể n nguyên sam nói t ầ n đ ạ c ngược lại không nghĩ tới lộ tuyến đơn giản như vậy nhìn xem sắc trời dần tối liền đem bản đồ thả về cho nguyên sam đứng dậy chuẩn bị một thoáng nguyên sam hỏi lão bản người muốn ra cửa s a o đi công tác một thoáng không ra bất ngờ ngày mai liền trở lại trước ngày bên kia lê đồng đồng vụng trộm hút một hơi loa si p h ầ n m i ế n nghe nói như thế vội vã đứng lên nói lao bản đi thong thả lao bản gặp lại ăn vụng có thể miệm lau sạch sẽ điểm ảnh hưởng cửa hàng bộ mặt tân đặc nhìn xem nàng miệm mỡ đông giữ lại một câu nói kia liền ra cửa hàng đi tới bên lề đường bởi vì sắc trời nguyên nhân hai bên đều là tối tăm mở mịt một mảnh không khí chỗ dâm một loại hoang vu tận thế cảm giác tự nhiên sinh ra tần nặc đi đại khái một trăm mét liền nhìn thấy một cái c h ạ m xe buýt tần nặc tại trên ghế dài ngồi xuống nghĩ thầm xe buýt đều cùng bốn trăm linh bốn rượt vào thật là ném không ra cái này không may mắn con số chờ giây lát tới một chiếc xe buýt xe buýt phi thường cũng nát thậm chí đầu xe đều biến loại hình chiếc mũi xe bắn lên động cơ tại bên trong khói đen b ư c lên bắn tới thời gian tạch sinh tạch sinh rung động xe buýt thủy tinh bên trên thoa khắp máu tươi sau khi dừng lại từng cái đứt tay đứt chân hoặc là đầu nước da quỷ siêu siêu vẹo vẹo đi xuống tới bọn chúng nhìn chằm chằm tần nặng b u lại tiếp đó đánh hơi được tần nặng trên mình quỷ khí lại nhộn nhịp tàn ra từ l â u đến cuối tần nặng sắc mặt đều rất bình tĩnh cuối cùng ba bộ phó bản dạng này tràn g diện nhỏ đối với hắn tới nói đã biến đến cùng uống trà ăn cơm đồng dạng không có cảm giác chút nào lại ngồi một hồi không khí đột nhiên càng thêm rét lạnh trên gh dài thậm chí ngưng kết một tầng trắng vang xương tần nặng nhũ nhũ mày quay đầu nhìn lại liền gặp trong x một bóng người cao to chậm chậm đi tới đây là một cái khâu vá quỷ trên mình tất cả đều là may vá kim khâu từng cái vặn vẹo r a mặt bị may tại trên người phảng phất lại có sinh mệnh lực mở ra miệng rộng quỷ dị kêu trên khâu vá quỷ nhìn chằm chằm t â n nặc con mắt lộ ra mãnh liệt tham lam mặt của n g ư ờ i rất không tệ t â n nặc nhìn xem hắn yên lặng hơi có tuấn giật trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ t ư ơ i cười sau đó thì sao hai cái huyết nhãn nơi cánh tay mở ra thi ban tràn ngập chương một trăm mười một lại trở về nhà hàng ấm áp chữa trị tại tần nặc trên mình thả ra quỷ khí khâu vá quỷ ánh mắt tham、lam. lập tức giảm đi rất nhiều trong miệng xì một câu lại là loại này ác tâm nửa cái chuột ngữ khí lộ ra chắn ghét g thật giống như mỹ vị đồ ăn dính vào cất đái lập tức mất đi tất cả hứng thú đinh đương lúc này một chiếc xe buýt từ đằng xa chạy tới đứng ở trạm xe buýt ven đường khâu v á không có quỷ trực tiếp lên xe buýt tần nặc nhìn xe buýt số chính là bốn trăm linh bốn cũng đi theo lên xe trên xe hành khách có không ít khâu v á trách ngồi tại phía sau cùng nhìn thấy tần nặc lên xe ánh mắt liền không lại rời đi qua còn lại hành khách ở trên tần nặc sau xe ánh mắt đều đồng loạt quân tới nhưng khi nhìn đến cánh tay kia phía sau lại kiên kỵ thu về ánh mắt đó là c h ỉ không kém quỷ cái tia săn thức ăn ý vị ánh mắt trong khoảnh khắc liền không có tình huống như vậy để tần nặc bao nhiêu minh bạch bán quỷ vô luận tại thế giới kinh dị vẫn là thế giới hiện thực đều đóng vai một tồn tại đặc thù khế ước con quỷ kia mạnh bọn chúng không dám nói thậm chí đường vòng m à đi thế nhưng con quỷ yếu lời nói liền biến thành con ngồi thân phận này ngược lại là để tần nặc nhớ tới lần đầu tiên ngồi quỷ xe buýt thời gian cái tia thần bí âu phục nam tại quỷ xe buýt bên trong hành tàu tự nhiên trong xe quỷ đối với hắn một cái nhân loại làm như không thấy thậm chí nói kiên kỵ nhà hàng âm u y ề n cái bán quỷ ti Càng là đáng sợ, ngay là sợ, t mười ớ c bầy quỷ t r ư một m cái trạm điểm là dài đằng đắng xe buýt bên trên hành khách lưu tới cuối cùng tỏa cái kia khâu vá quỷ từ đầu đến cuối không có xuống xe Đinh, v ố n chuyến xe buýt trạm cuối cùng làm hát nha quỷ hiệu nghe được đến trạm tần nặc lập tức đứng dậy không biết trường hợp vẫn là cái gì cái kia khâu vá quỷ cũng xuống xe đồng thời tại tần nặc ký tên há ngươi cũng muốn đi cái kia nhà hàng nơi đó nhưng không chào đón nửa cái chuột khâu vá quỷ âm l ã n h cười nói có lẽ vậy nhưng ta không phải là khác h nhân mà là nơi đó nhân viên tần nặc bình thản nói khâu vá quỷ ánh mắt có chút quái gì, bật cười một tiếng nơi đó mặt nền trơn trượt cẩn thận một chút bước đi nhất là đụng phải ta loại này tính tình không tốt khác nhân Ta không thích nửa cái chuột, nửa không chơi nó. Đem nguyên liệu nấu ăn ta n cái sương n ngược ưa ư thích đặc đãi, biệt tay Nói mù dày đặc tán đi giống như tầng tầng lụa mỏng bị xé ra quen thuộc đường nét hiện lên trước mắt nhà hàng xây dựng rất h ù n g vĩ vô luận chiếm diện tích vẫn là phong cách trang trí đều loại cấp độc nhất trong tay tần n ạ c hồng n g u y ệ t cửa hàng tiện lợi cho đến trước mắt căn bản không có khả năng so sánh sinh ý vẫn như cũ bức lửa mỗi ngày khách nhân lạc chạy không dứt nhà hàng lầu hai vẫn như cũ thần bí có thể lên lầu hai khách nhân không thể nghi ngờ là tồn quý vip cấp bậc hưởng thụ cao cấp hơn đãi ngộ khách nhân nhiều va chạm tự nhiên cũng nhiều một ít đại bạo phát va chạm thậm chí tác động đến nhà hàng mà nhà hàng âm tuyển dù sao vẫn có thể đẻ xuống tới lại lâu đựng k ô n g suy cũng đã chứng minh thực lực của nó v ừ liếng cùng hùng hậu lòng dạng lại trở về a tần nặc là không nghĩ tới chính mình sẽ còn trở lại bộ thứ nhất phó bản chính mình treo cái chức vị tại nơi này trở về hình như cũng không có gì khớp ổn đẩy ra cửa tiệm lâu một nhà hàng bàn cơ hồ không có cái gì ghế trống khiến tần nặc có chút t mũi cửa hàng của mình lúc nào có dạng này sinh ý tần nặc nghĩ thầm tới đều tới không bằng thể nghiệm một cái làm khách nhân cảm giác n g ắ m lại lúc ấy chính mình làm nhân viên giao đồ ăn thời gian bị khách nhân n h ầ m vào bị đầu bếp n h ầ m vào một đầu mạng nhỏ bao giờ cũng không bị tử vong uy hiếp quả thực có chút chật vật khách nhân xin hỏi là dùng món ăn sao chức mời tới bên này a tiếp đ ạ i nhân viên phục vụ vẫn chưa quan tâm t ầ n nặc thân phận lễ phép đem hắn mời đến gần cửa sổ bên cạnh một t r ư ơ n g chống ngồi ngồi xuống quỷ nhân viên phục vụ lại tiếp lấy châm trà đưa nước hoàn thành chức vụ của mình phía sau tiếp tục nói chờ một chút nhân viên giao đồ ăn lập tức tới ngay nhân viên phục vụ mới đi nhân viên giao đồ ăn liền tới là một cái thanh niên biểu tình mang theo khiết đảm đem thực đơn để lên bàn chức vị dùng từ cứng nhắc khách nhân ngươi thực đơn không phải xin hỏi muốn một chút cái gì một tờ thực đơn đưa tới tân nặc đủ chọn hai loại đồ ăn thường ngày ma bà đậu phụ cá hớp mối cả thanh niên bắt được g a o thay gật đầu một cái quay người muốn đi tân n ạ c đột nhiên gọi hắn lại chậm đã thanh niên thân thể run lên một thoáng cứng đờ xoay người lại sắc mặt lo sợ không yên hỏi thế nào thế nào tân n ạ c mỉm cười nếu như là tính tình phá một điểm khác h nhân ngươi hiện tại khả năng đã chết làm khách nhân chọn tốt đồ ăn phía sau còn phải nhớ đến hỏi thăm một câu khách nhân cần không muốn món ăn phía sau đầu ngọn đồng thời đính kèm một câu lui xuống đi lễ phép nói ngươi dạng này qua loa mạng nhỏ sống không được mấy ngày tân n ạ c làm ra một bộ lao thu tức giận h à n h gián dấp thanh niên giật mình vội v á gật đầu một cái từ gáy lòng cảm kích cảm ơn cảm ơn nhắc nhở tân nặc dựa vào ghế cười n h ạ t hỏi các ngươi là bị cưỡng chế đưa vào vẫn là máy đăng nhập tiến v à o thanh niên một người kinh ngạc hỏi chẳng lẽ ngươi cũng vậy tần n ạ c yên lặng cười một tiếng ta bộ thứ nhất phó bản liền là nhà hàng long tuyển thanh niên ngay từ đầu dáng vẻ cùng biểu tình đều cùng lúc trước ông dương cùng lưu dài kỳ quả thực giống như lúc tần n ạ c chỉ một cái lên mắt liền xác nhận đối phương là người chơi hơn nữa là chính giữa tiến hành phó bản trò chơi người chơi nghe được cùng là người chơi thanh niên vừa mừng vừa sợ vội vã trả lời chúng ta là máy đăng nhập đi vào bởi vì nhanh tròn mười tám tuổi sớm truyền thống vào tới đây là ta bộ thứ nhất phó bản vậy liền tận lực sống sau ta tân nặc không nhiều lời cái gì thanh niên nhìn xem tân nặc nhịn không được hỏi ca ngươi nơi đó là thế nào hoàn thành phó bản này chúng ta đi vào mới ngày hôm sau liền bị đào thải gần một nửa người bọn hắn kim bài miễn tử dùng hết phía sau liền thối lui ra khỏi phó bản ta cảm giác chính mình cũng chống đỡ không được bao lâu quá khó khăn thanh niên âm thanh mang theo một loại sụp đổ nếu như làm không được cơ chế đưa vào nguyền r ù a vẫn luôn tại đối bọn hắn tới nói liền là một loại không có tận cùng tra tấn tân nặc nhìn xem bộ dáng của hắn sắc mặt lạnh nhạt nói nếu như ngươi nghĩ như vậy cái kêu cơ bản chống đỡ không đến phó bản kết thúc đề nghị ngươi tìm c ụ c đ ạ c h đem kim bài miễn tử dụng tiếp đó lui ra ngoài chơi trò chơi này ghi nhớ một điểm bao giờ cũng muốn tâm bình tĩnh tạo mối quan hệ là đầu thứ nhất là m ngươi cùng trò chơi nở tờ cờ đều tạo mối quan hệ ngươi sẽ phát hiện trò chơi này không có chút nào kinh dị ngược lại ấm áp lại chữa trị dạy dỗ ngươi rất nhiều thứ chương một trăm mười hai hợp lý giáo dục gặp lao bằng hữu ấm áp chữa trị thanh niên nghe được hai chữ này thời gian đầu đây đều là nghi vấn đây là thế giới kinh dị à khắp nơi đều cùng kinh dị thoát không ra quan hệ hai cái này kỳ hoa từ ngữ ngươi theo cái nào nhìn ra được tân n ặ c nhìn đồng hồ ngươi nhanh không thời gian làm trễ mải cùng ăn thời gian ta không cái gọi nhưng ngươi phía trên khả năng liền không quá vui lòng thanh niên nhìn đồng hồ vội vã cầm lấy thực đơn cũng mặc kệ những cái kia phóng đáng tới người kinh nghiệm là thật là giả nói tiếng c ả m ơn liền đi đồ ăn rất nhanh chuyển lên tân n ặ c đơn giản nếm một thoáng liền để đua xuống thanh niên hỏi thế nào ca không ngon miệng ma bà đậu phụ sinh p h ấ n thiếu đi xào n h a u nát cùng bùn n h a u đồng dạng sao cái kia đâu biết thật đem khách nhân coi như chó cái gì đều không chọn sao tân đặc lạnh lùng hỏi trên thực tế tân đặc minh bạch nguyên nhân trong đó nhân loại chợ bán thức ăn để những cái k i a quỷ đầu bếp tới làm đều tràn ngập trắng h é t tựa như là để không thích r a u t h ơ m người x à o tràn đầy một nồi rau thơm tràn ngập ác ý mà chọn nhân loại thức ăn bình thường chỉ có bán quỷ cùng nhân loại người chơi tại nhà hàng âm tuyển cao cấp như thế nơi trốn số rất ít nguyện ý gây sự nguyên cớ đều lựa chọn chuyện nhỏ hóa không nhưng tần nặc cũng không đồng d ạ n g hắn còn có mặt khác một t ầ n g thân phận nhà hàng âm tuyển bếp sau chủ quản mang ta đi tìm xào rau cái tia đầu bếp tần nặc đứng dậy nói k nếu không tính toán đi nhắc gan sợ phiền phức thanh niên đều muốn khóc việc này làm lớn chuyện cảm giác hắn phải tao bình thường khách nhân chính xác không thích làm lớn chuyện nhưng ăn vào không tốt đồ ăn khó tránh khỏi sẽ có chút ít và khí sau đó thì sao bọn chúng liền sẽ đem bán khí rơi tại một cái không có bối cảnh không có thực lực tiểu nhân vật trên mình ngươi cảm thấy người này sẽ là ai thanh niên há to miệng cái này có nổi tiểu nhân vật trừ hắn còn có thể là ai người chủ quản là ai t ầ n n ạ c hỏi một cái mũi dài tí nóc trị ổ tính cách cực kỳ c ổ a cái thanh niên nhỏ giọng nói t ầ n n ạ c ý vị thâm trường gật gật đầu để thanh niên dẫn đường rất nhanh đến bếp sau thanh niên chỉ, chỉ làm cái này hai món ăn đô bếp hướng tân nặc gật gật đầu tiếp đó liền cầm lấy thực đơn chạy đi tiếp một bàn khác h nhân tân nặc đi đến bếp sau môi trường vẫn như cũ rất tồi tệ đủ loại máu me đầm địa nguyên liệu nấu ăn được trưng bày tại chết h ớt để người kinh dị đồng thời lại là buồn ôn một cái bộ mặt như sờn đầu bếp đứng ở nơi đó lật x à o lấy trong nồi đồ ăn động tác cực kỳ thô bạo bất ngờ trong miệng phun ra hai câu thô tụ ăn ăn ăn ăn đồ chết tiệt cả ngày liền ăn những cái này nát đồ chơi thật nên ăn chết ngươi sao kỹ trực tiếp vung tại đồ ăn đĩa bên trên nhét vào lấy món ăn cửa chắn bên cạnh vẫn không quên phun một ngụn tân nặc đi tới từ tốn nói sao cái đồ ăn âm tuyển nhà hàng cũng coi như cao cấp nhà hàng thật nên chỉnh đốn một chút bếp sau nhân viên đầu bếp nghe xong diện mục dữ tợn quét vào tần nặc biểu dương vừa muốn phun miệng mắng to nhưng phát giác được tần nặc trên mình quỷ lực cũng là xương sở tiếp lấy có chút lo lắng mở miệng đây là bếp sau đám người không liên quan không được đi vào tần nặc ngược lại cười một tiếng thế nào không nhận đến ta đầu bếp kinh dị diện mục nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc ánh mắt mếch hoặc cứ thế không nhớ nổi lúc trước ngươi tại ta trong thức ăn thả hai khối mới mẹ mỹ hoặc cứ thế không nhớ nổi lúc t r ư ớ ngươi tại ta trong thức ăn h ả hai h ố i m i mẹ mỹ v người n h n h h ư n quên đầu ế p tức b lại châm t r ọ c từ l ệ n h ta làm thế nào đồ ăn có liên hệ với ngươi lên một món ăn ma bà đậu phụ c à sao thịt liền là ta đồ ăn ngươi cảm thấy có quan hệ sao t ầ n n ạ c cười hếp mắt hỏi đầu bếp ánh mắt biến đổi cái kia hai món ăn có nhiều hỏng bét hắn rõ ràng nhất không nghĩ tới gọi món ăn khách nhân là tiểu từ này tự biết đ ố i lý đầu bếp trầm giọng nói nếu như ngươi không hài lòng cùng lắm thì lại cho ngươi làm một phần không phải làm lại vấn đề t ầ n n ạ c lắc đầu đầu bếp liếc mắt tần nặc tay phải có chút kiên kỵ lui ra phía sau một bước nhưng nghĩ tới nhà hàng quy củ nói đồ ăn chỉ là không phù hợp ngươi khẩu vị cũng không phải thả độc ngươi muốn như thế nào còn diệt lao tử hay sao nhà hàng âm tuyển có quy củ khách nhân vô duyên vô cớ gây chuyện hậu quả rất nghiêm trọng ngươi chớ làm loạn còn lại đầu bếp đồng dạng đưa ánh mắt xuyên thấu qua tới bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc nhà hàng còn có một quy củ đầu bếp ác ý nhằm vào khách nhân là chủ quản thành viên có thể lấy phương thức của mình tiến hành giáo dục tại khi nói chuyện tần nặc đem chủ quản huy chương trở về châm cắm ở lãnh tụ bên trên nói hiện tại ta không phải khách nhân là nhà hàng chủ quản có tư cách này đầu bếp nhìn chằm chằm ai kia huy chương biến sắp mặt tiếp lấy phủ định hoàn toàn giả ít lừa dối lời nói còn chưa nói xong t ầ n n ạ c liền một bàn tay hô tới bá đạo q u ỷ lực trực tiếp để đầu bếp tung tóe ra ngoài đầu bếp sờn trên mặt càng văn mẹo xấu xí diện mục để người một hồi buồn ôn người tự tìm cái chết sơn đầu bếp một trận nổi giận ngao tới n g á y mắt sau đó cũng là bị tần n ạ c một c ước thoải mái quét bay ra ngoài rơi tại nguyên liệu nấu ăn phòng tối bên trong t ầ n n ạ c nhìn về phía còn lại kinh ngạc đầu bếp nhìn cái gì công việc trong tay giúp xong sao vẫn là nói các ngươi cũng muốn tham dự vào tân nặc khí trang rất đủ các đầu bếp đều bị chấn nhức đến cũng mặc kệ cái kêu huy chương là thật là giả nhộn nhịp tiếp tục trong tay công việc coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì tân nặc thì móc ra liệt cóc trùy hướng về phòng tối bên trong đi đến phòng tối bên trong sơn quỷ đầu bếp một bên lui ra phía sau một bên hoảng sợ k ê u to ngươi ngươi không cần tới a ta chỉ là khuyên bảo một tháng ngươi nên làm như thế nào một cái hợp cách đầu bếp đây là thiện ý giáo dục làm đến ta dường như cái gì ác mà dường như tân nặc lắc đầu tiến vào phòng tối phía sau liền khép cửa phòng lại tiếp theo phòng tối bên trong bắt đầu truyền ra đủ loại tiếng kêu thảm thiết thế lương thậm chí lấn át bếp sau tiếng ồn ào phía ngoài các đầu bếp nghe sợ run dậy tim gan tăng nhanh trong tay công việc ước chừng sau năm phút cửa phòng bị mở ra tần n ạ c vỗ vỗ tay đi ra tới bên trên hai cái quỷ đầu bếp vụn trộm liếc nhìn tần n ạ c tần n ạ c thì đối bọn hắn biết mép c ư ờ i nói đừng lo lắng khuyên bảo vô cùng thành công nó đã tại bên trong khắc sâu hối lỗi b ậ y quỷ đầu bếp nói xong tần n ạ c liền nên ngang rời đi sơn quỷ đầu bếp theo phòng tối bên trong đi ra toàn thân thương thế vô cùng thê thảm vạt mẹo diện mục bên trên chạy xuống máu tươi thợ hồn hện phát ra giận không nhịn nổi gào thét thật là vô pháp vô thiên ta ta muốn tìm cấp trên sơn quỷ đầu bếp gầm t é t tần nặc không nghe thấy bên này hắn đã đi tới trên hành lang đột nhiên có chút khát nước nhìn xem hành lang chỗ rẽ cười cười thuận tiện đi nhìn một chút một cái lão bằng h ư u qua đến thế nào có lúc không gặp có lẽ rất tưởng niệm ta à. qua chỗ ngặt còn không thấy quỷ máy bán hàng quỷ tâm h trầm tiếng cười liền chuyển đến khắc khắc mấy cái xú chuột còn dám cùng ta có kẻ mặc cả cho các ngươi ăn đã cho đủ các ngươi mặt mũi nói nhảm nữa một câu một cái ăn uống đều không có Cút! Trước chỗ cái rẽ, bóng mở hiện lên, nhà hàng lầu 2. Qua hành làng chỗ dễ, liền gặp mở mấy lầu Qua thối giữa trái cây hôi chua canh cá tóm lại vẹn vẹn là nhìn qua liền để người nháy mắt không còn thèm ăn trên mặt của bọn hắn viết không cam lòng phẫn nộ nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng bất đắc dĩ tại trước mặt bọn hắn một đài cỡ lớn m á y bán hàng người lịch ngợm người lịch ngợm mà văn động chính giữa sinh ra một chương như môn thần đồng dạng ác rất mặc quỷ miệng to như c h ậ u máu bên trong phát ra đắc ý cười quái dị ít cho lão tử trang cực kỳ bị khuất các ngươi phía trước tới những cái kia chuyển đồ ăn thực tập sinh cái nào không có cho lão tử làm qua mấy người các ngươi xem như may mắn chí ít cho các ngươi đồ vật đều là có thể ăn phía trước có một cái tiểu t ử túi n h ấ t không biết sống chết dài chút bản lãnh liền cho rằng có thể lay động lao tử địa vị cầm lấy một cái phá cơ điện liền muốn làm lao tử lao tử trực tiếp mẹ nó một bàn tay đem hắn phiến vào trong tường chụp đều chụp không được đằng sau còn muốn tìm chết lao tử đem hắn đầu vặn xuống tới ném đến bếp sau bên kia cho làm thành đồ ăn mấy cái mới tới nam nữ người chơi bị hù dọa đến sắc mặt tái nhuận mấy nữ sinh thân thể đều phát run lên không dám nói câu nào một cái tương đối người cao nam sinh sắc mặt chìm chầm nói chúng ta đi thôi gặp mấy cái nam nữ trẻ tuổi bị hù dọa máy bán hàng q u ư ơ n g ngạnh tính khí lại vừa nhận trở về. lúc trước cái kia một đoạn nghĩ lại mà kinh bóng mở ký ức bị nó cơ hồ xóa đi há vậy xin hỏi cái kia được đưa đi làm đồ ăn người dán g dấp ra sao đột nhiên lúc này một cái không đúng lúc âm thanh vang lên cái gì dán g dấp quên máy bán hàng quỷ tất nhiên không nguyện đi nhớ tới gương mặt kia có phải hay không trưởng thành giống như ta như vậy cái thanh âm kia vang lên lần nữa tiếp theo một t r ư ơ n g cười h í p mắt mặt liền xuất hiện tại máy bán hàng quỷ trong tầm mắt nhìn thấy t ầ n nặc mặt n h y mắt máy bán hàng quỷ đầu tiên là ngốc trệ ngay sau đó cơ hồ là phản xạ có điều kiện toàn bộ thân thể bắn ra lên nháy mắt trốn đến trong góc tường ngoa tạo ngươi thế nào còn ở nơi này không phải chết sao máy bán hàng quỷ g i ữ t ậ n mặt quỷ cho dù bất động thanh sắc đều lộ ra hung thần á c sát nhưng giờ phút này trên gương mặt kia viết đầy hoảng sợ lộ ra khôi hài thân thể khổng lồ đều tại kịch liệt mà run run run tựa như là chuột gặp lấy m è o đồng dạng hồn đều muốn hủ dọa mất rồi mấy cái nam nữ càng là không thể tưởng tượng nổi gương mặt kia không phải rất bình thường sao thế nào dọa trò thành cái dạng này tân đặc biểu tình có chút quái dị những giá h ỏ này thế nào cảm thấy chính mình chết rồi có thể muốn để ngươi thất vọng ta sống rất tốt t r ư n g hợp đi qua nhà hàng âm tuyền liền đi vào nhìn một chút thuận tiện gặp ngươi một chút người bạn cũ này. Có đoạn thời gian không i a n túi, túi không g không. Không phải A. n n ngươi đừng hiểu lầm máy bán hàng quỷ mồ hôi lạnh phả ra cái tiêu truy cùng cơ địa n i ặ c gì tân nặc đột nhiên hỏi máy bán hàng quỷ đầu nhất thời đứng máy không gãy vẫn lên có phải hay không trưởng thành dạng này tân nặc đột nhiên móc ra một cái n h u n m máu cơ điện phát đầu kéo động v ù v ù tiếng motor lập tức vang vọng tại trong không gian cái thanh n m này phảng phất là trực kích máy bán hàng quỷ sâu trong linh hồn cái kia thật vất vả xóa đi một đoạn bóng mở lần nữa rõ ràng nổi lên bản năng sợ hãi để máy bán hàng quỷ cũng lại nhảy không được trực tiếp cầu xin tha thứ ca đừng tha ta đi là ta khót o lác là ta tìm đường chết lần sau cũng không dám nữa nói cái gì đây thanh cơ điện này quá lâu vô dụng ta chỉ là lấy ra tới phát động một thoáng nhìn e m ngươi hủ dọa đến ta là loại người như vậy sao tân nặc lắc đầu một bộ không hiểu phong tình g á n dấp n g ư ơ i mẹ nói lúc trước chính mình chịu n ộ t ngạn hai lời không nói đi lên liền dùng c ư a điện hận lao tử nhục trí n g ư ơ i thế nào có mặt nói câu nói này đây đều là máy bán hàng quỷ nội tâm lời nói mặt ngoài vẫn là một bộ cầu xin tha thứ đ ị n h mọt tư thái ta những cái này học đệ học mọi chuyện gì xảy ra tần đặc liếc nhìn bên kia đã trận mắt hốc mồm manh tân các người chơi cũng là nói đùa đây các n g ư ơ i đều tới trong tay đồ ăn mất đi những đồ kia mà là người ăn sao đến ta cho các ngươi lần nữa phân phối ăn ngon uống ngon nam nữ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau trần chờ một chút đi tới bên trong một cái người chơi nhịn không được hỏi ngươi cũng là nơi này người chơi trước đây là hiện tại nha miễn cưỡng tính toán cái người chơi bình thường a tần nặc s ờ lên lỗ mùi nói nghe được cùng là người chơi bọn hắn đều buông lỏng không ít cảnh giác bên trong một cái người chơi nữ ánh mắt cầu khẩn hỏi có thể hay không dạy một chút chúng ta thông quan phó bản bí quyết ta tần nặc suy nghĩ một chút giọng điệu lại biến đến không giống với lúc trước cá nhân ta bí quyết chính là không tìm đ ư ờ n g chết không bệnh mạnh bình, bình đạm đạm uy củ sống tạm đến cuối cùng đầu kia may bán hàng quỷ há to miệng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng trước như vậy đi lão bằng hữu lần sau gặp thời gian có hạn tần nặc không có làm dừng lại lâu theo hướng m á y bán hàng bị cái kia cầm bình nước m i ế t phí lên tiếng c h à o liền quay người đi lưu lại mấy cái nam nữ trẻ tuổi suy nghĩ tần nặc lời nói tần nặc vừa đi ra hành lang cửa ra vào bên kia liền có tiểu thân ảnh ngăn ở nơi đó chính là tin c Chỉ ô đầu nó ba trăm sáu mươi độ xoay tròn nhìn xem tần nặc người mới trở về nhà hàng liền đối một cái đầu bếp đập thủ đồ ăn quá khó ăn thích hợp giáo dục một thoáng ta cũng là chủ quản muốn vì nhà hàng suy nghĩ ta không hài lòng là chuyện nhỏ ngày nào tới cái đại nhân vật vẫn là như vậy qua loa nhà hàng danh dự cũng sẽ chịu ảnh hưởng tin oxy ô ít lặng tựa hồ là cảm thấy có đạo lý liền lại không đối với chuyện này dây dưa người trở về nhà hàng không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy đi n o c chi ô đ ầ u góc cực kỳ khóc khéo thoáng cái liền thấy rõ một thoáng tần nặc đại khái mục đích muốn cái gì ta muốn mua nguyên liệu nấu ăn t ầ n nặc cũng cực kỳ trực tiếp nguyên liệu nấu ăn nhà hàng còn nhiều về sau bếp chính mình chọn đi n o c chi ô nói t ầ n nặc cười cười đặc thù nguyên liệu nấu ăn đi n o c chi ô một t r ư ơ n g mặt gỗ tuy là nhìn không ra biểu tình nhưng dừng lại một chút đại khái có thể nhìn ra nó có chút bất ngờ ngươi muốn cái kia đồ vật làm nói còn chưa dứt lời t i nọc c h ỉ ô liền theo tần n ạ c trên mình tán phát quỷ khí minh bạch cái gì lập tức nói nhà hàng có m ấ y món nhưng giá cả xa xỉ rẻ nhất nhiều ít bốn nghìn quỷ tệ số hai nguyên liệu nấu ăn tần n ạ c khỏe miệng có giật mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng cái đồ chơi này giá cả vẫn là ngoài dự liệu của hắn đây là rẻ nhất mua nó đầy đủ huyết nhãn quỷ lập tức lên tiếng tần n ạ c nhìn một chút chính mình giá trị bản thân đem quỷ sao đổi quỷ tệ hình như vừa và đủ mua liền thật là nghèo rất mùng tơi t h ắ n ra bại sản trước đây hắn không thế nào coi trọng quỷ tệ có thể tích lũy thì tích lũy hiện tại sự thật chứng minh không thứ này làm gì đều khó khăn tiền thứ này thiếu mất thật là ở đâu đều nửa bước khó đi a tân nặc gật đầu một cái thành rao a tì nọc chì ổ không lên tiếng quay người hướng một cái phương hướng đi đến tân nặc theo phía sau tiếp theo liền gặp tì nọc chì ổ lên thang lầu đi lên lầu hai thứ này tại lầu hai a tân nặc đấy lòng có chút hiếu kỳ lúc trước không còn đi nhà hàng lầu hai tâm nguyện lúc này cuối cùng có thể nhìn một chút lầu hai chân diện mục c h ư n g một trăm mười bốn số hai nguyên liệu nấu ăn con mắt thứ ba theo bước chân bước tại trên bậc thang tân nặc đi theo tì nọc chì ổ rất nhanh lên lầu hai lầu hai nhà hàng Cùng lâu một n hai à hàng trên thực tế không kém là thực không trên tế kém b o n h ê bên u nhau. Lầu chỉ là trang trí càng cấp cao, cùng thế kinh không hợp nhau. Lầu hai là lệ lộ ngoài trang trí tráng ra diện giới bạo, dị quỷ vô luận là thân phận vẫn là thực lực trình độ kinh khủng đều muốn so lầu một quỷ cao hơn mấy cái đẳng cấp đủ loại hình thủ kỳ quái, quái quỷ ngồi tại nơi đó cho dù tần nặc nhìn lại đều làm ý mắt n mẻ lên mấy cái nhìn lên cùng nhân loại không dị dạng khác h nhân y ê u nhã dùng cơm tán phát quỷ lực lại để khách nhân chung quanh đều lộ ra k i ế n kỵ kéo xa ghế ngồi lâu hai không khí muốn so lầu một hòa hợp nhiều lắm không có va chạm không có mất khống chế quỷ tại rượu chè ăn uống quá độ nhưng một cô vô hình áp bách lại tại tràn ngập một ít thực lực kém sức mạnh quỷ khả năng hít thở đều cảm thấy khó khăn hốt hoảng rời đi thông hướng lầu hai t h a n g lầu phản p h ấ t liền là nhà hàng này khách nhân thân phận địa vị phân chia tuyến tân nặc đứng ở nơi đó không có khách nhân đi để ý tới hắn hoặc là nói đem hắn coi là không khí nhưng giờ phút này lại có một ánh mắt ngoài ý muốn băng tới đây không phải cái kia bẩn thiệu nửa cái chua sao người ti tiện thân phận cũng không có tư cách đứng ở chỗ này làm bẩn nơi này mà nền cẩn thận bị xé nát tân nặc bay đầu nhìn lại bên cửa sổ khâu và quỷ phát ra nụ cười ấm lãnh trên thân thể cái kia mấy chương vặn b ẹ o khâu vá mặt đi theo có rút tân nặc nhìn chằm chằm n ó có chút mê hoặc cái này khâu v á quỷ rõ ràng cũng là lầu hai khác h nhân cùng nó ngồi cùng bàn mấy cái quỷ cũng c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm tân nặc mang theo miệng ai bán quỷ a nghe nói hương vị thật không tệ không sai là không tệ liền là dơ bẩn điểm c ú t đi đừng ảnh hưởng tới chúng ta thèm ăn tại khi nói chuyện mấy cái quỷ tướng trên bàn ăn một bộ thi thể nám đen dùng dao nĩa c ắ t g i đem đỏ tươi huyết đ ụ nhét vào trong miệm máu tươi từ k h e miệm chạy xuôi mang theo nồng đậm mùi máu tươi khâu và quỷ cầm lấy một khoả nhân lo đặt ở trong miệng dùng tan vỡ răng cái nhiễu ngai ký âm thanh để người run r u dậy tân nặc nhìn xem bọn chúng sắc mặt thủy trung rất bình tĩnh chú ý tới tầm mắt của tân nặc khâu v à quỷ diện mục n ú c ních có chút không vui lúc này đi ở phía trước tì nọc chị ồ bỗng nhiên thẳng xuống tới liếc nhìn tần nặc theo kịp khâu v à quỷ nhìn chăm chú về phía tì nọc chị ồ lầu hai nhà hàng lúc nào biến đến như vậy cấp thấp đồ vật gì đều có thể đi lên Tì nọc chị ồ không phản ứng khâu vá quỷ nhìn chằm chằm tần nặc tân nặc lún bay đi theo rất nhanh rời đi nhà h à n phòng tần nặc chỉ ổ mang theo tần n ạ c đi tới một cái tương đối căn phòng bí ẩn cửa ra vào chờ lấy nói xong tên nặc chị ổ chính mình tiến vào gian phòng tần n ạ c đứng ở cửa ra vào thỉnh thoảng đi qua mấy cái nhà hàng nhân viên bọn chúng đẩy xe thức ăn phản p h ấ t không nhìn thấy tần n ạ c đồng dạng trực tiếp đi qua rời đi nhà hàng lầu hai không có người chơi hình như không tại phó bản bên trong có thể hay không cao cấp hơn người chơi mới có thể phối hợp lầu hai vì phó bản tần n ạ c âm thầm nghĩ thầm không bao lâu cửa phòng bị mở ra tên n c chị ổ cầm lấy một cái hộp đen đi ra lấy tầm mắt của tần nặc nhìn lại tại hộp đen xung quanh đều tràn ngập vì khí rất đặc thù quỷ khí nhưng tần nặc cảm thụ đã được món này đặc thù nguyên liệu nấu ăn không như trên lần cái kia mang về số tám nguyên liệu nấu ăn kém hơn một cái cấp bậc nhưng cũng rất khủng bố tì nọc c h ỉ ô không có vội vã giao cho tần nặc mà là nâng lên đầu gỗ tần nặc cũng sảng khoái đem còn lại tích xúc bốn nghìn quỷ tệ toàn bộ giao cho tì nọc c h ỉ ô trong tay cái này nguyên liệu nấu ăn đầy đủ trong cơ thể ngươi con quỷ kia n u ố t hấp thu cầm quỷ tệ tì nọc chì ô đem hộp đen đưa tới tần nặc trong tay lập tức quay người ầm ầm ầm ầm đi lúc rời đi lại để lại một câu nói lầu hai khác nhân tốt nhất đừng trêu chọc tuy là nhưng nhà hàng càng xem trọng vẫn là khách nhân nhất là lầu hai khách nhân nói xong mới biến mất trong bóng đêm ta không t r e o cho người liền sợ người khác t r e o cho ta tân n ạ c lẩm bẩm ở giữa nhìn xem trong tay hộp đen mở hộp ra huyết nhãn quỷ đã không kịp chờ đợi thúc giục nói ngươi bây giờ tại nơi này ăn tân n ạ c sơ sơ xứng sở hiện tại ăn liền là tốt nhất thời gian không dùng đến bao nhiêu thời gian huyết nhãn quỷ nói tân n ạ c nhìn xung quanh một chút tìm cái tương đối bí mật gian phòng đem hộp đen để lên bàn hơi hơi hít sâu một hơi mở ra hộp một chương mỏng khăn phía dưới để đó một khỏi con ngươi nhãn cầu toàn thân hiện đen như mực mặt ngoài bao trùm đầy tơm á u giờ phút này chính giữa tràn ngập sức sống chuyển động nhãn cầu trừng trừng nhìn chằm chằm tân nặc tuy là không biết nói chuyện lại tràn ngập ác ý để toàn thân hắn ngăn không được run r u dày thần kinh kéo căng liền còn lại một k h o a con người còn như thế dữ dội cái này nếu như là hoàn chính thể nên khủng bố đến mức nào tân nặc lẩm bẩm nội tâm kinh hãi số hai nguyên liệu nấu ăn mà thôi lúc trước cái k i a ngón tay cao hơn nó mấy cái đẳng cấp huyết nhãn ủy bình thản nói tân nặc nhìn xem con người hỏi thế nào hấp thu huyết nhãn ủy người cứ nói đi tân nặc khỏe miệng co giật đ ô n g cảm giác một trận không ổn n g ư ơ i muốn ta nuốt sống một khỏa con ngươi nếu không còn có thể từ chỗ nào bỏ vào ta sẽ giúp ngươi hấp thu không có phản vệ yên tâm huyết nhãn quỷ nói có chút tác tâm tuy là thân thể tại bản năng kháng cự nhưng dù sao cũng là tiêu giá tiền rất lớn mua được t ầ n n ặ c tay phải vân ra hai ngón tay kẹp ở nhãn cầu bên trên đụng chạm n ấ y mắt vô số tơ máu đang n g ọ n g ngoại khủng bố quỷ khí đang tuân ra nhưng tại huyết nhãn quỷ áp chế xuống con ngươi rất nhanh liền lại bình tĩnh lại coi như nuốt cái tương đối đặc biệt kẹo a tân đặt tự lẩm bẩm lập tức hai mắt nhắm lại đem con ngươi ném vào trong miệm ùng ục một tiếng liền nuốt xuống phân bụng chuyển đến một dòng nước ấ m ngay sau đó t ầ n đ ạ c lại theo cánh tay phải cảm nhận được một tiêu bỏng chỉ thấy vô số v ớ đen bao trùm cánh tay phải tụ tập nơi cánh tay một chỗ trên vị trí cái kia một chỗ làn da bị vỡ ra tới một giọt đỏ thấm máu tươi chạy x u ô i mà ra một khỏa đỏ tươi con ngươi theo xé mở dưới làn da lật đi ra cái thứ ba huyết nhãn thi ban như phụ cốt chi thư bao trùm cái kia khủng bố quỷ khí phản phất mang theo mánh liệt tính ăn n g n mặt bàn nhanh trong thối giữa vỡ tan nhìn tới mảnh gỗ vụn chóc ra tân đặt nhìn xem cánh tay phải nhìn không được lẩm bẩm nói bây giờ nhìn lại rất mạnh dáng vẻ huyết nhãn quỷ phát ra một tiếng thoải mái âm thanh dễ chịu cảm giác quen thuộc một chút trở về t â n nặc cười lấy hỏi ngươi hiện tại cảm thấy chính mình đi phía trước cái kia khâu vá quỷ gặp lại nó ngươi sẽ biết huyết nhãn quỷ ngữ khí hiếm thấy tràn ngập tự tin hy vọng ngươi không phải khoác lác thiên kia hiện tại ngay tại bên ngoài t â n nặc cười cười, trên thực tế cùng là một thể hắn bao nhiêu cảm giác được hiện tại huyết nhãn quỷ thực lực thu hồi hộp đen tần nặc đứng lên đi ra ngoài cửa trở lại lầu hai trong nhà hàng lũi tới khách nhân vẫn như c ũ không ít tần nặc đem huyết nhãn toàn bộ dấu tới bất lăn g qua đây khâu và quỷ âm lanh âm thanh tiếng vọng tại trong nhà hàng mang theo không cho cự tuyệt mệnh lệnh ngưỡng khí ngồi cùng bàn mấy cái quỷ dựa vào ghế ánh mắt mang theo khôi hải tần đặc bàn chân dừng lại yên lặng chốc lát liền hướng ngoài cửa sổ cái kia số bàn ăn đi đến chương một trăm một mươi năm lầu hai ngược sát nữ tử váy đỏ trong nhà ăn không khí sơ sơ biến đến có chút tương kết nhưng những khách nhân cũng không có bởi vì loại biến hóa này ảnh hưởng tới dùng cơm hoặc là nói bọn chúng đã thành thói quen chỉ cần không có ảnh hưởng đến chính mình dùng cơm t ầ n nặc đi tới nhìn xem khâu và quỷ bình thản hỏi có chuyện sao một cái quỷ mắt lén nắm lấy một khối đỏ tươi trái tim để lên bàn hé miệng cười nói mời người ăn đồ vật tân nặc liếc mắt trái tim lắc đầu không có hứng thú không có việc gì liền đi một đầu cành khô cánh tay chặn lại tần nặc đường đi khâu và quỷ đồ trang sức đồng dạng con người nhìn chằm chằm tân nặc cười nói ăn xong lại đi nhân loại không phải đều nói ăn cái gì bổ cái gì ăn trái tim lá gan chẳng phải đại rồi sao hảo ý của chúng ta không lĩnh cũng đừng trách chúng ta tần nặc hiếp hiếp mắt nhưng nghĩ tới tí nọc chi ổ vẫn là nói tại trong nhà hàng ta không thích gây sự nhất định muốn tự mình chuốc lấy cực khổ cũng đừng bắn ai một bàn này loại trừ khâu và quỷ còn lại ba cái quỷ thực lực đồng dạng không kém tuy là mở ra cái thứ ba huyết nhãn nhưng thật làm lên tới tần nặc vẫn còn có chút lo lắng huyết nhãn quỷ ngược lại một bộ không sao cả giá dấp từ đầu đến cuối không có lên tiếng a đột nhiên lúc này một cái thanh âm non nớt chuyển đến ngay sau đó một g á i ăn mặc kiếm mập trắng h à i nhi nằm ở trên bàn cơm trong miệng y y t ì a nhà nhà tại khâu và trước mặt quỷ ngồi xuống tới cầm lấy những cái tia đao cụ thường thức lên mấy cái quỷ nhìn chính là xứ sở ngần người mắt có chút không phản ứng lại nhân loại h à i nhi khâu và quỷ n h ị nhữ mày tiếp lấy nhìn về phía nhân viên phục vụ bên kia uy chúng ta nhưng không có điểm cái này điểm tâm quỷ mắt lẽ nhìn chằm chằm h à i nhi bạch bạch nội nội thịt cũng là tràn ngập thẻ bí khoe miệng nước bọn không ngừng nhỏ xuống bàn ăn điểm sai không quan hệ dạng này mỹ vị đồ ăn cũng không thấy nhiều tạm hớn đối mặt quỷ mắt lẽ chừng chừng ánh mắt hải nhi ngược lại không sợ ngược lại nâng dao n ĩ a hì h ỉ c ư ờ i lên tân n ặ c nhìn chằm chằm hải nhi trong lòng có chút mệt hoặc cái này hải nhi thế nào như vậy nhìn q u a n mắt đang lúc quỷ mắt lẽ cầm lấy bộ đồ ăn hai mắt cơ hồ thả xuống huyết quang thời gian một đôi bàn tay nhỏ t r ắ n g đoãn đem hải nhi bế lên nho nhỏ ngăn n ã i n ã i còn không uống xong không nên chạy loạn có được hay không một cái đôi đôi ngựa tiểu nữ hải một bên ôm lấy hải nhi một bên cầm lấy bình sữa nhét vào hải nhi trong miệng hải nhi ôm lấy bình sữa ùm ùm ùm ùm hút hai mắt nhau lại lộ ra say mê rằng rớp tiểu nữ hải thỏa mã liền muốn quay người trở lại chính mình bàn ăn quỷ mắt l é híp mắt hai mắt lên tiếng gọi lại tiểu nữ hải tiểu quỷ này là người đồ ăn vẫn là sùng vật tiểu nữ hải không có đi nhìn hắn mà là l a o chùi nhẹ nhẹ nho nhỏ trên c h á n mồ hôi dị lãnh đ ạ m trả lời sùng vật đồ ăn người tới làm sao đây là hảo mội mội của ta gia đình thành viên n g h e xong lời này mấy cái quỷ đều đột nhiên cười lớn vỗ bàn ăn chén cỗ chấn động phanh phanh rung động cử động như vậy lại khác thường đem không ít khách nhân đem chú ý hấp dẫn tới nhìn xem tiểu nữ hải cùng hài nhi nghĩ đến cái gì bộ phận khách nhân mặt mang kiên kỵ quay mặt đi bộ phận khách nhân thì là nhiều hứng thú nhìn lại ánh mắt ý vị thâm trưởng mang theo nào đó khiêu khích nhìn xem cười đầu ngửa ra sau khâu vá quỷ mấy cái tiểu nữ hài nghiêng đầu không hiểu hỏi các ngươi đang cười cái gì khâu vá quỷ mấy cái cũng không giải thích mà là hài h ư ớ c nói cười cái gì không trọng yếu mà là ngươi cái này hảo mượn mượn vừa mới bỏ tới chúng ta trên bàn cơm làm bẩn lương thực của chúng ta cái này muốn làm sao tính toán Quỷ mắt lẽ vẫn như cũ nhớ k ỹ hài nhi nuốt nước miếng nói đem ngươi hảo mượn mượn lưu lại tới chúng ta có thể không so đo tiểu nữ hài con mắt trong suốt phản phất đồng chân vô tả hài tử chưa bao giờ thấy qua cái thế giới này hiểm ác Tiếp tục hỏi, nếu khâu ô n như thế nào nha? g ăn ăn sẽ thế h k vá quỷ nói đến một nửa liền dừng lại chỉ thấy tiểu nữ hải trong tay không biết rõ lúc nào nói ra một khỏi đầu con mắt chiếm nửa bên mặt như là dao kéo mở ra theo trắng sừng đến dưới cằm miệng cũng là nghiêng về vặt mẹo lộ ra một cái đinh ba đồng rằng, rằng. răng chính là quỷ mắt lé đầu lại nhìn trên bàn cơm quỷ mắt lé đầu không cánh mà bay màu đen kị chất lỏng phun ra ngoài tung t ó é nhiễm toàn bộ bàn ghế tiểu nữ hải nhìn xem kinh ngạc quỷ mắt lẽ mấy cái hỏi là dạng này nâng sao một c ô vô hình áp bách đột nhiên tràn ngập tại trên bàn cơm khâu v à quỷ mấy cái đột nhiên ý thức đến không ổn mạnh liệt đứng dậy nhưng lại chậm rãi ngồi xuống tới phía sau của bọn nó không biết lúc nào đứng một cái âu phục nam tử khuôn mặt lạnh giá nâng lên kính dâm âu phục nam tử yên lặng lên tiếng tiểu thư xử lý như thế nào bình thường xử lý tiểu nữ hải vô tình khoát tay áo quay người muốn đi âu phục nam tử liếp nhìn t ầ n nặng lại hỏi cái này cũng giống nhau sao nàng căn bản không đi nhìn tần nặc dáng dấp ra sao quy hoạch v ì cùng một bàn khách nhân gật đầu một cái giờ phút này khâu vá quỷ mấy cái đã mồ hôi đầm địa ngồi tại nơi đó động cũng không dám động cái kia đã lâu không gặp tần nặc lại khác thường hướng tiểu nữ h à i lên tiếng c h à o đột nhiên phát sinh biến h ư ớ n g ngoài tần nặc d ự liệu càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là lại gặp được cái người quen biết cũ tiểu nữ h à i này chẳng phải là lần trước cái kia ưa thích tại trà sữa thêm tóc dối vụn khách nhân sao lúc ấy cái kia hải nhi bị một cái quỷ coi như nguyên liệu nấu ăn mang lên bàn ăn bị bán quỷ tiểu nữ hải cứu cũng không nghĩ tới hiện tại hoàn hảo tốt đồng thời nuôi càng trắng trắng mềm mềm b á n quỷ tiểu nữ h à i liếc nhìn t ầ n nặc nghiêng đầu một chút như là tại hồi ức tiếp theo nghĩ nửa ngày không nhớ nổi liền dứt khoát không muốn không biết t ầ n nặc xuất ra làm ban đầu âu phục nam tử lưu lại danh t i ế p âu phục nam tử nhịu lông mày như là nghĩ tới b á n quỷ tiểu nữ h à i trong ngực h à i nhi uống đủ đánh xong cái nước sữa nhìn thấy t ầ n nặc thời gian cười hì hì r ỗ i ra một đôi tay nhỏ tại không khí gãi gãi ban quỷ tiểu nữ hải nhìn một chút nho nhỏ lại nhìn một chút tân nặc chậm nhớ tới ngơi là lúc trước cho ta làm trà sữa phục vụ viên kia tân nặc xấu hổ tâm nói nha đầu này ghi nhớ khó tránh khỏi có chút kém còn tại uống sữa hài nhi đều nhớ đến bắt nguồn từ mình nàng lại quên đến không còn một mảnh ngươi làm trà sữa rất mỹ vị còn có thể cho ta làm một phần sao bán quỷ tiểu nữ hài liếm liếm môi đỏ hỏi ta bây giờ không phải là nhân viên cửa hàng tới trong nhà hàng ngồi một chút tân nặc sờ lên lỗ mùi nói vậy được rồi bán quỷ tiểu nữ hài cũng không để ý ôm lấy hài nhi trở lại chính mình bàn ăn cái kia một chương trên bàn cơm loại trừ tiểu nữ hài đối diện còn ngồi một nữ tử một người mặc tươi đẹp váy đỏ nữ tử mái tóc có lại tay như tay mềm da trắng nó nả lặng lặng mà ngồi tại nơi、đó. t i ế u dung như ngọc thô tinh xảo h o à n mỹ để người thất thần si mê tân nặc có chút sửng sốt trong thế giới kinh dị rõ ràng còn có nữ nhân xinh đẹp mẫu chót nhất nữ tử váy đỏ trên mình không lộ ra một chút khí thức phản phất một tầng khăn che mặt đem xung quanh ngăn cách có đôi khi áp bách đến để người hít thở không thông quỷ khí tất nhiên khủng bố nhưng càng kinh khủng là để người một điểm không phát hiện được tồn tại thần bí mà ngạt thở nữ tử váy đỏ chính là như vậy tồn tại khách nhân c u n g quanh ánh mắt đều cố ý tránh đi nữ tử váy đỏ cái tiêm một chỗ vị trí sợ gây nên chú ý rước lấy mầm hoạ cũng tại lúc này sau lưng chuyển đến hai đạo xé rách tấm thanh tân nặc quay đầu thời gian liền thấy thức ăn trên b à n đĩa bên trên chưng bảy hai cái đầu khâu và quỷ thân thể đều đã đang run dậy trên mình mấy t r ư ơ n g khâu v à mặt đều rút xuống k h ô n g bố tự ý để nó toàn thân đem máu đóng lại tới kim khâu đều tại buông lỏng thân thể phảng phất tùy thời tan ra thành từng mảnh tận cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi nó run rộng mở miệng các loại phía sau ta cũng có một tổ chức có lẽ các nguyên nên ước lượng một thoáng nói còn chưa dứt lời âu phục nam tử một ngón tay rơi vào khâu và quỷ trên đỉnh đầu ngay sau đó mạnh liệt đâm xuống trong chốc lát khâu v à quỷ toàn thân cao thấp kim khâu cùng nhau cắt ra cái tia khâu và thân thể bộ vị toàn bộ tán lạc dưới đất cái tia mấy t r ư ơ n g mặt người thì nhanh chóng hóa thành mấy bãi nước ngủ khâu v à quỷ đầu bị ngón tay xuyên thủng đỉnh đầu phía sau giống như tước đoạt tất cả sinh cơ lan trên mặt đất khói đen buốc lên h ủ hóa tân đặc nhìn có chút tê cả ra đầu nếu như vừa mới âu phục nam tử dạng này đối phó chính mình ba con mắt huyết nhãn quỷ có thể hay không chống đỡ được âu phục nam tử cầm chương dây ăn đem ngón tay lau sạch sẽ tiếp đó đứng trở lại nữ tử váy đỏ sau lưng đối mặt lầu hai nhà hàng bên trên đột nhiên đ ộ sát những khách nhân làm như không thấy liền nhân viên phục vụ cũng làm làm cái gì đều không phát sinh cầm lấy cái chổi đồ lau nhà tới quét dọn bán quỷ tiểu nữ h à i trêu đùa trong ngực nho nhỏ nhưng nho nhỏ hiển nhiên mệnh g i rời ngắp một cái liền nằm ở tiểu nữ h à i bạ vai khờ manh ngủ tiếp đi bán quỷ tiểu nữ h à i ngon ngọt cười thật đáng yêu ngồi tại đối diện nữ tử váy đỏ nhấp một miếng trà nhạt thả về tại đĩa trà bên trên nhìn xem ngu ngơ đi vào giấc ngủ nho nhỏ mày liều không nghiêm túc đối với hắn mang theo không vui ngươi phải quản lý ở nàng lại chạy loạn gây chuyện thị phi liền nên đem nàng n h m đi bán quỷ tiểu nữ hải l ư ờ n liếp nhỏ lại hì, hì cười nói tỉ tỉ. nữ tử váy đỏ không ư ơ i lời nhưng k con ngươi chỗ sâu lạnh nhạt đã biểu lộ rõ ràng ý tứ tần chúng đặc gặp không có mình chuyện gì dự định rời đi bán quỷ tiểu nữ hải lại kêu hắn lại đem hắn gọi tới tỉ tỉ trước ngươi không phải nói ta khẩu vị biến thái không có người làm ra ta thích đồ vật sao cái này đầu bếp liền làm ra ta vừa ý trà sữa thế nào ngươi có chơi có chịu không bán quỷ tiểu nữ hải dương dương đắc ý nói nữ tử váy đỏ tần đầu k h ẽ n â n g liếc nhìn t ầ n nặc liền thu hồi ánh mắt không lên tiếng tiếp tục xem trong tay một quyển sách đầu bếp lại gặp mặt liền là duyên phận ta gọi cố huyền nhi bán quỷ tiểu nữ hải chủ động rỗi tay ra thoải mái mỹ ảnh t ầ n nặc suy nghĩ một chút cũng chủ động rỗi tay ra bắt tay nháy mắt cố huyền nhi khẽ ồ lên một tiếng lần này thế nào thêm một cái quỷ vẫn là bị thương t ầ n nặc thất kinh nha đầu này rõ ràng có thể nhìn ra huyết nhãn quỷ là bị thương trạng thái bất quá nàng chỉ là tò mò một thoáng liền không còn hứng thú nói chuyện tào lao vài câu lần này tại lầu hai nhà hàng lại một lần nữa diễn ra vẫn như cũng không ai giảm quản thân phận này bối cảnh để tần nặc cũng có chút không tưởng tượng ra được đến cùng lớn đến bao nhiêu thế giới kinh dị l i ê n là dạng này mạnh được y ế u thua loại việc này ta gặp nhiều huyết nhãn quỷ lạnh n h ạ t nói cái kia váy đỏ nữ nhân ngươi thấy được sao t ầ n nặc im lặng ta lại không ngủ ta nói là ngươi thấy khí tức của nàng sao không phát hiện được ca ngươi căn bản không biết rõ nàng là người vẫn là bán quỷ vẫn là quỷ không biết mới là đáng sợ nhất ngươi thấy được t ầ n nặc hỏi vật lại trước ngươi không phải hỏi b á t tự sát mệnh quỷ có nhiều đáng sợ sao nữ nhân kia chính là huyết nhãn quỷ nói tân nặc nghe đến nhịn không được lắc đầu cười cười nhìn tới cái này thế giới kinh dị còn có rất nhiều ta không chạm tới lĩnh vực đến tựa ra vào tinochi o đứng ở nơi đó trực tiếp nhìn chằm chằm tần nặc ánh mắt k i a phảng phất lại nói vì cái gì n g ư ơ i mỗi lần tới đều có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy tần nặc b u ô n g tay không phải chủ nhân ta động trêu chọc tinochi o không lên tiếng mang theo bất đắc di đi sau m ộ ư ơ i phút tần nặc rời đi nhà hàng âm tuyển trở lại trạm xe buýt bên này lúc này sắc trời bắt đầu tối trong nhà ăn rất nhiều người khách nhân đi ra hoang vu trên đường phố hối hả quỷ ảnh đang r u động biến mất ở trong màn đêm ven đường bóng đèn phảng phất đèn cảm ứng đồng dạng tư tư chuẩn hai lần tự mình sáng lên ánh đèn vừa vặn chiếu sáng tần nặc chỗ ngồi gió đêm đ i ề u hiệu thoáng chốc chỗ dâm đinh đinh đinh không lâu bốn trăm linh bốn xe buýt chậm chậm chạy tới vẫn như cũ phá thảm bên trong một cái t r ụ c bánh xe đều biến hình khu độc lên vô cùng tròng trành tần nặc ném hai khối quỷ tệ lên xe nhìn đồng hồ điểm đã gần sát tám giờ nhìn ngoài cửa sổ một chút bị nửa đêm thôn vệ thế giới kinh dị tần nặc thu về ánh mắt tiếp xuống liền là giải quyết bị ngạn cửa hàng tiện lợi sự t ì n h hắn có một cái tương đối kế hoạch chu toàn tuy là hoang đường nhưng đáng tin c h ư n một trăm mười sáu chức vị thay thế tuân thủ luật pháp kéo kẹt kéo kẹt đương đương đ ư ờ n g phá thảm xe buýt theo trong sương mù xuất hiện ấp úng ấp úng đều chạy tới cuối cùng đứng ở một khối ven đường bại trạm xe buýt bên trên vô danh lộ sầm thôn đến xin quý khách mang theo tốt hành lý của mình xuống xe chạm tiếp theo tân nặc xuống xe giờ phút này sắc trời đã toàn bộ màu đen màn đêm đ e n kịp bao trùm tòa thành thị này mỗi một góc xa xa hờ nguyện n g cửa hàng tiện lợi ánh đèn lúc sáng lúc tối trong bóng đêm đỏ tươi ánh đèn xuyên tấu h màn đêm thật có khoảnh khắc như thế như treo mở mịt bầu trời đêm hờ nguyện lắc lư cửa tiệm bị mở ra nằm ở quầy thu ngân bên trên v u ợ n bực n g ắ n ngầm chơi lấy chuyển bút lê đồng đồng nhìn thấy mở cửa đi vào t â n nặc nha một tiếng đứng lên l ã o bản ngươi nhanh như vậy trở về à nha t â n nặc gật gật đầu liếc nhìn trong kệ hàng còn hết sức chuyên chú chơi lấy gờ ép cơ hội nguyên sam cái sau ngẩng đầu kêu câu l ã o bản lại vội vã t ú i đầu xuống trò chơi nghiện cùng ba trăm linh một tiểu hài có so sánh t â n nặc không có chức trách bởi vì buổi tối thuộc về nhân viên nghỉ ngơi thời gian thuận miệng hỏi l i ê u thâm còn chưa có trở lại không có lê đồng đồng nhìn một chút bên ngoài con lên miệm nhỏ nói vừa mới lại có chút đồ vật ở bên ngoài quầy dối ta bóp chết mấy cái, còn lại mấy cái chạy t ầ n n ạ c không biết rõ trong miệng lê đồng đồng đồ vật có phải hay không quỷ, hỏi lại là đối diện bị nạn cửa hàng tiện lợi phải tới loại trừ bọn chúng không có người khác ngồi đến một bên trên liền chụp những cái kia đáng ghét rồi tới quấy dối phá hoại lê đồng đồng vừa tức vừa bất đắc dĩ lão bản ngươi không phải nói phải giải quyết sao có biện pháp sao t ầ n n ạ c n h ấ p một hớp theo máy bán hàng quỷ có được nước suối đem bình ném đến thùng rác bên kia nói ta nguyên dự định ngày mai giải quyết nhưng thời gian eo hẹp bức bách tối nay liền hành động a lê đồng, đồng nghe xong hai mắt buốc lên sau vàng lão bản ngươi l à muốn đơn thương độc mã đi lên giết bọn nó không c h ờ mảnh giáp tiếp đó bắt được màn này phía sau l ã o bản b ư ớ c bách hiếp ký kết không công bằng hiệp nghị sao người tiểu thuyết nhìn quá nhiều vẫn là chiến tranh mảnh nhìn quá nhiều dựa theo ngươi thuyết pháp ta không bằng đem đầu nâng lên đưa cho bọn họ càng trực tiếp điểm tân nặc có chút một cười vì cái gì lê đồng đồng cùng nguyên sam hai cái này đáng yêu nhân viên đều là cảm thấy hắn rất như bước đây lê đồng đồng ô một tiếng tiếp lấy còn muốn hỏi cái gì tân nặc ngừng lại nàng nói coi chừng tiệm một chút chờ ta trở lại nói lấy lại dặn dò hai câu nguyên sam cái trò chơi này nghiện chính thái nam hải liền chuẩn bị ra ngoài lúc này bầu trời đen bên trên một tia chớp cắt ra bầu trời đêm mạnh liệt một cái chớp mắt chu quang phảng phất muốn đem bầu trời sẽ thành hai nửa ngay sau đó mặt đất liền lục tục nao ngoe xuất hiện nước chấm mưa phùn giả d í c h cọ rửa trong đêm tối không khí trầm mượn trời mưa tần nặc hơi kinh ngạc nhưng nghĩ tới nửa đêm ngày này hình như cũng không có gì kỳ quái lê đồng đồng phi thường tích cực cầm đem dù đưa tới lão bản trời mưa đi c h ầ m một chút mặt đường rất trơn tần nặc tiếp nhận màu đen trưởng thành đủ dù gật đầu một cái liền mở ra cây rủ biến mất tại trong đêm mưa tần nặc muốn đi tự nhiên là bị ngạn cửa hàng tiện lợi toàn bộ đối phương khăng khăng muốn n u ố t vào chính mình cửa hàng trong tay thân là lao bàn hắn tất nhiên không thể ngồi chờ chết mới có được hai cái át chủ bài hình như vừa vặn đều có đất r ụ t võ tân nặc tự nói ở giữa mưa phùn giả dích biến thành tôn u trào mưa to ven đường mấy đạo quỷ ảnh nhanh chóng biến mất đỏ tươi ánh đèn chiếu chiếu vào trên mặt của tân nặc người mặc áo khoác dài hắn ngầm đầu nhìn xem cái tia to như vậy bảng hiệu chấm ngâm một thoáng mở ra bảng hệ thống theo thanh công cụ bên trong lấy ra trước vị thẻ sử dụng trước vị thẻ đã làm ký chủ sử dụng trước vị thẻ mời chọn lựa sở hữu tư nhân sản nghiệp bị nạn cửa hàng tiện lợi tuyển định trước tân nặc sờ lên lỗ mũi nói thực ra hắn cảm giác có chút ý nghĩ h a o huyền trên thực tế hắn suy đoán là đúng thay thế chức vị thất bại nguyên nhân chức này vị còn không chống chỗ nguyên lai là một cái chức vị chống chỗ dưới tình huống mới có thể hoàn thành thay thế tân nặc nói nhỏ lại báo phó chủ cửa hàng tổng quản những cái này chức vị kết quả toàn bộ đ ầ y vị đều chống chỗ vị trí lưu cho hắn cửa hàng này phúc lợi như vậy tốt liền không có một cái quỷ nhân viên muốn từ chức tân nặc có chút sầu mượn cuối cùng chỉ có thể đem chức vị đặt ở cơ sở nhân viên bên trên cơ sở nhân viên chức vị ngược lại chống chỗ nhiều lắm nhân viên thu ngân nhân viên có kho sạch sẽ thành viên các loại đều có phòng chống theo cơ sở làm lên độ khó liền lớn hơn không ít nhân viên thu ngân tự do phạm vi quá nhỏ công nhân vệ sinh thời gian ở không không nhiều chỉ có thể nhân viên quạt kho tân nặc suy nghĩ một thoáng xác nhận nhân viên quạt kho đ i n h đã làm ký chủ loạt nhân viên quạt kho loạt thay thế thành công ký chủ đã trở thành bị ngạn cửa hàng tiện lợi nhân viên quạt kho thân phận có thể tùy thời hủy bỏ hủy bỏ phía sau c h ứ c vị thẻ đem mất đi hiệu lực nói xong một chương nhân viên thẻ cùng một bộ nhân viên phục đều xuất hiện tại thành công cụ bên trong tân nặc che rủ tiến vào một đầu tránh mưa phố nhỏ sau năm phút liền đổi một thân trang phục đi ra tần nặc sửa sang một chút cổ áo cổ áo bẻ nhân miệng lên mang theo tính nghề nghiệp đủ cười tiếp đó hướng c h â không xa tiệm kia cửa ra vào đi đến đơn thương độc mã loại hành vi nao tản không bằng đánh vào địch nhân nội bộ tới cái rút củi dưới đáy nổi dạng này càng trực tiếp càng hữu hiệu đặt vào lưới vào cửa hàng thu hồi cây dù thời gian xoạt lạp giọt nước nhảy lên trên sàn nhà tần nặc đẩy ra cửa thủy tinh đặt ướp nhẹp đế dày đi vào trong cửa hàng môi trường cùng hắn nghị có chút khác biệt khả năng là trời mưa cộng thêm nửa đêm duyên cớ bên trong không có mùa hay có lẽ là duy trì điện lại hoặc là nghèo đói bóng đèn cũng không mấy ly sáng trong đó trong đó tiếp xúc không thể nào lương tư tư lóe một ít trong góc đen như mực không thấy rõ bất kỳ vật gì để người xuất hiện trong lòng bên trên bất a n loại trừ âm vũ đáng sợ tân nặc thực tế nghĩ không ra cái khác từ ngữ tới thế giới kinh dị sản nghiệp liền không có cùng kinh dị không so được ngẫm lại hình như cũng không kỳ quái tân nặc kêu một tiếng không có trả lời nhưng một giây sau bên hai đột nhiên truyền đến một ít không biết tên kinh dị âm thanh tân nặc quay đầu nhìn lại liền gặp một bàn ngã bên trên không biết lúc nào ngồi một cái hoa tân nặc lập tức run dậy hoa hoa chế tác phi thường rất thật trên mặt phảng phất liền là da người mấy đầu giữ tợn đỏ tươi vết đao xuất hiện tại trên mặt mặc trên người cao bồi cầu vai p h ủ một cái máu me đồng địa đao nắm tại nó trong tay quỷ tiểu hai hồi hồn trong đầu tần nặc cái thứ nhất liền hiện lên cái này hình tượng đây coi như là một đời người tuổi thơ bóng m ở quỷ hoa hoa con ngươi chuyển động chậm rãi đem mặt đối c h ỉ n h ngay ngắn tần nặc đao trong tay còn chạy xuống máu tươi phảng phất mới cắt chém xong cái gì mới tới nhân viên q u ả t kho mặc dù đối phương hình tượng câu lên tuổi thơ bóng mở nhưng tần nặc rất nhanh chấn định lại gật đầu một cái số hai mươi năm đến số năm mươi kệ hàng về ngươi quản t i ề chương một hàng toàn bộ xếp trăm a quá thời hạn thương hạn h p n một v mươi bảy lý hoa khảo nghiệm nam hải băng vải bị ngạn cửa hàng tiện lợi quy mô muốn so hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi lớn rất nhiều cậy hàng rất dài phản p h ấ theo có t ể xếp t bên cạnh á m chỗ nhấc lên một thùng nước vắt khô khăn lông nước sạch sẽ không sạch sẽ tân nặc thấy không do lắm nhưng sền sệt cảm giác là thật phản phất huyết tương đồng dạo để người cực kỳ không thoải mái không làm suy nghĩ nhiều tần n ạ c một tay cầm chổi lông gà một tay cầm khăn l ô n g ư ớt dọn dẹp cho bụi lau kệ hàng cái quá trình này là k h ú k h ă n cũng cực kỳ khảo nghiệm tính n h ấ t m ạ i tần n ạ c ngoài miệng nói lấy đau đầu thực tế hai điểm này hắn đều trải qua được khảo nghiệm t h a n h t h a n h thật thật công việc tần n ạ c tất nhiên không có khả năng hắn có ý nghĩ của mình lau sạch lấy một cái tới gần bóng đèn kệ hàng mỏng manh h o à n g quang chiếu chiếu tới tần nặc lau xong liền xách theo thùng đi tiếp một cái c â hàng cái tiêu tích đầy cho bụi mạng n g h ệ hàng bị hắn lau một lần phía sau biến đến mức dị thường đỏ tươi theo thời gian điểm điểm trôi qua, tân n ạ c phát hiện còn lại cây hàng cũng xuất hiện một ít bóng trắng đi tại cây hàng ở giữa tiến hành dọn dẹp cùng lý hóa một cái cây hàng tán lạc khắp nơi băng rán tân n ạ c nhét lên lần nữa một quyển quyển sắp xếp trở về trên cây hàng bày ngay ngắn thời gian tân n ạ c mượn ánh đèn phát hiện mình hai tay b u c phát đỏ tươi sền sệt máu tươi theo giữa ngón tay nhỏ xuống tựa như là mới xử lý xong một cỗ thi thể tươi đẹp màu sắc kích thích n h ă n cầu tân n ạ c đứng mày nước không sạch sẽ hắn đã sớm biết nhưng vì cái gì càng lau càng màu sắc càng nặng mà không phải bị vết bẩn giảm màu sắc tân nặc mê hoặc ở giữa lại nhìn về phía thùng nước ngâm tại mặt nước đâu còn là cái gì khăn lông biến thành một khuôn mặt người mức da mặt phía dưới c ò n buốc lên c u ầ n c u ộ n máu đen tân nặc khỏe miệng co giật thảo đây coi là cái gì q u ỷ che mắt chính mình mẹ nó rõ ràng cầm lấy một chương da mặt người lao nửa ngày cậy hàng mới bắt đầu không biết rõ sền sệt cảm giác không cái gọi hiện tại đã biết thật hận không thể chặt hai tay không cần bình tĩnh coi như nó là một đầu bình thường khăn lông là được rồi huyết nhãn quỳ nói n g ư ờ i càng là sợ đủ loại vật ly kỳ cổ quái thì càng nhiều cái tia quỳ hoa hoa trong bóng tối nhìn chằm chằm ngơi đây tân nặc chân mày mẹ lên ánh mắt xéo qua rơi vào bốn phía góc tối trong lòng nhất thời minh bạch đây là đối nhân viên mới một loại khảo nghiệm ổn định lại tâm thần tần nặc lại cầm lấy cái kia ra mặt người tiếp tục lao đến cậy hàng sền sệt cảm giác p h ả n phất là một tay chính giữa móc lấy người nào đó trong thân thể bẩn cực độ ác tâm tần nặc lại sắc mặt như thường cần cù ra sức công việc lao chốc lát tần nặc cảm giác phía sau lâm lạnh là cái kia quỷ hoa hoa đang ngó chừng hắn trong tay r a mặt người đột nhiên co rút bao lại tần nặc bàn tay ngũ quan đó đang vật mẹo hiện ra một loại khó nói lên lời t h ư n g khổ nếu là bình thường người liền đem khăn lông căng ra ngoài thân thể bản năng nh chơi đến một mảnh hỗn độn kết quả như vậy là cho giám sát quỷ hoa hoa n ắ m lấy bím t ó c cho trong miệng hắn trừng phạt nhỏ trừng phạt nhỏ là cái gì trong tay hắn mang màu đao đã nói rõ hết thảy tần n ặ c lại thần sắc tự nhiên nói liền là dạng này bao gấp một điểm có thể để ta đem trong kệ hàng khe hở đều móc sạch sẽ một ít l a o chốc lát cái kia để người xương sống phát l ạ n h cảm giác biến mất hiển nhiên là quỷ hoa hoa hài lòng đi tiểu quỷ kia tiểu hài dường như cực kỳ phép lối ta có thể giúp ngươi đánh cho nó dám đều không dám vang một cái huyết nhãn quỷ mở ra con mắt thứ ba phía sau liền tựao nhìn thấy ai đều là một câu ngươi nhìn nó thuận không vừa mắt không vừa mắt ta giúp ngươi chơi nó tân nặc nói hiện tại thân ở địch quân trận danh o ngươi làm nó vậy còn dư lại đây bạo lộ thân phận kế hoạch của ta cũng ngâm nước nóng ngươi có kế hoạch gì từ từ xem xuống dưới ngươi sẽ biết tân nặc không nóng lòng giải thích đinh đông chung cửa tiếng vọng tại trong tiệm ngoài cửa sổ mưa hình như rừng lục tục no ngoe có khách tiến vào trong tiệm đem ra mặt người đặt vào trong thùng tân nặc nhấc lên thùng nước đặt tại trong góc ngáp một cái thừa dịm quỷ hoa đi tân nặc tựa ở trong góc tưởng nho nhỏ nghỉ ngơi một thoáng nhưng không nghỉ ngơi bao lâu Bên ủy dị chính đ là tiểu nam hài đầu trói đầy băng vải tựa hồ là đầu bị thương thế nghiêm trọng máu tươi từ băng vải bên trong thẩm tấu ra nhỏ xuống mặt đất tần nặc cũng không có bởi vì điểm này kinh dị mà biến cực kỳ trường đi tới ngự khí lộ ra tự tin cùng thân thiết phảng phất kinh nghiệm một ư ơ i phần người bán hàng người tốt tiểu đệ đệ xin hỏi cần cái gì ta ta muốn một bó băng vải trên đầu cũ dơ bẩn tiểu nam hải cuối đầu càng nói càng nhỏ thanh âm đến cuối cùng biến thành mỗi thanh âm cực kỳ hiển nhiên tự bế không phải một chút băng vải sao các ngươi chờ ta tìm tới cho ngươi tân đặc nói xong cũng đi hắn nhớ đến băng vải thực tế số ba mươi bảy c ậ hàng nơi đó một đường xuống cưỡi ngựa xem hoa tân đặc rất nhanh tại một cái kệ hàng tầng cao nhất tìm tới băng vải còn phân ra mấy loại phổ thông đơn giản băng vải hoàn mỹ thực dụng băng vải ưu tu dùng bền băng vải ba kiểu khác biệt chất lượng giá cả cũng khác biệt nghĩ đến đối phương là h ả i tử tiền có lẽ không nhiều nhưng hiệu quả quá kém đứt đoạn lại sẽ dẫn tới khách nhân bất mãn tần nặc lựa chọn chính giữa tinh lương thực dụng băng vải rất nhanh tần nặc đi trở về tiểu nam hải khéo leo đứng ở nơi đó vậy cũng không có đi người muốn băng vải nhìn một chút có thích hợp hay không không thích hợp ta lại cho người đ ổ i tiểu nam hải tiếp nhận băng vải xoay người sang chỗ khác mang trên đầu băng vải từng vòng từng vòng cởi xuống tần nặc mí mắt nhảy lên nhịn không được đưa ánh mắt ném đi băng vải gỡ xuống phía sau bởi vì góc độ hắn chỉ thấy một phần nhỏ mặt như là bị cái gì gầm cắn lại như là bị cái gì thiếu đốt m ấ u chốt còn máu me đầm địa không có bất kỳ kết vảy dấu hiệu vô cùng kinh dị nhìn thấy một bộ phận tần n ạ c liền thu hồi ánh mắt sợ mình dài l ô kim rất nhanh tiểu nam hải đổi lại một bó mới tinh băng vải c u ố n đến cực kỳ chặt chẽ nhưng rất nhanh lại một chút biến đến đỏ thấm có lẽ là tần n ạ c ngữ khí kèm theo hào cảm lại có lẽ là băng vải vừa đúng tiểu nam hải lộ ra rất hài lòng âm thanh đều lộ ra vui vẻ cảm ơn các ca đây là tiền đoạt của ngươi một chồng quỷ sao nhét vào tới tiểu nam hải liền lanh lợi đi tần nặc nhìn ra một thoáng nên có năm sáu mươi tà hữu tương đương với năm sáu trăm q u tệ chương á i này đều có t ể mua Không nghĩ nhìn này tới tiểu quỷ x e m lại ngủng, x u ấ t t h như vậy hào khí. ủ ngược Tần nạc n lại vậy g ă n không được l m b một đ mươi tám quỷ nước quỷ sáp thân thể cây lau nhà đến một bút xa xỉ tiền b o a phía sau tần nặc tiếp tục công việc lúc này bởi vì mưa t ạ n h phía sau trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều cho dù là nửa đêm sinh ý vẫn như c ũ lạc chạy không rứt sở hữu quỷ lưu lớn nhất hoàng kim khu vực lại tăng thêm to lớn đầu tư xây dựng cùng tiền chuyển sinh ý này nhiệt độ quả thật là hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi không cách nào sánh được ầm ầm một bên khác kệ hàng đột nhiên chuyển đến một ít đại động tĩnh tựa hồ là khách nhân cùng nhân viên quản kho xuất hiện mâu thuẫn lên va chạm nhất thời xúc động cùng khách nhân đến va chạm là nhất không lý trí bởi vì mặc kệ phương nào thắng phương nào đ ố i lý cũng sẽ là nhân viên quản kho thua thiệt đây chính là cơ sở nhân viên thấp kém biết g á i đạo lý này loại này tương đối ngu rốt hành động tần n ặ c một cách tự nhiên l á n h ra x o á t lạp ý nghĩ này còn ở trong lòng tần đặc liền nghe đến phía sau chuyển đến động tĩnh một cái kệ hàng đủ đó là chính mình quản lý kệ hàng tần đặc cứ mày đi tới liên gặp hành đạo bên trong một cái tóc thai bù sù toàn thân nước nhẹ quỷ tại nằm ở ngã lật trên cậy hàng điên cuồng khuấy động hàng những cái kia nguyên bản bị tần nặc tiêu phí không ít thời gian đi sắp xếp hàng nó tay như vậy t ớ i toàn bộ lại phải lần nữa tới qua quỷ nước đỏ mắt thấu để đó huyết quang điên cuồng khuấy động như là kẻ nghiện đồng dạng điên cuồng tần nặc mí mắt c ù n g loạn cái này nếu là hơi có chút huyết tắc người thật sự trực tiếp tiêu thăng ngay tại chỗ t r ọ c tức thổ huyết cuối cùng quỷ nước tìm tới một khối cá trích đồ h ộ xé mở sắt la vung liều mạng hướng trong miệng ngã xuống động tác quả lớn tung tóe khắp nơi đều là lập tức mùi hôi thối cũng tràn ngập ra t ầ n n ạ c cố nén bóp nát quỷ nước xúc động m ặ t không thay đổi nói khác h nhân mua đồ vật l ậ t một ít hàng là bình thường hành động nhưng ngươi có phải hay không là quá mức điểm ta không đưa tiền sao lao tử là quỷ nợ vẫn là thế nào l ậ t một vài thứ ngươi một cái ly hóa bày ngay ngắn trở về không phải chức trách bên trong sự tình ít mẹ nó i cho ta ở nào lao tử tâm tình kém chút miệng của ngươi đã bị x é rách quỷ nước tính tình cũng cực kỳ nóng nảy đưa trong tay cá trích đổ hộp vứt qua một bên đập những cái kia hàng không chút kiên kỵ rời đi quỷ nước mới đi quỷ hoa hoa liền xuất hiện nó nhìn xem khắp nơi lưu lạc hình như liền đợi đến giờ khắp này một bên cười quái dị vừa nói năm phút đồng hồ đem nơi này thu thập sạch sẽ nếu không nhớ một lần qua còn có trừng phạt tần nặc nhữ mày hỏi toàn bộ trách nhiệm tại trên người của ta cái kia quỷ nước ngươi không nhìn thấy cái khác ta không biết ta chỉ biết là Kệ y hạn loạn nhân viên quản kho trong vòng thời gian quy định không có chỉnh lý sạch sẽ cho tương ứng trừng phạt nói xong cũng không cho tần nặc cơ hội nói chuyện quay đầu đốt đi huyết nhãn quỷ mở miệng ngươi gật đầu một cái ta lập tức giúp ngươi xé tiểu quỷ này tiểu hải lại đi xé quỷ nước kia hai cái này không sớm thì muộn đều biết nhưng không phải hiện tại trước tiên đem nơi này thu thập lợi dụng huyết nhãn quỷ năng lực tân đặc dùng tay phải dùng tốc độ khó mà tin nổi tại trong vòng năm phút đồng hồ gần như không có khả năng dưới tình huống đem to như vậy kệ hàng bày ngay ngắn tất cả tán lật hàng đều còn nguyên vị trí không thay đổi toàn bộ bày ra trở về chính vị năm phút đồng hồ vừa đến quỷ hoa hoa đúng lúc xuất hiện trong tay s á c h theo đỏ tươi lao thâm trầm từ trong bóng tối hệ thân tựa hồ là bởi vì cái kia trừng phạt nhỏ mà biến đến hưng phấn không thôi nhưng mà khi nó nhìn thấy ngay ngắn vô cùng kệ hàng thời gian trên mặt biểu tình cũng là cứng đờ tân đặc vỗ vỗ tay đi tới cười lấy hỏi dạng này cũng không có vấn đề đi q u ỳ hoa hoa bộ mặt biến đến dữ tợn trên mặt mấy đầu vết đao đều bởi vì loại này dữ tợn mà tại điên cùng núp đ í c h thật là dọa người nó không nói một lời quay người lại đi tân nặc cười lạnh tiếp tục quét dọn lấy cậy hàng đối với năng lực học tập mạnh người tới nói thời gian ngắn ngủi đều đầy đủ đem chức vị bên trong đồ vật toàn bộ học được đồng thời thành thạo bày đến tới một ít khách nhân bồi hồi tại chính mình quản lý trong cậy hàng hắn liền lên trước cùng t h ư ơ n lượng tìm tới cần thiết hàng đồng dạng khách nhân chỉ cần mình đồ vật liền thỏa mãn cứ ít sẽ làm khó dễ cái ũ n g rất kia quỷ sáp thái độ cũng là quỷ nước hoàn toàn tương phản càng không ngừng nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta biết ta bận không nên vào như vậy sạch sẽ địa phương nhưng mà ta đói quá đói cho nên mới đi vào tìm ăn thật xin lỗi thật xin lỗi không nên đem các người mặt nền làm bận đối phương đều như vậy nói có tức giận cũng có dậy hay không tới chỉ có thể thở dài biểu đạt bất đắc dĩ yên lặng kéo sạch sẽ uy hoa hoa nói qua muốn cây lau nhà chỉ có thể đi dự trữ phòng cầm tần n ạ c dựa theo chỉ dẫn rất nhanh tới dự trữ phòng gõ hai lần cửa không có động tĩnh tần n ạ c coi như là bên trong không có người hoặc là ngầm cho phép đẩy cửa vào gian phòng không lớn khắp nơi đều là ướt nhẹp còn phát ra một chủng loại tựa như dánh nước thanh r ì n h trong góc tường một cái còn lưng lão bà bà đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ ra sức xoa xoa nhân viên phụ tại lão l ạ i l ạ i sau lưng còn đeo một cái tiểu hoa nhi cái này nguyên bản một cái ấm áp hình ảnh thằng đến tần nặc nhìn thấy lão mãi mãi cái kia móc treo phía d ư ớ i hải nhi đã sớm không còn huyết n h ụ biến thành một bộ hải nhi khô lâu đồng thời những cái kia khô lâu bên trong còn có lít nha lít nhít dòi b ỏ t ạ i trôi vào năng lực chịu đựng kém cọn người phòng chừng cơm chưa lại đến ăn không bởi vì lão bà bà động tác móc treo bên trong hải nhi khô lâu đã tan ra thành từng mảnh ầm ầm ầm ầm rung động lão bà bà lại không để ý ngược lại cưng chiều cười cười ngoăn chờ một chút mãi mãi rửa sạch, liền cháu trai ngoăn của ta chơi có được hay không nói lấy cầm lấy một kiện rửa sạch đồng phục treo ở bên cửa sổ từng kiện từng kiện chưa nói tới sạch sẽ nhân viên phục sắp xếp tại nơi đó lão bà bà ta là nơi này nhân viên muốn cầm cây lao nhà dùng một chút tần n ặ c đi tới trực tiếp mặt ngoài ý đ ổ đến lão bà bà không ngầm đầu bình thản nói ban công nơi đó gặt lấy sau khi dùng xong cầm về ta cho các ngươi tắm ai hy vọng không m u ố n quá thân thể của ta cốt đ ề u mỏi tần n ặ c một giọng nói cảm ơn liền đi ban công nơi đó ban công lấy bảo vệ bên trên gặt lấy không ít thứ trong đó cây lao nhà nhất hút người nhãn cầu nói là hấp dẫn nhãn cầu không bằng nói là kích thích người nhãn cầu cây lao nhà một điểm như là nữ nhân đầu, đầu tóc quấn quýt lấy nhau tí tách chảy nước căng cây lau nhà thì như là bị phơi khô nhân loại thân thể đỏ tươi vô cùng thân thể cây lau nhà nhìn thấy dạng này cây lau nhà tần nặc lại là một trận buồn nôn cùng đau đầu không đành lòng nhìn thẳng nhà này cửa hàng tiện lợi sạch sẽ công cụ liền không có thiên hướng nhân loại bình thường một chút tâm lý tác dụng huyết nhãn quỷ nói n g ư ờ i càng sợ hai nó là cái gì nó liền biến thành cái gì huyết nhãn quỷ để tần nặc lập tức giật mình yên lặng một thoáng hai mắt nhắm lại đẻ xuống trong lòng hiện lên kinh dị hình ảnh tiếp đó cố gắng xóa đi những cái này thượng vàng hạ cám tư tưởng chốc lát lại mở hai mắt ra thời gian Cái một trăm một mươi chín tiêu trừ xoa bình ăn mặc mở ra mở tối trên hành lang tân nặc cầm lấy cây lau nhà đem trên mặt đất bẩn thiệu và mùng quét dọn sạch sẽ đem cây lau nhà đầu đặt ở trong tùng nước âm bông đầu cùng ngâm tóc huyết tán ra tới ô huế tại trong nước quyết tán tân nặc nhìn c h ầ m c h ầ m trong thùng nước sơ sơ lâm vào trầm tư cái này cây lau nhà so với ta nghĩ còn trầm trọng hơn ta vớt ve đến tột cùng là phổ thông vẫn là thân thể cây lau nhà rất nhanh tân nặc liền lắc đầu nó là cái gì không trọng yếu trọng yếu là ta cho rằng nó là cái gì liền đầy đủ tân nặc tại kệ hàng ở giữa đi lại thừa dịp nhàn rỗi thời gian bắt đầu quan sát trong tiệm môi trường bố trí hai tầng lầu kết cấu xây dựng lầu một là cỡ lớn kệ hàng thương thành bố trí phụ trách bán hàng ngày vật dụng lầu hai phụ trách bán thịt tươi loại hoặc không biết tên thực phẩm chín chặn thị tâm thanh bất ngờ từ phía trên truyền thừa cửa hàng bên trong cùng có một đầu hành lang gấp khúc x e n kẽ bên cạnh thì là t ư ờ n g tự tòa nhà văn phòng bố trí tần nặc đem quan sát được yên lặng ghi ở trong lòng giúp hai tên khách nhân tìm tới cần thiết hàng đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một thoáng chỗ không xa lại chuyển tới không nhỏ động tính tần nặc kéo lấy hơi có mệt mỏi thân thể đi qua liền gặp hành đạo ở giữa phía trước quỷ nước k i a không biết lúc nào lại trở về thô bạo tại tìm kiếm hàng một túi sách băng vệ sinh tán loạn trên mặt đất dính mới kéo qua mặt nền nước bẩn sắc mặt tần nặc hiện lệnh yên lặng một thoáng mang theo ý cười đi qua khách nhân lần này cần tìm cái gì há là ngươi nha lần này ngược lại rất t h ứ c thời ta muốn tìm f o r m a t một loại rất quá thời hạn hôi chua f o r m a t càng là hôi chua khó gửi đồ ăn ta liền càng thèm nói lấy còn đang điên cuồng tìm kiếm tân nặc đột nhiên nói đúng dịp ta cùng khách nhân khẩu vị đồng dạng đặc biệt càng túi đồ vật ăn càng thơm ta biết một loại khẳng định để ngươi vừa ý đồ ăn miệng vừa hạ xuống t canh rình có thể cọ rửa khoác miệng chuyển khắp ngũ tạng lục phủ tuyệt đối có thể để ngươi dư vị vô hạn tân nặc cười nói thật mang ta đi tiền không là vấn đề thật nói cho ngươi đồng dạng thưởng ngươi một bút không tầm thường tiền đ a ngay xong quỷ nước ướt xuống r o n g biển đồng d ạ n g tóc bên trong chặn trắng hai mắt cầu bắn ra tham làm tinh mang sên sệt nước bọt theo tái n h ự t khỏe miệng không ngừng n h ọ xuống hưng ơ phấn run r à y hắn còn đạp lăn một lần một cái cỡ nhỏ kệ hàng tần n ạ c đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt thuận miệng hỏi câu khách nhân có bao nhiêu tiền không quan tâm bao nhiêu chỉ cần để lão tử ăn vừa ý là được rồi quỷ nước vỗ treo ở bên hông một cái ngâm thoát bước hầu bao khách nhân kia đi theo ta tần n ạ c bất động thanh sắc quay người đi quỷ nước hấp tấp theo sát tại đằng sau mấy phút sau tần nặc đem hắn đưa đến một cái phòng chữ vật chật trội không khí cùng từng bước không thích hợp không khí quỷ nước không chút nào để ý hoặc là nói là căn bản không phát ra được trong đầu chỉ có tần nặc cái kia tạo ra đi ra khiến hắn vô cùng chờ mong mỹ vị đồ ăn nhìn xem trồng chất hàng hóa quỷ nước hỏi ngươi nói vật kia tại nơi này t ầ n nặc đóng cửa lại bình thản nói đừng có gấp chúng ta trước trò chuyện điểm khác ánh sáng yếu đớt chiếu chiếu tần nặc nửa bên mặt lộ ra dị thường đáng sợ quỷ nước có chút không vui không nhịn được nói lệ mệ cái gì còn không tranh thủ thời gian lấy ra tới tân nặc không lời đem cửa phòng quá trái tuất đến tay phải tay áo nhìn thấy một màn này quỷ nước c còn... lời nói đột nhiên ngừng lại hắn nhìn thấy cánh tay tần nặc mở ra hai cái huyết nhãn ánh mắt mang theo bất ngờ ngay sau đó vỡ đen hội tụ tại hai cái huyết nhãn phía trên một chỗ làng da da thịt vỡ ra tới theo một giọt đỏ thâm máu tươi nhỏ xuống cái thứ ba huyết nhãn mở ra cái tiêu tán phát quỷ khí phản phát sinh ra phản ứng hóa học quỷ dị đột biến quỷ nước nháy mắt cảm giác toàn thân bị một cái đại thù nắm chặt tự ý cùng sợ hãi tràn ngập từ đỉnh đầu lan tràn lòng bàn chân các loại ngươi muốn làm cái gì có lời nói thật tốt nói quỷ nước run dày lên tiếng ta nhập chức chức vị này chưa từng có thu qua xoa bình ngươi biết tại sao không tân nặc cười h i ế p mắt biểu tình để quỷ nước ngoài ra run r u dày một giây sau biến đến dữ tợn liều mạng nào h tới hai phút đồng hồ phía sau tân nặc lần nữa mở cửa phòng đi ra dùng khăn lông xoa xoa thoát bức hầu bao bên trong có một chồng nhỏ quỷ sao lại có hơn năm mươi tấm lại là một bút xa xỉ tiến đoa tân nặc mừng khấp khởi thu lại liền rời đi phòng chứa đồ phòng chứa đồ bên trong không có bất kỳ tranh đấu dấu tích phản phất cái gì cũng không có xảy ra chỉ là trong không khí n h i ề u một chút khó ngửi mùi tiêu trừ xoa bình bảo trụ công việc phương pháp tốt nhất liền là đem khách nhân diện dạng này có thể bảo đảm không xoa bình đem thắng công trạng b ọ t tới tốt nhất tần đ ạ c nghĩ thầm ở giữa lại về tới hàng hóa giá bên này cả đêm đi tại tần đ ạ c phụ trách trong phạm vi khách nhân rất nhiều cũng gặp phải rất nhiều kỳ h ò a kinh dị khách nhân may mắn là bọn chúng không như nước quỷ, dọa người là dọa người một chút nhưng đều rất tốt nói chuyện giúp chúng nó bắt được cần hàng liền hài lòng rời đi Đồng thời, có đôi khi còn có thể được mấy cái tương đối xa hoa khách nhân tiền đoa chỉ là đều không có tiểu nam hải cùng quỷ nước hào khí một cái khuôn mặt trắng bệnh rất là nữ nhân xinh đẹp đi tới xinh đẹp là xinh đẹp chỉ là ăn mặc có chút mở ra cổ áo xuống tới r ơ i rốn tuyết trắng ngực vỡ ra tới bên trong hư khí bẩn đều có thể nhìn rõ ràng hai bên xương sườn huyết đ ụ c có cắt da kim câu thật mở ra không chỉ ngực miệng cho ngươi xem liền ngực bên trong đều cho ngươi xem ánh sáng tân nặc thường thấy cảnh tượng hoành tráng sắc mặt như thường đối vị này ăn mặc mở ra tiểu tỷ tỷ hỏi khách nhân muốn chút gì tại khi nói chuyện không phải ánh mắt còn ngắm tại nữ nhân trên ngực ngực bị người khác nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp tựa hồ có chút thẻ thùng túi đầu nhỏ giọng nói ta muốn mua một ít kim khâu tốt nhất là dùng bền cái chủng loại kia t â n nặc nhìn chằm chằm những cái k i a dạn g nước kim khâu thoáng chốc minh bạch lý thứ gì minh bạch chính xác muốn may vá một thoáng một mực đản miệng chúng quy không tốt lắm t â n nặc ho nhẹ hai tiếng quay người hướng trong kệ hàng đi đến trong chốc lát liền cầm lấy cỡ lớn kim khâu hộp đi ra nữ nhân xinh đẹp bắt được kim k â u hộp đầu tóc tre khuất nửa bên mặt cái tia đôi môi đỏ thám câu lên lộ ra nụ cười vui v Cảm buổi chiều đầu tiên bên trên chỉ là thu tiền đoa đã thu đến gần hai nghìn quỷ tệ tiền đoa nếu không có mục đích tính tiềm nhập đi vào tần nặc còn thật muốn dứt khoát tại cái này làm nhân viên quan kho đến tất nhiên đây chỉ là ngấp lại lại thơm đây cũng là người ta sản nghiệp mình còn có một nhà cửa hàng cùng hai cái đáng yêu nhân viên trở lấy ăn cơm đây tân nặc nhìn đồng hồ cảm thấy không sai biệt lắm biện pháp này có thể thành chính mình cũng không cần tại nơi này thèm muốn trông m à t h è m s à n nghiệp đều biến thành chính mình còn cần thèm muốn người khác sao chương một trăm hai mươi vung tay trưởng quỹ kế hoạch biến hóa giờ phút này ngoài tiệm sương mù dậy đặc bộ phát tăng thêm ven đường cột đèn ghế dài đều bị chiếm lấy tại lờ m ở trong s ư ơ n trắng trời sắp sáng trong tiệm tầm mắt từng bước biến đến rõ ràng tân nặc chú ý tới chung quanh các nhân viên bắt đầu đình chỉ trong tay công việc dọn dẹp sạch sẽ công cụ tại treo ở trên tường cổ t r u n g gõ vang phía sau các nhân viên liền n ộ n nhịp đưa trong tay công cụ thả về chỗ cũ hướng một cái cửa miệng r ũ n g manh lao tới tân nặc đem một màn này nhìn ở trong mắt có chút mế hoặc khắc khắc cười quái dị theo bên thai chuyển đến quỷ hoa hoa không biết rõ lúc nào xuất hiện nói đem công cụ toàn bộ trả về chỗ cũ hoàn thành giao tiếp phía sau trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi nói lấy một cái chìa khóa né m qua tân nặc tiếp nhận chìa khóa nhìn một chút phía trên số cửa phòng trong lòng h o n h i ê n cái này cửa hàng tiện lợi còn có bạch dạo tiếp lớp chỉ làm việc sáu giờ Nhỏ, liền thuận Lý Thành Trương có thể vận những ánh mắt này tần nặc đều nhìn ở trong mắt cũng không thèm để ý nếu như thật phạm một chút sai lầm nhỏ quỷ hoa hoa muốn động thủ với hắn cái kia tần nặc chỉ có thể đem nó kéo vào phòng chứa đồ Thật tốt tâm sự, một tiên hợp sự, cửa á c chủ cùng nước chỗ cũ. Nạc cây chứa c h thế nhân hệ, tính thùng thảm thả nhà, hướng hành phòng quản, quan lau nên nào viên nơi này vấn lông Tần lang bên trong phòng chứa đồ đi đến. tốt gà về lại đi lấy đề. Đem đồ ôm phòng bị đ ẩ y ra bên trong mùi vẫn như cụ khó ngửi lại g â y m ũ i tần n ạ c đi tới nhìn xem bên kia trong góc vẫn tại ra sức rửa sạch tạp vật lao bà bà nói bà bà cây l a u nhà ta lấy cho người trở về để một bên kệ hàng là được ta tới xử lý lão bà bà cũng không quay đầu lại nói tần đặc đem cây lao nhà thả ở trên kệ hàng phía trên còn có không ít ướt n ẹ p công cụ rõ ràng chạy xuống chính là nước trong mũi lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tần n ạ c mơ hồ biết cái gì lại không có để ý hoặc là nói không muốn đi để ý đồ vật để tốt tần n ạ c lại không có rời đi ý tứ quan sát đến xung quanh cuối cùng ánh mắt rơi vào quỷ bà bà trên mình quỷ bà bà công việc trong tay hình như vĩnh viễn làm không hết xoa xoa một kiện lại một kiện dơ bẩn mang theo vết máu quần áo một chậu chậu đỏ tươi giặt quần áo nước đổ vào một bên kê ức quỷ bà bà một bên giặt lấy một bên phảng phất là có thể nghe được móc treo bên trong đã biến thành khô lâu hài nhi khóc từng tiếng, không ngừng mà d ố rảnh cháo nội ngoan đ n ã i n ã i rửa xong liền bồi n g ư ờ i chơi h á c rất nhanh liền rửa xong nói thì nói như thế nhưng tần nặc nhìn nàng đã g i ặ t sạch cả đêm ủy bà bà theo trong chậu rút ra ướt dầm rề hai tay nâng lấy móc treo dưới đáy run lên hai lần kết quả bởi vì động tác biên độ quá lớn móc treo bên trong hải nhi đầu lâu trực tiếp cho run lên đi ra nhấp nô tại tràn đầy thủy c h ạ c h trên sàn đi cộng c n g cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng c ộ n ặ cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia trên đất tôn t ử đ ầ u lâu biểu tình có chút ngốc trệ ánh mắt mang theo một loại mê mang đây là nguy hiểm tín hiệu đối mặt loại nguy cơ này tình huống minh bạch quỷ sáo lộ tần nặc đã kinh nghiệm mười phần hắn ngồi s ổ n người xuống nhặt lên hài nhi đ ầ u lâu đi qua thả về tại móc treo bên trong thiện ý cười nói bà bà mặt nền chân trượt tiểu hài tử nghịch ngợm phải cẩn thận một chút u y bà bà chấp chấp đen kỳ thốc mắt tràn đầy nếp gấp khoe miệng câu lên kinh dị nụ cười cảm ơn ngươi à tiểu hòa tử cái này một hình ảnh đoán chừng là cái nữ hải ngay tại chỗ doãng điều này đại biểu đả thông cơ bản nhất quan hệ thu hoạch hào cảm bà bà ngươi tới cái tiệm này bao lâu thừa dịp hào cảm tại tần n ạ c thử hỏi ủy bà bà xoay người tiếp tục tắm trong chậu nước quần áo nói quên thời gian chính xác đại khái hai tháng a trong tiệm nhân viên ở giữa ở chung đều rất hòa hợp ta một cái lao thái bà có thể tìm tới công việc nuôi ta bà cháu hai cực kỳ không dễ dàng ủy bà bà tại khi nói chuyện nhìn không được n ế t mép cười cười trong miệng răng đã rơi sạch cắn chữ cực kỳ không rõ rệt tần nặc nghe rất là khó nhọc chính xác như vậy tần nặc phụ họa cười cười tiếp theo lại thuận miệng hỏi bà bà gặp qua cửa hàng trường sao Quỷ bà bà công việc trong tay dừng một chút như là tại suy tư tiếp lấy lắc đầu chưa từng thấy nó cơ hồ chưa từng tới cửa hàng thường xuyên ra ngoài quyền sở hữu đều tại phó trưởng cửa hàng trong tay hóa ra cũng là vung tay t r ư ở n g quỹ tân nặc thầm nghĩ hỏi tiếp cái này phó trưởng cửa hàng bà bà gặp qua chưa dạng gì ấn tượng Quỷ bà bà không lên tiếng đột nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc mặc dù không có con người nhưng để người xương c u sống ngăn không được phát lệnh tân nặc biết nàng đang hầu nghi cảnh giác v à đầu ngượng ngùng cười cười kỳ thực ta vừa tới đối nhân viên quản kho chức vị này làm không quá thích hợp nguyên c ờ muốn hỏi một chút bà bà tìm phó trưởng cửa hàng có thể hay không xin một thoáng đổi đi nơi khác Quỷ bà bà vậy mới quay đầu đi vẫn như cũng là mơ hồ không rõ chậm rãi n g ư khí phó trưởng cửa hàng tính tình không tốt lắm ngươi có ý nghĩ này tốt nhất xóa đi hơn nữa đổi đi nơi khác việc này ngươi nên tìm chủ quản phó chủ cửa hàng xế chiều mỗi ngày chừng sáu giờ sẽ xuất hiện giám sát một thoáng các nhân viên công việc biểu hiện tiếp đó liền sẽ biến mất tân đều nghe vào trong thai như có điều suy nghĩ gật gật đầu tân nặc còn muốn hỏi một ít nhưng ý bà bà không tiếp tục lên tiếng p h ả n phất là giống như không nghe thấy bất ngờ cũng chỉ dỗ hai câu sau lưng móc treo bên trong tôn tử tần n ạ c biết đối phương không muốn lại lộ ra liên quan tới cửa hàng tin tức liền đứng dậy lên tiếng chào hỏi thối lui ra khỏi chữ vật phòng giờ phút này ngoài tiệm đã một mảnh trắng xóa x ư ơ n g mù dày đặc phi thường nặng nuốt sống tất cả có thể nhìn thấy đồ vật không ít xương trắng còn tràn ngập tại trong tiệm cho người ta mười điểm hoàng vù cảm giác tần n ạ c đi ra thời gian giao tiếp nhân viên đã tại quản lý c ậ hàng loại trừ tần nặc nhân viên đa số đều là mơ hồ không do bóng trắng phảng phất khôi lỗi đồng dạng du động tại c ậ hàng ở giữa đây là một loại ý thức tự chủ rất t h ấ p quỷ tựa như người máy đồng dạng cho nó tương ứng chỗ tốt nó liền giúp người làm bao nhiêu công việc không có lời bán h g i ậ n không có tính tình sẽ không cần cầu tăng lương đủ để ngũ tinh tốt nhân viên nắm lấy chìa khóa tần nặc b ẻ bẹ cổ hai ngày này chính xác không chút nghỉ ngơi buôn ba xong nhà hàng lâm tuyển liền lại tiềm nhập bị nạn cửa hàng tiện lợi trong t o n g bộ trước đi nằm một thoáng tối nay sáu giờ chờ bộ kia cửa hàng trưởng thò đầu ra lại kiến cơ hành sự tần nặc ưu thế chính là ở vô luận làm cái gì cũng sẽ không nóng bỏng đi nóng lòng hoàn thành có câu nói nói hay lắm kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa chế định hoàn mỹ đến đâu kế hoạch không đến trùng hợp thời cơ đi hành động một cái nho nhỏ biến hóa liền có thể xáo trộn đánh băng ngươi toàn bộ kế hoạch Trước nhân ế t đói quỷ. n h viên gian phòng không lớn mặc dù không có sốc xếp d ấ t rưỡi lại cực kỳ đơn sơ chật trội không gian cho người ta như là lồng heo đồng dạng tân nặc nằm xuống toàn thân mệt nhọc đ ạ t được thoải mái dễ chịu hóa thành buồn ngủ sông lên đầu điều khiển mí mắt đang đánh nhau không biết liêu thâm bên kia thế nào tân nặc lẩm bẩm một câu liền tiến vào ngủ có huyết nhãn quỷ dưới tình huống tân nặc có thể an tâm đi ngủ cũng không sợ cái quỷ gì áp dường quỷ sờ c h â ngủ các loại tình n h u ố phát sinh, n g một giấc đến tự nhiên tỉnh nói là tự nhiên tỉnh thực ra cũng mới ngủ hơn hai giờ thế giới kinh dị vẻ mệt m ỏ i so sánh thế giới hiện thực sẽ tiêu giảm gấp mấy lần bằng không tại thánh á tây bệnh viện tâm thần thời gian hắn cũng sẽ không ban ngày làm hộ công buổi tối làm người chơi chỉ nghỉ ngơi hai giờ tiếp tục mười ngày trong hiện thực sinh hoạt không phải n ộ t tử liền là nằm bệnh viện ngồi dậy nhìn đồng hồ giờ còn có hơn hai giờ mới khởi công tân nặc trở mình xuống dưỡng mang vào quần áo nhân viên sớm trở lại trong tiệm trong cửa hàng cho người cảm giác vẫn như c ũ là âm u sinh ý cũng là bức lửa lui tới bị ảnh kéo theo lấy cửa hàng tiêu thụ ngạch tăng lên thừa dịp thời gian tân nặc bắt đầu du tẩu tại trong tiệm khu vực khác lâu hai tựa như là lò s á t sinh đủ loại đỏ tươi loại thịt bày ra trên thớt chặt thị tâm thanh bên thai không rứt mặt nền đều là đỏ tươi gây mũi mùi màu tươi để t â n nặc cảm thấy một chút nạt g thở đây chính là thế giới kinh dị thị trường giao dịch diện mục chân t h ậ ta t t â n nặc che miệng mũi không đi dầu gì trên thớt đến tột cùng là cái gì t h mỗi ngày tràn vào đại lượng nguồn cung cấp đều căn bản là thân thể con người bên trên đồ vật nhiều như vậy thi thể bọn chúng từ nơi nào có được tần nặc lắc đầu đi xuống lầu quay đầu nhìn lại liền gặp một cái mang theo mặt nạ toàn thân bị một kiện áo đen bao trùm quỷ nhìn chằm chằm hắn mặt nạ cực kỳ cổ khoái khoe mắt rút xuống nhét nhựa lên cho người cảm giác như là đang khóc nhưng lại tại cười quỷ dị không nói lên lời nhân viên qua kho vì cái gì không tại khu kệ hàng mà chạy tới nơi này mặt nạ quỷ nhìn chằm chằm ngược tần nặc trước vị bài lời nói mang theo mệnh lệnh tính ép hỏi càn g lộ ra một cô ác ý nội tâm tần nặc có vẻ kinh hoàng nhưng rất nhanh bị đẻ xuống giải thích nói ta là ca đêm nhân viên quá kho nghỉ ngơi đủ rồi ngay tại trong tiệm đi vòng một chút làm quen một chút mặt nạ quỷ ánh mắt một chút biến đến s ắ c bén s ắ c bén như mũi lao kích thích người nhãn cầu để người không dám đối mặt tính toán theo trong mắt tần nặc quan sát được vẻ kinh hoàng cùng tranh né nhưng cực kỳ đáng tiếc cũng không có mặt nạ quỷ đứng thẳng thân thể lạnh như băng nói nơi này không phải ngươi nên đạp vào khu vực lại có lần sau nữa ta sẽ trực tiếp xóa sạch ngươi nói xong mặt nạ quỷ mặc qua t ầ n nặc hướng phía sau đi đến rất nhanh biến mất tại chỗ rẽ bên trong con quỷ này thân phận gì nội tâm tần nặc ngờ vực vô căn cứ tiếp theo lại đối huyết nhãn quỷ hỏi nếu như nó vừa mới độc thủ ngươi có đánh hay không được huyết nhãn quỷ cười hai tiếng ngươi hiện tại đổi tới thử một chút xem chẳng phải sẽ biết tần nặc trận trắng mắt không lên tiếng đi ra phía ngoài thời điểm điểm trôi qua rất nhanh sáu giờ đã đến tần nặc đúng giờ đi tới chính mình quản lý khu kệ hàng vực thế ban nhân viên đến một chút số liền không thấy tăm hơi ngoài cửa sổ không có cái gọi là hoàng hôn trắng xóa x ư ơ n g mù dậy đặt một chút biến mất liền đại biểu lấy n ử a đ ê m phủ xuống tân nặc bắt đầu thuần thục bày hàng ly hóa dọn dẹp kệ hàng có khoảnh khắc như thế hắn cảm giác chính mình đang tiến hành mới phó bản đen kịt bắt đầu áp chê trong tiệm ánh đèn tấm mắt bắt đầu bị ngăn trở một ít xó a xỉnh càng là trọn vẹn đen kịt ở trong môi trường này làm việc cực kỳ khảo nghiệm lòng người năng lực chịu đựng tân nặc cho một cái quỷ lấy cân hàng liền gặp hành đạo một bên một cái cao lớn bóng đen đang đi lại chính là mặt nạ quỷ thân thể của nó bị áo đen bao trùm dung nhập h trong bóng đêm trôi nổi du động tần nặc nhìn xem mặt nạ quỷ đi theo phía sau quỷ hoa hoa lập tức minh bạch cái mặt nạ này quỷ liền là phó trưởng cửa hàng trước mắt nắm trong tay lấy lớn nhất quyền lợi quỷ đi qua hành đạo thời gian mặt nạ quỷ nhìn thấy tần nặc quỷ hoa hoa ở hậu phương nói vài câu cái gì mặt nạ quỷ liền rời đi hướng xuống một cái khu kệ hàng vực đi đến mặt nạ quỷ thẩm tra xong tần nặc tiếp tục như không có việc gì dọn dẹp kệ hàng ta vẫn là không hiểu rõ ngươi muốn làm gì phí hết tâm tư ẩn vào tới liền vì cho địch nhân làm thuê huyết nhãn quỷ nhịn không được lên tiếng đừng nóng n i ta đã thăm dò trong cửa hàng tối nay liền có trò hay để nhìn tất h nhiên cần tốt hỏa kế hỗ trợ của ngươi chỗ tốt huyết nhãn quỷ không có chút nào k h á c h khí sự tình làm tốt không thể thiếu nói xong tần nặc vung v ẩ y trong tay trổi lông gà thổi lên h u y ế t sao tới nhìn thấy một bên sắc mặt mang theo mở mịt khách nhân tần nặc nên đón đêm vào một giờ rưỡi tần nặc cầm lấy cây lau nhà k é o l ấ y tràn đầy nôn mặt nền đột nhiên trong góc kệ hàng đột nhiên sụp đổ hàng tán lạc khắp nơi lan đến hành đạo bên trên sắc mặt tần nặc chầm xuống chẳng lẽ lại tới cái cùng quỷ nước làm như vậy chết quỷ hắn x á c theo cây lau nhà đi qua liền gặp một cái g ầ y như que t u ổ i quỷ nằm ở thực phẩm trên cậy hàng nắm lấy một túi sách đồ ăn liều mạng nhét vào trong miệng con quỷ này thật ứng ra bọc xương ba chữ toàn thân khung xương xông ra tới làn da ngâm đen đầu tóc t h ư t thớt như một cái sắp chết lao đầu hãn tựa như một cái kẻ nghiện nó hai tay liều mạng k h u ấ y động những cái k i a thực phẩm cũng không phải cái gì có khó không ăn toàn bộ nhét vào trong miệng cho dù dạng này ăn như hổ đói cũng không gặp thân thể của nó có bất kỳ biến hóa phản phất là đến bệnh c á ăn chứng nặng người bệnh thân thể gầy đến g i người quỷ chết đói tân nặc ngứng mày liền l à c ó thể hay không văn minh một chút ăn ngươi dạng này buôn bán ta lại có khó khăn quỷ chết đói căn bản không đem hắn lời nói nghe vào trong lỗ thai một bên ăn một bên đ i ê n cuồng kêu lấy đói bụng chết đói ta phải chết đói lại không ăn đồ vật ta liền chết đói tần đặc nhìn xem nó bộ dáng này đột nhiên có chút bận tâm cái này quỷ chết đói ăn nhiều như vậy có thể hay không trả nổi tiền là ai bảo ngươi đem một cái quỷ chết đói bỏ vào đến cửa hàng từng có quy định quỷ chết đói không được đi vào bọn chúng sẽ đem trong tiệm đồ vật ăn sạch sẽ quan trọng nhất chính là bọn chúng người không có đồng nào trả tiền không nổi một cái quát lớn âm thanh truyền đến tần n ạ c q u a y đầu nhìn lại liền gặp quỷ hoa hoa đứng ở kệ hàng bên kia nhìn chằm chằm bên này ngữ khí của nó lộ ra răn dậy cùng p h ẫ n nộ nhưng tần n ạ c lại từ trong ánh mắt của nó nhìn thấy một loại cuối cùng nắm lấy bím t ó c bệnh trạng hưng phấn Trước rất tinh chuột. toàn tương phản ánh mắt, tần tự thấy thả ta, ta cái cùng nạc được, cũng không phải canh cổng, minh, ai kia lời nói nhiên nói đi phải phải hoàn phản ánh hưng đến, nó không không quản hàng. Quỷ hoa hoa căn bản không hoa hoa hờ chỉ hoa là vào là Quỷ kệ đều để hoặc theo ngươi tiền lương bên trên t r ụ n g ư ơ i có năm phút đồng hồ thời gian đem cái này quỷ chết đói đuổi ra ngoài sau đó đem tất cả hàng toàn bộ bày ra trở về tân n ạ c đứng mày năm phút đồng hồ toàn bộ giải quyết không sai liền năm phút đồng hồ sau năm phút ta tới nhìn thấy có đồng dạng không bày ngay ngắn hắc hắc ngươi liền xong quỷ hoa hoa lộ ra cực kỳ hưng phấn quay đầu bước đi quỷ này tiểu hài quyết tâm muốn nắm chặt ta bím tóc tân nặc l ẩ bẩm thời gian rất gấp bức bách trên mặt lại không có nửa điểm thần sắc lo lắng h ắ n quay đầu nhìn lại cái tia quỷ chết đói còn nắm sấp ở trên cậy hàng liều mạng hướng trong miệm nhét đồ vật gói hàng hộp giấy không ngừng rơi xuống thức ăn m ả n h vụn tung toé khắp nơi đều là một ít không biết tên đồ uống trực tiếp bị nó dùng tay nắm bạo màu xanh đen đồ uống từng ngụm từng ngụm rót vào trong cổ họng nó còn lại đồ uống theo khỏe miệng tràn ra rầm rầm tung toé vẩy mặt nền lộn xộn tới cực điểm một màn trực tiếp kích thích người huyết áp tiêu t h ă n g tần nặc huyết áp lại rất bình tĩnh hắn nghĩ tới một cái chủ ý chạm uống như vậy ngược lại có thể đến giúp hắn cái kia quỷ hoa hoa khát vọng chính mình phạm sai lầm bắt hắm b í bóc vậy liền thuận nó ý tần nặc đi tới quỷ chết đói hai tay điên nó khỏe mắt thoáng nhìn một cái tân nặc mơ hồ không rõ phát ra cầu khẩn van cầu ngươi đừng đ u ổ i ta đi ta thật vô cùng đói bụng lại cho ta ăn một điểm ta liền đi có được hay không không có việc gì ngươi từ từ ăn cẩn thận đ ừ n g nhẹ lấy uống nhiều mấy mụn nước n u ố t xuống tân nặc không có xua đổi ý tứ ngược lại thiện ý nói Ủy chết đói ánh mắt mang theo kinh ngạc nhưng không quản nhiều như vậy tiếp tục điên cuồng ăn tân nặc ngồi s ổ n g xuống, xuống nhìn một chút phía sau nói vấn đề là ta không đổi u ngươi ta cái kia chủ quản sẽ đổi ngươi đợi lát nữa hắn vừa đến nhìn thấy tình huống này ngươi nhất định phải chịu không đổi u y chết đói nắm lấy một cái màu đỏ khoai tây chiên h ư ớ n g trong miệng nhét động tác dừng lại hắn trừng mắt nhìn run rẩy hỏi vậy làm sao bây giờ ta chỉ là muốn ăn đồ vật vì cái gì đối ta ác ý lớn như vậy tần nặc tâm nói ngươi ăn bao nhiêu hai quả ngươi a vấn đề là ngươi đến đưa tiền a suy nghĩ một chút tần nặc quay người cầm một cái thùng giấy đặc biệt chọn lựa một ít đắt đỏ thực phẩm đặt ở thùng giấy bên trong tiếp đó nhét vào quỷ chết đói trong ngực u y chết đói nhìn một chút thùng giấy lại nhìn một chút tần nặc có chút mờ mịt cầm lấy những cái này đi vừa đi vừa ăn những chuyện khác ta tới lương tần nặc nói nghe nói như thế, u y chết đói lập tức cảm động dối tinh dối mù âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở huynh đệ ngươi là người thứ nhất đối ta như vậy người tốt tân đ ạ c làm sơ thở dài nói ta nhất nhìn không được người khác đáng thương cầm lấy đồ vật đi thôi nhớ kỹ tuyệt đối không nên trở lại càng xa càng tốt cửa sau tại bên kia không có trông coi u y chết đói trùng điệp gật đầu một cái ôm lấy một tờ dương đắt đỏ thực phẩm đi cửa sau chạy đi trước mắt liền không có bằng dáng u y chết đói sau khi đi tân đặc nhìn xem khắp nơi lưu lạc lại chống rỗng không ít cậy hàng thần xác tự nhiên cũng không thu thập ý tứ còn nhìn một chút trên tường điểm thời gian còn lại một phút đồng hồ ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì huyết nhãn bị biết tiểu tử này t ì n h cùng khỉ dường như làm sao có khả năng hào tâm như vậy còn nhìn không quen người khác đáng thương lừa dối quỷ đây tân nặc cười cười nói đã sự tình đã không có cách nào thu thập vậy dứt khoát đem nó náo đến lớn hơn một chút nói xong tân nặc lấy xuống thẻ công tác nhét vào một cái tương đối nổi bật địa phương quay người liền hướng hành lang bên trong những cái kêu mở tối tạp ố i t vật dự trữ phòng đi đến trong chốc lát thâm trầm tiếng cười chuyển đến quỷ hoa hoa x á c theo một cái bóng loáng dao gọ trái cây theo cối hàng trong nhà một chút đem đầu lộ ra tới phủ đầy i n một, một, một, một, một lát sau trong miệng phát ra càng nụ cười hưng phấn quá sợ hãi nguy cơ dứt khoát lựa chọn chạy trốn sao thật là ngây thơ a ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao mùi trên người n g ư ờ i ta có thể nhớ đến nhất thanh nhị sở tiểu lão thử đưa trong tay thẻ công tác bốc nát quỷ hoa hoa trong không khí hít hả hé miệng hướng một bên đen kịt hành lang đi đến mở tối trong hành lang quỷ hoa hoa âm thanh tại văn vọng chuyến kéo dài tại mỗi cái đen kịt x a xình tiểu lão thử đừng lẩn c h ố nữa n một cái trừng phạt nhỏ mà thôi ta sau đó nhẹ tay điểm thiếu một cái linh kiện không phải cùng dạng có thể làm việc sao góc tường bóng đèn l ó e mấy lần mỏng manh á n h đèn đem quỷ hoa hoa thân ảnh kéo thật dài phối hợp cái kia một chương dữ tợi quái dị mặt tội thơ bóng mờ lần nữa hiện lên trước mắt Bước chân đột nhiên dừng lại. quỷ hoa hoa quay đầu nhìn xem một bên gian phòng cười hắc hắc tìm tới vừa nghĩ tới đối phương trốn ở gian phòng trong một góc khác hai tay chăm chú che miệng run r ậ y con người viết đầy sợ hãi quỷ hoa hoa toàn thân đều tại hưng ơ phấn m à lay động cửa phòng bị đẩy ra ánh sáng yếu ớt chiếu vào xua đổi một phần nhỏ không gian hắc ám đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại quỷ hoa hoa xách theo đao đi tới con ngươi chuyển động ngắm tại bốn phía kệ hàng bí mật xó a xỉnh tiếng cười kia tựa như là một con mèo đem chuột bức tại trong góc tràn ngập đắc ý cùng khôi hải gian giác khóa cửa trục xoay chuyển động là khóa trái âm thanh quỷ hoa hoa khẽ giật mình. quay đầu lại liền thấy tần n ạ c ngăn ở cửa ra vào nơi đó liền đúng rồi thành thật một chút ít chút ít thống khổ quỷ hoa hoa liếm liếm vỡ tan bờ môi tần n ạ c mang theo mỉm cười ngươi thật giống như không làm rõ ràng tình huống hiện tại ta là mèo ngươi mới là chuột quỷ hoa hoa trừng mắt nhìn cân nhắc ý tứ của những lời này nhưng ngay lúc đó liền cười gần nói chống đ ố i cấp trên trừng phạt tăng thêm đào ngươi hai con ngươi nói xong nháy mắt quỷ hoa hoa đột nhiên nhanh chóng mà đ á n tới trong tay dao nhọn tinh chuẩn hướng tần nặc mắt phải đầm vào trong chớp mắt một cái phủ đầy thi bàn tay bóp nát dao nhọn bóp lấy quỷ q u ỳ hoa hoa điên cùng d ã y rủa nhìn thấy trên cánh tay kia hai cái tràn ngập sức sống chuyển động hai cái huyết nhãn q u ỳ hoa hoa để lộ ra vẻ kinh hoàng lớn tiếng mở miệng ngươi muốn làm gì ti tiện nhân viên còn dám phản kháng nếu như ta ít sợi lông phát phó trưởng cửa hàng nói nhất định b ă mươi n g tần n ạ c nghiêng đầu một chút ngươi không nói ta không nói ai biết giết người d i c t khẩu đây không phải rất đơn giản một cái đạo lý sao tại khi nói chuyện tần n ạ c móc ra một cái khai sơn đao lạnh giá đao quan phản chiếu lấy nửa bên mặt âm u nửa bên mặt phối hợp ý cười nhật nhạt lại để quỷ hoa hoa đều trong lòng sinh ra sợ hãi ngươi cực kỳ ưa thích trừng phạt nhân、viên. hôm nay không bằng đổi một thoáng nhân vật ngươi cũng nếm thử một chút cái này tư vị u y hoa hoa nhìn xem sắc bén khai sơn đ a o đáng sợ khuôn mặt đột nhiên không còn nụ cười dữ tợn ngay sau đó diện mục v ă n mẹo phát ra tức giận gào thét chỉ có ta đùa dỡn các ngươi ngươi tính toán cái gì lời còn chưa dứt cái kia dơ lên mũi đ a o vạch ra một đạo hạt quang đột nhiên đâm xuống c h ư n một trăm hai mươi ba nhạy bén phát giác con mắt thứ ba sau mười phút mở tối trong hành lang cửa phòng mở ra sắc mặt tần đặc bình thản đi ra tới nhìn một chút trong tay khai sơn nào mũi lao chính giữa chạy xuống máu tươi ngón tay dính một hồi máu tươi trà sát tân n ặ c chấp chấp l ô n g mày quỷ này hoa hoa dao kéo đâm vào đi thời điểm lật ra tới là bưng b ả i lại t r u y ề n ra màu tươi đến cùng là linh hồn p h ụ thể hoa hoa vẫn là bản thân liền là quỷ lắc đầu thu hồi những cái này không có ý nghĩa ý nghĩ thu hồi khai sơn ao liền hướng hành lang đi ra ngoài người cái này âm người thủ pháp thật là càng ngày càng thành thạo huyết nhãn quỷ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói quỷ tiểu hài hồi hồn thế nhưng một đời người tuổi thơ bóng ở khi còn bé trốn ở trong c h ă n l ạ n h run nhìn xem bên cửa sổ mua được tân hoa, hoa đều không dám ôm lấy đi vào giấc ngủ đối người khác mà nói tiêu trừ tuổi thơ bóng mở phương pháp tốt nhất liền là cố gắng quyến mất với ta mà nói tiêu trừ phương pháp tốt nhất liền là giải quyết tuổi thơ bóng mở nhân vật chính tên gọi tắt vật lý tiêu trừ huyết n h ã n quỷ tiếp xuống làm thế nào phía ngoài cục diện r ồ i d á m còn ở đây tân nặc cười cười không trả lời đi ra hành lang trong k ệ hàng giờ phút này đưa tới không ít trong tiệm nhân viên giờ phút này bọn chúng vây quanh ở nơi đó nhìn xem khắp nơi bờ b ộ n nói gì đó mặt nạ quỷ đi tới tất cả nhân viên vội vã tránh ra người tình huống trước mắt để nó âm thanh mang theo vài phần âm trầm phụ trách nơi này nhân viên quản kho đi nơi nào không có ham muốn âm thanh là ta ta tại nơi này một đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên chật vật chạy tới đẩy ra đám người tại mặt nạ trước mặt quỷ hai tay chống lấy đầu gối há mồm thở r ố c mặt nạ quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n nặc lạnh như b ă n g hỏi ta hy vọng câu trả lời của ngươi có khả năng khiến ta vừa ý bằng không hạ tràng cực kỳ thảm sát mặt tần nặc mang theo kinh hoàng run dày nói một cái quỷ chết đói đột nhiên xông vào ở trên kệ hàng cầm lấy đồ vật liền ăn còn không trả tiền ta muốn ngăn cản kết quả trực tiếp bị hất bay qua một bên ăn uống no đủ phía sau nó lại đoạt rất nhiều đắt đỏ thực phẩm muốn đi phụ trách ta chủ quản chặt lại nó k tỉnh. Tỉnh ế tất cả chủ quản đau cả đầu đều cực kỳ sợ hãi cái kia cái gọi là chủ tiệm phó chủ cửa hàng trừng trừng nhìn chằm chằm t ầ n nặc câu trả lời của ngươi để ta rất không hài lòng đây là ngươi quản lý khu vực bên trong chuyện phát sinh mà ngươi không có làm tốt chuyện này cần một cái có nổi sắc mặt t ầ n nặc biến đổi vội v a nói g n quỷ chết đói kia ta biết chạy chỗ nào ta có thể dẫn ngươi đi theo đuổi không chạy xa mặt nạ quỷ yên lặng chốc lát thản nhiên nói không cần tổn thất đồ vật ngươi toàn bộ bồi thường dựa theo giá tiền ngươi chỉ ít đến tại nơi này làm việc năm mươi năm trở lên mới có thể trả hết nợ hiện tại ngươi có hai lựa chọn một ta hiện tại liền mạc á c ngươi hai đi theo ta kết 50 năm sau một mươi ờ n g t phút mặt nạ quỷ tướng tần nặc mang vào một cái gian phòng cửa hàng trưởng văn phòng trong phòng đồ vật không nhiều vô số sổ sách bày ra tại nơi này mặt nạ quỷ hình như có ý niệm năng lực những cái kia sổ sách không gió mà bay cực nhanh lật qua lật lại Ngăn ký é o ngoài, rơi vào trên mặt bàn. Trên bàn bút giao cho hoàn tạo tự một trên mặt Trên bút trên viết. Rất nhanh, một hoàn chỉnh hợp đồng tạo thành, tân bút tân lực cực động đồng đi đồng đứng đồng đuôi chương bàn. bàn sinh mệnh dạng, lên lên, nhanh nhanh, chương chỉnh chuyển hướng tân nặc, bút đuôi hướng về tân nặc. giấy gạch mở mẻ ra, ra rơi hợp hợp về k a tân nặc nhìn xem trên giấy thể chữ hắn không chỉ nhận được hơn nữa thể chữ còn cực kỳ nghiêm trình như là máy in, in in ra tân nặc túi đầu xuống cầm lấy giấy c ù n g bút mà ở trong nháy mắt này huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng cẩn thận suy một đạo sẽ rách không khí âm thanh đột nhiên đột nhiên nổi lên tân nặc tay phải không bị khống chế nâng lên nắm đâm về ký chủ định đầu một cái gai đen xuất thủ chính là mặt nạ quỷ mặt nạ quỷ nhìn chăm chăm tân nặc nói trong thân thể ngươi quỷ phản ứng còn rất nhanh tân nặc nhìn chăm chăm hắn k h í p mắt hỏi phó trưởng cửa hàng không phải nói ký hợp đồng liền không sao sao ngươi liền có chút không tử tế đi mặt nạ quỷ hư lạnh một tiếng ngươi cũng không có định đem năm mươi năm tự do nằm tại chỗ này ý tư à. quỷ chết đói ăn một cái cấp đáng sợ quỷ còn không chút kiên kỵ cấp đi trong tiệm đắt đỏ hàng cho nó một trăm cái lá gan đều không dám làm như thế chỉ có thể có ai xối dùng nó nhìn lần đầu ta liền theo ánh mắt của ngươi phát giác được không thích hợp nói tiềm nhập đi vào mục đích là cái gì tần n ạ c ngược lại không nghĩ tới mặt nạ quỷ như vậy nhạy bén khoe miệng giật một câu ngươi đoán xem nhìn giang giác trải rộng thi bàn tay phải phát ra bá đạo quỷ lực gai đen trải rộng vết n ư ớ c nháy mắt sau đó nghiền nát ra bàn tay lớn hướng mặt nạ quỷ bắt đi mặt nạ quỷ thân hình như quỷ mị nhanh chóng tối lui dễ dàng tránh đi trong cơ thể ngươi quỷ quá yếu muốn chỗ dựa nó đối phó ta chỉ có thể nói ngươi cực kỳ ngu xuẩn thành thật một chút ngươi có thể ít chút ít thống khổ mặt nạ quỷ khinh miệt liếp mắt tần nặc tay phải một đầu khô héo thi tay theo giới hắc bảo vươn ra năm ngón tay khép lại lập tức bên trong căn phòng đồ vật đều trôi nổi mà lên một cỗ vô hình áp bách tràn ngập ra nháy mắt đẻ ở t ầ n nặc trên mình nhất thời t ầ n nặc mồ hôi đầm địa thân thể phản g phất lưng đeo một tòa ngàn cân đỉnh ngươi là chính mình bàn giao vẫn là dùng phương thức của ta tới hỏi t ầ n nặc nhìn chằm chằm tay phải khó khăn nói hoặc kế ngươi không phải nói để ta trêu chọc nó thử một chút xem sao hiện tại cơ hội tới đến ngươi biểu hiện mặt nạ quỳ ánh mắt lộ ra miệm ai nhìn tới không ăn chút đau khổ ngươi âm thanh đột nhiên ngừng lại mặt nạ quỳ con mắt một chút chỉ thấy tần nặc tay phải bao trùm một tầng huyết quang lít nha lít nhít màu đen kinh mạch sông ra ngoài r a leo lên lửa người một cố khủng bố quỷ lực nháy mắt tan giã mặt nạ quỷ ý niệm lực nó khẽ giật mình ngay sau đó cái kia tay phải dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng nó bắt tới mặt nạ quỷ hư lạnh một tiếng cũng không tránh né đồng dạng nâng lên cánh tay khô héo bắt đi hai tay tại không trung tiếp xúc nháy mắt phảng phất là hai khỏa đạn va chạm b ộ c phát ra đáng sợ lực trung kích trong chất mắt mặt nạ quỷ nguyên bản ánh mắt khinh thường liền một chút bị kinh ngạc thay thế tại con mắt của nó phản chiếu trong tấm hình chỉ thấy nó cánh tay kia cùng gi nhanh chóng x ẽ rách thành vô số mảnh vụn liền cái kia không s ư ơ n g đều nhanh nhanh tại vỡ nát tần nặc tay phải trước mắt giữ lại mặt nạ quỷ cổ họng hung hăng ân tại trên vách tường vách tường sụp đổ giống như mạng nện vết n ư ớ c hướng về xung quanh chia năm xẻ bảy l à n tràn tại mặt nạ quỷ kinh hai trong mắt chỉ thấy tần nặc gác ma kia đồng dạng trên cánh tay vô số màu đen kinh mạch đ ú c đích làn ra xe rách cái kia cái thứ ba khủng bố nhãn cầu màu đỏ ngòm lật đi ra tràn ngập hung lệ nhìn chằm chằm mặt nạ quỷ cái này mấy dây bên trong mặt nạ quỷ đại não đều là chỗ trống c h ỉ cảm thấy x ư ơ n g sống hàn ý lan tràn toàn thân xó a xỉnh run dày thân thể tại bản năng sợ hãi đây là c h ỉ cái q u ỷ gì chương một trăm hai mươi bốn lãnh thổ quy hoạch hào vô nhân tính đây là c h ỉ cái q u ỷ gì đại n ã o chỗ chống dư liền chỉ có cái nghi vấn này nó muốn đi phản kháng kết quả phát hiện mình phản kháng đều là phi công cái tay kia tựa như là kiểm s ắ t đồng dạng d â y r ù a càng lợi hại liền bắt càng chặt chỉ là theo con mắt thứ hai mở ra đến con mắt thứ ba liền đáng sợ như vậy mặt nạ quỷ nội tâm kinh hãi ngay sau đó m ạ n liệt nghĩ đến cái gì đây là một cái bị thương quỷ chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại hung tần n ạ c ánh mắt cũng mang theo c h ấ n kinh hắn nghĩ qua huyết nhãn quỷ chạy đến con mắt thứ ba hẳn là có thể cùng mặt nạ này quỷ qua hai chiêu lại không nghĩ rằng là toàn bộ phương diện nghiền ép một chiêu liền đem mặt nạ quỷ cho chế phục huyết nhãn quỷ cuối cùng lên tiếng mới mở miệng liền là tràn đầy vợ xéo lẹ hương vị sách bước lui n h a dựa theo trước đây con mắt thứ ba dưới trạng thái loại này tiểu quỷ trực tiếp liền không có tần n ạ c cũng không có phá nó đài p h ù họa tán thưởng một câu không có việc gì mau ca đã rất v u bước huyết nhãn quỷ cực kỳ hưởng thụ loại này khó được theo tần nặc miệm nói đi ra tán thưởng đắc ý thời khắc tay phải bông lỏng m mặt nạ quỷ nắm lấy cái này một chút chục bánh xe biến tốc mạnh liệt bạo khởi bạo phát đáng sợ quỷ khí muốn tránh thoát nhưng một giây sau liền lại bị gắt gao ân trở lại trên tường tường gạch mảnh vỡ từng khối rơi xuống cái kia vừa muốn bạo khởi quỷ khí lập tức lại nghiền ép không còn một mảnh thành thật một chút tiểu quỷ ta muốn thật làm thật ngươi hiện tại đã không còn huyết nhãn quỷ lạnh lùng cười nói mặt nạ quỷ là ta xem thường ngươi ta nhận thua mặt nạ trời mới biết chính mình chạy không thoát u n g tha chống lại tần nặc cười hít mắt hỏi hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ thành thật trả lời không bắt ngươi thế nào ta có cự tuyệt lựa chọn sao. không có huyết nhãn quỷ đột nhiên vận dụng quỷ lực một cô huyết quang bắn ra cái tia cái thứ ba con mắt màu đỏ ngỏm cùng mặt nạ quỷ đối mặt m ấ y mắt cái sau toàn thân quỷ lực phảng phất bị tước đoạt đồng dạng biến đến suy yếu không còn chút sức lực nào vung tay ra thời gian mặt nạ quỷ ngồi liệt tại dưới đất phát giác thân thể k h á c t h ư ờ n g hỏi n g ư ơ i đối ta làm cái gì huyết nhãn quỷ chớ khẩn trương chờ một hồi ngươi liền không sao tân nặc kéo ghê tới ngồi xuống hỏi các ngươi cái, cái này phía sau sức của lòng dạ không t h ă n a mặt nạ quỷ nói ta chỉ là nhận lời mời tới ngồi lên chức vị này làm chức vụ bên trong làm việc đối phía sau cửa hàng đồ vật một mực không biết tần nặc cũng không để ý nó nói thật hay giả tiếp tục hỏi cái kêu phía sau đại l ã o bản n g ư ờ i gặp qua tới qua mấy lần dùng đặc thù quỷ vật ẩn giấu đi diện mục hắn cùng ta trong lúc nói chuyện với nhau d u n g chỉ có thế nào khuyết trương cửa hàng tiêu diệt đối thủ cạnh tranh đem lợi nhuận tối đ ạ i hóa hắn tuy là đem cửa hàng quyền sở hữu giao cho ta nhưng chân chính người điều khiển vẫn là nó ta chỉ là một bộ nhấp dây con n g d i cái này đối ta tới nói không sao cả chỉ cần nó cho thủ lao đủ nhiều là được rồi chỉ cần đưa tiền bọn chúng sẽ làm sự tình mặc kệ lao bản là ai tân nặc tâm nói còn rất thần bí liền trong cửa hàng n ó n g cốt cũng không có tư cách nhìn thấy diện mục thật của hắn tân nặc hai chân chéo ngoe một tay nâng lấy quay hàm vốn là ta là không nghĩ là nhanh như thế ra tay với các ngươi nhưng các ngươi ép q u ác á không có cách nào cũng chỉ có thể sớm hành động mặt nạ quỷ nghe lấy tân nặc đầu tiên là mê hoặc rất nhanh liền phản ứng lại ngươi là hồng nguyện cửa hàng tiện lợi người bất tài chỉ là cái nho nhỏ chủ tiệm mà thôi tân nặc cười nhạt một tiếng huyết nhãn quỷ hỏi hiện tại ngươi muốn làm thế nào một mùi lửa đốt nơi này để bọn chúng tổn thất nặng nề g h đây là không thiết thực ý nghĩ tân nặc lắc đầu đối diện cố quỷ hỏi hắn đã đem quyền sở hữu đều giao cho ngươi lãnh thổ sản nghiệp hợp đồng cũng ở trên thân ngươi à. mặt nạ quỷ trầm mặc một chút nói không tại trên người của ta tại trên người nó tân nặc cười lạnh một tiếng ta thích cùng sảng khoái thành thật quỷ giao tiếp ngươi không nói cùng lắm thì bóp nát đầu lâu của ngươi luôn có một cái quỷ sẽ thức thời bàn giao đây là hai nhà chúng ta sau màn lão bản đánh cờ ngươi một cái nhân viên không cần thiết đem mạng nhỏ đáp đi vào mặt nạ quỷ bất đắc dĩ đành phải nói tốt ta tại trong tủ bảo hiểm các nơi g ư quỷ dấu đồ vật còn cần đến kết s á t tân đặc biểu tình có chút quái gì, để mặt nạ quỷ đứng dậy đi mở ra kết s á t mặt nạ quỷ đứng dậy tại ba cái huyết nhãn giám thị phía dưới cho dù có thoát đi ý nghĩ cũng bị lý trí ép xuống chật trội trong không gian nó có thể chạy trốn sát xuất cơ bản là số không đi tới một mặt bích họa phía trước mặt nạ quỷ rôi ra mặt khác một đầu cánh tay k h ô héo bàn tay che ở bích họa bên trên bích họa bên trong chịu tượng mà kinh dị vết n ư ớ nữ nhân mở ra cái kia khủy bố miệm to như c h ồ n máu đem mặt nạ quỷ tay lướt vào rất nhanh cánh tay rút ra thời gian nói ra một cái dưa hầu lớn nhỏ thủ sắt cánh tay rời đi b í n h họa b í n h họa khôi phục như ban đầu không gặp một chút t h ì vết cái này giấu đồ vật phương thức đủ phản nhân loại tân nặc tự nói đem tủ sắt để lên bàn xoay chuyển bánh răng chuyển động chỉ nghe ba một tiếng dương liền rời đi đồ vật bên trong chỉ có một trồng giấy chất giấy nhìn lên nhiều năm rồi xung quanh ố vàng mấy giọt máu khắc ở sườn một bên một loạt hợp đồng nội dung hiện ra trước mắt lãnh thổ quyền tài sản tất cả hợp đồng tân nặc cầm lấy giấy phía dưới cùng ký tên hai chữ càng dễ thấy ly tuyển đây không phải rượu danh tự tân nặc trứng mắt nhìn nghĩ đến cái gì trong lòng có chút bất ngờ sẽ không cùng chính mình nghĩ như vậy a cái này đối ngươi tới nói chỉ là một đống giấy vụn nếu như ngươi muốn bóp méo hoặc là tiêu hủy vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi loại ý nghĩ này phi thường n lấy thơ mặt nạ quỷ phản g phát suy đoán đến tần nặc dự định nóng lạnh nói hợp đồng một khi ký chuyển nhượng danh tự phía trên hai loại cách làm đều không làm nên chuyện gì cửa hàng lớn nhất lợi nhuận quyền cùng trưởng không quyền vẫn là tại nguyên chủ tiệm trong tay tần nặc cũng là cười thần bí có đúng không không gặp đến a tiếp theo cắn nát đầu ngón tay đem ngón cái tre ở ký tên trên vị trí đinh chúc mừng ký chủ phát động người khác lãnh thổ sản nghiệp quyền quy hoạch bị nạn cửa hàng tiện lợi bị nạn cửa hàng tiện lợi quy mô ba nhà chi nhánh tổng cộng chiếm diện tích diện tích chung là 6 6 5 trăm sáu m n g quyền tài sản chuyển hóa sát xuất thành công làm 91. đinh ngay tại vô điều kiện bóp méo hợp đồng ký tên đinh ngay tại quy hoạch lãnh thổ tất cả đinh đang bị ký chủ thu hoạch lãnh thổ sản nghiệp trường không quyền quy hoạch thành công chúc mừng ký chủ thu được tân lãnh thổ sản nghiệp bị nạn cửa hàng tiện lợi ngay được âm thanh đ á n mắt mắt của tần nặn vội sáng hệ thống này quả thực hào vô nhân tính thật sự đem người khác tân tân khổ khổ làm sản nghiệp vô điều kiện đoạt lại c h i ế m thành của mình liên tân n ặ n g chính mình cũng cảm giác cách đại phổ hợp đồng trang giấy bên trên chuyển đến hối hả âm thanh phía trên kia từng nhóm huyết tự nội dung ngay tại quỷ dị tự động sửa chữa khi thấy ký tên ly tuyển quỷ dị biến đổi thành mị ảnh thời gian mặt nạ quỷ toàn bộ quỷ đ ề u động chương một trăm hai mươi lăm đ ổ i tên hồng nguyệt không biết điện thoại hợp đồng bị bóp méo thao tác đem mặt nạ quỷ nhìn chính là sừng s ố t một chút nó đi tại xí nghiệp ở giữa nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này ngay sau đó tại trong đầu của nó đột nhiên xuất hiện một đoạn thuộc về bị ngạn cửa hàng tiện lợi tin tức mới nó há to miệng chỉ cảm thấy đến khôi hài vô cùng rõ ràng mấy giây phía trước tên tiểu từ trước mắt này vẫn là cơ sở nhân viên q u ả n kho hiện tại lắc mình liền biến thành lão bản của nó tân nặc cũng có đồng dạng ý nghĩ nhưng suy nghĩ một chút cái này trung quy là một cái trò chơi trong trò chơi người chơi ở giữa cấp đoạt lãnh thổ sản nghiệp hình như cũng không có gì kỳ quái tân nặc t r ì n h lý tốt hợp đồng cũng không có trả lại cho mặt nạ quỷ mà là bỏ vào thành công cụ của mình tiếp lấy ánh mắt rơi vào mặt nạ quỷ trên mình như thế ngươi hiện tại muốn làm thế nào huyết nhãn quỷ đặc thù quỷ lực biến mất mặt nạ quỷ quỷ lực một chút khôi phục nhưng tình huống dưới mắt để nó c h ọ n vẹn bỏ đi chống lại hoặc là thoát đi ý niệm thế là nó phi thường đầy đủ e của nói với ta mà nói chỉ là đổi một lá bản không hề khác gì nhau chỉ cần tiền thù lao đúng chỗ ta sẽ đem hết khả năng hiệu lực tại ngươi tân n ặ c thỏa mãn cười cười nói tháng này ngạch buôn bán không có rứt xuống tiền lương của ngươi lại so với ban đầu cao hơn hai mươi phần trăm coi như ta đưa cho ngươi ngoài định mức tiền thưởng khả năng tháng thứ nhất tân nặc tới tay lợi nhuận sẽ không quá nhiều nhưng đối với hắn tới nói chi ra cái kia bộ phật tiền xem như lưu lại mặt nạ quỷ trả công càng thêm có giá trị đối quản lý bị nạn g cửa hàng tiện lợi không có người nào so mặt nạ quỷ càng thêm có kinh nghiệm lưu lại nó thương đương lưu lại một tòa b ả o k hố chỉ nhận tiền quỷ không làm cái gì hoa hoa ruột tiền đúng chỗ là được tuy là cực kỳ hiện thực nhưng cũng là để cho người tiện lợi mặt nạ quỷ nói đây là ta phải làm tân nặc mở ra ngăn kéo đem một chồng bài viết lấy ra phía trên là một loạt nhằm vào hồng nguyện cửa hàng tiện lợi phương án đây đều là mặt nạ quỷ chỉ định đồng thời phần cuối còn có một cái hứa hẹn trong nửa tháng nhất định chiếm đoạt hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi hiện tại cho người ta cửa hàng tiện lợi lão bản lấy ra tới mặt nạ quỷ bông cảm giác lung túng vô cùng lúng túng là lung túng nhưng cũng mặt bên nhìn ra mặt nạ quỷ năng lực cùng năng suất những cái này tiêu hủy ta muốn ngươi lần nữa chế định nâng đỡ hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi mấy bộ phương án đồng thời đem có mang theo bị ngạn hai chữ nhãn hiệu đồ vật toàn bộ tiêu hủy thay đổi hồng nguyệt từ giờ trở đi bị n ạ n cửa hàng tiện lợi hoàn toàn biến mất chỉ có hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi điều này hiển nhiên là một cái đại công trình nhưng thiên hạ không có miễn phí đ mặt nạ quỷ cũng muốn trả giá tương ứng lượng công việc cũng như thế đối n ó một cái năng lực khảo nghiệm nửa tháng hoàn thành mặt nạ quỷ trầm ngâm một thoáng bình tĩnh nói tân nặc cười cười lấy vui đối diện cửa hàng tiện lợi còn có ta hai cái tốt nhân viên ngươi đem bọn hắn theo năng lực để bạt một thoáng trừ bỏ ngươi còn có một cái phó chủ cửa hàng hắn cứ gọi l i ê u thông nghe được l i ê u thông mặt nạ mặt nạ quỷ phía dưới một đôi mắt lóe mấy lần tân nặc bắt được các ngươi thật giống như nhận t ứ c cùng ngành n đánh qua mấy lần quan hệ mặt nạ quỷ bình tĩnh nói vậy liền tốt hơn người có năng lực tiến đến một khối ta tin tưởng hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi sẽ càng làm càng lớn tần nặc cũng mặc kệ bọn hắn hai cái là có giao tình vẫn là có ân đoán đến hắn nơi này cá nhân quan hệ thứ hai làm việc thứ nhất ngày nào nào đến không hợp khai trừ một cái vừa vặn đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng đem bị nạn cửa hàng tiện lợi quy hoạch phía sau một ngày lạch buôn bán rất nhanh tại hệ thống bảng tin tức kết toán đi ra khấu trừ bao gồm nguyên hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi hao tổn ba nhà chi nhánh cùng chủ cửa hàng lợi nhuận lại khấu trừ nhân viên chủ quản tổng quản phó trưởng cửa hàng các loại hắn cái này phía sau màn đại lao bản đến trong tay mình thuận lợi nhuận có hai nghìn một ngày hơn hai quỷ tệ mắt của tần n ạ c vội sáng đối lập một cái đại lão bản tới nói cái này cũng không tính toán một cái con số kinh người nhưng ở vào mới phát sinh giai đoạn tần n ạ c đã phi thường thỏa mãn chủ yếu nhất là hắn cái gì đều không cần làm ngồi lấy tiền là được thực sự vung tay trưởng quỹ tích lũy tháng này g đến đằng sau sản nghiệp quyết t r ư ơ n g vượt qua phát sinh giai đoạn hắn tới tay thuận lợi nhuận con số đem càng thêm dọn người nói tóm lại tần n ạ c hiện tại bắt đầu có thể không cần buồn quỷ tệ những vật này những cái giá trên trời này đắt đỏ nguyên liệu đồ ăn biến đến dễ như chở bàn tay đây chính là quyền quy hoạch chỗ đáng sợ tại h bọn hắn chưa từng thấy cái gọi là phía sau màn đại lao bản cũng chưa từng thấy qua tần nặc nhưng trong tiềm thức lại không hiểu nhận định người trẻ tuổi trước mắt này liền là lao bản của bọn nó cửa hàng chân chính người cầm quyền trên tường đồng hồ bỗng nhiên gõ vang một thoáng tần nặc mới chú ý tới ngoài cửa sổ hát cám biến đến thấu triện lờ mờ xương trắng ở phía xa một chút nổi lên nhìn điểm thời gian đã gần sát hừng đông sáu giờ thời gian qua đến so tần nặc nghĩ nhanh hơn cửa hàng vấn đề đã giải quyết còn thiếu lưu t h â m nơi đó căn bản là không không có ngoài ý m u ố n t ầ n nặc tính một lần hoàn thành phó bản phía sau lưu lại thế giới kinh dị thời gian cũng có vài ngày cũng nên trở về lao tỷ bên kia tìm không thấy người không chừng lại muốn làm chuyện xuất c á i gì ra cửa tần nặc nhìn xem hai bên x ư ơ n g mù dày đặc đột nhiên nghĩ đến cái gì nói hiện tại tiền không thiếu ta có phải hay không có thể đem tất cả ngươi cần nguyên liệu nấu ăn mua về một lần cho ngươi hấp thu đem còn lại mấy cái con mắt toàn bộ mở ra huyết nhãn bị im lặng nói dùng đ ầ u góc n g ấ m lại đều cảm thấy không thực tế nếu như nhẹ nhàng như vậy ta còn cần sống tạm tại ngươi cánh tay này bên trong sống tạm liền có chút không tôn trọng người a tần n ạ c nói mỗi mở một cái huyết nhãn đều cần một đoạn quá độ thời điểm tiến hành thích ứng đợi đến nhất định thời cơ mới có thể hấp thu tiếp một cái nguyên liệu nấu ăn huyết nhãn quỷ nói ngươi đây rốt cuộc cái gì thương thế như vậy khó khôi phục ai thương tổn vấn đề này tần n ạ c ngược lại muốn hỏi rất lâu đều không trọng yếu dù sao đã qua lâu như vậy huyết nhãn quỷ không hề lo làm nói thấy nó không muốn nói tần nặc cũng lười phải hỏi mặc qua đường cái cách đó không xa hồng nguyệt cửa hàng tiện lợi phòng ốc đường nét từng bước rõ ràng mở ra cửa tiệm quen thuộc lục l à c ơ m thanh tại trong tiệm văn động n a m ở quầy thu ngân bên trên lê đồng đồng buồn ngủ trạng thái nháy mắt thanh tỉnh nhà l ã o bản ngươi trở lại rồi n g ư ơ i chuyến đi này liền là hai ngày ta còn tưởng rằng bị người đối diện bắt lại đang định cùng nguyên sam đi cứu ngươi đây ngươi dạng này tốt lão bản không còn chúng ta làm sao bây giờ a tân nặc c ư ờ i hư một tiếng ngươi là sợ không có người cho ngươi phát tiền lương a nguyên sam theo trong kệ hàng đi ra tới liếc mắt dịu dàng lê đồng đồng không chút lưu tình mặt trần nàng nguyên bản lời nói là nếu như lão bản bị bắt liền chuẩn bị quét dọn cửa hàng hàng q u y ề n đồ vật chạy trốn còn dạy suối bầy ta một chỗ lê đồng đồng c h ừ n g mắt nhìn nguyên sam nguyên sam cũng chừng trở về không để ý lẫn nhau chơi mách lẻo hai nhân viên t â n nặc ho nhẹ hai tiếng nói không cần nghĩ những cái này loạn thất bát tao bị ngạn cửa hàng tiện lợi đã không tạo thành uy hiếp hoặc là nên nói đã không còn hai nhân viên hai mặt nhìn nhau lơ ngơ ý tứ gì t â n nặc cười nói các ngươi có thể hiểu thành bị ta thu mua sau đó bị ngạn cửa hàng tiện lợi đội tên hồng nguyệt biến thành một cái đại gia đình lê đồng, đồng muốn đi sờ sờ tần nặc chán nhưng vẫn là nhị được hỏi l ã bản ngươi có phải hay không nan bệnh trong lúc nhất thời nói không rõ ràng đến thời gian sẽ có người tới chỉnh đốn ăn bài cũng sẽ cùng các ngươi nói rõ tình huống trước khi rời đi những công việc này tần nặc đều giao cho mặt nạ quỷ xử lý cùng hai cái này đáng yêu nhân viên đem sự tình nguyên do nói rõ là kiện cực kỳ nhức đầu sự t ì n h tần nặc khoảng thời gian này sợ đầu đã đủ đau phiền thoái công việc vẫn là giao cho mặt nạ quỷ a lê đồng đồng hai nhân viên tỉnh t ỉ n h hiểu hiểu gật đầu liêu thâm còn chưa có trở lại sao tần nặc hỏi hôm qua trở về một chuyến cầm chút ít tài liệu lại đi tần nặc cũng không để ý ngồi xuống để Nguyên Sam cầm chai nước Sam chai cầm tiếp ớ thông sao cái này cũng liền đại biểu ngươi đã tiến vào thế giới kinh dị bắt đầu trò chơi kinh dị thanh âm của đối phương mang theo một loại tang thương khẳng hạn còn lẫn lộn một loại phức tạp tình cảm tân đặc lời lộn đại cha Phụ thân. Trước 126, lời của cha mẹ, đại náo sột. Phụ thân. Tân Nạc biểu tình sửng sốt một năm trước cha mẹ của hắn ly kỳ mất tích phía sau một năm hắn đều tại hiệp trợ cảnh sát điều tra phụ mẫu mất tích tung tích nhưng thủy chung không có kết quả khoảng thời gian này bởi vì trò chơi kinh dị sự tình tâm tư của hắn tạm thời theo phụ mẫu trên mình thu hồi lại lại không nghĩ rằng giờ phút này sẽ ở trong thế giới kinh dị đột nhiên tiếp vào một cái tự xưng phụ thân số điện thoại xa lạ tân đặc không có kinh hỉ mà là những mày nghi ngờ hỏi ngươi có cái gì chứng minh sự tình phát sinh quá đột ngột tần nặc đều không cách nào phản ứng lại đương nhiên sẽ không dễ tin đối phương hình như cũng minh bạch quá đột ngột chậm rãi nói lên tần nặc khi còn bé một số việc ta gọi t ầ n phong mẫu thân ngươi gọi thượng quang i ê n không ba năm kia năm ngươi sinh ra tiếp đó đối phương ngữ khí nhẹ nhàng không nóng không đội mỗi khi hắn nói lên khi còn bé một kiện khó quên sự tình trong đầu tần nặc một đoạn trí nhớ mơ hồ liền biến đến rõ ràng cùng trong điện thoại nói nhất trí vô cùng quen thuộc nhi từ a khi còn bé ngươi nghịch ngậm không chú ý đụng đổ nấu xong nồi cháo mẹ kịp thời giút ngăn trở cánh tay bị phòng vết sẹo một mực lưu đến hiện tại còn nhớ được sao bên đầu điện thoại kia đột nhiên lại truyền đến một cái trung n h i ê n giọng của nữ nhân tân nặc nhớ tới chuyện này lúc ấy bởi vì phòng nghiêm trọng mẫu thân tiến vào bệnh viện sau khi xuất viện cái kia vết sẹo vĩnh viễn lưu tại nơi đó hắn ấy náy khóc vài ngày phụ thân rút ra bảy thất sói nghiêm khắc cờ trách mẫu thân che chở tần nặc ôn nhu an ủi hình ảnh còn rõ một chất mắt phản phất liền phát sinh tại hôm qua thật là bọn hắn tần nặc hít thở bỗng nhiên biến đến gấp rút năm ngón ngăn không được nắm chặt nguyên sam nhìn xem một màn này có chút mê hoặc nghiêng đầu một chút. biến mất hơn một năm phụ mẫu đột nhiên xuất hiện kinh hỷ là có nhưng tần n ặ c sắc mặt cũng mang theo mê hoặc điện thoại có thể kết nối giải thích duy nhất chính là phụ mẫu cũng tại thế giới kinh dị hai tử chúng ta rất nhớ ngươi khoảng thời gian này mỗi khi ta nhắm mắt lại liền mộng thấy ngươi sợ quên bộ dáng của ngươi còn có thể nghe được thanh âm của ngươi thật là quá tốt rồi ngươi chỉ yêu cố tốt chính mình sao có hay không có ăn xong ngủ ngon thân thể khỏe mạnh sao mẫu thân phẳng phất như trước kia yêu như nhau lại nại thế nhưng khó nói lên lời tưởng niệm cùng lo lắng cho dù cách điện thoại đều có thể thân thiết cảm giác được tần n ặ n lỗ mũi có chút t mũi r ấ ta tốt, t đã trưởng t và mẹ của ngươi hiện tại đều có n g đôi trò chơi kinh dị kinh nghiệm biết hoàn thành phó bản phía sau liền có thể trở lại thế giới hiện thực thế nhưng phó bản này s a không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy đây là một bộ luân hồi phó bản ta và mẹ của ngươi chạm đến cấm kỵ bị vĩnh viễn cầm tủ tại nơi này luân hồi phó bản tân nặc mày nhữ lại gấp có vị trí cụ thể sao nếu có chính xác vị trí tân nặc có lẽ có thể đến nơi đó không có tại nơi này chúng ta thậm chí không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu chúng ta muốn lợi dụng đá ở trên tương khắc ghi chép trò chơi thời gian nhưng mỗi ngày thời gian thiết lập lại khắc dấu tích liền biến mất tân nặc hỏi vậy các ngươi cũ điện thoại là này đánh như thế nào thông tới, tới chúng ta trước đây phát động một hạng nhiệm vụ phó bản sau khi hoàn thành lấy được ban thưởng điện thoại đánh ra cơ hội chỉ có ba lần điện thoại không cách nào cùng thế giới hiện thực liên thông cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến ngươi tiến vào phó bản một ngày phía trước hai lần chúng ta thất bại nhưng lần này chúng ta thành công thanh âm của phụ thân rất trầm ổ n tại tần nặc trong ấn tượng phụ thân của mình cũng là là cái ăn nói có ý tứ tư hình tượng chỉ sẽ biểu đạt vô hình yêu mến sẽ không cứng nhắc viết lên mặt lần này cũng là như vậy âm thanh không lộ ra bất kỳ vui sướng nào tình cảm nhưng tần nặc lại có thể cảm giác được âm thanh mang theo vẻ run r u y ta nên làm sao tìm được các ngươi t ầ n n ạ c trực tiếp hỏi xuất quan phím tính vấn đề điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát mới trả lời phó bản sẽ chỉ dẫn ngươi cho ngươi đáp án nhi tử bước chân đ g ừ n g có ngừng tiếp tục hoàn thành phó bản ngươi liền có thể tìm tới chúng ta đây cũng là biện pháp duy nhất phó bản sẽ dành cho đáp án phụ thân trả lời để tần n ạ c một trận mệ hoặc hắn còn muốn hỏi nhiều một ít tin tức mẫu thân đột n h i ê nói n nhi tử chúng ta thời gian có hạn không thể nói cho ngươi quá nhiều ngươi nhất định phải tìm tới chúng ta còn có nhất định phải chiếu cố tốt chính mình tần nặc thu hồi tiếp tục hỏi tiếp tâm tư chính trọng nói ba mẹ các ngươi yên tâm ta nhất định nghĩ hết biện pháp tìm tới các ngươi sau đó đem các ngươi cứu ra ta cùng tỷ ta đều rất tốt các ngươi không cần lo lắng mặc kệ như thế nào trước bảo vệ tốt và an toàn của mình điện thoại bên kia đột nhiên lại chờ mặc để tân nặc còn tưởng rằng chính mình không chú ý chạm đến cắt đứt n ú t b ấm một lát sau phụ thân đột nhiên nói tỷ ngươi t ân tỷ tỷ nàng cũng rất tốt năm ngoái các ngươi biến mất phía sau nàng thi đậu trọng điểm đại học tân nặc nói t h a n h âm của phụ thân lại nhiều hơn mấy phần nặng n ề ngươi không có tỷ tỷ chúng ta chỉ có ngươi một cái nhi tử tân nặc thần tình nháy mắt nóc trệ các ngươi nói cái gì mẫu thân vội và nói hai tử ngươi không sao chứ chúng ta một mực đến nay đều chỉ có ngươi một cái con một ở đâu ra cái gì tỷ tỷ tân n ặ c trưng mắt nhìn có chút lộn xộn chính mình không có tỷ tỷ cái k i a một mực chiếu cố tần vũ thi của mình là ai hắn rõ ràng nhớ đến chính mình từ nhỏ đến lớn phụ mẫu bận rộn tại làm việc đều là bị tỷ tỷ chiếu cố hiện tại phụ mẫu lại nói với chính mình không có tỷ tỷ này phụ thân ngữ khi biến đến lạnh lẽo mà nghiêm túc ngươi cẩn thận một chút nàng nhất định đối ngươi làm cái gì cưỡng ép thay vào đóng vai tỷ ngươi nhân vật này nàng muốn từ trên người ngươi đạt được cái gì mẫu thân lo lắng đều muốn khóc hai tử a ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình chúng ta chống đến hiện tại duy nhất tín nhiệm chính là vì có thể cùng ngươi trùng phùng tân nặc không lên tiếng hắn hiện tại cảm giác đầu góc một trận lộn xộn phụ thân lời nói để hắn có chút không tiếp t h ụ được lúc này điện thoại bên kia mẫu thân như là nhìn thấy gì đột nhiên nói nhìn bọn chúng lại tại thiết lập lại tiếp theo là thanh âm của phụ thân phải rời đi nơi này tân nặc liền vội vàng hỏi ba mẹ các ngươi bên kia thế nào hai tử nhớ kỹ nhất định phải tìm tới chúng ta chúng ta các loại lời còn chưa dứt bên đầu điện thoại kia âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng t ầ n n ạ c nhìn xem rút khỏi nói chuyện giới diện màn hình điện thoại di động lâm vào trầm tư một lần này điện thoại quả thực đem tần n ạ c chơi đến đau đầu vô cùng phụ mẫu đột nhiên xuất hiện vui sướng phụ mẫu bị cầm tù lo lắng cùng chính mình không có tỷ tỷ lộn xộn đưa điện thoại di động đặt lên bàn t ầ n n ạ c một tay nắm lấy đầu tóc vặn lấy mặt không lời nguyên sam cẩn thận từng ly từng t í hỏi lá bản sắc mặt ngươi dường như rất kém cỏi có muốn hay không ta cho ngươi đổi trái nước tân nặc k h á t k h o t a y không cần ngươi trước đi làm việc của ngươi a nguyên sam sau khi đi huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng điện thoại có chút vấn đề tân trung quy cảm thấy không đúng chỗ nào chưa nói tới tới tần n ạ c vớt vớt h u y ệ t thái dương hít sâu một hơi nói tính toán nhức đầu sự tỉnh tạm thời không đi nghĩ nếu như mình tỉ tỉ kêu là giả như thế nàng nhất định biết một chút cái gì mặc dù là nói như vậy nhưng tần n ạ c tâm tình đột nhiên biến đến nặng nề rất nhiều huyết nhãn quỷ t r ậ t t r ậ t miệng hai tử đáng thương đột nhiên cho một trận điện thoại cho làm t r ò n v i n á n g tần n ạ c không để ý huyết nhãn quỷ t r e o t r ọ c nhìn đồng hồ tiếp tục lưu lại một hồi sau liền đứng dậy nói không sai bịt lắm đi về trước nói sau đi lê đồng đồng chính giữa ôm lấy một đồng quá thời hạn thực phẩm đặt ở quầy thu ngân bên trên gặp lấy đi tới cửa tần nặc hỏi lão bản ngươi còn chưa ngồi nóng đít liền lại muốn đi à nha ghế dựa là nóng ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian qua lúc một cái mang mặt nạ q u ỷ tới các ngươi nghe nó an bài nó cùng liêu thâm đồng d ạ n g đều là phó trưởng cửa hàng lúc ta không c o i ở đây bọn chúng cầm quyền hết thể nghe chúng nó nói xong cũng không chờ nguyên sam cùng lê đồng đ ồ n g đ ắ p lại liền ra cửa tiệm lê đồng đồng hai nhân viên cũng quen thuộc tới một hồi ngồi một hồi liền đi lão bản ồ một tiếng liền ai cũng bận lộn đến bên lề đường tần nặc mở ra bảng hệ thống xác nhận truyền t ố n g về thế giới hiện thực lập tức một vệ sáng bao phủ toàn thân trước mắt bị bạch quan g bao trùm nháy mắt sau đó biến mất tại chỗ lúc đó trong một cái phòng mặt nạ quỷ tướng một cái con dấu tre ở trang giấy bên trên đưa cho một tên bộ hạ c h u y ê n xuống sau đó bị nạn đổi tên là hờ nguyện n g hiện tại bắt đầu trong tiệm không được lại xuất hiện bất luận cái gì mang theo cái này hai chữ độ vật minh bạch bộ hạ gật đầu một cái cùng lúc đó thế giới kinh dị một cái khu vực một tên âu phục nam tử dựa và ở trên sofa bên hai nghe lấy âm nhạc cho dù xung quanh kinh dị cảnh tượng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tâm tình vui thích nhưng đột nhiên trong đầu nhớ tới một thanh âm trò chơi nhắc nhở xin chú ý người tại thế giới kinh dị thành lập sản nghiệp bị ngạn cửa hàng tiện lợi đã bị tức đoạt người cầm quyền đã bị thay đổi tức đoạt người chơi bị ảnh nghe được thanh âm nhắc nhở nháy mắt âu phục nam tử mãnh liệt mở hai mắt ra cứng đờ trên nét mặt viết đầy m ộ t bức tức đoạt đại não lâm vào ngắn n g i mê mội chờ đứng máy cảm giác biến mất trước mắt bạch quang từng bước tiêu tán tấm mắt biến đến rõ ràng hoàn hôn ở giữa tân n ạ c đã không tại hoang vu âm u ven đường mà là lộ r a tươi đẹp ánh nắng mang theo mùi quen thuộc trong phòng tân n ạ c nhìn một chút tay chân của mình lẩm bẩm nói cuối cùng trở về nhìn một chút điện thoại di động này g cùng trên tường trước khi đi không xé toan lịch này g này g tính toán một cái theo tiến vào phó bản đến hiện tại trở về tổng cộng là một bốn ngày vừa lúc là hai tuần thời gian đều nói thế giới kinh dị một ngày bằng một năm hiện tại là cảm giác được hai tuần thời gian để tân n ạ c cảm giác rời đi hơn nửa năm trên thực tế một ngày trong sinh hoạt tinh thần đại bộ phận đều ở vào căng thẳng kích thích dưới trạng thái đại nào muốn ký ức đồ vật liền có hơn tự nhiên mà lại liền xuất hiện dài đằng đằng ảo g i á c huyết nhãn b i ể hiện nhiên c h á n ghét thế giới hiện thực n g ự a khí lộ ra không thoải mái lại là hít thở không thông không khí n g ư ờ i lấy n g ư ờ i lấy thành thói quen ta tại thế giới kinh dị cũng là dạng này vượt qua tới tại khi nói chuyện tần n ạ c đứng dậy vào nằm nhà vệ sinh mạnh mẽ rửa mặt lại đi trong phòng khách đến một chén nước vốn quen thế giới kinh dị không biết lẫn lộn cái gì áp tâm đồ vật nước bây giờ trở lại thế giới hiện thực chỉ cảm thấy thùng chăn nước đều biến đến trong veo vô cùng ngươi hiện tại muốn làm thế nào tại tần nặc tại sofa ngồi xuống lúc tới huyết nhãn quỷ đột nhiên hỏi trước điều tra ta tỷ tỷ này đến cùng là thân tỷ tỷ vẫn là bỗng dưng chiếm được tỷ tỷ tần nặc nói nếu như đáp án là cái sau vậy mình tất nhiên phát sinh qua cái gì mà tần vũ thi khẳng định cũng biết cái gì trong điện thoại hai người kia ngươi liền toàn bộ tin vào huyết nhãn quỷ hỏi tất nhiên sẽ không tuy là bọn hắn có thể nói chính xác đến từ mình khi còn bé sự tình cùng phụ mẫu danh tự nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá đột nột, quá kỳ quặc không bài trừ bọn chúng bóc lấy cha mẹ ta ký ức tiếp đó giảm hại bọn hắn khả năng trải qua hai bộ phó bản tân đặc cảm giác chính mình n a o động đều trở l ê n lớn mở đủ loại suy đoán từng cái xuất hiện tại trong đầu đúng lúc này điện thoại phảng phất là đột nhiên liên võng đồng dạng điên c u ầ n địa chấn động tắt vang đủ loại phần mềm quảng cáo chuyên mục từng cái sắp xếp đi ra đồng thời còn có mười mấy cái điện thoại chưa nhận ba cái là đường minh còn lại tất cả đều là tỷ tỷ mình đổi lại trước đây nhìn thấy thân tỷ nhiều như vậy điện báo biểu hiện chỉ cảm thấy chính mình như là bị tỷ tỷ làm hư đ ệ đệ, đệ ngậm trong miệng đều sợ hòa tan nhưng bây giờ tân đặc lại có cảm giác khác thường những cái này điện thoại chưa nhận càng giống là nào đó giám thị đường minh tiểu tử này có việc trước đây đều là hệ trạng lần này đánh như thế nào điện thoại tới tần n ạ c lưu ý một thoáng đường minh điện thoại mới cầm điện thoại di động lên giới diện liền nhảy ra điện báo biểu hiện ghi chú xỏa bạch điểm lao tỉ nói cái gì tới cái gì huyết nhãn vì nói sắc mặt tần n ạ c duy trì ế lặng điểm nói chuyện điện thoại tần n ạ c n g ư ơ i h ã y thành thật bàn giao nhiều ngày như vậy không tiếp điện thoại có phải hay không lại tiến vào trò chơi kinh dị n g ư ơ i thật là thần thâu a cái kia ta giấu ở cái nào người cũng có thể tìm ra tần vũ thi ngữ khí nổi giận đùng đùng đều gọi thẳng tần nặc bàn danh tần nặc cũng không phủ nhận t thì... h xin lỗi ta chính xác vào trò chơi kinh dị hơn nữa ta xảy ra chút bất ngờ bên đầu điện thoại kia tần vũ thi nghe xong liền vội vàng hỏi làm sao vậy ngươi bị thương ngươi mau trở lại a ta sợ gặp không đến ngươi nói xong không chờ tần vũ thi trả lời tần nặc liền trực tiếp cúp điện thoại dựa theo hắn đối tần vũ thi hiểu rõ mấy câu nói đó đầy đủ để nàng gió gấp lửa cháy chạy về chương một trăm hai mươi bảy đường minh ám chỉ chủ động xuất kích cúp điện thoại tần nặc cũng không vội vã lao t h chạy về thời gian nhanh nhất cũng muốn hai ngày hắn chính xác thực sự muốn đi biết rõ chân tướng nhưng cũng rõ ràng việc này không vội vàng được kiên nhẫn là sở trường của hắn bất cứ chuyện gì càng là suốt r u ộ t liền càng phải ổn định hào tâm tự hoạt động điện thoại cột tin tức phía trên còn có ba cái tới từ đường minh điện thoại chưa nhận còn có một đầu tin nhắn tin nhắn nội dung ta cam lao tần ngươi lại chạy đến đâu đi lêu lỏng điện thoại đều không tiếp xảy ra chuyện lớn mặc kệ như thế nào nhìn thấy tin nhắn lập tức gửi điện trả lời tin nhắn thảo luận không rõ ràng tin tức là tại m ộ ư ơ i bốn ngày phía trước gửi tới cũng liền là tần nạp tiến vào phó bản một ngày kia đằng sau đường minh lại lục tục nao nghe đánh tới mấy cái điện thoại lại đằng sau liền không động tĩnh tân nặc có chút mê hoặc dựa theo hắn đối g i a hỏa này hiểu rõ có việc đều tận lực sẽ ở h ẹ c h ặ t bên trên điện thoại đánh nổ còn gửi tin tức tới ứ c t liền đại biểu thật là không nhỏ sự tình tân nặc đánh trở về mới kết nối liền vào rồi tân nặc đầu đầy nghi vấn lại đánh tới lần này ngược lại tiếp thông lão đường mấy ngày nay ra chuyến xa nhà điện thoại quên ở nhà chuyện gì bên đầu điện thoại kia đường minh lạnh nhạt nói đã không sao ta biết một cái đặc biệt chỉnh điểm cô lương vốn là còn muốn giới thiệu cho ngươi kết quả ngươi không tiếp điện thoại hiện tại không đùa đào hoa chính ngươi làm không có không trách ta giới thiệu cô nương cho ta còn đào hoa vận đây là ngươi lời kịch sao tân nặc có chút b u ồ n c ư ờ i đường minh hình như không tâm tình cùng tân nặc nói đùa nói ngươi hiện tại ở đâu tại nhà a trở về há tới nhà ta một chuyến có một kiện chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi đường minh nói hiện tại đúng hiện tại trước tới lại nói nói xong đường minh trực tiếp liền cúp điện thoại tân nặc nhìn xem lùi tới màn ảnh chính điện thoại giới diện lâm vào trầm tư huyết nhãn bị cười hư một tiếng ngươi cái này hảo huynh đệ thần bí hề hề hẳn là chúng số động c tân nặc chấm n g â m một thoáng lắc đầu chúng sổ số không có khả năng bị người bắt cóc còn tạm được cái gì huyết nhãn quỷ đầu đầy nghi vấn tân nặc dựa vào ở trên sofa sắc mặt mang theo ngưng trọng ta đối ra hỏa này hiểu rất rõ chính mình cũng là độc thân cầu thế nào cũng tốt bụng giới thiệu cho ta nữ hải ngữ khí cũng cùng bình thường khác biệt rất rõ ràng không thích hợp nói là giới thiệu cho ta nữ hải chi bằng nói là tại cấp ta tái đi số huyết nhãn quỷ giật mình ngươi hiện tại muốn đi cứu người đường minh một mực cường điệu ta đi tìm hắn liền đại biểu phía sau người kia tìm không phải đường minh mà là ta ta không đi đường minh tiểu tử này liền không có huống hồ đối phương cũng không sớm thì muộn tìm tới chính mình địa chỉ trốn không thoát liền nhìn một chút đối phương lai lịch gì huyết nhãn quỷ há to miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng chị từ trong miệng nín ra hai câu nói ngươi cái này đầu c h u y ể n thật chuẩn hy vọng không phải cùng không khí đấu trí đấu dụng à nếu không ta đều thay ngươi cảm thấy lung túng tần nặc nhún nhún b a i không phản ứng hắn chính hắn học sinh một cái một mực an phận thủ thường cũng không phải cái gì không tốt học sinh không tiếp nhận cái gì kiểu ra khả năng duy nhất tính hẳn là bị ảnh cái thân phận này đưa tới trước đi đường minh nhà ngồi một chút tân đ ạ c đổi thân sạch xe quần áo lập tức đứng dậy đường minh nhà cũng không xa cũng liền mấy cây số một chuyến xe buýt liền có thể thẳng tới chạm xe buýt trên ghế dài ánh mặt trời sáng dỡ bị đại cây dông cành lá phân cách từng cái quần sáng rơi trên mặt đất một trận gió mát phất phơ thổi sàn sạt cành lá đong đưa âm thanh bên thai không rước thân thể mát mẻ bên thai thoải mái dễ chịu để người cả người cũng không khỏi tự chủ biến đến vui vẻ rất nhiều tân đ ạ c vốn là hơi có tâm tình hỏng bét đạt được làm dịu không khỏi đến c ả n thán vẫn là thế giới hiện thực tốt trước đường phố đều không cần nơm nớp lo sợ huyết nhãn quỷ nhìn xem ven đường lui tới đi lại do người ăn mặc mát mẹ tuổi trẻ nam nữ những cái kia trắng l o a làng ra đều bị nó nhìn ở trong mắt những người này nếu như tại thế giới kinh dị liền làm mỹ vị đồ ăn sẽ ở trong nháy mắt bị quỷ xé nát tân đ ạ c biểu tình có chút quái gì, n g ư ờ i cũng thích ăn người ta đối với nhân loại không có hứng thú không trêu chọc tình huống của ta phía dưới ta đều lười đến phản ứng huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói cái kia làm t h ậ p cái khác quỷ thích ăn người tân đ ạ c hỏi phần lớn quỷ thích c á người cũng không phải vì thỏa mãn chính mình thèm ăn mà là thỏa mãn chính mình một loại hứng thú tựa như là nhân loại các ngươi nhai cây cau có người không có hứng thú có người lại m ư ờ i phân nghiện một ngày không n g ai toàn thân khó chịu Quỷ cũng có loại này nghiện ngược đãi nhân loại nhấm nháp nhân loại có thể cực lớn thỏa mãn cả người của bọn nó đạt được thỏa mãn có quỷ thích ăn nhân loại đồ ăn là đồng dạng đạo lý sau khi chết bọn hắn trong tiềm thức còn đối đồ ăn có t h e m ý có lẽ có thể theo trong đồ ăn tìm tới khi còn sống một ít suy nghĩ tóm lại nhìn quỷ bản thân loại vật này tùy ý tính rất mạnh tần đặc làm ra bừng t ỉ n h hiệu ra thân sắc nghe vua nói một buổi như nghe vua một lời nói lời này là có ý gì huyết nhãn quỷ không có nghe qua trả lời như vậy biểu thị ngươi giải thích đúng chỗ để người sáng tỏ thông suốt n g á y mắt hiểu ngay tần nặc nói lúc này muốn chờ xe buýt chạy tới tần nặc đứng dậy lên xe ước chừng hơn hai mươi phút sau tần nặc tại một cái tiểu học bên cạnh xuống đứng tần nặc đi qua mấy lần đường minh nhà cũng không tính lạ l ắ m nhà của hắn ở tại lầu sáu chính mình một người ở dựa vào người trong nhà trong thành đi học thực ra cũng không có gì tiền đồ trong nhà tuốt ra tuốt đến trường học cũng là tuốt ra tuốt liền như vậy đi lên huyết nhãn bị hỏi biết rõ có mai phục làm sao có khả năng còn như thế vụ về đường minh nhà đằng sau có một khoả đại cây rong vừa vẫn có thể lên tới bên cửa sổ bất quá có chút khó khăn nhìn tiểu khu chính là cái lao đại gia gặp qua tần nặc mấy lần cũng liền để hắn đi vào đi vòng qua tiểu khu một tòa lầu đằng sau một khoả sinh trưởng vài chục năm r ậ m r ạ p đại cây rong sinh trưởng tại nơi này huyết nhãn quỷ phát giác được cái gì nói khí tức của đồng loại bán quỷ tần nặc trứng mắt nhìn nói cái kia cơ bản có thể chính xác là lần trước tại trong đại lầu cảm ứng được cái kia bán quỷ đối phương quả nhiên không dự định bông thăm mình hơn mười ngày thời gian đã tìm tới đường mình trên mình chỉ là hắn thế nào xác nhận chính mình là cái kia bán quỷ trước leo đi lên lại nói tần n ạ c không có sợ độ cao lầu sáu cũng không có gì sợ tốn sức huyết nhãn quỷ lờ mờ nói hai chữ ngay sau đó tần n ạ c tay phải hiện lên lít nha lít nhít màu đen t i n h mạch nắm lấy một cái xà đơn lực lượng bá đạo trực tiếp đem tần n ạ c cả người lay động lên lầu sáu tủ điều hòa bên trên tần n ạ c trở nên thất thần mặc dù không có sợ độ cao nhưng lúc này nhìn dưới chân vẫn còn có chút chân luôn ra lộ ra rèm cửa ké h hở xác nhận không có người đem cửa sổ kéo ra tần nặc trở mình vào đường minh trong phòng trên bàn màn hình máy tính vẫn là sáng một thu ngăn vào một nửa mì tôm không biết do thả bao lâu đều đã phát khô tân n ạ c thả nhẹ bước chân đi đến bên cửa phòng liền nghe phía ngoài chuyển đến động tính chương một trăm hai mươi tám ảnh quỷ tập kích làm trái khế ước ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh là trong phòng khách tv đột nhiên bị mở ra âm thanh tân n ạ c bàn tay hướng nắm tay động tác dừng lại huyết nhãn quỷ nhắc nhở ta phát giác được nó tồn tại nó khẳng định cũng phát giác được không cần sợ cái tiêu ban quỷ so mặt nạ quỷ còn nhỏ yếu tân n ạ c nói ta rõ ràng chỉ là lo lắng đường minh an uy yên lặng chốc lát tân nặc quả quyết vặn ra cửa phòng đi ra ngoài trong phòng khách tv chính giữa để đó quảng cáo đường minh ngồi ở trên sofa con mắt t u đường minh khoe miệng ấ t tự n h a đều ư ờ biến đến không lưu loát tuy là tại cười nhưng từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh theo hắn chán chạy ra loại tình huống này chỉ cần không phải cái kẻ n g u đều nhìn ra không thích hợp tần n ạ c nhưng lại không trong phòng khách tìm tới một người khác tung tích đường minh lại lặp lại một câu để tần n ạ c tới ngồi xuống đồng thời trong mắt của hắn một mực hướng phía dưới rời tần n ạ c liếc nhìn đường minh dưới chân sofa không có khe hở bàn trà nhìn một cái không s ố t gì đường minh vì cái gì một mực ra hiệu dưới chân được thôi ngươi hôm nay thế nào không thích hợp có phải là không thoải mái hay không có muốn hay không ta dẫn ngươi đi gặp bác sĩ tần n ạ c một bên nói vừa đi đi qua mới ngồi xuống nháy mắt tần nặc đột nhiên liền phát hiện không thích hợp theo ban công chiếu vào ánh nắng tân nặc quay người lại trên mặt đất một đạo khác bóng dáng cùng mãng xà đồng dạng quấn ở trên người hắn trận đâm chống tại cổ họng phản ứng của ngươi ngược lại không chậm một thanh â m chuyển đến trong phòng ngủ chậm chậm đi ra một cái nam tử người này không phải ai chính là lúc trước cho bọn hắn bên trên phụ đạo khóa diệp minh diệp minh nhìn lấy chăm chú tân nặc phản phất là con n g ồ i vào lưới nhét miệng lên một vòng bệnh trạng nụ cười hoặc là nói đây không phải là nhân loại nên có phản ứng là bởi vì trong cơ thể ngươi con quỷ kia tân nặc nhìn xem diệp minh trong lòng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu hắn hoài nghi mục tiêu bên trong liền có hắn ban đầu ở phòng học bên trong cùng hắn làm ngược lại thời gian cái s a ánh mắt để hắn cảm giác có chút khác thường đây không phải diệp minh lao sư thật là đã lâu không g đây là tình huống gì ảo thuật sao cổ họng bị chống đỡ sắc mặt tần nặc không thay đổi hỏi hai người buồng n ị c h tiểu tâm tư ta sẽ không phát hiện được sao diệp minh cười lạnh ánh mắt trần trụi mà nhìn chằm chằm vào tần nặc vì tìm tới ngươi hao tốn ta không ít tâm tư phía trước mấy cái kia học sinh nói đến đều là bị ngươi còn chết lần đầu tiên bị cưỡng chế đưa vào trò chơi kinh dị rõ ràng liền cùng một cái quỷ tiến hành khế ước đến cùng nói là ngươi vận khí tốt đây vẫn là quá xui xẻo tần nặc nuốt một ngụm nước bọn nói diệp lão sư trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống tới nói một thoáng không cần thiết xúc động như vậy à? diệp minh cười lạnh ngươi có thể tiếp tục giả vờm ốc chờ ta sẽ mở ngươi trong cơ thể ngươi con quỷ kia ta sẽ chính mình phân liệt ra tới đường minh sắc mặt tái nhuận âm thanh mang theo rút rỗng dậy giết người là pháp pháp diệp lão sư ngươi cũng là nhân viên cảnh sát à? đừng xúc động à? nhìn tới các ngươi còn chưa biết hiện tại thế giới từ lúc trò chơi kinh dị sau khi xuất hiện cái thế giới này mặt tối liền triệt để tốt lộ rất nhiều trật tự bị đánh vỡ rất nhiều người vì trò chơi kinh dị mỗi ngày đều diễn ra chấm giết đều có vô số kể người chết đó căn bản không cách nào ngăn cản bọn hắn duy nhất có thể làm liền là che giấu cái này hắc cá một mặt lừa một thoáng đơn thuần người khác t h như các ngươi ta hiện tại giết các ngươi không lưu lại một sợi tóc không có người sẽ điều tra đến trên người của ta các ngươi phía trước mấy cái đ ồ n g học liền là ví dụ rất tốt đường minh trận tròn mắt nhìn về phía tần nặc con mắt thoáng chốc đỏ rực tràn ngập áy náy lao thần là ta sợ chết đem ngươi kéo xuống nước ta cho là hắn chỉ làm muốn chút gì liền thả chúng ta tần nặc không phản ứng đường minh đột nhiên hỏi chuyện này trừ bỏ ngươi còn có người khác biết sao diệm minh nghĩa mai cười cười con mồi liền một khối ta như thế nào lại ngu xuẩn đến cùng người khác tới phân đây nói như vậy cũng chỉ có n g ư ơ i biết ta là bán quỷ tân nặc trợt gật đầu một cái cùng đường minh gần như sụp đổ biểu tình khác biệt khoe miệng của hắn ngược lại mang theo mỉm cười liền ngươi một cái e rằng ăn không vô ta đi diệp lao sư diệp minh nâng lên mắt kính ta là một cái cẩn thận người hành động phía trước sẽ làm đủ đầy đủ suy tính ngươi một cái bị cưỡng chế đưa vào trò chơi kinh dị học sinh có thể cùng một cái quỷ khế ước e rằng đều làm mèo mù đụng vào chó chết 18 tuổi học sinh, liên học s nó bị thương không đủ để thành uy hiếp h u n g chi hiện tại thân thể của ngươi bị cái bóng của ta c ố n lấy chỉ cần động một đầu ngón tay cổ họng của ngươi liền sẽ bị đâm xuyên diệp minh giang hai tay ra hỏi ngươi cảm thấy ngươi hôm nay phải sống khả năng sao đem trong cơ thể ngươi con quỷ kia gọi ra ta có thể cho ngươi một cái thông k h o á i bằng không trước theo bằng hữu của ngươi bắt đầu lại đến ngươi ta sẽ từng cái ngón tay cắt đi lại đến cái khác bộ vị sắc mặt tần nặc không thay đổi nếu như là hai tuần phía trước ngươi liền tìm đến ta ta có lẽ đúng như lời ngươi nói mặc cho ngươi sâu xé nhưng bây giờ khác biệt mười bốn ngày ngươi có thể làm cái gì diệp minh khinh thường cười một tiếng có thể làm quá nhiều tần n ạ c đông nhiên nụ c ư ờ i để diệp minh cảm thấy bất an tay phải hắn mánh liệt vung lên cái kia chống tại cổ họng tần n ạ c bóng dáng t r ợ n đâm không có xuyên qua cổ họng của tần n ạ c ngược lại là em dịu theo sát một vũng nước tán lạc tại mặt đất chuyện gì xảy ra diệp minh kinh hãi ánh mắt đông nhiên chú ý tới tần n ạ c cánh tay phải nơi đó có đại lượng thi ban lan tràn đáng sợ quỷ khí đang tỏa ra diệp minh diện mục sửng sốt má phải nứt ra một con mắt sốt ruột lên tiếng chạy tiểu từ này thể nội quỷ khôi phục t ư ơ n g thế cùng hai tuần phía trước không phải một cái cấp bậc n g h e xong lời này sắc mặt diệp minh thoáng chốc không còn huyết sắc quay người liền hướng cái kêu ban công phóng đi đụng nát cửa sổ sát đất thủy tinh không chờ hắn vượt qua ban công một cái phủ đẩy thi b à n tay quỷ từ phía sau đưa qua tới bóp lấy cổ của hắn lực lượng rất khủng bố diệp minh cảm giác cổ của mình kết cũng phải nát nước miệng bản năng mở ra sắc mặt sợ hãi một giây sau hắn liền bị giật trở về diệp minh thân thể mạnh mẽ đâm vào trên tường quét vôi tường trắng nháy mắt lom xuống xuống dưới ho kịch liệt ho hai lần hắn mẩng đầu nhìn khí thế hoàn toàn khác biệt tần nặc trong con mệt hoặc ngươi có thể giết ta vì cái gì ngay từ đầu còn như thế nói nhảm nhiều giống như ngươi ta cũng là một cái cẩn thận người không xác thực nhận ngươi còn có hay không đồng bọn dưới tình huống xuất thủ lòng ta thủy chung là treo lấy hiện tại ta có thể yên tâm sắc mặt diệp minh tái n h ậ n trầm giọng nói mặc dù không có đồng bọn nhưng ta công hội một khi phát hiện ta biến mất nhất định toàn lực điều tra ngươi đồng dạng trốn không thoát những cái này đến lúc đó lại nói đến tình huống này tân nặc nói cái gì cũng không có khả năng thả diệp minh đi diệp minh thờ hai cái gặp tân nặc đi tới đột nhiên nói chờ một chút ta còn biết cái bí mật ngươi nhất định cảm thấy hứng thú t ầ n n ạ c nhữ mày nhữ mày nói một chút diệp minh không lên tiếng t ầ n n ạ c cũng cảm giác được sau lưng đánh tới hàn ý cùng đường minh tiếng kinh hô chỉ thấy cái kia quỷ dị bóng dáng không biết rõ lúc nào lạng yên không một tiếng động lẻn đến sau lưng t ầ n n ạ c đang muốn tập kích t ầ n n ạ c tựa như là sau gáy mọc mắt trở tay liền bóp lấy cái kia bóng dáng năm ngon phát lực bóng dáng lập tức lại tán loạn trên mặt đất t ầ n n ạ c quay đầu thời gian diệp minh lần nữa thử nghiệm chạy trốn liều lĩnh phóng tới cửa、số. nhưng hiển nhiên đều là phí công tân nặc một tay liền dễ dàng bóp lấy h à n cổ nhưng lúc này lại phát sinh biến huống diệp minh diện toàn thân đều đang điên cuồng r u n g dày tiếp nối rơi chân hắn bóng dáng đột nhiên mở ra một đôi mắt ngay sau đó thoát ly mặt đất rời đi diệp minh thân thể làm bóng dáng rời khỏi thân thể nháy mắt diệp minh toàn thân huyết n ụ c phảng phất cùng nhau bị rút lấy mất nhanh chóng khô héo làm ngã vào trên đất máy mắt liền biến thành một bộ thây khô sinh ra một cái miệng phát ra khàn giọng tiếng kêu trên hắn lồi ra con mắt nhìn chằm chằm phía trước tràn ngập hoảng sợ cái kia thoát ly bóng dáng thì nhanh chọn hướng ban công bên ngoài phóng đi cước ép tiêu hủy khế ước cũng muốn chạy trốn cần dùng tới như vậy sợ chết t trong t r ớ c mắt tần ba cái huyết nhãn đột nhiên đồng thời mở ra lít nha lít nhít vớ i đen thoát ra c u ố n lấy vọt tới ngoài phòng bóng dáng cưỡng ép kéo lại cái k i a năm ngón tay phản p h ấ t khóa khảo đồng dạng bóp lấy bóng dáng ảnh quỷ a loại này quỷ cũng không thấy nhiều huyết nhãn quỷ cười h í p mắt nói ánh mắt lộ ra mãnh liệt tham lam cưỡng ép tiêu hủy khế ước ảnh quỷ đã nguyên khí đại thường lại không nghĩ rằng trả giá dạng này đại giới vẫn không thể nào chạy ra bàn tay của đối phương tâm ảnh quỷ phản chiếu lấy chính là diệm minh bóng dáng tựa như là hắn một cái phân thân cái tia quỷ dị con mắt mang theo cầu xin tha thứ, tha thứ th huyết nhãn quỵ cười lạnh người đ ố i ta tác dụng chỉ có một cái đó chính là an n g ươi đại bổ t â n nặc khỏe miệng c o giật sẽ không lại muốn ta may mắn lo lắng của hắn là dư thừa tay phải lòng bàn tay đột nhiên như dài một chương miệng rộng chính giữa đem cái kia ảnh quỷ một chút ướt ảnh quỷ còn chưa kịp kêu thảm liền bị cuốn vào trong lòng bàn tay tiếp lấy toàn bộ cánh tay lộ ra một tầng huyết quang huyết nhãn quỷ thỏa mãn gật gật đầu không tệ thương thế lại khôi phục một ít tần nặc hơi kinh ngạc hỏi ký chủ cùng thế ước quỷ ở giữa còn có thể cưỡng ép t á c rời tất nhiên có thể bất kỳ b ê n nào đều có cái quyền lợi này. nhưng đại giới cũng vô cùng nghiêm trọng khế ước quỷ còn chưa tới hoàn thành khế ước thời gian cưỡng ép thoát khỏi sẽ rút ra đại lượng sinh mệnh lực chủ yếu ký chủ đều không chịu nổi ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử t h ư ợ n h ư nằm trên đất cái kia đồng dạng đồng thời khế ước quỷ cũng muốn bị cực lớn vết thương biến đến vô cùng suy yếu đây chính là song phương làm trái khế ước đại giới huyết nhãn quỷ giải thích nói tân nặc cười khăn nói ngươi sẽ không ngày nào nghĩ quẩn cũng muốn làm như vậy à huyết nhãn quỷ cười h ơ hai tiếng chân chính đến việc cảnh như vừa mới ra kia ai còn nói định đây mượn dùng nhân loại một câu chính là đại nạn lâm đầu mỗi người bay tân nặc không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục bàn bạc đi đến bên cạnh diệp minh thời khắc này diệp minh tựa như là nháy mắt tuổi thọ đi đến cuối con đường con ngươi lồi ra khô héo vặn vẹo trên khuôn mặt viết đầy kinh hoàng cái k i a một hơi đã chặt đứt không còn sinh mạng thể trinh tân nặc quay đầu nhìn sang một bên đường minh trên mặt đường minh huyết sắc một chút biến mất bất an di chuyển phía sau một thoáng bờ ngông lao tần ngươi không phải là muốn giết ta diệt khẩu à? vừa mới c h u y ệ n phát sinh cơ hồ đem hắn dọa sợ nhìn tân nặc ánh mắt phảng phất là nhìn một cái quái vợ muốn thật giết ngươi diệt khẩu ngươi hiện tại đã cùng hắn nằm một khối t ầ n đ ạ c thu về ánh mắt hỏi cái này xử lý như thế nào diệp minh cũng không tính chính là hắn giết nhưng hắn chết lại cùng hắn thoát không được quan hệ phải xử lý sạch cảnh sát truy vấn là chuyện nhỏ bị phía sau hắn công hội đã biết liền p h i ề n thái giao cho ta huyết nhãn quỷ điều khiển tay phải bắt lại diệp minh tiếp đó đi tới phòng vệ sinh đóng cửa lại ngay sau đó trong phòng vệ sinh bất ngờ chuyển ra một ít làm người dùng mình âm thanh trên ghế s o f a đường minh nghe lấy những âm thanh này trái tim đi theo một khối mẹ lên rất nhanh tân đặc đi ra cầm lấy một đầu khăn lông lao hai tay đường minh ngạc nhiên hỏi thi thể đây buồn câu h ư n g mất đơn giản mấy chữ nghe đường minh là t cả ra đầu hắn không dám hỏi lớn như vậy một cô thi thể là thế nào sống mất mà là hỏi vạn nhất có người điều tra làm sao bây giờ tân nặc cười cười diệp minh những lời kia liền là rất tốt trả lời hiện tại cái thế giới này bởi vì thế giới kinh dị xuất hiện mà biến đến tắm vỡ mỗi ngày đều có người đột nhiên bị cưỡng chế đưa vào thế giới kinh dị ly kỳ tử vong biến mất đã điều tra không tới như thế nào lại để ý một cái diệp minh hôm nay chuyện gì đều không phát sinh ta chính là tới cùng ngươi làm nhảm tán gấu về phần cái gọi là diệp minh khả năng bị cưỡng chế đưa vào thế giới kinh dị không về được ra. một cái mất tích người chúng ta lại không thấy qua liên quan gì đến chúng ta còn nữa chúng ta cũng không cần có tâm lý bóng m ở một cái tay cầm hơn hai mươi đầu nhân mạng c ạ n bã chết cũng là thay trời hành đạo tần nặc vỗ bả vai của đường minh một trận lý do thoái thác phảng phất là tẩy nao đồng d ạ n g nghe đường minh đại náo lộn xộn không thôi trong miệng càng không ngừng nhắc tới hôm nay chuyện gì không có ngươi là tới tán gấu lời nói này tần nặc cũng là nói cho chính mình nghe hắn vốn là còn lo lắng giết diễm minh nên thế nào phía sau thiện hắn những lời kia để tần nặc đã giảm bớt đi những cái này lo lắng chương một trăm hai mươi chín bách thảo công hội nguy cơ tới gần cửa phòng đột nhiên gó vang tiểu đường ta mới nghe được động tĩnh rất lớn thế nào là dưới lầu hàng xóm âm thanh a a không có việc gì trong nhà mèo nghịch ngợm không chú ý đẩy ngã đồ vật đường minh đáp lại nói thật không có việc gì a vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng vào ăn t r n g đây hàng xóm nghe được đường minh n â m thanh phía sau liền yên lòng rời đi đường minh nhìn xem tần nặc cái tia khôi phục bình thường cánh tay nuốt một ngụm nước bảo hỏi lão tần ngươi tay tia chuyện gì xảy ra bộ thứ nhất phó bản đồ vật không cần để ý tần nặc thuận miệm trả lời đem để tài rời ra chỗ khác cái này diệp minh làm sao tìm được ngươi hai tuần phía trước ta liền nghe nói trong lớp mấy cái đồng học cách biến mất liền nghĩ gọi điện thoại cho ngươi để ngươi chú ý một chút kết quả ngươi không nghe đằng sau mỗi ngày đều có bạn cùng lớp biến mất ta càng nghĩ càng không thích hợp liền đi tìm ngươi kết quả ngươi không ở nhà lúc ấy ta đều cho là ngươi cũng gặp bất chắc nghe đến đó tần nặc cơ bản minh bạch lúc trước toàn lớp đều lưu lại một phần tài liệu đồng hồ cho diệp minh p h ò n g chứng ai cũng không thể tưởng được phần tài liệu này đồng hồ biến thành của hắn săn rết danh sách nhìn xem tần nặc thân sắc đường minh lại thêm một câu bất quá ngươi yên tâm lưu giai kỳ nàng không có việc gì. nghe nói cha mẹ của nàng phát giác không đúng phía sau trước tiên đem nàng đưa đến nước ngoài tân nặc có chút buồn cười lắc đầu vỗ vỗ bả vai của đường minh cứ như vậy đi nhớ kỹ ta nói những lời kia đằng sau nếu như phát hiện cái gì không đúng gọi điện thoại cho ta đường minh liếc nhìn phòng vệ sinh hỏi hẳn là sẽ không còn có cái gì vấn đề a để p h ò n g v ắ n nhất lưu một phần cảnh giác chuẩn không sai tân nặc nói tiếp tục hàn huyên một hồi tân nặc liền lại không dừng lại lâu theo đường minh nhà trở về ban đêm rất nhanh phủ xuống cận trâu trên chợ ánh đèn nóng ánh đèn nê ông phía dưới xa hoa trụy lạc làm cho người ta say một tuần trước tiểu tử này liền không thích hợp nhìn tới hội trường suy đoán là chính xác hai người lấy ra hai phần tài liệu đồng hồ phía trên là tần nặc cùng đường minh tin tức diệp minh thế nhưng bán quỷ rõ ràng thua ở hai tiểu tử này trong tay một cái đồng bạn sắc mặt mang theo kinh ngạc lúc này điện thoại chấn động bên trong một cái nam t ử đầu chọc thả tới bên thay nghe hội trưởng muốn chúng ta hiện tại liền động thủ sao bên đầu điện thoại kia không trả lời mà là hỏi các ngươi có thể giết diệp minh sao hai người lơ ngơ nhưng vẫn là hồi đáp hội trưởng đừng nói dỡn hai ta liên thủ đều có thể không phải diệp minh đối thủ càng chưa nói giết hắn vậy các ngươi vì cái gì cho rằng chính mình có thể bắt lại hai cái giết diệp minh tiểu quỷ cái này hai người nhất thời ngạc lời hai cái các ngươi ngu ngốc ra ngoài đừng cùng người nói là bách thảo cơm hội quả thực mất mặt đầu chọc nhỏ giọng hỏi vậy n g ư ơ i để chúng ta tại nơi này giám thị mục đích là cái gì diệp minh tự tiện hành động đại biểu trên người hai người này khẳng định có dấu bí mật gì công hội một tên cán bộ không giải thích được không còn cũng nên n ó i một lời giải thích theo bên cạnh bọn họ người hạ thủ phía sau không cần ta tới nói đi không chờ hai người nói chuyện điện thoại trực tiếp treo hai người lướt nhau đành phải rời đi trước tiểu khu trở lại xe t ả i bên trên rất nhanh hai người liền tìm được tần nặc cùng bên cạnh đường minh người họ đưa người nhà bên ngoài tiết kiệm cách ngàn km hành động quá phiền t o á i ngược lại họ tần này có cái tỉ tỉ ngay tại sắt v á c no châu rất hiếu động tay vậy trước tiên theo nàng bắt đầu trung phân nam tử lập tức nói nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm trong màn hình ăn mặc đồng phục n u thuận tần vũ thi nếp miệng lên một vòng cười lạnh nữ nhân này nhìn xem chân thủy nộp không biết rõ tư vị gì tần vũ thi chạy về thời gian so tần nặc nghĩ nhanh hơn ngày hôm sau sáng sớm hắn liền bị tiếng điện thoại đánh thức tiếp vào nàng gọi điện thoại tới tiểu nặc ta trở lại bến xe bên này người tại nhà a tần nặc ngồi ở trên giường nhìn đồng hồ điểm sáu giờ cũng còn không tới sắc trời ngoài cửa sổ cũng còn không toàn bộ sáng ngắp một cái nói cái điểm số này ta có thể đi nơi nào muốn ta đi chạm xe đón ngươi sao không cần ta rất nhanh tới nhà ngươi thành thành thật thật ở lại nhà nơi nào cũng không cần đi biết không nói xong tần vũ thi liền cúp điện thoại nhìn một chút bến xe bên trên t r u n g lớn kéo lấy dương hành lý ra bến xe bến xe bên ngoài xương trắng còn chưa tan đi đi không khí lạnh tần vũ thi chặn một chiếc taxi để tài xế đem hành lý đặt ở d ư ơ n g phía sau liền lên xe tài xế là cái trung niên đại thúc lộ ra rất nhiệt tình xe chuyển động phía sau bất ngờ liền cùng tần vũ thi đáp hai câu nói khuyên nữ ngươi còn tại học đại học ca có phải hay không nho châu truyền thông đại học tần vũ thi có chút kinh ngạc hỏi đại thúc ngươi là làm sao mà biết được ha ha trên người ngươi mặc là đồng phục cùng ta cái kia khuê nữ giống như lúc ta mặc dù có chút mắt lão nhưng một chút liền có thể nhận ra nam tử trung niên chất phác cởi nói phương thức nói chuyện cùng ngữ khí để người không hiểu cảm thấy thân thiết hóa giải trong xe không khí lung túng thật đó a khuê nữ ngươi ngành gì tần vũ thi con ngươi phát sáng cũng tới hưng thú cùng nam tử trung niên hàn huy lên xe chạy tốc độ cũng không nhanh xuyên qua hai cái đèn giao thông thời gian lại tại một cái giao lộ bỗng nhiên dừng lại tiếp theo c h â ngồi kế tài xế ngồi lên tới một cái người trẻ tuổi tần vũ thi còn tại mê hoặc tài xế vội vã giải thích nói chớ khẩn trương quên ữ đây là ta một người cháu mới vào trong thành muốn đi ba mẹ hắn bên kia ta mang hộ hắn một đoạn ngắn lộ trình liền thả hắn xuống xe đều là tiệ n đường sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian chỗ ngồi kế tài xế người trẻ tuổi vào đầu ngu ngơ cười nói ngượng ngưng à ta vừa tới trong thành đón xe quá đắt chỉ có thể để ta thúc năm ta một thoáng thông cảm một thoáng đối phương đều như vậy nói tần vũ thi cũng không có ý tốt tự t u y ệ t chỉ có thể là cười cười tốt t theo sau tài xế cùng người trẻ tuổi dùng tiếng địa phương bản thân hàn huy lên tần vũ thi không tốt chen vào nói chỉ có thể chính mình chơi đến điện thoại lại không chú ý tới ghế trước hai người tuy là trò chuyện lời nói cũng không ngừng dùng ánh mắt còn lại chú ý đến nàng động tĩnh mở ra một đoạn lộ trình xe lệch khỏi q u y đạo rồi tài xế gặp tần vũ thi ngầm đầu chú ý ngoài cửa sổ liền nói m ộ i tử đừng lo lắng phía trước cái kia dao lộ ta liền thả ta chất tử xuống xe liền mấy chục mét con đường năm phút đồng hồ không cần tần vũ thi không nghi ngờ có trá gật đầu một cái tiếp tục b e o thai ngay lên n g h e lấy ca khúc tài xế liếp nhìn chiếc xe kính thói quen sờ lên lỗ mũi k h ỏ miệng hơi hơi câu lên cô nàng này không khỏi quá dễ lửa ghế phụ người trẻ tuổi ngáp một cái một tay thì làm ộ t chút kéo ra ba lô k h ó a kéo lộ ra bên trong dây thừng cùng một cây dao găm c h ư ơ một trăm ba mươi thường như hai người tần n ặ n g chất vấn xe chạy tại mấp mô địa lộ bên trên có chút sắp bà trong xe tài xế cùng người trẻ tuổi chú ý đến tần vũ thi động tĩnh khiến bọn hắn bất ngờ chính là tần vũ thi so với bọn hắn nghĩ còn muốn x o a bật điểm nghe lấy ca khúc vạch lên trong tay bên trong video ông ngắn nhìn say sưa không có chút nào phát giác được chung quanh không thích hợp hai người l ư n nhau cảm giác có chút một người bọn hắn cẩn thận như vậy xem ra là có chút hơi thừa cuối cùng xe lái vào một cái hoang vu vắng vẻ khu đang phát triển xung quanh đều bị lạn vĩ lâu bao vây không có mưa hay tần vũ thi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ hỏi ngươi là nơi này xuống xe sao đúng vậy a mượn tử thật là cảm ơn ngươi người trẻ tuổi cười nói mở ra dây an toàn nháy mắt sau đó đột nhiên ngày trước tòa nào về phía tần vũ thi trong tay một đầu thấm lấy khăn lông nhanh chóng hướng tần vũ thi v u n g đi trung phân nam tử tốc độ cực kỳ nhanh cũng phi thường lão luyện khăn lông vung đi thời gian toàn bộ thân thể hướng tần vũ thi áp đi phòng ngừa có tránh thoát khả năng cùng một thời gian tài xế cũng đem tất cả cửa xe khóa kín、Ấm. nhưng mà một tiếng văng trầm trung phân nam tử lại đột nhiên bay trở về ghế trước sau lưng mạnh mẽ nện ở t r ư ớ c xe trên cửa sổ thủy tinh nháy mắt phủ đầy vết nước nam tử đầu chọc giật mình còn không phản ứng lại cái cổ liền bị một sợi dây t h ừ n g bao lấy lực lượng đáng sợ làm cho dây t h ừ n g lâm vào cái cổ hết u y đ ụ c bên trong nam tử đầu chọc con ngươi cơ hồ đều muốn t r ừ n g ra ngoài lưới theo trong miệng p h ơ n ra bất kể thế nào l i ề u mạng dãy ruộng đều là tốn công vô ích ngay lúc sắp con mắt chậm trắng tươi sống bị tìm chết cửa trước trung p h n nam tử vội vã cầm lên một cây dao găm hướng tần vũ thi đã đâm đi trong chớp mắt t chuẩn s á t chế trụ trung phân tay của nam tử cổ tay lực lượng kinh khủng nháy mắt đưa tay cổ tay khớp nối cốt tách tách rời dao găm thuận thế rơi tại tay sát bên trên trung phân nam tử còn chưa kịp kéo thảm một đầu thon dài chân dài vượt qua ghế phụ hung h ă n g đá vào trên mặt hắn trung phân nam tử lần nữa ấ nện ở t r ư ớ c xe trên cửa sổ lần này thủy tinh trực tiếp nhìn nát cả người bay ra ngoài xe theo trước mũi xe lan xuống trên mặt đất ngạt thở thời khắc nam tử đầu chọc mánh liệt kéo một thoáng điều ghế ngồi tay hãm lợi dụng dựa lưng nghiêng để tránh thoát dây thừng nhưng còn không chờ phản kháng tần vũ thi quay người một cái khu nam tử đầu chọc đầu nện mặc vào thủy tinh n g ấ t đi trong xe khôi phục kiến tĩnh rất nhanh cửa xe bị mở ra tần vũ thi dội ra chân dài xuống xe trước đầu xe trung phân nam tử mơ mơ màng màng bỏ người lên nhìn thấy đi tới tần vũ thi lảo đảo lui ra phía sau chờ chút ai phái các ngươi tới tần vũ thi bình thản hỏi trung phân nam tử người đều làm động nhìn trước mắt cùng vài phút trước tưởng như hai người tần vũ thi đột nhiên ý thức đến đối phương từ đầu đến cuối đều chỉ là phối hợp bọn hắn đang diễn trò chúng ta là trung p h n nam tử nói còn chưa dứt lời tần vũ thi lại lắc đầu tính toán thẩm vấn làm việc giao cho bọn hắn a nói xong trung phân nam tử đầu bị t r ọ n g kích nháy mắt mất đi ý thức thẳng tắp đổ vào trên mặt đất trong chốc lát chờ bọn hắn liền tỉnh lại phát hiện toàn thân bị c h ó i gô nhét vào trong cốc sau tần vũ thi không thấy bóng dáng một chiếc xe dịp từ đằng xa chạy tới cửa xe mở ra xuống hai cái nam tử áo đen không nói một câu liền đem nam tử đầu chọc hai người kéo lên trong xe tại hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong đóng cửa xe lại lại rời nơi này lúc đó tần vũ thi kéo lấy phấn hồng dương hành lý tại ven đường lại chặn một chiếc taxi trong phòng tần đặc mới hướng xong một cầu từ trong phòng vệ sinh đi ra còn không chờ ngồi xuống chung cửa liền bị nhẫn mở cửa liền gặp tần vũ thi kéo lấy dương hành lý tại cửa ra vào chờ đã lâu tần nặc nhìn đồng hồ hỏi trên đường cực kỳ bước sao có chút bức thuận tiện mua cho ngươi một ít bữa sáng tần vũ thi đem bánh bao hấp nhét vào tần nặc trong tay sau khi vào cửa tần nặc chú ý tới nàng cổ á o bị xé mở một khối bất quá không để ý thì ta trước cho ngươi đến chén nước ta tần nặc đi máy nước nóng bên kia rót chén nước tần vũ thi tiếp nhận nước lại để qua một bên để tần nặc ngồi xuống biểu tình mang theo nghiêm túc nói đi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tần nặc cười nói ta lừa gạt ngươi liền l ạ quá nhớ ngươi muốn gặp ngươi một lần tần vũ thi mày liệu nhữ lên nói máy đăng nhập đây tại trên người của ta tỉ ngươi làm gì như vậy một bộ vẻ mặt nghiêm túc t ầ n nặc hỏi tần vũ thi tức giận nói còn không phải ngươi tiểu tử túi này để ta không b ấ t lo máy đăng nhập giấu nơi nào ngươi cũng có thể tìm ra cái này trò chơi kinh dị có cái gì sức hấp dẫn để ngươi nghĩ như vậy đi đơn thuần muốn tìm kích thích đừng nói nữa máy đăng nhập r a o ra sau đó để ta tới bảo quản tần vũ thi dội tay ra, lộ ra phi thường t ư ờ n g thế tân nặc tựa ở trên lưng lắc đầu nói ngươi biết nguyên nhân ba mẹ bọn hắn đột nhiên ly kỳ biến mất rất có thể là bị đưa vào thế giới kinh dị nâng lên phụ mẫu tần vũ thi thở dài một tiếng nói tiểu nặc ngươi nên đối mặt hiện thực coi như ba mẹ bọn hắn thật bị đưa vào thế giới kinh dị bây giờ còn chưa trở về cơ bản đã ngươi cũng không phải tiểu h ả i tử nên đi nhìn đằng trước ba mẹ bọn hắn biết ngươi cái dạng này sẽ có nhiều khó khăn qua không khí hơi có chút thương cảm tần nặc yên lặng không lời chốc lát đột nhiên n g ẩ n g đầu hỏi tỉ ngươi còn nhớ đến ba mẹ gọi cái gì sao tần vũ thi có chút một người ngươi sẽ không vào trò chơi kinh dị đầu góc đều chơi n ố c hà rõ ràng hỏi loại vấn đề này tên gọi là gì tần nặc vẫn là những lời này tần vũ thi liếc mắt bất đắc gì nói phụ thân của chúng ta gọi tần vũ sinh mẫu thân cứ gọi hiến hạ ngươi sẽ không liền ba mẹ danh tự quên đi tần nặc mặt không biểu tình con ngươi lại tại nhỏ nhặt run dày ngươi nói một chút cũng không sai ta chính xác quên tên của bọn hắn tần nặc nắm chặt cái chen trong tay tiếp tục hỏi tỉ vậy ngươi lúc nào thì nhận thức ta tần vũ thi mày liếu nhỏ gấp che lấy tần nặc chán hỏi tiểu nặc ngươi hỏi những lời này thế nào là lạ ngươi không muốn hủ dọa tỉ a ta là ngươi thân tỉ từ nhỏ đến lớn đều là ta chiếu c ấ ngươi vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này tần n ạ c để ly xuống vớt vớt h u y ệ t thái dương âm thanh một chút biến đến l ạ n h giá có đúng không vậy tại sao ta đầu góc trọn vẹn không có ngươi khi còn bé ký ức tần vũ thi tiếu d u n g cứng đờ tần n ạ c khuôn mặt l ạ n h giá ánh mắt mang theo hàn ý ngươi không phải tỉ tỉ của ta ngươi chỉ là sen kẽ đi vào đóng vai tỉ tỉ của ta một người xa lạ ngươi đến cùng là ai mục đích là cái gì tần n ạ c đột nhiên ánh mắt lạnh như băng để tần vũ thi nhất thời trọn vẹn n h ẹ lời nàng há to miệng cố gắng muốn đi nói cái gì Cuối ngươi... c ù nghe n à được câu này máy mắt tần vũ thi con ngươi rủi rụt, rụt lắc đầu chắc chắn nói không có khả năng bọn hắn là giả tần nặc híp híp mắt ngươi vì cái gì khẳng định như vậy tần n ạ c ánh mắt sắp bén để tần vũ thi tránh không khỏi nàng hít sâu một hơi đột nhiên rỗi tay ra thủy đi thủ đoạn đồng hồ để lên bàn tiếp đó tần vũ thi mới c h ậ m rãi nói bởi vì ngươi là một đứa cô nhi ngươi từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên căn cứ viện trưởng nói ngươi vẫn là hài nhi thời điểm liền bị phụ mẫu vứt bỏ tần n ạ c là viện trưởng cho n g ư ơ i đặt tên tần vũ thi một bên nói một bên bất đắc di thở dài cái này cũng biến tướng nói ra nàng tỷ tỷ này là giả ta là cô nhi tần nặc ngây ngẩn cả người hắn nghĩ qua tần vũ thi là giả nghĩ qua phụ mẫu là giả lại không nghĩ qua hai cái đều là giả tần n ạ c vớt vớt h u y ệ t thái dương nói không đúng vậy ta khi còn bé những ký ức kia theo ở đâu ra vì cái gì bọn hắn có thể nói ra ta khi còn bé những ký ức kia tần vũ thi dừng một chút nói vậy ta hỏi ngươi ngươi có thể nhớ tới phụ mẫu dáng vẻ sao tần vũ thi một câu bỗng nhiên đánh thức tần n ạ c hắn manh liệt phát hiện chính mình bất kể thế nào đi trở về ức đều hồi ức không ra phụ mẫu g á n g dấp phụ mẫu thân ảnh rõ ràng là ở chỗ đó nhưng bọn hắn diện mục cũng là mơ hồ mặc kệ tần nặc thế nào đi mớn cái kia hai khuôn mặt thủy chung đều không thể rõ ràng đây là có chuyện gì tần nặc đột nhiên cảm giác đầu của mình vô cùng đau đớn. đồng thời về sau chúng ta phát hiện trí nhớ của ngươi rất dễ dàng bị bóp méo đơn giản lý giải chính là ngoại nhân bịa chuyện một đoạn khi còn bé sự tình trong óc của ngươi liền sẽ hiện lên đoạn này khi còn bé ký ức tất cả bác sĩ đều chưa từng thấy thứ quái bệnh này về sau chúng ta vì từ trên người ngươi điều tra rõ ràng liền để ta thay vào ngươi phán đoán đi ra tỉ tỉ này nhân vật tần nặc há to miệng đầu góc so với lúc ấy tại thế giới kinh dị nhận được điện thoại càng thêm mộng huyết nhãn quỷ nhịn không được lên tiếng ngoa tảo ngươi thân này thế đem ta cũng nghe mộng tần vũ thi biết tần nặc căn bản là không có cách tiếp nhận tiếp tục nói nguyên cớ ta mới khẳng định như vậy ngươi tại thế giới kinh dị nhận được cái kia cú điện thoại tất nhiên là giả chỉ là tần vũ thi vô cùng kỳ quái điện thoại đối diện cái kia hai cái vì sao lại biết tần n ạ c ký ức có thể rất dễ dàng bị bóp n h o bí mật này đột nhiên sức v ù n g nổ lượng tin tức để tần n ạ c thần kinh não cơ hồ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn đổi lại người bình thường phòng trừng trực t i ế p nổ nhưng cường đại tâm lý năng lực chịu đựng để tần n ạ c nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ đồng thời nắm lấy một cái trong đó điểm mấu chốt các loại n g ư ờ i nói ta biến mất qua một đoạn thời gian biến mất là có ý gì tần n ạ c ngẩng đầu hỏi cho dù ngữ khí của hắn biểu hiện rất bình tĩnh nhưng nhãn cầu phủ đầy tơ máu đã bại lộ hắn thời khắp này nỗi lòng tần vũ thi có chút bội phục mình cái đệ, đệ này dưới loại tình huống này còn có t h tỉnh ể táo t i ế p t ụ c hỏi thăm v ấ n đề mấu c h ố tư 19 năm, n kỳ thực g liệu c rõ ràng chế biểu t hiện hai dị lần, đi mươi năm mới bắt đầu toàn diện xuất hiện trò chơi kinh dị rất nhiều người bị cưỡng chế đưa vào thế giới kinh dị đồng thời trọn vẹn không nhớ nổi sắc mặt tần vũ thi ngưng trọng nói đây cũng là chúng ta điều tra nguyên nhân của ngươi bởi vì tính ra ngươi là toàn thế giới một cái duy nhất trước hết nhất đưa vào thế giới kinh dị người tại trong thế giới kinh dị đến tột cùng phát sinh cái gì vì cái gì ngươi sẽ mất đi tất cả ký ức đột nhiên xuất hiện không tồn tại ký ức chỉ có chính ngươi biết tân đ ạ c mười ngón cắm vào trong đầu tóc biểu tình có chút ngốc trệ tân vũ t h i không tiếp tục lên tiếng nàng biết những cái này đột nhiên nổ ra tới tin tức cẩn chậm dãi đi tiêu hao nàng nhìn mặt bàn đồng hồ đồng hồ mặt sau có một cái máy nghe trộm chốc lát tân đặc có chút thất thần hỏi cái kia đường minh bọn hắn cũng là giả không đường minh là thật hắn chính xác là n g ư ơ i cao trung thời gian liền nhận thức h ả o hưu n g ư ơ i mất đi ký ức phía sau chúng ta giả tạo một t r ư ơ n g bệnh tâm thần bộ dáng chứng minh cho bọn hắn lý do thoái thác là n g ư ơ i tinh thần xuất hiện hỗn loạn mơ màng ra phụ mẫu cùng tỷ tỷ tân nặc đột nhiên giật mình khó trách bình thường để c ậ p cha mẹ của mình thời gian đường minh ánh mắt để hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào hóa ra đường minh cũng tại phối hợp hắn diễn kịch tân đặc mày n í u lại gấp nói tiếp ra trong đầu đủ loại nghi vấn vậy tại sao trong thế giới kinh dị đầu điện thoại bên kia cái kia hai cái sẽ biết chính mình ký ức có thể bị động bấp méo tân vũ thi cũng nhau gấp mày liễu không rõ ràng bất quá có thể khẳng định là bọn hắn biết cái này rất có thể cũng biết 19 n ă m đó ngươi bị cưỡng chế đưa vào thế giới kinh dị đến tột cùng phát sinh cái gì thậm chí bóc lấy chi nhớ của ngươi lại cắm vào một đoạn không thuộc về mình ký ức chuyện này rất có thể cũng cùng bọn hắn có quan hệ sắc mặt tần vũ thi nghiêm túc chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái trọng đại phát hiện bọn hắn nguyên cơ coi trọng điều tra tần nặc trên mình bí mật là bởi vì tần nặc là cái thứ nhất bị cưỡng chế đưa vào thế giới kinh dị người mở ra bí mật trên người hắn có lẽ cũng có thể mở ra thế giới kinh dị xuất hiện bí ẩn này tân Đắc đã bọn hắn để cái hỏi, hắn kia ngươi bọn đóng vũ a của ta, nam vai cha của ta. i cái gì không tiếp đôi niên tỉ tỉ tục tìm một trung Tân vì v gì không đóng nữ, mẹ thi nói cha mẹ ngươi ký ức là đằng sau mới xuất hiện chúng ta nghĩ qua đóng vai cha mẹ ngươi trở về nhưng đột nhiên phát hiện một vấn đề nếu như toàn bộ thuận trí nhớ của ngươi đi đóng vai ngươi khả năng sẽ trọn vẹn đắm chìm tại đoạn này trong ký ức ngươi trước đây ký ức liền triệt để biến mất ta cực lực ngăn cản ngươi đi tiến vào trò chơi kinh dị cũng là sợ hãi ngươi tại trò chơi kinh dị bên trong tử vong dạng này chúng ta tất cả cố gắng đều b ằ í nói đến đây tân vũ thi đột nhiên hỏi trong điện thoại cái kia hai cái nói n cho g phó bản, phó bản một lát sau tần vũ thi hỏi vậy người dự định là mặc kệ cái kia cái gọi là phụ mẫu là thật là dạ mục đích là cái gì ta đều muốn biết rõ ràng trên người của ta đến tột cùng phát sinh cái gì biết rõ ràng ta đến tột cùng là ai tần nặc lúc nói những lời này tràn ngập đắm chát trên h Tây bàn h i nữ tâm thần bên trong, bên、so、sĩ đồng hồ mặt sau sắt lá bên trên khảm nạm cỡ nhỏ máy nghe trộm loé ra hưởng quang tần n ạ c thần sắt xuất hiện biến hóa hình như theo sốc xếp nỗi lòng bên trong tạm thời đi ra nguyên cớ n g ư ơ i tên là gì tân n ạ c hỏi tần vũ thi đang c h á t cười một tiếng n g ư ơ i coi như ta còn nói tần vũ thi tiếp tục làm ta là tỷ ngươi có thể chứ hết t h ể đều là giả thực tế như vậy tàn khốc rất dễ dàng đánh một người tinh thần phòng tuyến cho dù tần n ạ c biểu hiện rất bình tĩnh nhưng nội tâm ai nào biết đây nàng chỉ là đóng vai tần n ạ c tỷ tỷ một vai diễn viên hai năm trước nàng thậm chí không biết cái này so chính mình nhỏ hai tuổi lạ lắm đệ đệ nhưng bây giờ đem những cái này chân tướng toàn bộ nói ra tâm tình cực kỳ sắc mặt đồng dạng đều là phức tạp cái kia trước đây cái kia kinh dị mượn rủa cùng vương vân cũng là giả kinh dị nguyên rủa là thật vương h â n chính xác là ta trong sinh hoạt một người bạn bình thường ta nghề nghiệp thân phận mang theo bảo mật tính nguyên cớ nàng vẹn vẹn biết đến cũng là ta tại truyền thông đại học học tập sinh viên cái thân phận này vì để tránh cho lộ tẩy cùng càng tốt xem quả ngươi ta thuận thế diễn kịch để nàng giúp ta tiến vào trò chơi kinh dị chỉ là không nghĩ tới tân nặc cười cười nói vậy chúc mừng ngươi đóng vai tỷ tỷ của ta nhiệm vụ này đến hiện tại có thể kết thúc tân vũ thì mất máy môi đỏ muốn lấy ra đồng hồ lại bị tay kia trước tiên cầm tới tân nặc nhìn xem đồng hồ lật lên nhìn chằm chằm phía sau giam tính khí trên mặt không có ngoài ý、muốn. phía sau ngươi là ai công hội sao tần vũ thi đôi mắt c h ớ p chớp nói ngươi có thể đem ta xem như hiệu lực với quốc gia chúng ta cái tổ chức này tồn tại là vì điều tra thế giới kinh dị xuất hiện cùng trò chơi kinh dị phía sau đến t ộ n cùng là cái gì cũng không phải những cái kia cả ngày nghĩ đến thế nào theo trò chơi kinh dị bên trong lợi nhuận dơ bẩn công hội tần nặc đưa đồng hồ đeo tay ném vào cho tần vũ thi nói từ giờ trở đi không cần lại giám thị ta c h í n h ta sự tỉnh ta sẽ tra rõ ràng ta biết ngươi muốn theo trong phó bản tìm tới đáp án tìm tới trong điện thoại cái kia hai thanh âm vạn nhất là bấy giờ đây tần vũ thi nhìn ra tần n ạ c tâm tư khả năng a nhưng người sống một thế không chỉ là sinh tồn cũng muốn chứng minh chính mình tồn tại qua tần n ạ c dựa vào thành ghế lúc này hắn rất muốn đốt một đ i ề u thuốc ta không có ngăn cản ngươi ý tứ bởi vì chúng ta mục đích là đồng dạng phía sau ta tổ chức có thể đến giúp ngươi rất nhiều tần n ạ c lờ mờ hỏi thì như ca mê ra tần vũ thi c ư ờ i khổ đột nhiên điện thoại văng lên cầm lên nghe một hồi lại cút chúng ta mới bắt đến hai người bọn hắn tự xưng là bách thảo công hội mục tiêu là ngươi là điều tra diệp minh tung tích tần nặc thần sắc khẽ biến hắn nghĩ qua phía sau diệp m i n h công hội sẽ không từ bỏ ý đồ lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền hành động chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý ngươi không cần lo lắng tần vũ thi nói công hội sẽ để mắt tới ngươi chứng minh trên người ngươi có bọn hắn muốn đồ vật diệp minh tài liệu biểu hiện hắn tham gia qua bốn lần phó bản g còn khế ước một cái quỷ hắn để mắt tới ngươi chỉ có một nguyên nhân tần vũ thi vệnh cao m ú i ngọc tinh xảo hít hà nói kỳ thực bị cưỡng chế đưa vào thế giới kinh dị sau khi trở về ta ngay tại trên người ngươi đánh hơi được cái khác khí t ư c ngươi là bán quỷ a tại khi nói chuyện tần vũ thi ánh mắt còn cố ý rơi vào t ầ n nặc trên tay phải bị bưởiênh Tần Nạc lặng. trong ầ n Nạc lặng. kết hai năm ở chung tần vũ thi đủ loại tay chân bụng về thao tác đơn thuần ngây ngốc tâm tư xóa bạch điểm hình tượng khắc sâu tại trong lòng tần n ạ c hắn thậm chí lo lắng tần vũ thi sau đó lấy chồng thế nào chiếu cố chính mình nhưng nhìn xem giờ phút này tưởng như hai người tần vũ thi tần n ạ c chỉ có thể nói nữ nhân này diễn kỹ quả thực tú hắn c h ọ n vẹn hai năm diễn kỹ thật ứng câu nói kia nhân sinh như kịch toàn dựa vào diễn kỹ điện thoại đột nhiên lại văng lên tần vũ thi liếc nhìn điện báo người trần chờ chốc lát muốn đứng dậy đến ban công đi tiếp nghe nhưng liếc nhìn tần nặc vẫn là ngồi xuống tới thả tới bên t a i nghe ai bảo ngươi bạo lộ thân phận điện thoại vừa tiếp thông bên kia liền truyền đến một người trung niên nam tử gian dạy âm thanh người hiện tại đem tất cả chúng ta tâm huyết đ ề u hủy đi biết không sắc mặt tần vũ thi rất bình tĩnh nói ta hiểu rất rõ ta cái đệ đệ này hắn so với các ngươi nghĩ còn muốn thông minh tiếp tục che giấu đã không có ý nghĩa đồng thời chúng ta cứ như vậy giám thị hắn chờ hắn khôi phục những ký ức kia tha thứ ta nói thẳng nghĩ ra cái chủ ý này chính là cái ngu ngốc chúng ta phải áp dụng thực tế tính hành động thế giới kinh dị cái kia cú điện thoại liền làm ấ u chốt bên đầu điện thoại kia nam tử trung niên còn muốn tiếp tục gian dạy nhưng t u ổ i hồ bị một người chen đến một bên đổi thành một cái trung niên nữ t ử âm thanh nói một chút ngươi ý nghĩ tần vũ thi liếc nhìn tần nặc mới trả lời rất đơn giản toàn lực hiệp trợ hắn t r a rõ thế giới kinh dị cái kia cú điện thoại hai phút đồng hồ phía sau tần vũ thi để điện thoại di rộng xuống nói ta nói ngươi cũng nghe thấy được chúng ta không có ý muốn hại ngươi cũng chưa từng có muốn hại qua bất cứ người nào thế giới kinh dị sau khi xuất hiện thế giới trật tự một chút đang vỡ tan từng bước hướng đi tan vỡ tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tiếp tục như vậy không có một cái nào quốc gia có thể may mắn thoát khỏi tại khó diện vong là kết quả duy nhất 19 n ă m ngươi tiến vào thế giới kinh dị biến mất đoạn kia ký ức phi thường mấu chốt tìm về đoạn kia ký ức chúng ta có lẽ liền có thể tìm tới trò chơi kinh dị xuất hiện nguyên nhân ngăn cản kinh dị nguyền rủa những thứ này xuất hiện tần nặc không có cái gì vẻ đọc d u n g n ữ khí vẫn như cũ lãnh đ ạ m xin lỗi ta không phải cái gì người vĩ đại bỏ ta kính dân cái gì ngươi sẽ không tại trên người của ta nhìn thấy ta hiện tại chỉ để ý chính ta chính mình cũng là số k h ổ người còn đi lo lắng người của toàn thế giới an nguy điểm này tại trong mắt tần nặc lộ ra bật cười tần vũ thi bất đắc dĩ cười, cười tân nặc tính khí không có người so với nàng cái này tỷ tỷ h i ể u rõ hơn ta đương nhiên biết đây là công việc của chúng ta sẽ không ép buộc ngươi đi làm cái gì nếu như ngươi muốn đi tìm thế giới kinh dị đôi kia cái gọi là phụ mẫu chúng ta lại trợ giúp ngươi đồng thời sẽ không b y dày cuộc sống của ngươi ngươi cần đoạn kia ký ức t r a rõ trật tướng chúng ta cũng cần đoạn kia ký ức t r a rõ trò chơi kinh dị bản nguyên nguyên cớ mục đích của chúng ta là nhất trí cũng không va chạm tần đ ạ c suy nghĩ một chút tốt chốc lát nói cái này có thể bất quá thế giới kinh dị ta thích chính mình hành động các ngươi nếu như muốn giút ta liền giúp ta đem những cái kia để mắt tới ta người xử lý một chút cũng tỷ như cái bách thảo công hội này diệp minh cùng bách thảo công hội để tần n ạ c minh bạch nếu như mình tiếp tục đem phó bản quét xuống phiền thoái cũng sẽ theo nhau mà đến chi bằng để phía sau tần vũ thi cái kia tổ chức thần bí giúp hắn quét dọn giảm b ấ t rất nhiều phiền thoái tần vũ thi tần đầu hơi điểm bán quỷ cái thân phận này tại thế giới hiện thực chính xác cực kỳ mất cảm tần n ạ c hơi hơi lắc đầu không chỉ là bán quỷ cái thân phận này gây phiền thoái còn có một cái chính là ta trò chơi id tên gọi mỹ ảnh chương một trăm ba mươi ba cùng thuê tỷ tỷ cơ bản giống nhau mỹ ảnh tần vũ thi tiếu dung hiện lên vẽ kinh ngạc đồng thời r hôm qua mới tuân ra người chơi này bị ảnh tại chính mình bộ thứ hai đăng ký phó bản bên trong lại lấy một mươi bảy không chấm điểm đổi mới chính mình người ghi chép toàn bộ long quốc có thể đạt tới một mươi bảy không chấm điểm người chơi đã có thể đếm được trên đầu ngón tay liền phía sau nàng tổ chức Cũng suy nghĩ bằng suy tần ấ t tra tổ t cả được cái chức lực. ảnh, phương pháp hiệu này vào mị kéo vũ thi tính u lưu chuyển y này ệ đệ đệ t tới, Tần Thi t đối cái sôi liền không nghĩ ảnh, mình. sùng của là sụp mị Vũ toán thời gian một chút phát hiện tần n ạ c cùng m ị ảnh hoàn thành phó bản thời điểm chính xác vừa vận ăn khớp tần vũ thi có chút khóc cười không được chính mình gần nhất cũng tại phối hợp tổ chức điều tra m ị ảnh hóa ra cha xét đường này đều là tại cha chính mình cái đệ đệ này cái thân phận này chính xác quá rêu dao ta sẽ giúp người che giấu tốt tần vũ thi nói nàng minh bạch tần nặc cá tính không thích bị quá mức quan tâm thú chi nhạy cảm như vậy một cái thân phận trên thì hỏi, có bản tần nặc ngay từ đầu ngược lại chén nước kia đã ngồi một mươi phút đồng hồ phía trước hai người vẫn là không có chút nào ngăn cách chị em ruột mà bây giờ tựa như ly này không còn nhiệt độ nước sôi để ngồi biến đến lúng túng mà lạ l ắ m hai tỷ đệ ở tại một chỗ hai năm đột nhiên liền thành gặp dịp thì chơi người lạ đổi ai cũng mất tự nhiên nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận tần vũ thi cũng phát giác được trong không khí lúng túng thông qua chuyên ngành huấn luyện có khả năng ở bất kỳ trường hợp nào bất luận cái gì biến hướng phía dưới bình tĩnh ứng phó nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tần đ ạ c nhìn xem sắc mặt của nàng nói ngươi có thể hiện tại thu thập một chút hành lý tần vũ thi cởi khổ trong tổ chức mệnh lệnh là nhiệm vụ của ta không thay đổi tuy là không có ý nghĩa gì nhưng ta còn phải tiếp tục đóng vai tỷ của ngươi tân h u tiện ngươi sau đó không không p cùng cùng vũ thi thử nghiệm nói tân nặc cuối cùng gật đầu một cái nói có thể nhưng sau đó vào phòng ta nhớ đến gó cửa không lịch sự cho phép không được lật ta vật phẩm tư nhân trước đây chính mình tỷ tỷ kia vào cửa chưa từng gõ cửa nằm trên giường mình ăn mặc áo mát áo ngủ xuân quang chất tiết cũng không thèm để ý chút nào lúc ấy tần nặc cảm thấy đều là chị em ruột chơi đùa từ nhỏ đến lớn cũng là không sao cả cũng không để ý nhưng bây giờ tính chất biến tần vũ thi cười cười đứng lên nói vậy ta hiện tại nấu cơm cho ngươi đi ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống những lời này tần nặc nghe quen thuộc có như thế trong nháy mắt hắn cảm giác cái gì cũng chưa từng xảy ra trước mắt tần vũ thi vẫn là cưng chiều chính mình tỷ kia sau bữa ăn tối tần nặc nói hai ngày này ta liền sẽ tiến vào trò chơi kinh dị hoàn thành tiếp một bộ phó bản tần vũ thi kinh ngạc gấp gáp như vậy trường học bên kia ta đã xin nghỉ học tiếp tục ở lại cũng là không có việc gì chi bằng đi làm một ít có ý nghĩa sự tình lời nói mặc dù nói như vậy trên thực tế là nội tâm tần n ạ c thực sự muốn đi tra xét rõ ràng trong điện thoại cái kia phụ thân lời nói phó bản sẽ chỉ dẫn ta tìm tới bọn hắn đây rốt cuộc ý tứ gì tần vũ thi biết không lay chuyển được tần n ạ c sắc mặt mang theo nghiêm túc vậy ta trở về một chuyến tổ chức một ngày thời gian ngươi chờ ta trở về lại tiến vào trò chơi kinh dị tần nặc hơi nghi hoặc một chút nhưng không hỏi nhiều gật đầu một cái sáng sớm hôm sau tần nặc sau khi tỉnh lại đến nhà vệ sinh tắm rửa xong đi đến phòng khách thói quen nói tỉ hôm nay có cái gì bữa sáng mới hô xong tần nặc liền khỏe miệng co giật cho chính mình hai cái và miệng thế nào liền không biết ghi nhớ đây đều không phải tỷ đệ còn ở cùng nhau ta đều thay hai n g ư ờ i cảm thấy lung túng huyết nhãn bị c h ậ t c h ậ t nói tần nặc liếc mắt làm biếng đến đáp lại trên bàn giữ lại bữa sáng trứng hoa sữa đậu nành bánh q u ỏ y c h á o trắng cùng hai cái trứng t h á c đều làm ì n h thích ăn tần vũ thi nhưng không thấy bóng người đoan chừng là trở về tổ chức bên kia sáu giờ chiều thời điểm tần vũ thi liền chạy về vội vội vàng vàng bộ dáng sợ tần nặc lại len lén tiến vào trò chơi kinh dị chuyện của ngươi ta cùng tổ chức bên kia đã nói bọn hắn sẽ hết sức giúp ngươi nhưng ghi nhớ một điểm một khi kim bài miễn tử dùng phải rút khỏi phó bản trò chơi thứ hai sinh mệnh thứ nhất tần vũ t h i dặn dò ai ưa thích lấy mạng nói đùa ta lại không phải người ngu tần nặc cười nói tần vũ t h i gật gật đầu tiếp đó đem một vật đặt ở trên mặt bàn là một cái máy đăng nhập nhưng lại cùng tần nặc trong tay không giống nhau lắm mới nhất phiên bản máy đăng nhập bây giờ còn tại khảo thí giai đoạn nhưng đã thông qua khảo thí không có nguy hại tần a h ư g vũ thi lại n gần i tới Tần chỉ chỉ phía trên một khối màn hình vân tay ghi chép vào liền có thể di chuyển ngươi đăng nhập tin tức tần vũ thi liền dựa vào tại tần nặc bên cạnh tiếp tục tay nắm tay giáo dục cái khác một ít thao tác tân n ạ c có chút mất tự nhiên tần vũ thi ngược lại không có gì cái gọi là răng dấp giáo dục xong nói trừ đó ra quốc gia còn tại nghiên cứu một cái mới nhất cơ chế đồng thời đã đạt được thành quả này lại đối đằng sau tiến vào trò chơi kinh dị người chơi sẽ có rất lớn thay đổi đồng thời cái này cũng đại biểu lấy mỗi cái quốc gia tiến hơn một bước k h ô n g chế trò chơi kinh dị theo bị động cục diện một chút hướng chủ động cục diện nghiêm về dạng gì thay đổi tân n ạ c nhịn không được hỏi một câu tần vũ thi cũng là cười cười cũng không có sốt ruột trả lời chờ đằng sau thông qua khảo thí giai đoạn ta sẽ nói cho người bê ta tuy là bọn hắn không phải chị em ruột nhưng trong tính cách hai người lại cơ bản giống nhau đều ưa thích t h ử a nước đục thả câu Trước 134, quy tắc tinh thần. trời tân thật triệt trời, chút tay mặt. Tân tỉnh tần thi, trở trong mặt ra rửa rén ra ra dưỡng Hưng chưa chưa mới, sớm, cả nặc cửa còn cửa, chân nặc cũng quy muốn dậy máy bày sắp đêm, đem mở vai ngơi giờ, liền ngoài gión lại đóng đủ đông để đăng phó bản. Nghỉ hơn sáng, nhìn sáng lên trời, nhẹ nhàng vặn nhẹ chân nhẹ tay mặt. Tân nặc cũng không muốn bừng tần vũ thi, phòng, nhập bàn, nắp vũ sổ đã làm người chơi khóa chặt thân phận khẩu lệnh xác nhận phía sau người chơi sẽ tiến vào trò chơi kinh dị tần n ạ c nói xác nhận tiếng nói vừa ra nháy mắt bao trùm đầu ngón tay tia sáng đột nhiên bắn r a bao trùm trước mắt của tần n ạ c t ầ m mắt biến đến một mảnh n g a y trắng một trận t ậ t phong nhẹ qua phía dưới tần n ạ c nháy mắt biến mất tại trên chỗ ngồi trên bàn mấy tờ giấy bị thổi lên cũng không lâu lắm cửa phòng bị mở ra tần vũ thi đi đến nhặt lên trên đất mấy chương giấy viết bản thảo lần nữa chỉnh lý tốt thả về tại tại chỗ bên trên nhìn xem trống dông ghế ngồi sắc mặt có chút xuất thần lẩm bẩm nói hy vọng thuận lợ mở ra điện thoại hướng bên kia báo cáo tình huống lúc đó cận châu thị một góc khác một nhà tiệm đồ cổ bên trong một cái mang theo mắt kính vào vàng n h u ộ n màu vàng tóc trẻ ngôi giữa phát nam tử nhìn xem trong tay thẻ có chút bất đắc dĩ bắn đến một bên bên cạnh một cái cầm lấy khăn lông lau chùi nhẹ nhẹ đồ cổ đường trang láo nhân thờ ơ nói không cần đợi đợi cũng là trắng các loại hắn một mực không công bố thân phận chân thật liền đã nói rõ cái đạo lý này có cái này thời gian rỗi không bằng giúp lao già ta phản ứng một thoáng cửa hàng nam tử tóc vàng không lên tiếng t ự ở trên ghế mây bày ra cây quạt vô gió mát nhắ hoan n g h ê n người chơi m ị ảnh lần nữa trở lại trò chơi kinh dị trò chơi trong không gian tần n ạ c mở hai mắt ra thời gian thanh âm quen thuộc liền tại bên thai vang lên lần này là cái gì phó bản tần n ạ c lẩm bẩm hắn trò chơi đẳng cấp cũng không cao nhưng mỗi một lần tiến hành phó bản thời gian đều khiến hắn cảm giác phó bản độ khó cùng người chơi của mình đẳng cấp không phối hợp huyết y về nhà trọ thanh á tây bệnh viện tâm thần độ khó đều vượt xa khỏi tần nặc tưởng tượng lần này phó bản tên là hát nha quỷ hiệu trò chơi loại hình đóng vai loại người chơi nhân số một trăm cỡ lớn trò chơi thời gian hai mươi ngày hoàn thành tiêu chuẩn trò chơi kết thúc phía trước người chơi thay vào nhân vật đạt tới năm mươi trở lên hoàn m ỹ đóng vai đồng thời sinh tồn liền có thể hoàn thành lần này phó bản Chú thích, mỗi vị người chơi thay vào nhân vật đều sẽ không giống nhau có khả năng có thể lao sư cũng có thể là học sinh các loại phó bản không dành cho nhắc nhở cần người chơi chính mình trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ Chú thích, phó bản nở tờ cờ đều tồn tại không ổn định nhân tố thay vào nhân vật phía sau là khảo nghiệm diễn kỹ thời khác tuyệt đối không nên bị cùng nhân vật tương quan nở tờ cờ phát giác không đúng và không hậu quả sẽ khó lường a đóng vai nhân vật người chơi Như đạt được liên quan nở tín nhiệm ư được đạt l ê n quan vụ chính tuyến hát nha quỷ hiệu hiệu trưởng là cái cực kỳ bướng bình nhân vật hắn cực kỳ ưa thích chơi cho tìm cũng cực kỳ ưa thích đóng vai nếu có thể tại phó bản kết thúc phía trước tìm ra hắn có thể lấy được đến ngoài định mức chấm điểm tới ban thường Chú thích. Sở. Hát quỷ hiệu. nơi này phó danh bản tự hãn hình như ban đầu ở trạm xe buýt bên trên nghe qua lại không nghĩ rằng sẽ trùng hợp như vậy phối hợp đến một bộ này trong phó bản tới đóng vai loại phó bản a tần nặc tại trên tư liệu nhìn qua trò chơi phó bản cũng phân mấy cái loại hình đóng vai loại liền là một loại trong đó loại này phó bản mặc dù không bằng huyết y để nhà trọ thành á tây bệnh viện tâm thần dạng kia hao tổn tâm trí nhưng độ khó khăn lại tuyệt không thấp khảo nghiệm người chơi diễn kỹ đồng thời cũng khảo nghiệm gặp nguy không loạn năng lực ứng biến chờ chút tần nặc chưa thử qua nhưng nghe phó bản này nội dung độ khó cũng sẽ không thấp đến đâu đi người chơi số lượng cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn trọn vẹn một trăm n g ư ờ i cái này so với trước phó bản đều cao hơn không chỉ một lần nhưng người chơi nhiều không đại biểu liền là chuyện tốt bởi vì lần này hiệu suất cao hoàn thành phó bản người chơi là đơn độc lui ra ngoài còn lại người chơi cũng không có lợi l ầ m b ầ m ở giữa tần nặc lại đem ánh mắt đặt ở cơ chế bảo vệ bên trên loại trừ kim bài mỹ tử n h i ề u một ngón tay định vị đưa truyền thống đây chính là bản thăng cấp máy đăng nhập cơ chế bảo vệ tuy là nhìn xem tác dụng không phải rất mạnh nhưng đằng sau nếu như gặp phải một cái tuyệt cảnh thời gian ngược lại có thể làm chạy chối chết một lá bài t ẩ y lập tức tần nặc mở ra bảng hệ thống theo thanh công cụ bên trong lấy ra thượng sáo phó bản ban thưởng có được bảo dương bạch kim bảo dương lưu đến tiếp một bộ phó bản mở ra hình như đã thành tần nặc thói quen điểm kích mở ra hệ thống thông báo âm thanh lập tức tại bên thai vang lên đinh chúc mừng ký chủ mở ra bảo dương mạnh kim thu được áo vải quỷ hoa hoa nguyên rùa tiểu b ả n vẽ kỳ diệu hộp tấm nhạc quỷ quái mặt nạ bảo dương đẳng cấp tăng lên mở ra đạo cụ cũng nhiều thêm giống nhau sao tân nặc lẩm bẩm từng cái mở ra những đạo cụ này nói rõ một trận thô sơ giản lược lại nhanh chóng nhìn xong vớt vớt h u y ệ t thái dương đám đồ chơi này tác dụng thật là đủ loại trò chơi không gian đến ngược bắt đầu mời tại thời gian kết thúc tiến lên vào phó bản tiến vào phó bản đem đồ vật toàn bộ thu lại tân đặc điểm kích xác nhận ngay sau đó một v tân n ạ c trước mắt hóa thành bạch quang toàn thân chuyển đến một trận mất trọng lượng cảm giác ầm ầm một tiếng nổ vang l á lôi điện đánh xuống âm thanh tân n ạ c lại mở hai mắt ra thời gian phát hiện mình đang ngồi ở một gian phòng học trên ghế ngồi ngoài cửa sổ mây đen d ă n g đầy cùng phong đại đột nhiên hừng hực hồ quang tại mở mịt trên tầng mây xuyên qua một tràng mưa lớn sắp phủ xuống tân n ạ c n g n g đầu nhìn về phía trên dáng đài trên vách tường bên trên xuôi theo d á n đầy lớp vinh dự giấy khen trên bằng đen thì viết đầy bao nhiêu để toán tân nặc n ầ m người nhìn xem thân thể của mình cũng không phải mỹ ảnh thân thể mà là một cái ước chừng mười hai mười ba tuổi tiểu hài thân thể tràn ngập tuổi thơ hương vị sách giáo khoa hô bút xích bày ra tại bàn đọc sách gốc tối bên trong ngoài cửa sổ gió thổi tới lớp số học nhanh chóng lật qua lật lại cuối cùng lật ngược lại tràn ngục lục mấy cái siêu siêu vẹo vẹo thể chữ viết tại phía trên năm lớp sáu lớp ba ta vai trò là một cái học sinh lật qua lại trên bàn sách toán cái kêu loạn môi vẽ linh tinh đồ án qua loa qua loa bất kỳ được giống mỗi người khi còn vẽ thao tác vai trò nhân vật mặc dù là cái tiểu hài nhưng độ khó khăn không chút nào lại so với đóng vai đại nhân thấp thậm chí càng khó bình thường tiểu hài cực kỳ ngang bướng tràn ngập đủ loại biến động tính cực kỳ khó phỏng đoán tâm lý của hắn tính cách dáng vẻ n g ự a khí thậm chí một cái theo thói quen tiểu động tác không phù hợp đều có thể bị người bên cạnh phát giác không đúng mà ta cho đến trước mắt đôi đứa trẻ này biết đến chỉ là một cái tên tân n ặ c tìm kiếm viết sách bàn hốc tối từ bên trong tìm tới lê tiểu minh trường học thẻ loại trừ lớp tính danh còn có bản nhân địa chỉ u nam tiểu chấn hồ nước số t á phía trên nhất là lê tiểu minh một chương một tấp ảnh màu bên trong hắn ăn mặc chỉnh tề đồng phục đánh lấy khăn q u ò n đỏ tướng mạo nghiêm trình t u ổ i tác như vậy tiểu cũng đã mang tới hơn ba trăm độ kiếm cận nhìn lên nhã nhặn không có lôi thôi ngậm chảnh ráng dấp có lẽ thuộc về trong miệng lao sư loại kia học sinh ba tốt điển hình tân nặc còn tìm một chương gần nhất kiểm tra bài thi đi ra toán học như lúc thành tích chín ba phút cái này điểm số cơ bản tại trong lớp là năm người đứng đầu văn nhã học bá nhu thuận nhìn h ộ p bút ăn mặc những cái này đều loại lớp m ộ i cấp gia đình hẳn là cũng rất không tệ tân nặc lẩm bẩm thông qua những cái này phát hiện hắn đã đại khái hiểu rõ nên thế nào đi đóng vai cái lê tiểu m i n này cứng nhắc nâng lên mắt kính tần n ạ c tận lực đem những cái này thói quen nhỏ đều làm thuần thục lúc này tựa hồ là nghỉ giữa khóa thời gian lão sư trên bục giảng rời đi các học sinh ở phòng học đi lại bởi vì ngoài cửa sổ thời tiết tồi tệ biểu thị các học sinh biến đến mức dị thường phấn khởi nhộn nhịp vây quanh ở bên cửa sổ cái này cực kỳ hiện thực mất điện mưa lớn dù sao vẫn có thể để trường học học sinh hưng phấn lên tần n ạ c quan sát đến còn lại học sinh phát hiện còn có bộ phận đồng học ngồi tại tại chỗ ánh mắt của bọn hắn cùng tần nặc là giống nhau thân xác mang theo m ầ mịt quan sát nhìn xem một phía làm bọn hắn ánh mắt cùng tần nặc đối mặt sau đó mỗi người liền đều xác nhận thân phận của đối phương đều là người chơi một trăm cái người chơi cùng một cái lớp tự nhiên không có khả năng liền một cái người chơi bởi vì vai trò thân phận những người chơi kia cùng tần nặc đối mặt phía sau liền yên lặng thu về ánh mắt theo mỗi người chỗ ngồi tính toán tìm ra vai trò thân phận học sinh tin tức tới đặc điểm chờ chút t ầ n nặc cũng thu hồi ánh mắt đang định đứng dậy đi chung quanh một chút thời gian một cái bàn tay liền đập vào trước bàn đọc sách của mình tân nặc n g ầ đầu nhìn trước mắt bằng tuổi một cái đôi, đôi ngựa tiểu nữ hải nữ hải trưởng thành cực kỳ có mỹ nhân tiểu ánh mắt như nước trong veo bên trong. mang theo một loại hoạt bát xinh đẹp tiểu minh hôm nay bài tập hoàn thành sao đợi một chút thế nhưng nghiêm láo sư khóa nghe nói bài tập không hoàn thành nhưng là muốn chịu xích sắc mặt tần nặc bình tĩnh nói hoàn thành chuyện nhỏ lê tiểu minh là cái họ bá không có khả năng không hoàn thành đồng thời tần nặc còn phát hiện tại thời khóa biểu bên trên phàm là ngữ văn khóa khóa trình đều vẽ lên cái nét không có gì bất ngờ xảy ra chính mình vẫn là cái ngữ văn khóa đại biểu cũng đúng nha ngươi cái này ưu tú những cái này khẳng định không làm khó được ngươi đôi đuôi ngựa nữ hài ngọn mặc cười tiếp theo mặt nhỏ lộ ra một chút dầu dỉ g i u ở phía sau hai tay đột nhiên rồi đi ra tiểu minh ta nhớ đến hôm nay tựa như là sinh nhật ngươi à đây là ta đặc biệt đưa cho ngươi quả sinh nhật ngươi nhất định ưa thịt à tân nặc nhìn xem trong tay nàng bình thủy tinh trong bình là đủ mọi màu sắc thiên chỉ hạc tràn đầy một bình nhìn ra được nàng tiêu rất nhiều tâm tư rất x i n h đẹp à, ta thích cảm ơn ngươi tân nặc cười lấy cầm tới ngầm đầu nói cảm tạ lại nhìn thấy nữ hài một mặt vẻ mặt kinh h ỉ cái k i a phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng như táo ngay tại lúc đó tại nữ hài khoe mắt xuất hiện giày đặc màu đen tinh mạch từng khối thật nhỏ thì bàn nhịt lên nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đáng sợ. trong không khí t ầ n nặc trong mùi đánh hơi được một chút quỷ khí tiểu minh ngươi đây là lần đầu tiên chịu thu ta quà tặng ta thật là thật là vui đôi đuôi ngựa nữ hải có chút kích động nói t ầ n nặc cũng là biến sắc phía sau có m ổ hôi dịn dị ra lê tiểu minh cho tới bây giờ tịch thu qua tiểu nha đầu này quà tặng theo đạo lý nói hắn là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện không giống như là sẽ tự tuyệt một cái nữ hải tâm ý h ả i tử là bởi vì ngượng ngùng trong phòng học còn lại người chơi cũng chú ý tới nữ hải dị h ư ờ n g con mắt híp híp không ít ánh mắt đều lộ ra nhìn có chút hạ hê may mắn nữ hải cái kia thi ban cùng quỷ khí rất nhanh biến mất cũng không có chuyện kinh khủng phát sinh nàng lộ ra phi thường vui vẻ lanh lợi đi gương mặt đ ỏ bừng thẹn thùng khuôn mặt đặc thù ý vị ánh mắt để tần nặc thần sắc có chút mất tự nhiên bao nhiêu minh bạch cái gì yêu sớm không khỏi quá sớm a vậy mới tiểu học năm lớp sáu nguyên cớ lê tiểu minh là bởi vì cái này mới cự tuyệt sao chính mình ngược lại tiếp nhận đôi ngựa bím nữ hải quà tặng dẫn đến đóng vai thất bại làm cho nữ hải xuất hiện quỷ hóa bất quá may mắn cái này tựa hồ là tại khống chế trong phạm vi mới hữu kinh vô hiểm nếu như khác thường quá lớn dẫn đến nữ hải triệt để mất khống chế quỷ hóa sẽ phát sinh cái gì t ầ n nặc không suy nghĩ đi muốn xem ra lê tiểu minh là vì chuyên chú học tập mới cự tuyệt t i ể u nha đầu này yêu thương nói như vậy h ắ n đôi cái này đôi đôi ngựa nha đầu phải là thái độ lạnh lùng bởi vì tần nặc làm mẫu còn lại người chơi lộ ra càng thêm cẩn thận n h ộ t nhịp theo bên người sự vật tìm kiếm mình vai trò học sinh đặc thù lúc này ngoài phòng đột nhiên đi tới hai cái người cao học sinh mặt lộ h u n g tướng đầu tóc như vàng cà lơ phất lơ đủ để không tốt học sinh hình tượng còn lại học sinh gặp lấy nhộn nhịp tránh đi không dám ngăn lại nói hai người vừa tìm đến liên thẳng đến tầng nặc bên này vị trí tới t ầ n n ạ c khoe miệng co giật không phải xui xẻo như vậy a hai cái không tốt học sinh quả nhiên tại tầng nặc chỗ ngồi phía trước dừng bước tiếp lấy bung xuống một trường tờ giấy nhỏ liền rời đi phòng học từ đầu tới đôi u một câu không nói t ầ n n ạ c đầu đầy nghi vấn đây là tình huống gì chần chờ chốc lát cầm lấy tờ giấy mở ra trên tờ giấy chỉ có lạo thảo mấy chữ sau khi tan học lầu ba nhà vệ sinh nhìn xem tờ giấy tân nặc thoáng chốc minh bạch một trận đau đầu nhìn tới cái lê tiểu minh này vẫn là cái bị vườn trường vũ lực chủ nhân hắn cảm giác một trận tâm bệnh lê tiểu minh nhìn như học sinh ba tốt bên người chuyện phiền toái lại không ít vậy mới trò chơi ngày đầu tiên liền làm ra nhiều như vậy yêu tiêu thần tới phía sau trò chơi phòng trừng cũng sẽ không đơn giản sau khi tan học có đi hay là không đi bị đánh một trận không đi độ đóng vai rất có thể lại giảm xuống trong phó bản nói qua làm độ đóng vai thấp trình độ nhất định người bên cạnh liền sẽ mất k h ô n g chế phát sinh đáng sợ sự tình tính toán chịu một trận đòn hiểm mà thôi dù sao đánh cũng không phải ta tân đ ạ c bình thường nghĩ thầm tay bị x é rách máu thịt tung tóe hắn đều có thể phong khinh vân đạo chịu mấy cái tiểu quỷ đánh lại coi là cái gì trường học chỗ ngồi đều là một chỗ ngồi sắp xếp nguyên cớ tần nặc cũng không có ngồi cùng bàn đây đối với hắn tớ i nói xem như cái chuyện tốt lúc này trung vào học âm thanh vang lên các bạn học nhộn nhịp trở lại phòng học ẩm ẩm đồng thời ngoài cửa sổ mưa lớn cuối cùng phủ xuống giọt mưa lớn như hạt đậu đánh ra lấy cửa sổ từng đạo lôi điện như muốn trậu trong mưa to đánh xuống cửa sổ cho dù đóng lại cũng bị cồn u g phong thổi run dày dữ dội khi tất cả học sinh trở lại chỗ ngồi phía sau liền lâm vào yên tĩnh như chết yên tĩnh địa khí cảnh tưởng đều có chút quỷ dị để tần nặc chờ người chơi đều không hiểu cảm giác bất an các học sinh phản ph trong ư t i n g h đầu tân nặc g t hiện lên loại trừ đủ loại khủng bố hình tượng gián dấp không trách hắn tưởng tượng lực phong phú hắn gặp quá nhiều diện mục vặt vẻ đáng sợ thậm chí ác tâm quỷ mỗi bộ phó bản đều khó có khả năng tồn tại cái gì trường hợp đặc biệt nhưng kết quả là hắn còn thật bằng sai một cái âu phục cách phục nam tử đem xối cây dù đặt ở cửa ra vào đi đến a n mặc trình tề dáng dấp tờ lang mặt mang nụ cười trọn vẹn phù hợp hàn quốc mội tử trong mắt loại kia giáo sư ổn tạ khoe miệng nụ cười n h ạ t nhạt phơi phối ấm áp để người không hiểu thân thiết nhìn lên cùng khủng bố không s o được vì cái gì học sinh như vậy sợ hắn đây trong lòng tần n ạ c thầm nghĩ các bạn học tốt buổi chiều cuối cùng cái này tiết khóa là chương trình học của ta hôm qua cho các ngươi bố trí cái kia bài tập đều hoàn thành đi nghiêm lão sư đem sách giáo khoa để ở một bên hai tay chống lấy mặt bàn nhìn về phía dưới g i ả n g đài hỏi hoàn thành một bộ phận học sinh làm ra đáp lại một bộ phận thì túi đầu không lời còn có một bộ phận đã tại điên c u ầ n mượn đồng học bài tập tới vớ bất đắc dĩ nghiêm lão sư mỉm cười vậy hôm nay ta liền không kiểm tra bài tập đánh mấy cái đồng học đi lên đáp lại à? trả lời đồng học có ban thưởng đánh sai đồng học sẽ phải chịu xích à? tại khi nói chuyện nghiêm lão sư cầm lên một đầu xích cực kỳ phổ thông tài liệu trường xích quất vào lòng bàn tay hoặc là trên ống đau rắt là tất nhiên nói xong hắn liền quay người tại trên bảng đen viết một đạo đề toán rất đơn giản một đạo bao nhiêu đề người chơi sau khi xem xong trong lòng đều có nhất định đáp án t ầ n đặc đồng dạng không có áp lực gì nhưng xem như người chơi bọn hắn trả lời đi ra liền không nhất định là chuyện tốt vạn nhất vai trò là học cha, lại khác thường giải đáp ra một đầu đối lập nhân vật độ khó tương đối cao đề toán độ đóng vai không thể nghi ngờ liền hạ thấp nguyên cớ các người chơi đều tính toán theo mỗi người trên sách học tìm ra vai trò học sinh là học cha, vẫn là học bá nghiêm lão sư trước sau kêu hai cái học sinh đi lên hai cái học sinh đều đáp đi ra tiếp đó bọn hắn thuận lợi đều chiếm được hai k h o ả kẹo vui vẻ theo trên giảng đài lanh lợi dưới đất tới liêu tử thông tới giải đáp đề thi thứ ba a nghiêm lão sư kêu cái thứ ba danh tự một cái học sinh chậm chậm đứng lên thần sắc mang theo mất tự nhiên hiện nhiên đó là cái người chơi hắn biểu hiện cực kỳ bất an đi lên b ụ c giảng cầm lấy p h ấ n viết tại trước tấm bảng đen tại đề mục phía trước trầm tư suy nghĩ mắt thấy là phải động p h ấ n viết viết ra lại dừng lại làm ra một cái khó khăn vô cùng vừa sợ hoảng sợ rằng dốc tân đắc có chút một người đây là một đạo vô cùng đơn giản đề mục hễ có cái sơ chung trình độ đều đắt được trên khó đài r liêu tử thông gặp diễn không sai bị lắm liền vô lực bông xuống phân viết thất thần chán nản mặt đất lẫn nhau nghiêm lao sư nói lao sư ta đáp không được nghiêm lão sư cũng không có làm khó hắn an ủi không có việc gì lần sau cố gắng một chút là được bất quá dựa theo ước định ngươi nhưng muốn chịu một thoáng xích ra liêu tử thông gật đầu một cái chân thành nói trong ta đầu nghe u t được cái thanh niên này nội tâm liễu tử thông lập tức mừng thầm đồng thời đưa bàn tay ra tiếp nhận xích trừng phạt nghiêm lão sư cầm lên ngựa xích nói nhìn ngươi thái độ như vậy tốt lao sư liền nhẹ một chút ta nói xong hắn nâng lên xích quất đi xuống、Xoẹt. xích quất xuống nháy mắt liễu tử thông biểu tình cũng là cứng đờ run dày trên khuôn mặt từng cái đỏ tươi huyết trâu tung tóe rơi vào trên đó chẳng ra hắn run dày con ngươi t ù y tùng cái k i a bay ra đi cụt tay di chuyển lạch cạch cánh tay nện ở trên tường rơi tại trong góc tường bên cửa sổ tơ vàng rèm cửa phảng phất là điểm suýt mấy lần chu đỏ hồng biến đến c à n g diễm mỹ liêu tử thông nhìn xem chính mình d ạ n nước vai phải vỡ tan mạch máu còn tại phun tung tóe lấy máu tươi mơ hồ hết u y n ụ c bên trong còn lộ ra một đoạn bạch cốt tầm u nụ cười của hắn vẫn như c ũ phơi phới tràn ngập ánh nắng nhưng cũng nhiều mấy phần bệnh trạng cái k i a tuấn lang thân thiết trên khuôn mặt nhiễm l ấ y máu tươi đỏ tươi lưới r ô i r a đem khỏe miệng máu tươi liếm đi cười h í p mắt nụ cười phảng phất ác ma đồng dạng liêu tử thông run dày lui ra phía sau một bước cùng lúc đó trên lớp học không khí phảng phất sôi nổi rất nhiều các học sinh ha to mồm quỷ quyệt cười ha ha phảng phất là bị nghiêm lão sư lời nói cho cười không để ý chút nào cái tia đấm máu hình ảnh lại hoặc là nói tập mãi thành thói quen hồi chỗ ngồi à nhớ ký lời của ngươi nói thật tốt cố gắng lao sư lần sau sẽ gọi ngươi tranh thủ cho ngươi liêu tử thông thở hồn hển run run dày dày trở lại chỗ ngồi sắc mặt biến đến tái nhật hắn nhìn xem cái kia cắt đứt cánh tay sắc mặt tái nhật đồng thời cũng khó coi vô cùng mới trò chơi ngày đầu tiên liền không có một cánh tay phía sau trò chơi tiến trình không thể nghi ngờ sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng còn lại người chơi sắc mặt đồng dạng biến đến nặng nghề tân nặc khoe miệng cũng tại run dày tốt một cái điểm nhẹ đánh mẹ nó cánh tay đều cho rút mất quả nhiên hắn vẫn là nghĩ quá ngây thơ rồi trò chơi kinh dị bên trong không tồn tại bình thường phó bản kinh dị bao giờ cũng phát sinh đồng thời trọn vẹn sẽ không dựa theo ý nghĩ của người đi tiến hành tân n ặ n g tình huống không tính h ỏ n g bét những cái k i a đóng vai học c h a người chơi liền nhức đầu trả lời chính xác độ đóng vai sẽ giảm xuống trả lời sai lầm ít đầu cánh tay chân bên nào đối bọn hắn tới nói đều là lựa chọn thống khổ giờ k h ắ c này bọn hắn chỉ cầu đ ừ n g quất đến chính mình bình an vô sự trên mặt đất xong cái này một tiết khóa nghiêm lão sư điểm danh giải đáp không có ý dừng lại lại tại trên bảng đen viết bốn đạo đề mục thay phiên điểm danh đi lên giải đáp một vòng mới đề thứ nhất rút được ghê trước một cái nam hải nhìn lên cũng không phải người chơi hắn bật a n đi lên một giảng một đôi tay nhỏ còn ở một chỗ biểu tình giàu dị vô cùng nghiêm lão sư tiếp tục ôn nhu khích l ệ nói không có việc gì lớn mật đi viết vạn nhất liền có kẹo đây đ ạ t được cổ vũ nam hải gật đầu một cái cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen đáp lại lên rất nhanh nam hải viết xong dưới giảng đài tần nặc chân mày hơi nhữ lại sai đồng thời sai có chút không hợp t h ó i thường dưới giảng đài không ít học sinh n ộ n nhị ồn ào nam hải hình như cũng ý thức đến chính mình đáp lại sai ném lấy miệng nhỏ có lẽ là không có kẹo có lẽ là sợ hai chịu xích trên mặt nhỏ viết đầy uy k u ấ t lão sư có thể hay không điểm nhẹ nghiêm lão sư nụ cười vẫn như cũ chỉ là hình như nhiều một chút dữ tợn Có tại một quả, l đạo huyết nhục xe rách râm thanh hù dọa huyết hoa bắn tung tóe nam hải đầu bay thẳng ra ngoài nện ở trên cửa sổ nháy mắt nhuộm đỏ thủy tinh chương một trăm ba mươi bảy huyết sát bục giảng hố tra nhân vật ủng hộ cụ bị quất bay đầu rơi tại trên sàn cùng bóng ra đồng dạng nhấp nô cái kia thi thể không đầu còn thắng tắp đứng ở nơi đó suối máu theo cái cổ d ạ n nước miệng p h u n tuân ra mà ra nhưng rất nhanh liền ngưng dưới đài các học sinh hình như rất tình nguyện nhìn thấy hình ảnh như vậy lần nữa buộc phát ra cười vang ghế trước mấy cái học sinh càng là cười ôm b ụ n g cười chỉ vào cái kia thi thể không đầu phát ra vô tình chế dễ ước hai chứng ngươi thật kém à, đơn giản như vậy đề mục ò n sai như vậy không hợp t h ó i thưởng lớp học không khí phản phất biến đến càng hòa hợp những người chơi kia thì là kinh suất mồ hôi lạnh cả người cái kia một thức tử rơi vào trên người bọn hắn kim bài miễn tử nhưng là trực tiếp mất rồi đánh sai để thế mà lại nghiêm trọng như vậy mệnh đều đến đáp ra ngoài thi thể không đầu lắc lư hai lần lại không có đổ xuống ngược lại đột nhiên quanh người nhặt lên cái kia trên đất đầu lần nữa theo trở về tại cái cổ miếng vỡ bên trên tựa như là đồ chơi đồng dạng lắp đặt sẽ tại chỗ phía sau nam hải mở hai mắt ra trên mặt biểu tình càng nguy khuất lao sư ngươi g ạ t t a đã nói điểm nhẹ nhưng nam hải cũng không dám nói gì ngoan ngoan về tới chỗ ngồi như thế tiếp tục a cái thứ hai đồng học liền gọi nghiêm lão sư cầm lấy chỗ ngồi đồng hồ ánh mắt tại phía trên di chuyển các người chơi không dám đối mặt nhảy lên kịch liệt trái tim phản phất đều muốn theo trong cổ học này ra cái này thật so với bọn hắn khi còn bé bị lao sư điểm danh khẩn trương nhiều điểm tới nhưng chính là liều mạng rất nhanh điểm ghế trước một người nữ sinh nhìn dáng dấp không phải người chơi lòng tin tràn đầy đi bên trên bục giảng rất nhanh hoàn thành giải đáp đồng thời tại phần cuối tăng thêm một cái mỉm cười biểu tình nghiêm lão sư thỏa mãn gật gật đầu ban thưởng hai khối k e o theo sau tiếp tục điểm danh cố thư kỳ đồng dạng là ghế trước một người nữ sinh khuôn mặt cực kỳ non nớt ánh mắt lại lộ ra một loại không thuộc về tuổi tác này trầm ổn người chơi tần nặc nâng lên mắt kính xác nhận thân phận của nàng còn lại người chơi âm thầm thở vào đồng thời cũng có chút đồng tình nhìn về phía nàng trên mặt c ố thư kỳ không gặp cái gì thần sắc kinh hoàng yên lặng ra chỗ ngồi đi lên bục giảng nhìn tới vai trò hẳn là một cái học bá tân nặc lầm bầm học bá chỉ cần hoàn mỹ trả lời đề mục không chỉ tránh đi trừng phạt còn thu được độ đóng vai lê tiểu minh liền là thực sự học bá bởi vậy đ ố i tân nặc tới nói quất đến cũng không sao cả trả lời đề là đủ c ố thư kỳ lên bục giảng cầm lấy p h ấ n viết tại bảng đen làm ra giải đáp tốc độ rất nhanh đồng thời hoàn mỹ giải đáp đem đầu phấn t h ả về hộp nhìn thư linh mỉm cười hỏi lão sư ta trả lời đến thế nào nghiêm lão sư xoa cảm đao tước đồng dạng tuấn giật trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt tâm h ý nụ cười trả lời vô cùng chính xác không có kẽ hở cố thư kỳ lộ ra xinh đẹp nụ cười vậy ta có thể có kẹo à có thể muốn ba khỏa sao nghiêm lão sư nâng lên mắt kính cưng chịu nụ cười tất nhiên có thể ngươi trả lời đến như vậy tốt ba khỏa kẹo tính toán ít lao sư ban thưởng ngươi bốn khỏa cùng một thời gian tại trong đầu cố thư kỳ cũng thuận lợi vang lên tăng lên độ đóng vai trò chơi thông báo âm thanh nhìn thư linh nụ cười càng rực rỡ cầm lấy bốn k h ỏ kẹo hướng dưới giảng đài đi đến cố đồng học trước chờ một chút cố thư kỳ dừng bước quay đầu lại h mới hỏi xong trước mắt cũng là đen lên ngay sau đó nàng mất đi tất cả ý thức nàng không biết rõ phát sinh cái gì nhưng tần nặc đám người lại nhìn rõ ràng cố thư k ỳ quay người thời gian nghiêm lão sư m ặ t không thay đổi cầm lấy trên bàn xích trực tiếp vạch tại trên cổ của nàng ngay sau đó cả viên đầu theo trên mình lăn xuống tới nóng bỏng suối máu đem phía trước bàn cùng học sinh đều tung t ó é một mảnh đỏ tươi cố thư k ỳ thi thể không đầu lắc lư mấy lần liền ngã tại trên mặt đất nghiêm lão sư nửa bên mặt cũng bị nhôn đỏ văn nhã nho nhã bề ngoài phía dưới câu lên một vòng nụ cười dữ tợn ngươi trả lời rất tốt nhưng mà ta không hài lòng cái thao t á c này lần nữa đem người chơi môn nhìn mắt c h o n g váng phát sinh cái gì rõ ràng đều đáp đúng vì cái gì cố thư kỳ còn phải bị trừng phạt đồng thời hạ trảng so liếu tử thông còn nghiêm trọng hơn trực tiếp không còn đầu trên đất thi thể không đầu cũng không có cùng nam hài dạng kia nhặt lên đầu theo trở về tại trên của mình lần nữa phục sinh mà là hóa thành một đoàn khói đen từ từ tiêu tán phòng chứng cố thư kỳ phục sinh cũng là một bước đột nhiên liền dùng hết kim bài miễn tử kết thúc trò chơi ghế trước các học sinh vui vẻ rùm beng lau máu trên mặt mình đi trả sắt bàn bề mặt đẫm máu hình ảnh trong mắt bọn hắn tựa hồ chỉ sẽ biến đến càng thêm có hứng thú tính sợ hãi sợ hãi những cái này sinh lý bản năng phảng phất đã tại trong cơ thể của bọn họ biến mất ngay từ đầu cảm thấy phòng học họa phong bình thường các người chơi giờ phút này chỉ cảm thấy khuôn mặt đau nhức sạch sẽ trên r i à n đài phảng phất biến thành một cái huyết s ắ c địa ngục bọn hắn vốn cho rằng hoàn mỹ vai trò lời nói liền sẽ không có kinh dị thí dụ phát sinh đồng thời có thể bảo đảm an toàn nhưng mười mấy phút trải qua nói cho bọn hắn đóng vai chẳng qua là phó bản này một bộ phận nghiêm lão sư không có đi lau sạch máu trên mặt cũng không có để ý đột nhiên quỷ dị biến mất cô thư kỳ trở lại trên giàn tiếp tục lộ ra đó cùng rộn ràng nụ cười như thế còn có cuối cùng một đạo đ ề ai tới trả lời đây các người chơi nộn nhịp theo bản năng túi đầu xuống liền những cái kia đóng vai học bá người chơi cũng là như vậy sợ hai cùng cái kia liếc nhìn ánh mắt đối mặt mà bị điểm tên đi lên liêu tử thông nằm ở trên mặt bàn không biết rõ dùng quỷ vật gì tạm thời dừng lại cột tay chảy ra màu tươi hắn run r i ọ n g l ầ m bẩm mà n ó đây rốt cuộc là cái quỷ gì phó bản ngày đầu tiên liền dọa người như vậy đằng sau còn thế nào chơi tần nặc cũng liền bận bịu túi đầu xuống huyết nhãn quỷ nhịn không được phát ra khiêu khích nguyên lai ngươi cũng có như vậy sợ một m ặ ta tân n ạ c bất đắc dĩ nói ta chỉ là không muốn lãng phí một cái mạng cái này đánh sai chịu s í c h trả lời cũng chịu s í c h quá quỷ dị nghiêm lão sư nhìn bốn phía một vòng hình như không tìm được nhân tuyển thích hợp nói như vậy đi cuối cùng một đề liền để lớp trưởng tới giải đà mọi người thấy thế nào không có la đến chính mình các học sinh tất nhiên không cái gọi nhộn nhịp phụ họa hô hào lớp trưởng lớp trưởng là cái nào quỷ xui xẻo tân n ạ c ngẩm đầu nhìn bốn phía kết quả phát hiện rất nhiều đồng học cũng đưa ánh mắt hội tụ tại trên người hắn chỉ một thoáng tân nặc cảm giác cả người một trận lạnh bớt không phải làm như vậy ta đi các người chơi nhìn thấy một màn này triệt để nhẹ nhàng thở ra mấy cái người chơi t h ở p h à o cũng không nhịn được thầm nghĩ người chơi kia là ai cũng quá xui xẻo đóng vai đến như vậy một cái hố tra nhân vật thay hắn mặc niệm ba giây đồng hồ lê lớp trưởng ngươi còn đang chờ cái gì đây loại này để đối ngươi thế nhưng dễ như chở bàn tay coi như cho mọi người làm tấm gương h a nghiêm lão sư ánh mắt cũng rơi vào trên người tần nặc c ư ờ i h í p mắt nói tần nặc khỏe miệng giật giật nói một câu ta có chút thẹp thùng nghiêm lão sư tựa hồ bị tần nặc hài hước đến nói khó trách nhiệm như vậy lão sư ưa thích người học giỏi còn như thế thích hài hước thật là lấy vui hài tử tân nặc huyết nhãn quỷ cũng muốn giúp tân nặc nói đi lên trả lời nếu như hắn phải cầm xích q u â n ngươi ta trước tiên đem hắn đánh tân nặc cười khổ hậu quả kia khả năng liền càng thêm nghiêm trọng ngươi gặp qua cái nào học sinh ba tốt tại lớp học sẽ phản đánh lao sư ta độ đóng vai sẽ rớt xuống số âm phó bản này trực tiếp liền có thể kết thúc c h ư một trăm ba mươi tám thuần sắc kẹo lòng dạ nhỏm ọ n vậy ngươi còn có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp huyết nhãn quỷ nhàn nhạt hỏi trả lời sai chịu x í c trả lời chịu x í c cái này hình như căn bản chính là nhìn tên kia tâm tình không trả lời không được đánh lao sư càng không được cái này căn bản là đem tất cả có thể lùi đường đều mất đi nhất định có nguyên nhân tân n ạ c lẩm bẩm phía trước mấy cái học sinh trả lời đều có thể không có việc gì vì cái gì đến cố thư k ỳ l i ề n xảy ra vấn đề tân n ạ c lật ra chính mình sách toán c h u n g ý lê tiểu minh trước đây đáp lại bút ký lại nhìn một chút trên b ả n g đen lúc này các bạn cùng lớp ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn nghiêm lão sư đứng ở trên giàn g đài vẫn là đó cùng rộn ràng ánh nắng nụ cười những cái kia các người chơi nhìn xem không n ú c n í c h tân nặc trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ dự định không đi lên giải đáp cái này rất có thể là càng hỏng bét lựa chọn Cái, họ nghiêm, là cái âm tình bất định hòa, không i a bị, bị bên ngoài ảnh hưởng thông qua nhanh chóng quan sát mắt của tần nặc đột nhiên bày ra lúc này nghiêm lão sư cũng cởi híp mắt mở miệng lớp trưởng ngươi thật giống như không quá muốn lên tới giải đáp nhìn thấy hắn cái tia cởi híp mắt biểu tình các người chơi trong lòng đều đi theo lộ bột một thoáng tần nặc n g n m đầu khẽ cười nói lão sư ngươi hiểu lầm ta chỉ là đang nghĩ để mà thôi nói lấy tần n ạ c đi ra chỗ ngồi cầm lấy đồ phấn tại bảng đen cuối cùng bên phải cuối cùng một đạo đề bắt đầu đáp lại rất nhanh một đạo đề thoải mái không áp lực giải đáp được tần n ạ c đem đồ phấn thả về trong hộp giấy nhìn sang một bên nghiêm lão sư hỏi lão sư ngươi nhìn ta trả lời thế nào dưới này các người chơi chú ý đến nghiêm lão sư biểu tình biến hóa nghiêm lão sư con mắt nhìn mấy giây đã thu trở về thỏa mãn cười nói trả lời rất tốt ảo thuật đồng dạng tại trong tay hắn nhiều bốn cái kẹo đưa cho tần nặc đây là ngươi kẹo bát thường tần nặc một bên lễ phép nói cảm ơn một bên tiếp nhận kẹo cực kỳ thường đặt kẹo tương tự đại bạch chỉ là không có bất luận cái gì đồ án cùng logo thuần sắc giấy gói kẹo nhìn lên không có gì đặc biệt phổ thông kẹo trong lòng là nghĩ như vậy nhưng tần nặc vẫn là vô ý thức cảm thấy kẹo này q u á sẽ có cái khác tác dụng trước cất giữ tại túi lập tức đi xuống m ụ c giảng c h ờ một chút nghiêm lão sư âm thanh đột nhiên từ phía sau chuyển đến tần nặc đột nhiên cảm giác sau lưng một trận hàn ý phía dưới người chơi khỏe mắt tại run r ậ y phản phất đã thấy sắp phát sinh khủng bố hình ảnh quả nhiên vẫn là trốn không thoát cái này căn bản là một đạo mất mạng đề ai bên trên ai chết Cảm thụ được thụ ư sau l người hẳn ý. Tần chút, tần nặc dừng yên lặng n ý, một g xoay làm lao lao lòng lại là bàn mà Nghiêm một sao sư. sư tay trong kẹo. vậy, tay Người không phải xích, mà lại là hai dối tới, khỏa kẹo. Người đáp lại lão sư rất hài lòng lớp trưởng xem như tấm gương có lẽ ngoài định mức lại ban thưởng hai k h o ả kẹo t ầ n nặc tiếp nhận kẹo lại nói tiếng cảm ơn về tới chỗ ngồi các người chơi nhất thời đều kinh ngạc tắt tiếng rõ ràng không có việc gì thuận lợi liền trở về chỗ ngồi hắn là làm sao làm được vẫn là nói đều xem cái tia họ nghiêm tâm tình hay là trở ngại lớp trưởng thân phận không có trừng phạt Các người chơi trong mối vẫn không có cách giải từng cái cảm giác đều tỉnh tỉnh nhưng rất nhanh liền có một hai cái đầu góc nhanh người chơi phát hiện cái gì thần tình chấn định lại tân n ạ c về tới chỗ ngồi huyết nhãn quỷ nhịn không được hỏi là vận khí tốt sao vừa mới hắn gọi lại ngươi thời điểm ta tìm khắp nghĩ lấy thế nào rút về đi tân n ạ c lắc đầu trả lời không phải vận khí tốt cái này họ nghiêm mặt ngoài nhìn xem nhã nhặn thực tế tâm lý và mèo hắn âm tình bất định tâm lý là bởi vì lòng dạ nhỏ mọn tạo thành tại những cái kêu bài thi để toán bên trên ta phát hiện hắn có một bộ thuộc về mình giải đáp phương thức Toàn bộ đồng học đều phải đều dựa thời e o giáo trong loại hắn phương thức giáo dục, tới giải đáp. Cái khác giải đáp phương thức, trong mắt hắn, liền thành một loại khiêu khích nhục nhã. h mắt Vận dụng liền cùng Đồng đáp. đáp giải giải tới một t dục cái phía trước mấy tên không có trừng phạt đồng học đang giải đáp xong cũng sẽ ở sau cùng tăng thêm một cái mỉm cười biểu tình cái này cũng hẳn là hắn biểu đạt tham muốn giữ lấy phương thức t h ư ợ n h ư là độc chiếm cần có thuộc về mình đánh dấu cố thư kỳ lại vận dụng chính mình đáp lại phương thức dùng càng hoàn mỹ hơn phương thức giải đáp hoàn mỹ là hoàn mỹ nhưng trong mắt hắn biến thành một loại khiêu khích nguyên cớ kết quả của nàng mới sẽ như vậy thảm xem như tự c h ọ là thông minh a nói đến đây tần n ạ c chịu đựng chật chật nói đây thật là cái lao sư tốt ta đây không tính là là một cái cực kỳ khó phát hiện bí ẩn một ít đầu góc thông minh quan sát cẩn thận người chơi cơ bản đều sẽ phát hiện một ít còn t ỉ n h t ỉ n h hiểu hiểu cho rằng hắn là đâm vào vật khí đào thải là vấn đề sớm hay một thôi mỗi bộ phó bản đều là như vậy chỉ có đầu não linh hoạt quan sát nhỏ xíu người chơi mới có thể tiếp tục chơi tiếp còn lại cơ bản đều là lấy đủ loại tìm đường chết phương thức bị đào thải trò chơi thời gian sẽ rất tốt sàng lọc phân định ra cái này hai loại người khiến còn lại người chơi thợ phào chính là mạo hiểm bài thi phân đoạn đến tần nặc liền kết thúc nhưng đây chỉ là tiết khóa thứ nhất tương đương với một cái bom hẹn giờ tạm thời đình chỉ đ ế m ngược đọc dây mà thôi phía sau khóa trình liền bình thường rất nhiều nghiêm lão sư trên b ụ c giảng giảng giải tiểu học năm lớp sáu đơn giản kiến thức bất ngờ bên cạnh tòa đồng học động nhau một thoáng một ít sôi nổi đồng học cũng thỉnh thoảng tại giảng giải bên trong nhấc tay hỏi thăm hai câu các học sinh sung sướng t i ế n g cười bất ngờ vang vọng trong phòng học nghiêm lão sư tao nhã nho nhã hình tượng để không thiếu nữ đồng học si mê nếu như không để ý đến trên giảng đài những cái tia đấm máu đồ vật người bình thường đều sẽ cho rằng đây là một cái anh tuấn lao sư tốt tại cấp n u thuận hiệu chuyện các học sinh truy dài đ ă n g đắng bốn mươi phút cuối cùng tại một cái thanh thúy tiếng trung tan học bên trong tuyên bố kết thúc hôm nay cái này tiết khóa trước hết đến nơi này các bạn học sau khi trở về phải thật tốt ôn tập một thoáng chương trình học hôm nay nội dung tiết khóa tiếp bên trên ta sẽ tiếp tục vấn đề nghiêm lão sư sửa sang lấy sách giáo khoa nói Tốt. các bạn học nhiệt tình đáp lại đám người chơi kia cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người mỉm cười gật gật đầu nghiêm lão sư cầm lấy sách giáo khoa nhấc lên cửa ra vào cây rủ rời phòng học ngoài cửa sổ từng bức thu nhỏ mưa lớn đúng dịp tại lúc này cũng ngừng lại các bạn học nhộn nhịp cầm lấy mỗi người túi sách sửa sang lấy sách giáo khoa rời đi phòng học các người chơi vì đóng vai mỗi người nhân vật cũng không có cùng còn lại người chơi đ á p lời thu thập phía sau liền cầm lấy túi sách đi theo dòng người rời phòng học cặp kia đôi u ngựa tiểu nữ hải tên gọi hoàng hà còn muốn kéo lấy tần nặc một khối tan học trở về nhà tần nặc đóng vai lê tiểu minh lạnh như băng c ự tuyệt nói mình còn có việc để chính nàng trở về cũng đem cái kia đổ đầy tiên trì hạt bình thủy tinh nhét trở về cho hoàng hà hoàng hà biểu tình ngốc trệ có chút không phản ứng lại trên mặt nhỏ để lộ ra rõ ràng khổ sở tần nặc nhìn xem nàng sợ hãi nàng đột nhiên quỷ hóa làm ra khủng bố sự tính tới nhưng hoàng hà lại đột nhiên cười lên nụ cười lộ ra để người không nói ra cái gì. ta đã biết ngươi là không hài lòng lễ vật này đúng không yên tâm lần sau ta nhất định sẽ đưa ra làm ngươi vừa ý q u ả t ạ o nói lấy hoàng hà bóp nát bình thủy tinh thiên chỉ hạ cùng mảnh kính bể rơi là tà trên đất bị nang một cước toàn bộ đạp dơ bẩn nát như không phải ý của ta là tân nặc muốn giải thích nhưng hoàng hà đã nhốn nhảy một cái đi tân nặc rất bất đắc dĩ biểu thị không hiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ làm sao lại nhất định muốn làm liếm cầu đây chương một trăm ba mươi chín trọn vẹn c h hướng lôi thôi nữ hải hoàng hà nghĩ như thế nào Tần lúc này tại tan học tiếng chung gó vang phía sau các học sinh nhộn nhịp đã tuân ra trường học cửa chính rất nhanh lầu dạy học phòng học hành lang các loại đều biến đến lãnh thanh thanh dựa theo tờ giấy t ầ n nặc rất mau tới đến lầu dạy học lầu ba hành lang nhất cuối cùng là nhà cầu nam nữ trong nhà vệ sinh môi trường cực kỳ tồi tệ không khí ngoại trừ tồi tệ mùi tối h còn có gây mũi mùi thuốc lá hôn tạp tại một chỗ thật ứng với chướng khí mủ mịt bốn chữ t ầ n nặc lúc tiến vào tại bên trong hút thuốc mấy cái tóc vàng học sinh nhìn thấy hắn biểu tình mang theo một chút quái dị đột nhiên liền rời đi nhà vệ sinh toàn bộ nhà vệ sinh liền còn lại tần nặc một người la ta tới quá xâm sao tân nặc che miệng núi tự nói dự định trước ra ngoài lại nói kết quả mới ra khỏi nhà cầu cửa ra vào buổi chiều cái kia hai cái không tốt học sinh vừa v ặ n đến tân nặc thức thời trở lại trong nhà vệ sinh hai đầu ông đầu ngồi tại nơi đó dáng dấp kinh hoàng bất an còn thiếu đem sợ chữ viết tại trên mặt ca ta biết sai hôm nay có thể hay không điểm nhẹ hai cái thiếu niên bất lương biểu tình cổ q u á i nhìn xem hắn đem trong miệng thuốc lá đánh trên sàn nhà dùng đế giày đạp dập tắt tiếp theo hướng cửa ra vào phất tay hô mang lên tới cửa nhà vệ sinh miệng lại đi vào hai cái thiếu niên bất lương mang lấy một cái đầu đầy máu tươi học sinh nhét vào bên cạnh tần nặc nam sinh tuy là mặt mũi bầm dập đầu đầy máu tươi khỏe miệng cũng là nứt r a lộ ra bệnh trạng nụ cười hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc ánh mắt mang theo nào đó điên cuồn cùng, cùng khiêu khích tần nặc thì lơ ngơ đây là cái gì ý tứ giết gà doa khỉ tiếp theo liền nghe thấy cái kia hai cái không tốt học sinh mở miệng đại ca đ ừ n g đùa cái này phản đồ chúng ta mang cho ngươi tới trước cho ngươi giao hấn một thoáng dựa theo đại ca ngươi quyết định quy tắc xử lý hắn a nghe nói như thế thời gian tần nặc biểu tình là cứng đờ đại ca đây là đối chính mình danh xưng chính mình vai trò lê tiểu minh không phải cái bị bá lăng mềm yếu học sinh sao tần nặc đứng dậy một cái tóc đỏ thì đem một cái truyền lện nhét vào trong tay hắn đại ca đến người biểu diễn không tốt các học sinh thần sắc lộ ra một loại hưng phấn trong hưng phấn còn tạp mang theo sùng bái cùng vẻ kính sợ nhìn thấy chút ít ánh mắt tần n ạ c đột nhiên liền hiểu tới hóa ra cái lê tiểu minh này không phải bị bá lăng học sinh mà là bá lăng người khác hải tử vương này ngược lại là để tần n ạ c đột nhiên không kịp chuẩn bị ai sẽ nghĩ đến một cái thành tích ư u dị ăn mặc khéo léo v ề ngoài nhã nhặn xem xét liền là bị giáo dục cao đẳng học sinh lại là một đám không tốt học sinh đại ca bá lăng học sinh chừng chừng nhìn chằm chằm tân nặc điên c u ồ n g nụ cười vẫn treo ở trên mặt căn bản không có nửa điểm sợ rằng rớp tân nặc nắm l ấ y trong tay trùy nện đ i ê n lặng chốc lát đem trùy cắm ở q u ầ n lót đột nhiên đem học sinh kêu kéo vào nhà vệ sinh tiếp lấy liền làm ộ t hồi ngoan lệ đ ò n hiểm máu tơi bắn tung tóe tại trên gạch men xứ học sinh một bên chịu đòn một bên phát ra bị điên nụ cười cuối cùng t â n nặc tay cũng tê rồi nghĩ thầm có lẽ không sai bệt lắm mới từ trong nhà vệ sinh đi ra trên tay tất cả đều là máu một bên đến rửa tay chậu bên kia rửa sạch máu tươi một bên lạnh như băng nói lao đại của các ngươi bể bộn nhiều việc sau đó loại chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi xử lý là được đừng lãng phí ta thời gian quý giá chút chuyện này đều làm không xong thế nào cùng ta lẫn vào không có người trả lời nhà vệ sinh không khí bỗng nhiên biến đến không đúng tóc đỏ đám người biểu tình quái dị cùng mếch o ặ c thi ban lan tràn tại trên người bọn hắn quỷ khí theo thân thể bọn họ lộ chân lông phát ra tới ngay sau đó bộ mặt của bọn họ một chút và mẹo biến đến cùng mặt chết đồng dạng khủng bố nhìn chằm chặp tần nặc biểu tình kia phán phất muốn ở dây tiếp theo đem tần n sắc mặt tần nặc biến đổi những g i a hỏa này tại quỷ hóa chính mình không phải đánh tiểu t ử kia sao đồng thời lấy đại ca giọng điệu khiển trách bọn hắn cái nào trình tự xảy ra sai sót đại ca ngươi hôm nay thế nào là lạ cái này cũng không giống như bình thường ngươi ngươi là tại cấp cái kia phản đồ gãi ngứa sao hạ thủ rõ ràng như vậy nhẹ tần nặc khoe miệng co giật mẹ nó đều đánh không có hình người tràn đầy đều l à máu cái này còn nói gãi ngứa l i ê n trong nhà vệ sinh bị đánh học sinh cũng phát ra khiêu khích tấn thanh thật kém à đánh người cùng cái nương môn dường như một điểm lực độ đều không có cứ như vậy lão đại các ngươi cũng cùng sắc mặt t ầ n nặc c h ầ m xuống đột nhiên rút ra truy n ệ mạnh mẽ đập vào học sinh kia sợ đầu bên trên đầu cốt thoáng chốc bị đánh xuyên tiếp đó cánh tay lợi dụng quỷ lực mãnh liệt kéo một cái đẫm máu một màn xuất hiện tại nhà vệ sinh phòng đơn bên trong học sinh kia đầu thuận thế rơi tại vũng máu bên trong t ầ n nặc nhìn xem đầu m ặ t không biểu tình những cái này đều đã không phải người h ắ n tự nhiên không có cái gì trong lòng gánh nặng xinh đẹp đây mới là lão đại của chúng ta ta còn tưởng rằng lão đại cho người ta giả mặt đây thế mà lại đối một cái phản đồ hạ thủ như vậy nhẹ nhìn xem k h o ả kia đầu các học sinh nhộn nhịp g e o họ hưng phấn mà kêu gạo lúc này trên mặt bọn họ thi ban mới một chút biến mất tân n ạ c đ ồ n g cảm giác không còn gì để nói cái này lê tiểu minh đến tột cùng là có nhiều vũ lực ngay từ đầu hắn thông qua đủ loại quan sát nhất trí cho rằng chính mình vai trò là cái điển hình học sinh ba tốt chỉ sẽ đi học còn một sách bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác mặt mình nóng bỏng đau đại ca chị dâu bên kia cho người gửi thư chị dâu hoàng hà sao tân n ạ c hỏi không phải nhà đầu kia ngươi không l ộ t mắt làm ấy cái khác chị dâu tóc đỏ nói tân nặc hắn đột nhiên phát hiện mình đối lê tiểu minh cái này hình tượng lý giải trọn vẹn c h hướng hắn nguyên lai tưởng rằng là cái học sinh ba tốt kết quả là vườn trường l ã o đại cho là cự tuyển hoàng hà quà tặng là vì chuyên chú học tập kết quả căn bản là trướng mắt càng kỳ quái hơn chính là tiểu quỷ này còn mẹ nó chân đạp mấy đầu thuyền t â n nặc ho nhẹ hai tiếng m ặ t không thay đổi nói đã biết để nàng đ ừ n g phiên ta nói xong liền rời đi nhà vệ sinh hắn sợ hai tiếp tục ở lại độ đóng vai còn lại muốn rớt đến không sớm thì m u ộ n lộ tẩy rời đi nhà vệ sinh trở lại phòng học tần nặc cầm lấy túi sách chuẩn bị trở về nhà trường học trên thẻ có chính xác địa chỉ cũng không biết cái lê tiểu minh này có bao nhiêu thành viên gia đình hy vọng những cái k i u mọi người trong nhà đều tương đối bình thường một điểm a trong lòng tần nặc cầu nguyện đeo bọc sách đi xuống thang lầu thời gian chật cảm giác sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình tần nặc quay đầu nhìn lại liền gặp tại đầu bậc thang góc tường nơi đó lộ ra một con mắt ngay thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng đối phương nhìn thấy tần nặc phát hiện mình cũng không tránh lên ngược lại một chút đem thân thể lộ ra tới là một cái tóc thai bù xù nữ hải ăn mặc cực kỳ lôi tôi chụp vào trên vách tường bóng tay tất cả đều là phù xa buồn thẻ đầu tóc dối bởi phía dưới một đôi run dậy con mắt hưng phấn mà nhìn ch k h、so hơn hơn cái, cái, so、cái, cái này g u lôi n cười thôi nữ hại ánh mắt để tân nặc cảm giác chính mình biến thành con mồi của nàng đồng dạo lôi thôi nữ hại không có nói chuyện khả năng là tần nặc ánh mắt để nàng cảm thấy thèm thùng bụng mặt vượt qua rào chắn từ trên lầu nhảy xuống tân n ạ c cũng không suy nghĩ đi quản sau lưng cặp sách nhỏ đi lần này phó b ả n phạm vi hoạt động muốn so phía trước lớn rất nhiều loại trừ hát nha quỷ hiệu bên ngoài còn có một cái tên là u nam tiểu trấn tiểu trấn đem trường học vây quanh ở trung tâm trường học học sinh tất cả đều là trên tiểu trấn hải tử ngoài trấn nhỏ thì bị sương mù dày đặc che chắn tại trong mắt người chơi có thể coi như phó b ả n phạm vi hoạt động giới tuyến hát nha quỷ hiệu ở vào giữa sườn núi tân n ạ c đi ra cửa trường học thời gian có thể đại khái nhìn thấy thôn trấn toàn cảnh rõ ràng là lúc xế chiều không có nửa điểm hoàng hôn rủ xuống màu vàng dấu hiệu trời chiều dấu tích xương trắng l ư lờ Có chỉ ó c là hoang Tân n vu u. âm ạ cái còn kia hai cái lao nhân trí, t nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm vợi cùng tần n ạ c chào hỏi hiển nhiên là nhận thức chỉ là cái kia hai cái lao nhân mặt đều là mặt chết ánh mắt trống rỗng da mặt thối giữa đã sớm không còn sinh cơ dấu hiệu tân n ạ c miễn cưỡng mỉm cười đem chào hỏi đánh lại lê tiểu minh một nhà hình như không phải trên thị trấn dân bản địa phong ốc l à thuê tại một tòa gạch x ứ trắng có chút thời hạn lầu cũ bên trên lên lầu bốn tân n ạ c đẩy ra bốn trăm linh hai cửa phòng chú ý tới sạch sẽ mặt nền cùng một bên dép lê liền đem giày vải t h ư ờ n g c ở i ra đặt ở cửa ra vào bên cạnh tủ giày bên trên tiếp đó mới mang dép vào nhà mẹ ta trở về thói quen hướng trong phòng khách hô một tiếng không có trả lời nhà chính diện bị một tòa nhà lầu che chắn cho dù là ban ngày phòng khách đều là mở tối đồ dùng trong nhà sofa những cái này đều loại cao m ộ trong cấp, còn có một đài máy chạy một máy bộ đài bày a ban công, nhìn lên không giống như n g h là è khó h hải à tử. t r o n phòng bếp chuyển đến chặt thị tâm thanh liền gặp một cái buộc lên tạp dề nữ nhân đứng ở bên trong tay nâng dao p h a y cứng nhắc chặt lấy trên đất thịt thịt máu hình như không đặt sạch sẽ tung tóe khắp nơi đều là theo thất giáp danh nhỏ xuống trên sàn nhà nữ nhân không quay đầu lại bình tĩnh nói trở về chơi trước một hồi đồ ăn lập tức làm tốt nhớ kỹ không nên quay g à y đệ đệ mội mội làm bài tập tân đặc xác nhận nữ nhân thân phận gật đầu một cái đang muốn quay người trở về phòng nữ nhân lại bổ sung một câu còn có không muốn phản ứng tên cầm thu kia ngươi hiểu rõ tính tình của hắn tân nặc s ứ n g sở đột nhiên mới phát hiện bản năng trong góc còn ngồi một người trung niên nam tử thân ả n h nam tử cầm lấy báo chí che chắn lấy bộ mặt phảng phất không khí đồng dạng nếu như không phải nữ nhân nhắc nhở tân nặc cũng không có chú ý đến trong phòng khách còn có người này nghe được nữ nhân lời nói nam tử cầm báo chí hai tay đang run run d à giá thú to tiếng thở chuyển tới phảng phất tùy thời bạo phát nhưng cuối cùng vẫn là yên tĩnh trở lại đây cũng là lê tiểu minh phụ mẫu bất qua xem ra quan hệ vợ chồng thật không tốt lê tiểu minh tốt xấu mỗi thứ một nửa tính cách có lẽ là bởi vì tại gia đình như vậy phía dưới mới bồi dưỡng ra được tân nặc nghĩ thầm nữ nhân lời nói đã mặt ngoài nam tử đối con gái của mình không ngờ hắn cũng thức thời không có phản ứng về tới gian phòng của mình lê tiểu minh gian phòng cực kỳ trình t ề trên b à n sách có không ít kiến thức thư tịch nhưng phủ đầy cho bụi h i ệ n nhiên thật lâu không đ ọ c tới bắt lại trong đó một bản phi thường mới tinh trang sách thậm chí không có bị lật qua nếp gấp nhìn ra được lê tiểu minh cũng không thương học tập chỉ là phụ mẫu ép buộc tính kín đáo đưa cho hắn nhưng cho dù là dạng này thành tích của hắn vẫn tại trong lớp đứng hàng đầu không thích học tập thành tích lại vẫn như cũ tốt không hợp thoát h ư ờ n g l i ê n cực kỳ muốn ăn đòn đây đối với hải tử cùng lừa tới nói loại trừ đỏ mắt vẫn là đỏ mắt đem quyển sách thả về trên giá sách tân n ạ c tiếp tục tại lê tiểu minh trong phòng đi lại hắn phải tại thời gian ngắn nhất thông qua gian phòng đủ loại mấu chốt vật phẩm đánh giá ra lê tiểu minh tại trong nhà là đóng vai như thế nào một đứa bé nhu thuận p h ả n nịch mở ra ngăn kéo v ũ v ậ t lẻ tẻ đồ vật rất nhiều đều là trẻ con thích chơi một vài thứ bốn lái xe tiểu bá vương may chơi game viên bi các loại thích chơi đồ vật ngược lại rất bình thường không có gì loại khác tân nặc lẩm bẩm từng cái ngăn kéo mở ra mở ra cái cuối cùng ngăn kéo thời gian bên trong là một đống lộn xộn đủ, đủ loại màu sắc phong thư phong thư đều là bị một cái ái tâm đồ án phong bế tất cả đều là thư tỉnh t ầ n nặc lập tức á khẩu không trả lời được cảm giác mặc cảm nho nhỏ trẻ tuổi liền thành tình thánh nếu như có thể t ầ n nặc đều muốn hương cái lê tiểu minh này thỉnh giáo một chút tán gái k ỹ xảo lật xem những cái kia thư tỉnh trong đó hoàng hà nhiều nhất còn có một cái gọi là lý thiên tiến h nữ hải phong thư nhiều nhất lý thiên tiến lại là trong hành lang cái kia lôi thôi nữ hải sao tân nặc tiếp tục lật ra đồng thời đại khái đến một thoáng chỉ là thư tình danh tự liền có bảy tám cái hút thuốc đánh nhau t á n g á i thật là một cái học sinh ba tốt đây này tân n ạ c lẩm bẩm tại trong mắt lao sư lê tiểu minh là các học sinh điển hình tại bằng tuổi trong mắt nam hải lê tiểu minh là bọn hắn sùng b á i đại ca tại bằng tuổi nữ hải trong mắt tiểu tử thúi này vẫn là để các nàng say mê nam thần liên mẹ nó không hợp thói thưởng tuổi con nhỏ trực tiếp đi tới nhân sinh đ ỉ n h phong nghĩ đến thân thế của mình là cái gì cũng không biết tân nặc cũng cảm giác nội tâm có bị bạo kích đến đem phong thư nhét trở về tân nặc có chút bực bội đóng lại năn kéo tiếp tục ở chung quanh lật qua lật lại tại tủ quần áo một cái hốc tối bên trong hắn ngoại ý muốn tìm tới một cái d ư ơ n g gỗ nhỏ mở ra d ư ơ n g gỗ bên trong có hai quyển sách thật dày cùng một ít lọ thủy tinh tân n ạ c cầm lấy những cái kia lọ thủy tinh lông mày lập tức nhíu lại bên trong ngâm toàn bộ là đủ loại động vật nhỏ thi thể mới sinh hạ tới không mở mắt chuột mới sinh ế t h xanh các loại còn có hai cái đoạn chân v ị t không phải đun sôi mà là sống đứt gãy còn có vết máu tiểu quỷ này ưa thích cất giữ những vật này chai lọ trả về tân nặc mở ra từng quyển vợ phát hiện không phải thư tịch mà là một cái tiêu bản bản cất chứa bên trong tất cả đều là bị đ è ép phơi khô động vật nhỏ rơi châu chấu các loại một quyền khác thì là lê tiểu minh người bút ký bên trong ghi chép hắn trong bình thường đủ loại đam mê nhỏ mỗi hoàn thành một cái tiêu bản hoặc là bình thủy tinh nhỏ liền ghi chép tại nơi này trong lời nói để lộ ra cực lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào tựa như là đang khoe khoang lấy chính mình tác phẩm nghệ thuật bên trong giảng thuật hắn không ít ngược đái động vật nhỏ quá trình dùng kéo vụn trộm cắt đứt nhà hàng xóm con vịt nhỏ chân dùng pháo đốt nhét vào gà trong miệm nổ tung ưa thích đem tiểu lao thử đẻ ở trong nước nhìn nó rẽ rủa chết chìm qu sắc mặt biến đến có chút nặng nề chính mình đóng vai lê tiểu minh so hắn tưởng tượng còn muốn ngoài ý liệu nhiều loại khác tàn nhẫn đam mê rõ ràng nói cho tần n ạ c tại lê tiểu minh tính hai mặt bề ngoài phía dưới còn cất giấu một cái v ặ n vẹo biến thái ngược đãi tâm lý chương một trăm bốn mươi một phức tạp gia đình ân ái phu thê lê tiểu minh cái tên này nghe tới liền là cái hảo hải tử tướng mạo cũng phù hợp cái tên này nhưng người nào có thể nghĩ đến nội tâm là như vậy và mẹo bút ký trả về phía sau tần n ạ c đem dương lần nữa thả về cái kia bốc tối bên trong đồng dạng tâm lý vận vẹo hải tử khi còn bé rất có thể từng chịu đựng cái gì trọng đại đạ kích hoặc là phụ mẫu quản giáo bên trên loại trừ vấn đề nghiêm trọng theo trong phòng khách lời của mẫu thân cũng có thể thấy được tới gia đình cũng không tốt đẹp thậm chí ở vào phá thành mảnh nhỏ trạng thái trừ đó ra thần n ạ c còn tại trong bút ký nhìn thấy lê tiểu minh đối phụ mẫu thái độ là có rõ ràng khác biệt đối phụ thân tràn ngập ác ý đối với mẫu thân cũng là nói gì ngay đấy đây là vì cái gì là bởi vì phụ thân bạo lực gia đình mẫu thân nguy cơ dẫn đến hải tử đối với hắn lớn như vậy ác ý đối với nhìn qua không ít gia đình phim truyền hình t ầ n nặc tới nói lập tức có suy đoán như vậy m đều bắt nguồn từ phụ mẫu quan hệ bất hòa hài hòa đối phụ thân tràn ngập ác ý cơ bản đều là bạo lực gia đình nguyên nhân trừ đó ra lê tiểu minh đối hai cái đệ đệ muội muội cũng không có cái gì sắc mặt tốt trong phòng đ ồ v ậ t không cho phép cho bọn hắn đụng thậm chí không được bọn hắn đạp vào gian phòng một bước gia đình này quan hệ thực tế có chút lộn xộn tân n ạ c nhịn không được v ố t v ố t mi tâm nhưng không giống với phía trước phó bản tân n ạ c không cần đem bên trong nguyên nhân lộ ra đến tột cùng phó bản này bên trong hắn chỉ cần thế nào đóng vai lê tiểu minh làm rõ ràng đối mỗi cái thành viên gia đình thái độ là đủ lúc này ngoài cửa sổ định là trên tiểu chấn số lượng không nhiều năng lượng mặt trời đèn đường nhộn nhịp sáng lên nhưng bởi vì ban ngày ánh n ă n g thiếu thốn đèn đường tia sáng rất thảm đạm lại tăng thêm cái tia răng đầy không tiêu tan xương trắng những cái này đèn đường có cũng được không có cũng được ngoài phòng cửa sổ tới động tĩnh là mẫu thân tiếng gạo ăn cơm thời gian đến tần nặc khởi ra khăn quàng đỏ đi mở cửa vừa ra cửa miệng đối diện gian phòng cũng mở cửa tới khe cửa phía dưới lộ ra một đôi như tên trộm con mắt nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm vào tần nặc là đệ, đệ vẫn là muộn muộn tần nặc tâm n khe cửa con mắt cho tần nặc một loại rất kỳ quái cảm giác dường như tại sợ hãi hắn lại hình như mang theo cái k h á c tình cảm đối phương tựa hồ tại chờ tần nặc đi mới dự định đi ra tần nặc cũng không sao cả lựa chọn coi thường hướng phòng khách đi đến trong phòng khách đèn đã mở ra tia sáng giống nhau đã mỏng manh làm cho phòng khách so với ban ngày càng thêm âm ưu hình như muốn làm nổi một chút không khí còn tư tư loại hai lần thế giới kinh dị bóng đèn chất lượng cho tới bây giờ liền không tốt hơn nếu như ta có thể đà thông hiện thực cùng kinh dị hai thế giới thị trường cái thứ nhất mua liền là bóng đèn trực tiếp một đêm t r ậ dầu tần nặc không nhịn đ ư ợ cô tất nhiên đây chỉ là chửi bậy một loại phương thức đã thông l ư ợ n g giới thị trường cũng không thiết thực trên b à n mẫu thân đem có đồ ăn đều bưng đi lên chợ bán thức ăn cực kỳ phong phú cũng không có tần nặc lo lắng cái gì ác tâm đồ ăn đều là cực kỳ thường gặp đồ ăn thường ngày loại trừ phụ thân chỗ ngồi còn có một cái so hắn b à n nhỏ tuổi nam hải ngồi tại tần nặc đối diện cầm trong tay d a o nghĩa sắc mặt tái nhuận theo tần nặc sau khi xuất hiện con mắt liền nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không có rời đi ánh mắt kia tràn ngập thô bạo cùng ác ý không đoán sai đây chính là lê tiểu minh đệ đệ lê tiểu đông trong bút ký giới thiệu qua đều là người một nhà vì cái gì ác ý lớn như vậy cực kỳ cựu nhân dường như trong lòng tần nặc nghĩ hoặc lê tiểu đông trong tay giao nĩa phía dưới để đó một khối bò bít tết lúc này đã bị hắn làm náo nhuẹt bò bít tết cực kỳ mới mẻ huyết thủy đem đĩa đều n h u ồ n đỏ lê tiểu đông một bên giày xéo bò bít tết một bên thâm trầm xem lấy tần nặc phản phất đem tần nặc trở thành khối kêu bò bít tết tần nặc trừng mắt liếc trở về ánh mắt đồng dạng hưng lệ lê tiểu minh đối đệ đệ mội, mội đều không hữu hảo hắn tất nhiên sẽ không cho cái này tiểu thí hải sắc mặt tốt ẩm đột nhiên bàn bị vỗ một cái một cái cái nĩa mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đem lê tiểu đ ô n g một tay đâm xuyên máu tươi thoáng chốc lưu tại đồ ăn nĩa bên trên cùng bỏ bít tết huyết thủy dính vào tại một chỗ ta có lẽ dạy qua ngươi ăn cơm không muốn trả đạp đồ ăn a cầm báo chí phụ thân lạnh như băng mở miệng lê tiểu đông tuy là ánh mắt á c đ ộ c nhưng hình như không dám cùng phụ thân đối nghịch ngoan ngoan nói câu ta sai rồi chờ phụ thân tiêu pha mở ra mới chậm rãi đem đâm xuyên bàn tay cái nĩa rút ra tới chạy ra máu càng nhiều hơn đem ba phần quen bỏ bít tết nhuộm đỏ tươi lê tiểu đồng xoa bỏ bít tết dính lấy máu của mình nhét vào trong phụ thân cái kia báo chi tay cuối cùng để xuống cái kia khuôn mặt xuất hiện tại tần nặng trong ánh mắt mặt chữ quốc dâu quen a ó n cho người ta ăn nói có ý tứ cảm giác cũng không có trong tưởng tượng cái gì ra mặt thối giữa hốc mắt t r ố n g r ô n g khủng bố tướng mạo chỉ là dáng dấp rất bình thường nhưng tại trên đầu hắn chính giữa cắm một cái dao phay dao phay theo vỏ đầu đánh xuống đi thẳng đến đuôi lông mày cốt cơ hồ đầu đều muốn bị cắt đứt xuống tới nước da vết thương vết máu đều đã ngưng kết không biết do bị chặt bao lâu mười điểm k i người tần nặng có chút kinh ngạc cái này ai chẳng đến không phải là hai vợ chồng tranh cãi thời điểm mẫu thân cơ lấy dao phay chém tới a cái này cãi nhau phương thức không khỏi quá tàn bạo một chút phụ thân tựa hồ đối với con của mình đều cực kỳ không hữu hảo phát hiện đại nhi t ử nhìn mình chằm chằm trên mặt gân xanh đang ngọn ngoại trong lời nói mang theo nồng đậm s ắ c ý ngươi lại nhìn lao tử một chút lao tử đem đầu ngươi trả xuống tần nặc k h o e miệng hơi hơi run dậy thu hồi ánh mắt cái gì thù cái gì oán đây thật là con r ồ i sao ẩm một khay canh xương trùng điệp để lên bàn nóng hổi nước canh tung tóe khắp nơi đều là cũng văng đến bưng canh tay mẫu thân mặt không thay đổi liếp xéo trượng phu của mình lạnh như băng nói ngươi dám đụng đến ta nhi tử một s ta không ngại tại trên đầu người thả nhiều một cây đao đ ầ u n à y cũng thật là n à n g chém cái này quan hệ vợ chồng so tần nặc nghĩ còn bết bắt hơn hơn nhiều cái khác phu t h ê là cãi nhau chiến tranh lạnh nàng cái này mẹ nó trực tiếp là giết chồng a phụ thân cả gương mặt đều đang run dậy từng cái gân xanh giống như là cầu lòng tại ra mặt phía dưới núc ních chỉ một thoáng cả khuôn mặt biến đến đáng sợ vô cùng h ắ n tự hồ là tại nhẫn mại lấy cái gì uy nghiêm đang sợ mở miệng x ú bàn nương ngươi sống không được bao lâu chờ ta tìm ra trước tiên đem ngươi chặt tìm ra tìm cái gì gian phu t nặc n m ê hoặc trước tiên nghĩ đến cái này nhìn về phía phụ thân trên đầu phảng phất nhiều một đạo l ụ c quang chẳng lẽ là bên thứ ba cám vào mới đưa đến gia đình biến đến như vậy vỡ tan mẫu thân cũng không nổi giận y ê u nhã đem vành thai sợi tóc vớt tại bên t hai phong vận dư âm trên khuôn mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt tựa hồ là bởi vì nam tử tức giận làm cho cái kia nhạt nhẽo nụ cười mang theo rõ ràng đắc ý t h ở ơ nói yên tâm người vĩnh viễn cũng sẽ không tìm tới phụ thân tức giận nghiến răng nghĩ lợi trong tay cái n ĩ a bị hắn bóp cùng mì đồng dạng và mẹo cái kia hung á t trong ánh mắt sắc ý không có chút nào che giấu tần n đây thật là một đôi ân ái phu thê bao giờ cũng đều nhớ đối phương nghĩ đến đối phương thế nào chết chương một trăm bốn mươi hai xấu bụng m u ộ i m u ộ i đụng chạm lôi khu mẫu thân sau khi ngồi xuống phòng ngủ hành lang bên trong một cái ăn mặc màu trắng váy hoa tiểu nữ hải cũng chạy theo đi ra đây là lê tiểu minh tiểu muội tên gọi lê tiểu điệp trong bút ký lê tiểu minh đối tiểu muội thái độ đồng dạng là chán ghét nhưng tiểu muội đối với hắn không có quá nhiều miêu tả kéo ra ghế dựa nàng tại bên cạnh tần nặc ngồi xuống tới khéo léo cầm lấy dao n ĩ a quay đầu hướng tần nặc ngọt cười ca ca tối nay tiểu điệp có đúng hạn hoàn thành b trong lòng tần nặc có chút không hiểu thấu hoàn thành bài tập tự nhủ làm cái gì không nên đối p h ụ mẫu nói sao chẳng lẽ lê tiểu minh còn đảm đương giám sát nàng hoàn thành bài tập nhiệm vụ chuyện này không có khả năng làm a hả sau đó thì sao tần nặc m ặ t không đổi sắc xoa bên trong một cái đồ ăn đĩa tương tự que xin ê thịt trợ bán thức ăn ngữ khí l á n h đạm hỏi nhìn lên rất không tệ bộ dáng chỉ là bỏ vào trong miệng ngay kỹ rất có tính bền dẻo còn e ẩm đến cùng là cái gì thịt ầ n nặc nói không rõ ràng trên thực tế nếu có lựa chọn tần nặc thật không muốn động trên bản bất luận cái gì một đĩa đồ ăn cho dù nó nhìn qua rất bình thường nhưng vì đóng vai tần nặc vẫn là thử một khối ăn một miếng thịt khả năng là tâm lý tác dụng để tần nặc cực kỳ không thoải mái thậm chí buồn nôn phía sau đồ ăn hắn đều tài tình tránh đi loại thịt chuyên kẹp một ít rau quả loại làm trong bát của mình ca ca ta có mấy đạo đ ể không hiểu nhiều đợi lát nữa ngươi có thể tới trong phòng ta dạy một chút ta sao lê tiểu điệp cũng không thèm để ý tần nặc mặt lạnh sắc vẫn như cũ cười hì hì hỏi phản phất cực kỳ ưa thích dính làng người ca ca này tần nặc đứng mày đang muốn nói chuyện mẫu thân một bên gấp thức ăn một bên dành mở miệ trước chính mình để tự mình làm không muốn phiền t h o i ca ca nói lấy l i ế cái mụ mụ Lê ể này thoạt nhìn như là một khay ma bà đậu phụ phía trên trại vung lấy hành băm nhìn lên rất mỹ vị lại có thêm ăn nhưng thần nặc dùng đũa chọc chọc đậu phụ nhìn lên tơi non phản phất cửa vào liền sẽ liền hóa nhưng hắn trung quy cảm thấy cái này đậu phụ không phải hắn nghĩ loại kia đậu phụ tần n ạ c nuốt một ngụm nước bọn cũng không phải rất muốn ăn thế nào đây chính là ngươi thích nhất thức ăn không thích ă n sao cái này cũng không giống như bình thường ngươi mẫu thân cười h i ế p mắt nhìn xem tần n ạ c trong lời nói đều lộ ra cương triều hình như tần n ạ c không ăn nàng cũng sẽ không ngồi trở lại đi đậu đũa không có cách tần n ạ c đành phải đem một khối hòa với cơm k h u ấ y động vào trong miệng đậu chính xác cực kỳ tươi non tựa như là đôi da sữa đ ồ n g dạ n g cảm giác rất không tệ chỉ là hương vị không có đậu phụ hương vị rất kỳ quái tần nặc cũng không nói lên được nhìn thấy tần nặc nuốt xuống phía sau mẫu thân mới lộ ra nụ cười hài lòng ngồi xuống lại đối diện lê tiểu đông nhìn con mắt đều đang bức hỏa cắn trong miệng c á i n ĩ a đều thành vụn sát tử tại giữa hàm răng ngai kỹ phát ra kết kết kết kết tâm thanh tân nặc n h ì n không được liếc mắt mẫu thân phát hiện trong mắt nàng chỉ có chính mình đầy mắt đều là cương triều vì cái gì đối với lê tiểu minh cương triều cái này mẫu thân có phải hay không thiên vị một chút tân nặc phạm người lẩm bẩm trên bàn cơm bữa cơm này cục quỷ dị mà lúng túng phụ thân ăn một miếng cơm đồ ăn liền từng ngụm từng ngụm đem một bình tươi đẹp rượu đỏ chút xuống cái bụng tiếp đó đằng đằng sát khí nhìn xem thê tử của mình Thê tử thì nhìn không chấp một mà n bữa cơm xuống tân nặc n cũng không biết chính mình ăn cái gì dù sao mẫu thân kẹp tới cái gì đều tượng trưng đem một khối nhỏ bỏ vào trong miệng bữa tiệc sau đó phụ thân kéo lấy lấy ghế ngồi trở lại tối tăm trong góc theo trong ngăn kéo lật ra một trường tờ báo mới tiếp tục che chắn lấy bộ mặt nhìn lên báo chí tới mẫu thân dọn dẹp trên bàn ăn chén dĩa cũng căn dặn tần n ạ c nước đã nấu tốt đi sau khi tắm xong liền trở về phòng đem lão sư bài tập làm tốt biết sao nói lấy liền bưng lấy chén dĩa đi vào trong phòng bếp lê tiểu đông không nói tiếng nào chạy trở về trong phòng của mình lê tiểu điệp nhảy xuống ghế dựa đến trong phòng khách ôm lấy sách giáo khoa nghiêng đầu hỏi ca ca ngươi thật không thể dạy chỉ bảo ta sao tần n ạ c lộ ra vẻ mong mỏi nói ta nói không dạy anh, cút trên mặt lê tiểu điệp không gặp thất lạc thân sắc từ tốn nói câu tốt ta liền về tới gian phòng của mình chúc mừng người chơi tại trên bàn cơm hoàn thành đóng vai tiêu、chuẩn. t ă n gia lên 7 độ đóng độ v a Tần lên mắt kính, trong lòng thầm t Nạc ngâng lên kính, lòng nghĩ, h m mình chính đình ố i người vai cái bên cạnh, đóng vai chính là như thế nào thế h là một cái hình tượng, thu được độ đóng vai hình như đóng hình cũng không đình gì Gia khó. độ độ có cái vai mâu t h u ấ n có nhiều tồi tệ t ầ n n ạ c không quan tâm chính mình đóng vai tốt lê tiểu minh không có sơ hở trở thành gia đình một thành viên không bị bọn hắn phát giác liền đầy đủ lê tiểu minh đối với m â u thân là nói gì ngay n ấ y nguyên cớ tần n ạ c trở lại gian phòng liền tìm lên quần áo của mình trước đi phòng tắm tắm nước nóng đối diện cửa phòng ngủ lại mở ra lê tiểu điệp đứng ở cửa ra vào nhìn thấy tần nặc không đóng lại cửa hỏi c á ca, ca ta có thể đi vào sao không được đi vào nếu không ta lại đánh gãy chân của ngươi tần n ạ c cũng không bay đầu lại khiến trách lê tiểu điệp sau khi nghe chỉ có thể đứng ở cửa ra vào cười h ì h ì nói k a ca, ca là muốn đi tắm rửa à? thật là nghe mẹ lời nói mụ mụ dường như chỉ thích k a ca, ca không thích ta cùng nhị ca chưa từng có cho chúng ta kẹp đồ ăn cũng không có gọi chúng ta tắm rửa qua nàng cùng k a ca, ca đồng dạng cũng không cho chúng ta vào gian phòng của nàng thế nhưng ta chỉ là nghĩ cùng k a ca, ca tốt quan hệ vì cái gì k a ca, ca phải đối với ta như vậy đây lê tiểu điệp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không gặp cái gì khổ sở t h ầ n sắc có chỉ là không hiểu tân nặc tay dừng một chút nói thực ra nếu như không phải là vì đóng vai lê tiểu minh hắn cũng mê hoặc thậm chí có chút đồng tình lê tiểu điệp cái nha đầu này mới bảy tám tuổi lại gặp chịu người trong nhà bài xích tất cả mọi người tựa hồ cũng tại cô lập nàng hoàn cảnh như vậy phía dưới rất có thể lê tiểu điệp tâm lý cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng và mẹo biến thành lê tiểu minh d ạ n g này thậm chí nghiêm trọng hơn lê tiểu điệp tiếp tục nói mụ mụ có lẽ cho ca ca ngâm tốt nước thật hạnh phúc ca, ca tắm rửa thời điểm nhất định phải cẩn thận mặt đất rất trơn tân nặc lấy được quần áo của mình ca lấy, lấy khỏi phòng, đóng thô bạo ca lại, đem lê Tiểu Điệp đẩy ra, đi vào phòng bồn u tắm lớn bên cạnh có một cái máy xấy cũng muốn cẩn thận à tiểu điệp nhìn qua một cái tv máy xấy mất trong bồn tắm người kia tươi sống điện giật chết tại trong bồn tắm hoạt động cuối cùng không động lên thật là thật thú vị nha lê tiểu điệp vẫn tại đằng sau lớn tiếng nói tần nặc r a mặt hơi hơi run dày nha đầu này là đang chủ yếu chính mình chết sao không phản ứng nàng vào phòng tắm cũng đem cửa khoá trái tần nặc bỏ đi quần áo nhìn xem trong kính biến thành tiệu hài chính mình nhịn không được nói biến như vậy tiểu cũng thật là có chút không t h í c h đứng tiếp theo lại nhìn một chút chính mình xuống mặt lắc đầu tiểu tượng lỗ mũi cũng cực kỳ không t h í c h đứng tắm cái đầu t ầ n nặc nhìn xem đã để tốt nước bùn tắm lớn đo đo nhiệt độ nước thích hợp liền nằm xuống thoải mái t ầ n nặc nhịn không được vung lỏng toàn thân thở dài nhẹ nhõm trong đầu vang lên lê tiểu điệp nhịn không được nhìn sang một bên treo ở trên tường máy xấy trong lòng đều là bất an trầm ngâm chốc lát tân nặc vẫn là đứng dậy định đem máy xấy lấy xuống v ư t qua một bên kết quả chân mới vượt qua bùn tắm lớn đạp trên sàn nhà tràn ra b ọ t biển nước để lòng bàn chân nháy mắt trượt ra ngoài thân thể m a n h liệt như vậy đầu hướng cái kia bồn u rửa tay sắc bén gạch sừng mạnh mẽ đ á n h tới sắc mặt t ầ n nặc biến đổi vô ý thức nhắm hai mắt lại hữu kinh vô h i ể p là chờ hắn mở hai mắt ra phát hiện gạch sừng cùng t r o n g mắt của mình cách mấy c m dừng lại t ầ n nặc hù dọa chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người quay đầu nhìn lại liền gặp chính mình tay phải năm ngón cùng giáo đồng dạng cắm vào trong vách tường kịp thời kéo hắn lại huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói nếu như ngươi trong phòng tăm n h m chết cái tiết nhưng nhất định là bất t ư nhất kiểu chết tân Thật là một trương là miệng quá đen. quả cửa phòng nhiên g tắm đột nhiên bị mặt, mạnh mẽ hống mắng vài câu. Cửa ra vào lê tiểu điệp nghe được tần nặc còn như thế có tinh thần đáp lại hình như rất thất vọng quay người đi rất nhanh tần nặc tắm rửa xong mặc xong quần áo thổi một cái đầu tóc đi ra lê tiểu điệp còn nằm ở cửa ra vào nơi đó cười lấy nói các ca không có sao chứ nếu không ngày mai lão sư sẽ mắng tiểu điệp tân nặc khỏe miệng giật giật ngoài cười nhưng trong không cười nói có đúng không vậy ngươi nhiều mấy ngày không hoàn thành bài t ậ p sẽ như thế nào lê tiểu điệp biết miệng lão sư cực kỳ hung nhất định sẽ từ nhỏ điệp vậy ngươi cố lên tranh thủ lão sư đánh chết ngươi một ngày kia lê tiểu điệp trầm mặc chốc lát lê tiểu điệp quay người trở về gian phòng của mình tân nặc cười hơn một tiếng trở i ể u n h lại gian phòng theo trong túi sách lấy ra hôm nay bố trí bài tập mở ra bàn đọc sách đèn tiểu học đền mục đối tần nặc không có gì độ khó thông qua buổi chiều cuối cùng một tiết hóa để hắn hiểu được hoàn thành lao sư bố trí bài tập không chỉ là tránh một hồi bị mắng còn có thể bảo trụ một cái mạng trời mới biết không hoàn thành bài tập những cái tiệc âm tình bất định lao sư sẽ làm ra cái gì khủng bố sự t ì n h tới làm lấy bài tập cũng không lâu lắm cửa phòng bị đ ẩ y ra tay mẫu thân đi đến trong tay bưng lấy một chén canh nhi tử bài tập quá nhiều trước tiên có thể thả tới ngày mai đừng hầm phá thân thể không có quan hệ tới uống trước chén canh này bồi bổ thân thể đem canh để ở một bên mẫu thân kéo qua một cái ghế dùng miệng thổi thổi b ỉ m cười đẩy lên tần nặc trong tay tần nặc ngẩm đầu nhìn một chút nói đã biết đợi lát nữa ta sẽ ăn mẹ ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi nhìn xem như gà lông lụa canh thực tế trời mới biết là cái gì bữa t ô i ăn đồ ăn tân nặc đến bây giờ còn có chút buồn ôn vốn bảo mẫu thân không có đứng dậy ý tứ cười híp mắt nói hai chữ trong lời nói loại trừ cương triều còn lộ ra một loại không được kháng cự mệnh lệnh n g ư khí tân nặc trần trờ dựa theo lê tiểu minh đối với mẫu thân thái độ đích thật là nói gì ngay lấy nhưng đang đứng ở phản nghịch thời điểm hắn hình như cũng không, không thể quá thuận theo ngược lại một thoáng nói không chắc mới phù hợp lê tiểu minh tính khí nghĩ tới đây tân nặc đứng mày tựa như là bị làm phiền đến học tập lộ ra vô cùng bực bội không kiên nhẫn ta nói đợi lát nữa ta sẽ ăn để ta trước tiên đem bài tập làm xong được hay không có phiền hay không một mực nói không khí đột nhiên trầm mặc tân nặc tiếp tục viết bài tập thực tế đang chú ý mẫu thân động tĩnh mẫu thân đầu tiên là rất bình tĩnh ngay sau đó khủng bố quỷ khí tại trên người nàng phát ra một chương bảo dưỡng rất tốt khuôn mặt quỷ dị c o rút mấy lần mẫu thân khỏe miệng một chút câu lên vẫn như c ũ bảo trì nụ cười neo h cặp mắt lại cười nói hải tử ngoan ngươi nhắc nghe tốt lời của mẹ cảm thụ được cái kia quỷ khí tân nặc toàn thân lông đều tại dựng thẳng thân thể ngăn không được run dày một thoáng nội tâm rung động thầm kêu không ổn chết tiệt Ra, ra p tại, tại khi tức nguy hiểm tràn ngập cả phòng thời gian tần nặc đột nhiên bưng lên chén kia canh cũng mặc kệ nóng không nóng không chút do dự ngựa đầu rót vào trong cổ họng ưng ụt ưng ụt mấy cái xuống không ngừng nghỉ trực tiếp một thổi hết sạch uống sạch sẽ tần nặc đem đáy chén hướng cho mẫu thân nhìn cười nói mẹ ta mới đùa giỡn với ngươi đây ngươi làm bộ canh ta thế nào sẽ không thích uống yên tâm đi viết xong điểm này ta liền đi ngủ nhất định sẽ làm việc và nghỉ ngơi tốt không cần mụ mụ quan tâm huyết n h n quỷ, thật là có thể g ặ p có thể rụt lại a nghe nói như thế mẫu thân trên mặt khủng bố dấu hiệu nháy mắt biến mất chuyển thành cương t r i ề u khuôn mặt tươi cười sờ lên tần nặc đầu nói hù dọa mụ mụ nhảy một cái mụ mụ còn t ư ở n g rằng ngươi phản địch không thích uống ta tự mình làm canh tần nặc cười nói làm sao lại thế phản địch thời điểm cái gì nhi tử ngươi vĩnh viễn sẽ không một mực là ngươi áo bông nhỏ nói xong câu đó tần nặc đều có chút bội phụ mình có thể mặt không đỏ t â m không nóng nảy nói ra thật là mụ, mụ tiểu bà bối mẫu thân bóp bóp tần nặc khuôn mặt bưng lên chén đang định rời đi đối diện phòng ngủ cửa đột nhiên mở ra trong phòng lê tiểu điệp cùng lê tiểu đông nhìn thẳng xem lấy một màn này chương một trăm bốn mươi ba đêm khuya cậy cửa linh n h i ệ m miệng lê tiểu minh có được chính mình căn phòng độc lập lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp thì ngủ ở một cái gian phòng chia trên dưới giường cửa sau khi được mở ra lê tiểu điệp ánh mắt liền không theo tần nặc trong tay chén rời đi nàng nhìn một chút mẫu thân nói mẹ ta cũng muốn uống một chén còn nước không mẫu thân phản phất giống như không nghe thấy đối tần nặc cười nói nhi tử mụ mụ cho người điều tra đồng hồ báo thức đúng giờ đi ngủ biết sao lê tiểu điệp trừng mắt nhìn còn muốn nói chuyện lê tiểu đông tại đằng sau đem nàng kéo trở về hư lệnh nói trở về đi ngủ một chén canh m à thôi hiếm có cái gì mẫu thân lãnh đạm lường bọn hắn một chút bưng lấy chén trực tiếp rời đi lê tiểu đông thì mặt mũi tràn đầy s á t ý xem lấy tần nặc trong mắt toán hận càng sâu hơn d â m một tiếng đóng cửa lại tần nặc đồng dạng đứng dậy đóng cửa lại cũng thêm khóa trái gian phòng đạt được phong bế không có những cái kia điên của người nhà xuất hiện tần nặc lập tức cảm giác cảm giác cả an toàn bởi phần vốn cho là trường học đủ nguy hiểm hiện tại ngược lại cảm giác cái nhà này càng nguy hiểm một nhà năm nhật ăn quan hệ lộn xộn mà phức tạp. mẫu thân đối lê tiểu minh mặc dù là cương triều nhưng cương triều phía sau lại có biến thái tham muốn giữ lấy dù không được con của mình có chút phản nghịch tâm tư là phụ thân gia quý vẫn là mẫu thân gia quý vấn đề này tần nặc chỉ là suy nghĩ một chút không có truy đến cùng ý niệm đối với hắn tới nói bên kia vượt quá giới hạn đều không đại khác biệt bài tập hoàn thành không sai biệt lắm tần nặc liền đóng lại đèn nằm trên giường tuy là hắn không có bao nhiêu buồn ngủ nhưng đảm bảo an toàn vẫn là theo mẫu thân ý tứ đúng giờ làm việc và nghỉ ngơi ai biết nàng có thể hay không có quan hệ bên trên đèn lại hoặc là đem lỗ hai k ề sát ở c ạ n h cửa nghe hắn động tĩnh hắn thậm chí cảm thấy đến tại trong phòng này còn có dấu mê mội n g ư ờ i ca mê ra nghĩ tới đây t â m mắt của tần nặc không tự chủ được trong phòng mỗi cái bí mật xóa sình cử động như vậy có lẽ có ít quá mất cảm khoa trương điểm nhưng đối với một cái tham muốn giữ lấy cực mạnh nữ nhân mà nói giám thị muốn là tốt nhất phương thức biểu đạt không biết qua bao lâu có chút t r ầ n trọt tần nặc mỹ mắt cuối cùng bắt đầu biến đến nặng nghề dần dần tiến vào buồn ngủ cái k i a chốt cửa tiếp tục chuyển động tựa hồ là có người dùng công cụ tính toán đem khóa trái cửa mở ra nhưng thử rất lâu đều không có mở ra đối phương hiển nhiên sợ đại động tính đánh thức người khác thử mấy lần không thể thành công liền rời đi tân nặc nhìn chằm chằm khe cửa phía dưới biến mất bóng dáng nội tâm ngờ vực làm mẫu thân vẫn là cái kia đệ đệ m u ộ i muội hoặc là cái kia đầu kẹp lấy dao phay phụ thân cái này toàn ra có phải hay không đều có cái gì bệnh nặng nửa đêm không ngủ tại cửa phòng của mình muốn làm cái gì tân nặc không còn gì để nói đi ngủ cũng không cách nào mà yên tâm tân nặc không biết mình làm mấy điểm ngủ đến sáu giờ sáng liền bị bên giường đồng hồ báo thức đánh thức tần n ạ c mới đóng lại tiếng đồng hồ báo thức cửa phòng lập tức chuyển đến mẫu thân đồng thanh nhi tử lên đánh răng rửa mặt ăn đ i ể m tâm bảy giờ phía trước muốn đến đúng giờ trường học tần n ạ c lên tiếng mặc xong quần áo mở cửa phòng thời gian hắn chú ý một thoáng cửa phòng chốt c ử a phía trên chính xác có bị cậy qua dấu tích rất rõ ràng tần n ạ c trầm tư một thoáng liền đi tới phòng vệ sinh sau khi rửa mặt trên bàn bữa sáng mẫu thân đã xếp tốt túi sách cũng bị thu thập chuẩn bị tốt để ở mỗi bên tần nặc sau khi ngồi xuống mẫu thân liền để hắn ăn cháo trước chính mình bóc lấy vỏ trứng gà lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp cũng rời giường nhưng bọn hắn đãi nộ còn kém rất nhiều bữa sáng cũng chỉ có hai bát cháo trắng trong góc phụ thân tựa hồ là cầm lấy báo chí cứ như vậy ngồi cả đêm lê tiểu điệp mắt lom lom nhìn tần nặc cái kia phong phú bữa sáng lê tiểu đông thì cắn răng nghiến lợi đào lấy trong chen cháo trắng nhi tử uống xong cháo gà lại uống sữa đậu nành biết sao sữa bọ mụ mụ cho ngươi thả trong túi sách bên trên xong sớm đi học lời cuối sách đến uống xong mẫu thân ngồi ở một bên đối tần nặc mỉm cười nói không chút nào để ý đệ đệ bội mụi ánh mắt trong góc chuyến đến n phụ thân âm thanh bí mật mang theo phẫn nộ g ắ t gao chừng mắt mẫu thân ngươi đây là làm cho lão tử nhìn mặt khác hai cái liền l á x u ấ t sinh mẫu thân cầm lấy khăn lông xoa xoa tần nặc khoe miệng thợ ơ nói đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước ta đã tạ i hết sức làm cho cái gia đình này biến đến mỹ mãn phụ thân cầm báo chí hai tay đang run dày tốt một lát sau mới bình tĩnh trở lại lại không lên tiếng nhanh chóng ăn xong chính mình bữa sáng tần nặc cầm lấy túi sách chỉ muốn mau chóng đi trường học cái gia đình này tựa như là một k h ỏ bom hẹn giờ tùy thời đều có thể bạo phát mẫu thân đem tần nặc tiên đến cửa thay hắn trên giường giày phía sau, đột nhiên nói, nhi tử, buổi tối ngủ không tốt sao thế nào lật tới lật lui vẫn là nói trên giường có m ắ t r ù n g nếu không mẹ giúp ngươi tắm một chút đi những lời này lại để tần n ạ c sắc mặt biến đổi cam nàng làm sao biết nữ nhân này sẽ không thật biến thái đến tại gian phòng lắp đặt camera camera chính mình à. nghĩ tới đây tần n ạ c đột nhiên cảm thấy tối hôm qua kệ cửa cũng là nàng phòng t r ư ờ n g không nghĩ tới hắn sẽ khóa trái nguyên cớ liền từ bỏ dạng này mẹ đã không phải là cương triều mà là kinh dị không có việc gì chỉ là có chút tâm sự tối hôm qua ngủ đến rất tốt tần nặc miễn cưỡng cười nói trưởng thành có chút tâm sự rất bình thường gặp được khó giải tâm sự có thể cùng mẹ nói một chút mẹ là người từng trải có thể giúp ngươi giải khai tâm phi mẫu thân sờ lên tần nặc tóc nói tần nặc lên tiếng đeo bọc sách ra cửa xuống lầu thời gian lê tiểu điệp tại hành lang hình như chờ đ ợ i mình cười hi hi nói ta đều nghe được thật là thèm muốn ca ca ca có thể đạt được mụ mụ thương triều liền buổi tối ngủ có ngon hay không đều bị quan tâm mỗi m i cũng muốn loại quan tâm này đáng tiếc mụ mụ cũng không để ý ta t ầ n nặc khoe miệng giật giật nhặt mẹo âm thanh nói ta thật hy vọng nàng đem loại quan tâm này di chuyển ở trên thân ngươi để ngươi thử một chút loại này bị yêu mến tư vị nhưng thật ra là có thể di chuyển lê tiểu điệp cũng là nghiêm túc trả lời vấn đề này nghiêng đầu cười nói chỉ cần ca ca chết mụ mụ nàng liền sẽ di chuyển phần này yêu mến rơi vào ta cùng nhị ca trên mình không phải sao tránh ra sắc mặt t ầ n nặc trầm xuống theo bên cạnh lê tiểu điệp xuyên qua ca ca hôm qua ta nghe nói trên lầu hàng xóm lắp đặt điều hòa không khí ta xem qua một cái tv lắp đặt sư phụ ốc vít không v ặ n chặt thổi gió lớn thời gian mất đập chết vừa ra cửa chủ nhân thật thê thảm mà nói ca lúc ra cửa cũng muốn nhiều chú ý ngẩn đầu nhìn một chút ta mỗi mỗi đây cũng là lo lắng ca ca bị đập chết tân nặc quay đầu hung lệ nói khép lại ngươi miệng quả đen nói lấy thăng nhanh bước chân đi xuống lầu đến cửa thang lầu miệng thời gian nghĩ đến lê tiểu điệp chân trước mới bước ra dừng một chút lại thu hồi lại tân nặc c h â n chờ muốn hay không muốn từ cửa sau ra ngoài liền nghe trên lầu chuyển tới động tĩnh ngay sau đó liền nghe dầm một tiếng nổ mạnh một cái bóng đen nện ở trước mắt h ắ n mặt đất điều hòa không khí bên ngoài máy mạnh mẽ nện ở mặt đất xi măng bên trên nháy mắt chia năm xẻ bảy mạnh vụn bốn phía tán lạc còn vụn khói đen b ư c lên tân nặc biểu tình đều cứng đờ há to miệng muốn hay không muốn như vậy l ấ nga đằng sau Vừa xuống tới lê Tiểu ố n g tới Điệp si Lê chương ta liền nói phải cẩn thận một trăm bốn mươi bốn chuyện trong nhà vết đau lao sư không cùng lê tiểu điệp tiếp tục nói nhảm cũng sợ hãi nàng cái k i ê u miệng quá đen tần nặc trực tiếp quay đầu bỏ chạy trở lại trường học mới vừa ở phòng học chỗ ngồi ngồi xuống trong đầu đột nhiên vang lên trò chơi thông báo âm thanh chúc mừng các người chơi thành công vượt qua ngày thứ nhất nhân vật đóng vai đi qua ngày hôm qua tời bài tổng cộng có một ư ơ i năm tên người chơi bị đào thải còn lại người chơi nên đón một ngày mới ngày hôm sau cũng mời lấy mỉm cười đối mặt chúc các vị h à o v ậ n đào thải m ộ ư ơ i năm cái đối tần nặng tới nói đều xem như ít. phó bản đệ nhất nhân tất cả người chơi đối quy tắc đều là xa lạ vì sinh tồn cùng trò chơi tiến hành tiếp đều đều không ngoại lệ thăm dò trò chơi phó bản trò chơi kinh nghiệm không đủ quan sát không nhỏ nhặt trái tim không đủ cường đại các loại dạng n à y người chơi dễ dàng nhất đụng chạm lôi khu bị tàn khốc đào thải ngày đầu tiên khẳng định là đào thải nhiều nhất đằng sau thăm dò quy tắc cùng xáo lộ tìm tới sống tiếp biện pháp đào thải người chơi mới sẽ càng ngày càng ít phó bản này một trăm tên người chơi lại chỉ đào thải mười lăm cái tần đặc là có chút bất ngờ đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh nếu như hắn không đoán sai ba trong lớp giống như hắn là người chơi thân phận căn bản là một cái bàn tay số tả hữu lại tăng thêm hôm qua đào thải một cái cô thư kỷ hẳn không có vượt qua một cái bàn tay đ ế n hát nha trường học năm sáu tuổi tác mỗi ngày khóa c h í n h là buổi sáng không bao gồm sớm đi học năm tiết khóa buổi chiều ngủ chưa sau hai giờ bên trên hai tiết h ó a sớm đi học sau đó t h í c thứ nhất liền là nghiêm lão s ứ khóa có ngày hôm qua trải qua các người chơi đối với h tràn ngập bất an tựa như là t ử hình phạm nhân sắp lên pháp trường đồng dạng may mắn hôm nay cái họ này chặt chẽ hình như tâm tình rất không tệ cũng không có kinh dị vấn đề phân đoạn chỉ là rất bình thường nói khóa phía sau mấy tiết khóa đều bị nữ văn cùng tiếng anh phân phối dạy nữ văn lão sư họ lý là một người có mái tóc trải sáng bóng lao đầu tử nhìn lên cực kỳ hiền lành hóa ái, lên lớp tan học trong tay đều sẽ cầm lấy một cái y luật bình thủy nhìn bối phận hẳn là trường học nguyên lão cấp nhân vật dạy học nên có vài chục năm các học sinh cực kỳ thích h n khóa lớp học không khí muốn so cái tia tiếu lý tàng đao nghiêm lão sư tốt hơn nhiều anh ngữ lao sư họ phương gọi phương phương thoạt nhìn như là cái mới tốt nghiệp nữ sinh viên hình như trước đây cũng là lý lao g i a t ử học sinh trong lớp của nàng đồng dạng không có cái gì căng thẳng kinh dị không khí bất ngờ còn thích cùng các học sinh động nhau tâm sự cực kỳ rộng rãi một cái lao sư chủ khóa mặt khác hai cái lao sư nhìn lên đều rất bình thường không có họ chặt chẽ d o à người n nhưng cũng có thể đều chỉ là mặt ngoài có được ấn tượng những cái này đều không phải người nếu như xúc phạm những cái kia làm trái bọn hắn nguyện vọng sai lầm ai biết sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự tính tới tân nặc trầm âm dự định đứng dậy đi nhà vệ sinh một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại trước người nàng tân nặc ngẩng đầu nhìn hắn có chút t ấn tượng ngồi tại chính mình phía sau học sinh dường như gọi quá thần bị lao sư quát lên vấn đề qua x ả o diệu phát hiện tỉ mỉ tránh đi lôi khu là cái thật thông minh g i a hỏa người chơi l i ê u thần hỏi biết do còn cố hỏi làm gì còn muốn hỏi đây nói thẳng muốn làm gì tân nặc n h ặ t nói có hưng thu hay không hợp tác l i ê u thần lộ ra mỉm cười ta chỉ sẽ cùng thông minh g i a hỏa hợp tác hôm qua ngươi đạt được ta tán thành nguyên cớ ngươi cực kỳ may mắn không hưng thú ta cũng ưa thích cùng người thông minh hợp tác nhưng không hiểu thấu liền cảm thấy đến cao nhân một loại ra hỏa liền thôi tân n ạ c k h o á t khoác tay không khách khí chút nào cự tuyệt chỉ là câu nói đầu tiên tân n ạ c liền nhìn ra cái này liêu thần cùng lúc trước lam yên cùng tóc vàng k é m xa liêu thần hình như cũng đoán được câu trả lời này tiếp tục nói mọi người đều là vì phó bản không cần thiết để ý những thứ này tính cách của ta liền là dạng này người làm đại sự có lẽ không câu lệ tiểu tiết không phải sao phó bản này so với chúng ta nghĩ đến ta muốn nhiều phức tạp cùng ta hợp tác nhất định đối ngư i lợi nhiều hơn hại liêu thần nói tân n ạ c trừng mắt nhìn hỏi thế nào cái hợp tác rất đơn giản đem chúng ta mỗi ngày đóng vai nhân vật có được tin tức một khối cộng hưởng đi ra liêu thần cười nói mục tiêu của ta cũng không chỉ đóng vai còn có chủ kia tuyến nhiệm vụ hôm qua ta lại bắt đầu điều tra hát nha quỷ hiệu hiệu trưởng là cái cực kỳ thần bí ra hỏa chỉ cần chúng ta bắt lấy hắn hai ta c h ọ n vẹn có thể dựa vào phó bản này nhất chiến thành danh danh tiếng vang xa phía sau có thể cho chúng ta tại thế giới hiện thực mang đến ích lợi thật lớn cái nào đồ đần sẽ nhàn rỗi không chuyện gì vào phó bản liều mạng cũng là vì lợi ích ngươi cũng không ngoại lệ ta nói đúng không tần nặc sờ lên lỗ mũi nói đúng dịp ta chính là ngoại lệ cái kia ta vào phó bản có nguyên nhân khác liêu thần biểu tình quái gì tiếp lấy như là hiệu ý người nhặt nói huynh đệ không hứng thú cùng ta hợp tác cũng không cần thiết nói như vậy lắm liệt đại nghĩa a tần n ạ c liếc mắt cũng lười đến giải thích l i ê u thần tiếp tục nói ta đối với n g ư ơ i đóng vai cái lê tiểu minh này từng có một ít điều tra ta chỉ có thể nói n g ư ơ i là thông minh g i a hỏa nhưng vận khí còn thiếu sức mạnh đóng vai như vậy cái xui xẻo nhân vật tần n ạ c ra vẻ chấn định nhún nhún vai cực kỳ xui xẻo sao l i ê u thần cười cười không cần ta nói ngươi cũng có lẽ phát giác ra được ngươi những cái t i ê người nhà không tốt ở chúng a còn tốt gia đình rất mỹ mãn hải hòa phụ mẫu ân ái đệ mọi lưu thuận ta là không có cảm giác đến cái gì áp lực tân đ ạ c biểu tình thoải mái mà nói liêu thần lại cười cười cũng không có c h ọ c thủng mà là có ý riêng nói hy vọng như lời ngươi nói bất quá ta được đến một ít tin tức lê tiểu minh gia đình nhưng phát sinh quà không nhỏ sự t ì n h lúc trước ở trên u nam tiểu trấn còn đưa tới không nhỏ động tĩnh tân đ ạ c nhịn không được hỏi một câu ngươi từ nơi nào có được những tin tức này liêu thần có chút đặc ý ngươi nhìn đây chính là hợp tác chỗ tốt nếu như ngươi vừa mới đáp ứng xem như minh hữu những cái này ta không đều nói cho ngươi bê ta tân đặc nháy mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười hiện tại hợp tác cũng được đúng không hảo h u y n đệ l i u thần lắc đầu nhưng ta không có hứng thú bởi vì ta đột nhiên phát hiện hợp tác với ngươi dường như có chút thua thiệt tựa hồ là ta quá để cao ngươi lê tiểu minh chuyện trong nhà vẫn là từ ngươi cái này đóng vai người chính mình đi tìm tòi a bất quá nói cho ngươi một câu nhà ngươi tất cả đều là lôi khu hơi không cần t h ậ n liền ẩm tân n ặ c nhữ mày hắn đột nhiên phát hiện cái liêu thần này hình như liền không có hợp tác ý tứ chỉ là vì nói ra những lời này t r ơ i bờ một thoáng chính mình thỏa mãn một thoáng chính mình từ dục tâm tiểu minh hôm nay ta chuẩn bị cho ngươi mới quà tặng ngươi nhất định vừa ý đúng dịp tại lúc này hoàng hà tới hai tay giấu ở phía sau phấn nộn trên khuôn mặt mang theo thẻ t h ù n g nàng liếc mắt liêu thần nghi ngờ hỏi hai cái c ấ p người rất quan sao liêu thần đang muốn nói chuyện tần nặc vượt lên trước mở miệng hắn nói muốn giới thiệu cái bội tử cho ta để muốn ta buổi chiều tan học chờ hắn hoàng h á nghe xong lập tức sửng sốt ngay sau đó nguyên bản xinh đẹp đáng yêu diện mục nháy mắt biến đến dữ tợn đáng sợ khủng bố quỷ khí đang tỏa ra người nói cái gì liêu thần gặp nàng d ạ n g này đông cảm giác không ổn vội vã giải thích nói hắn đang nói láo đừng nghe hắn tần nặc ho nhẹ hai tiếng tiếp tục mở miệng nghe nói vẫn là mội, mội của hắn thầm mến ta rất lâu, hắn muốn làm liêu thần biểu tình run r ậ y n h ì n không được trừng mắt về phía thần nặc n g ư ơ i cái tên này ẩm kết quả vừa mới r ứ t lời liêu thần bộ mặt bị trọng kích thân thể tại đáng sợ quỷ lực phía dưới tung t o á ra ngoài nện ở phòng học t ư ờ n g sau trên bàn đen liêu thần lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi t r ê ngực n há to miệng vẻ mặt nhăn nhó mà thống khổ h i ệ n nhiên cái này nội thương không nhẹ còn lại các bạn học gặp lấy nhộn nhịp ngao ngao ồn ào biểu tình vô cùng hưng phấn liêu thần gia hỏa này lại dám trêu trọc hoàng hà cái này có cái một bàn tay liền bị chụp thật kém a ngươi là trang giấy sao yếu như vậy không kèm nổi gió mấy cái nam sinh chỉ vào hắn vô tình chế dễ ước liêu thần mặt đều xanh cũng không biết là tức giận vẫn là nội thương tạo thành ánh mắt của hắn ác độc xem lấy tần nặc nhưng lại kiên kỵ hoàng hà tiếp tục đi lên cho hắn đánh hắn không thể không thu hồi ánh mắt cái này hoàng hà cái đầu như vậy tiểu quỷ lực cũng là khủng bố như vậy lại chịu mấy lần hắn kim bài miễn tử chỉ định bàn giao ở nơi này tần nặc cũng không nghĩ tới hoàng hà sẽ phản ứng lớn như vậy không khỏi đến nhìn có chút hạ hê nhìn về phía bên kia nằm sấp liêu thần nhưng rất nhanh hắn liền không cười được hoàng hà phản phất đội khuôn mặt không một người thơm trầm mà nhìn chằm chằm vào h ngươi có tân hoan tân nặc khoe miệng co giật mấy lần vô ý thức hướng thành ghế nhích lại gần may mắn thần kinh nao c h u y ể n nhanh bình thản nói ta đối với nàng không có hứng thú chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện mà thôi nghe nói như thế hoàng hà âm mặt nháy mắt c h u y ể n trong trên mình cái kia dọa người quỷ khí biến mất hầu như không còn ta liền biết ngươi thế nào sẽ đối những cái kia sơn phấn tầm thường phấn lẳng lơ cảm thấy hứng thú tân nặc kín lặng đây thật là một cái tiểu học năm lớp sáu tiểu nữ hải lời nói ra sao ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói ta đối với nữ nhân cũng không có hứng thú hiện tại một lòng chỉ muốn học tập ta biết ta sẽ cho ngươi hiện tại chỉ là xem như hảo bằng hữu đưa sinh nhật ngươi quà tặng dạng này có thể chứ hoàng hà không chút nào để ý ngược lại bởi vì lê tiểu minh cố chấp biến đến càng si mê gặp nàng bị lừa dối không nhẹ tân đ ạ c đột nhiên có chút lo lắng nếu như cho hoàng hà biết lê tiểu minh không chỉ có bạn gái hơn nữa còn không ít không tiếp thụ nàng chỉ là đơn thuần không lọt mắt nàng có thể hay không ngay tại chỗ nổ hoàng hà không có chút nào hoài nghi bộ dáng cầm ra bên trong quà tặng vô cùng chờ mong xem lấy hắn lần này quà tặng biến thành một đầu chính tay b ệ n màu đỏ tay dây thừng tân đặc nhìn cũng không nhìn một chút nói vậy liền đặt ở trên bàn làm ta nhận. sau đó không cần tặng đáng ghét c h a n đ â y tâm ý đối phương lại nhìn cũng không nhìn một chút đằng sau câu nói kia càng là biểu đạt vô cùng ghét bỏ đổi lại phổ thông nữ hải đ o á n chừng là trái tim tan nát rồi nhưng hoàng hà tư duy lại cùng phổ thông nữ hải ngược lại lê tiểu minh nhận dưới cái nhìn của nàng là đạt được to lớn tiến triển nâng một đôi tay nhỏ lãnh lợi rời đi đinh chúc mừng người chơi ở trong mắt hoàng hà đạt tới hoàn mỹ đóng vai thu được độ đóng vai sáu đ ố i cái nha đầu này càng là lãnh đạo liền càng phụ họa trong lòng nàng đóng vai hình tượng sao hiểu tân nặc hiểu rõ tiếp theo tân nặc ánh mắt rơi vào bên kia l i u thần trên mình liêu thần về tới chỗ ngồi của mình nhìn thấy tầm mắt của tân nặc trên mặt viết đầy h o á n hận tân nặc không chút nào để ý hắn để ý là hắn những lời kia lê tiểu minh trong nhà lúc trước chuyện phát sinh là cái gì nếu như chỉ là đơn thuần phu thế nào đó một phương vượt quá giới hạn hình như không đến mức trong miệng liêu thần nghiêm trọng như vậy chứ cuối cùng vượt quá giới hạn loại việc này tại hiện tại xã hội không phải cái gì chuyện hiếm l ạ thường xuyên phát sinh chỉ là coi như bê bối đồng dạng bị mọi người truyền ra có lẽ lợi dụng giải tích chi nhãn có thể theo lê tiểu minh người nhà trên mình đạt được giải thích tân nặc lẩm hiểu rõ lê tiểu minh trong nhà lúc trước đến tột u cùng chuyện gì xảy ra đối t ư n nặc cũng không ít trợ rút chí ít có thể lấy để hắn tránh đi rất nhiều lôi k h u tránh bạo lộ giải thích chi nhãn hoàn toàn chính xác xem như cái bụt đồng dạng tồn tại chỉ là tân nặc nghĩ thầm vẫn là trở về nhà lại nói có chút mắt tiểu trước lên toilet cái này lê tiểu minh tuổi không lớn lắm lại cực kỳ liên tiếp nước tiểu sẽ không phải là thận xảy ra vấn đề a sách cái này tuổi con nhỏ liền bắt đầu không thương tiếp thân thể của mình tân nặc lắc đầu đứng dậy rời phòng học đến trong nhà vệ sinh mấy cái không tốt học sinh đang nút ở bên trong hút thuốc gặp lấy tần nặc đi vào Từng、cái l i ề này vội v n ít nhiều có chút kéo gió nhấp nhấp quần trở lại trên hành lang có chút không yên lòng hắn không chú ý cùng một người đụng vào nhau đối phương liền cùng một bức tường đồng dạng đem tần nặc phản chân đặc mông ngồi trên mặt đất tần nặc ngầm đầu nhìn lại liền gặp một cái thân thể nên có hai mét hình thể bắc thịt bưu hãn tiểu cự nhân đồng dạng nam tử đứng ở nơi đó nam tử làn da tái nhấp sắc toàn thân phủ đầy đủ loại khác biệt mức độ vết sẹo cái tia thô c ạ n trên mặt càng là khủng bố như là bị một cái khai sơn đao chém trúng bộ mặt đem bộ mặt phân liệt ra tới đỏ tươi vết sẹo để người nhìn lông tóc dựng đứng bước đi nhìn đường đồng học đối phương không có ý nổi giận khàn khàn mở miệng tân nặc đứng lên nói xin lỗi người là học sinh hắn cảm giác có chút không hợp thói thường mặt của đối phương bộ loại trừ khủng bố hình như cũng rất thành thục có chút tuổi rồi ta là lao sư đối phương bổ sung một câu trực tiếp thẳng rời đi tần n ạ c nhìn xem cái k i a cùng quái vật khôi ngô b ó n g lưng thâm nói cái nào lớp xui xẻo như vậy bộ dáng này chỉ là lên lớp liền dọa sợ không ít học sinh a lúc này tiếng chu n g reo tần n ạ c vội vàng thời gian trở lại lớp v ừ a sang khóa bình bình đạm đạm liền bên trên s o n g tại trong túi sách mẫu thân chuẩn bị nàng liền đem tần n ạ c mở ra liền đem thời gian đồ ăn thoạt nhìn là rất mỹ vị nhưng đi qua tối hôm qua bữa tối hắn phát hiện nhìn xem mỹ vị đến đâu đồ ăn đến trong nhậu hắn liền thay đổi hoàn toàn cái mùi cái này hình như căn bản không phải nhân loại đồ ăn suy nghĩ một chút tần nặc trực tiếp đem liền đem bên trong cơm chưa toàn bộ đổ vào trong thùng rác. lại theo hệ thống trong thương thành lấy ra phía trước trong phó bản lưu lại lương khô tiến hành lót n n g d ạ c giáo viên thể dạng trưa thời gian rất ngắn, Tân Nạc xuống bàn, chỉ là nằm một thoáng, tỉnh thuộc thể lên đầu. Tân Nạc nhìn trước mắt tràn nhưng gian đùa, sau tan chỉ không khi nhìn thơ hồi ức chẳng cảnh, trong lòng hình như nhớ tới khi còn bé chính mình, ở phòng học cùng đồng học chơi khi học phụ nhà. liền lại. giác tuổi tới ngắn, gục xuống sông ngập Nạc bàn, nằm còn quen lên Nạc trong lòng còn Mặc có ức, cảm có ức đều đầu. bé bé bạn là là dù cùng ký có đồng ở trở mẫu về như không phải mưa to tuôn trào một ngày kia viện trưởng theo bên đ ó n g rác bên cạnh đi qua phát hiện hắn ngay lúc đó mưa to đều đủ để đem chính mình sạch chết tần n ạ c hơi choáng làm một người ngày nào đó đột nhiên phát hiện mình hoàn mỹ nhân sinh chỉ là người k h á c kiến tạo giả tạo trên thực tế liền một cái đầy ú n nghĩa thân nhân đều không có. Tựa như g Tựa đều đ có. là đ à n người đột nhiên bị đào ánh sáng huyết đục chỉ còn dư lại một cái bộ xương sắc không hồn sống sót tàn nhẫn mà tàn khốc loại đả kích này có thể để tâm lý yếu đất người thần kinh ngay tại chỗ sụp đổ may mà tần nặc có chỉ là chết lặng hắn chỉ muốn biết rõ ràng trên người mình đến tột cùng phát sinh qua cái gì mở ra tâm kết của mình coi như trong điện thoại hai người kia thật là cha mẹ ruột của mình tần nặc cũng sẽ không có bao nhiêu tâm tình vui sướng bất quá là đột nhiên xông vào trong sinh hoạt hai cái người lạ mà thôi lúc trước vứt bỏ chính mình cùng hung thủ giết người khác nhau ở chỗ nào lãnh huyết không chịu trách nhiệm đáng ghét đáng giận người cần đồng tình a không cần tiếng trung đem tần nặc không yên lòng suy nghĩ kéo lại hắn lật một cái trên bia sách thời khóa biểu lớp đầu tiên là chủ khóa tiết thứ hai là khóa thể dục lên làm xong tiết khóa thứ nhất thời gian xung quanh các bạn học cũng bắt đầu phấn khởi khóa trình ai không thích khóa thể dục húng chi là cuối cùng một tiết khóa p hát nha quỷ hiệu thao trường cực kỳ đơn sơ càng giống là một khối đất hoang dụng cụ cụ nát bị dì sắt bao trùm một ít trên vách tường vay xấu lấy đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ án cụ nát trên sân bóng rổ học sinh tiểu học vô bóng rổ quên cả trời đất minh ca người thích nhất chơi bóng rổ hôm nay thế nào không đến a mấy cái đồng học nâng lên bóng rổ hỏi tần đặc bản ý muốn tự tuyện nhưng đóng vai thân phận vẫn là để hắn đã đáp ứng xuống Cùng những cái những này quỷ tân i hài chơi ể u bóng giản nặc lầm bầm mới vén tay háo lên chung vào học gâm thanh lại vang lên các học sinh bỗng nhiên mất xuống bóng rổ từng cái thần sắc vội vàng chạy vội tới một khỏa đa lớn phía dưới tập hợp nhất là ngang bướng mấy cái kia đột nhiên cũng thay đổi đến vô cùng khéo léo nhìn bọn hắn biểu tình cái này giáo viên thể dục không giống như là người hiền lành tân n ạ c lầm bầm còn lại người chơi cũng chú ý tới cái này không h ỏ i đến những mày thần tinh dần dần biến cực kỷ trương mặt nền lá dụng bỗng nhiên hất bay một trận tật phong cách tới một cái cao lớn bóng đen đi tới tân nặc gặp lấy hắn không kèm nổi là s ư ơ n g s ờ đây không phải buổi sáng đụng cái nam tử mặt xẹo kia sao tình cảm hắn liền là chính mình giáo viên thể dục nhưng suy nghĩ kỹ một chút hình như cũng không ngoài ý liền cái này hình thể tướng mạo loại trừ dạy thể dục không có cái khác có thể dạy đều nói giáo viên thể dục người yếu nhiều bệnh vị này không có loại tình huống này xuất hiện tân nặc lẩm bẩm còn lại người chơi nhìn thấy hắn đều là không tự chủ được biến sắc bởi vì gương mặt kia thực tế quá kinh khủng lần đầu tiên tham gia trò chơi kinh dị người mới phòng chứng ngay tại chỗ hù dọa nước tiểu phá phỏng khó trách những cái này tiểu quỵ thành thật như vậy cái này trưởng thành đến cùng tội phạm giết người dường như ai gặp ai không thành thật mộ lao sư m ặ t không biểu tình hoặc là nói nước ra khuôn mặt cho dù có biểu tình cũng chỉ sẽ càng kinh khủng nhìn không ra hỉ nộ ai ô tới hắn đứng ở nơi đó khủng bố khí chàng liền tràn ngập ra các học sinh theo bản năng lôi ra phía sau sợ bị hắn nuốt đ ồ n g dạng hắn quét nhìn một vòng phía sau phá ra khỏe miệng n í t lên tựa hồ là nghĩ thông qua đủ cười tới thay đổi các học sinh đối với hắn hình tượng các bạn học không cần khẩn trương các ngươi đừng nhìn mộ lao sư trưởng thành đến dọn g ư ờ i thực tế thích nhất liền là tiểu hài lên nhiều như vậy tiết hóa các ngươi không phát hiện sao lời nói xong nhưng không có trả lời các học sinh vẫn tại kiên kỵ lấy cái gì mộ lao sư cũng không tức giận nói vậy kế tiếp các bạn học liền tiếp tục t i ế t chức khóa kéo dài vận động à. kéo dài vận động mỗi ngày đều muốn kiên trì làm đối thân thể các ngươi có ích lợi rất lớn có giúp khung xương sinh trường hắn một bên nói một bên đi lại các học sinh nhộn nhịp làm lên dãn ra vận động tân nặc các loại người chơi không có nhân vật ký ức chỉ có thể đ i ệ n hình lấy tới mộ lao sư đi tại đội ngũ ở giữa bất ngờ chỉ điểm một chút tuy là trưởng thành đến giò người nhưng ngự khí chính xác cực kỳ ônu các người chơi trong lòng bất an bông xuống không ít Cái này giáo viên này thể d mộ lao o ạ i t r sư n thành g người, lên các học sinh cơ hồ vây quanh mộ lao sư tới chuyện trong lời nói đều lộ ra yêu thích cùng bắt đầu bật tan sợ hãi đột nhiên toàn bộ biến mất nhìn thấy một màn này tần nặc có chút mê hoặc những học sinh này có lẽ đối mộ lao sư hiểu rõ vô cùng vì cái gì lúc bắt đầu sẽ cùng bọn hắn phản ứng đồng dạng cảm thấy lạ lẫm hiện tại lại đột nhiên không còn loại cảm giác xa lạ này thái độ 180 độ chuyển biến các bạn học tranh nhau muốn lấy được mộ lao sư khen ngợi bên trong một cái đồng học vô cùng tàn nhẫn nhất hai tay nâng lên đầu của mình mạnh mẽ tách ra đầu trực tiếp xoay mấy tuần cái k i a cái cổ như là sờn đồng dạng bộ mặt chuyển đến phần gáy trong cổ phát ra tạch tạch tâm thanh vang đó là xương cổ dạng nước tấm thanh một màn kinh khủng đem sau lưng hắn người chơi bị s ợ nhảy lên bạn học kia cũng không để ý ngược lại cười hắc hắc hướng mộ lao sư hô lao sư ngươi mau nhìn ta cái này lợi hại à mộ lao sư đi tới dội ra rộng lớn bàn tay cẩn thận từng ly từng tí đem đầu của hắn một vòng tuần quay trở lại ôn nhu nói có chút động tác không thể làm quá mức ngươi d ạ n g này sẽ đối cái cổ xương sống không tốt tân nặc khoe miệng co giật cái này cái cổ đều trực tiếp chặt đứt xương sống có được hay không đã không nhiều quan hệ đi tiếp theo mộ lao sư lại đem ánh mắt rơi vào trong đó một tên học sinh bên trên lại có lẽ là giữa chưa chịu hoàng hà một bàn tay nguyên nhân động tác của hắn phi thường cứng nhắc lại không tiêu chuẩn mộ lao sư đi qua nhất ngôi nói đồng học động tác của ngươi có không ít sai địa phương không có việc gì lão sư kiên nhẫn dạy ngươi từng bước một cho ngươi hồn nắn trên mặt liêu thần toát mồ hôi lạnh miễn cưỡng cười nói cảm ơn lão sư nhưng mà hắn rất nhanh liền không cười được làm cái k i a rộng lớn bàn tay chụp vào hắn gầy gò trên cánh tay thời gian tựa như là kìm i sắt kẻ mì chỉ nghe răng rắc một tiếng cánh tay hắn s ư ớ n g cốt nháy mắt vỡ nát mạnh liệt đau đớn để liêu thần nhịn không được phát ra kêu thảm cam tay của ta chặt đứt l i cho dù động tác của hắn biến đến cẩn thận từng ly từng tí nhưng làm kéo cánh tay của hắn thời gian vẫn là nghe được một tiếng thanh thúy âm thanh chỉ thấy cái kia bả vai xương cốt nháy mắt lồi ra một khối làm hắn lại vội vã bung tay ra thời gian cánh tay kia rủ xuống tới cũng lại không nhấc lên nổi toàn bộ cánh tay trực tiếp chất khớp liêu thần m ộ lao sư có vẻ hơi không biết làm sao khoát tay nói lão lao sư không phải cố ý nói lấy còn muốn đưa tay qua tới giúp hắn nhìn một chút thương thế liêu thần sắc mặt tái nhận hốt hoảng lui ra phía sau lao sư van cầu ngươi tha cho ta đi còn lại đồng học nghe được hắn l ờ i này n ộ n nhịp vô tình chế rêu lên liêu thần ngươi thật là yếu bạo chẳng phải b ố néo một thoáng cánh tay sao về phần kêu như vậy thảm sao thật thái ngươi nhìn ta cánh tay xoay thành dạng này đều vô sự có cái gì đau một cái đồng học đem cánh tay mình xoay thành sởn lại hố néo trở về chỉ vào liêu thần lớn tiếng rêu cận Cùng、cái ù n g c bút bê dường như vừa đụng liền đau so với chúng ta nữ sinh còn mẹ những cái kia nữ đồng học cũng đẩy mặt khinh bỉ nhìn xem liêu thần liêu thần tức giận sắc mặt lúc trắng lúc xanh lại một câu cũng nói không ra còn lại người chơi có chút đồng tình nhìn xem hắn cái này liêu thần cũng đủ xui xẻo giữa chưa chịu một t r ư ở n g nội thương hiện tại lại cho giáo viên thể dục giày vỏ còn bị vô tình đ ụ c nhã trò chơi này đối với hắn tới nói đúng là không có cách nào chơi liêu thần chính xác biệt khuất muốn thổ huyết hắn cũng coi như người chơi giả dặn kinh nghiệm hoàn thành qua mấy bộ phó bản đầu một hồi đụng phải thảm như vậy tranh thủ thời gian tới cái đ ồ n g học mang vị bạn học này đi phòng y tế đem cánh tay tiếp v ề mộ lao sư lo lắng ngẩng đầu hô hai cái s u n g phong nhận việc học sinh đứng ra đem liêu thần dịu đỡ rời đi nhìn xem liêu thần rời đi mộ lao sư hai tay chống lạnh lắc đầu thở dài nói hiện tại h à i t ử a thân thể thật là càng ngày càng không được rõ ràng còn có thể chất kém như vậy học sinh liêu thần sự t ì n h chỉ là một cái khúc nhạc d ạ o ngắn các bạn học tiếp tục làm lấy mộ lao sư dậy kéo dài vận động mộ lao sư nhìn một chút thời điểm nói các bạn học tiếp tục kiên trì năm phút đồng hồ đằng sau liền là tự do thời gian hoạt động lao sư trước đi, đi nhà vệ sinh nói lấy mộ lao sư xoay người rời đi mộ lao sư vừa đi các bạn học lập tức liền l ư ử i nhát hình như bọn họ cũng đều biết mộ lao sư t í n h khí coi như sinh khí cũng sẽ bao dung bọn hắn tần nặc cũng bóp bóp có chút cây mũi khớp nối cốt nghĩ thầm cái kia đóng vai liêu thần người chơi kia đoán chừng là phế không lá bài tẩy phía sau trò chơi thời gian đối với hắn tới nói hoàn toàn liền là hành hạ thời điểm điểm trôi qua mặt nền tán lạc lá khô lại bị thổi lên các bạn học nghe được động tĩnh nguyên bản lười biếng t r ạ thái lập tức nghiêm chỉnh lên hàng sau một cái đồng học nhìn thấy mộ lao sư trở về cười hì hì nói lao sư ngươi nhìn ta động tác này tiêu chuẩn không mộ lao sư đến hắn bên cạnh nhìn chằm chằm hắn không lên tiếng một giây sau chỉ nghe dầm một tiếng chầm đ ụ bạn học kia trực tiếp tung tóe ra ngoài đem chỗ không xa gì xét xả kép đều nệ quong đầu trực tiếp móc méo một h ố i chỉ thấy thời khắc này mộ lao sư toàn thân tràn ngập lệ khí khủng bố bộ mặt c o rút một đôi mắt mang theo nổi giận cùng lạnh giá từng cái gân xanh tại thô rác ngoài ra bên trên nô lên cùng vật sống đồng dạng đúc đích lao tử nói với các ngươi qua trong vòng năm phút đồng hồ bảo trì động tác không thay đổi các ngươi đem lời này coi như bên thai gió gia tăng m ộ ư ơ i phút đồng hồ có không đúng tiêu chuẩn láo tử đích thân cho các ngươi ồn nắn các bạn học nhìn xem bộ mặt của hắn ý thức đến cái gì vội vã từng cái thần sắc đ ố i rối quay mặt đi duy trì động tác biểu tình tràn ngập sợ hãi không khí q u ỷ dị đột biến các người chơi nhất thời không phản ứng lại nhưng cũng đi theo căng lấy thần kinh tận lực để động tác của mình phù hợp tiêu chuẩn mộ lao sư đi tại đội ngũ ở giữa đôi mắt biến đến đỏ thấm thở gấp g ã thu khí thô hung lệ mà nhìn chằm chằm vào các học sinh ánh mắt du động tại từng nhóm trong đội ngũ đột nhiên đứng ở một cái có chút lệch xoay trên thân thể. học sinh kêu mắt lom lom nhìn hắn mộ lao sư nhìn hắn chằm chằm thân thể của ngươi là gì xét sao lao sư ta lời nói còn chưa nói xong liền bị hắn một tay bắt lại giữa năm ngón tay khủng bố l ự c đạo để học sinh kêu cả người xương cốt rung động đùng đùng cùng rác rời đồng dạng ném ra ngoài chạy mượn vòng thao trường trở về lần nữa lại đến tiếp theo vừa nhìn về phía còn lại học sinh một nhóm yếu đuối phế vật cứ như vậy thể chết dạng này chặt thái ra ngoài đừng cùng ngoại nhân nói là lao tử dạy dỗ học sinh lao tử ghét nhất tiểu thí hải thân thể cùng trang giấy đồng dạng chạm thử liền nát trung bình tấn đều cho lão tử chấm ổn đ hắn theo s u ấ t ngũ ở giữa xuyên qua phàm là run dày học sinh đều mạnh mẽ một cước đá vào bọn hắn phần hông quái vật thân thể bưu hắn dọa người bắt thịt đ á ra l ự c đạo phảng phất thiết truy vung mạnh ra đồng dạng g i a n g giác! g i a n g giác! từng tiếng kinh dị âm thanh tại trong đội ngũ đột nhiên vàng vậy cũng là xương vỡ vụn âm thanh những cái kêu bị đá đoạn hoặc bẻ gây xương cốt đồng học lại vội vã bài chính trở về bảo trì tư thế phảng phất không cảm giác đau đồng dạng trong miệng thậm chí không hừ một tiếng chỉ là trên mặt đều viết đầy đối mộ lao sư sợ hãi người chơi liền không vận tốt như vậy trọn vẹn tim ư ờ i mấy phút một cái học sinh hai chân run dày, không tiên chỉ nổi thân thể lảo đảo một thoáng nhưng hắn phản ứng rất nhanh lại vội vã bày ngay ngắn trở về nhưng vẫn là chịu cái kia một cước một cước này trực tiếp để hắn xương đùi g i ã n nứt cái kia huyết đục đều vỡ ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại trong đội ngũ văng lên không cần hỏi vậy khẳng định là người chơi nghe được tiếng hét thảm này mộ lao sư lộ ra càng thêm bất mãn gắt gao nhìn hắn chằm chằm người chơi kia nháy mắt kinh dị còn không có động tác liền bị một cước đạp bay ra ngoài phản phất là bị xe lửa mánh liệt va chạm đồng dạo người chơi kia rơi trên mặt đất thời gian toàn thân đều là máu me nhảy mùa lập t ngay sau đó biến thành một đoàn khói đen từ từ tiêu tán mộ lao sư ngữ khí tràn ngập trắng ghét và nó phá khối ra liền ngao ngao quỷ tê ơ lao tử nghe đều căm ghét tâm còn lại người chơi có chút tê dại ra đầu mẹ nó cái này họ mộ so cái kia họ nghiêm còn muốn t h u bạo một điểm không thuận hắn ý người trực tiếp liền không có tân nặc kinh ngạc đồng thời cũng mang theo mê hoặc gia hỏa này thế nào đi một chuyến nhà vệ sinh liền cùng biến thành người khác dường như chẳng lẽ ở trong cơ thể hắn cất giấu hai cái hoàn toàn khác biệt nhân cách tân nặc nghĩ thầm lấy vô ý thức nâng lên mắt kính giá rất không may thói quen này tính động tác vừa lúc bị họ mộ bắt được chính khí trên đ ầ u hắn toàn thân lệ khí đi tới sắc mặt tần nặc biến đổi thân thể lập tức căng thẳng nguy hiểm chương một trăm bốn mươi bảy giãn ra khớp nối hữu h ả o tham viếng tiểu quỷ tay của ngươi là ngửa sao vẫn là tại khiêu k h í c h ta cho là ta tính tình rất tốt mộ lao sư đến trước người tần nặc phản phất một toàn núi cao cái bóng kia đều hoàn toàn đem tần nặc thân thể nhỏ bé bao trùm trên cao nhìn xuống ánh mắt viết đầy ác ý còn lại người chơi nhìn xem hắn trong lòng đều tại âm thầm lắc đầu tiểu từ này x u n g cầu tần nặc chán dỉ ra một tầng mồ hôi dị Thôi、hơi hơi ngầm đầu nói theo thói quen động tác quen thuộc sao vậy ta giúp ngươi sửa đổi một chút ta sau đó sẽ không còn có những cái này thói quen nhỏ tiếng nói vừa ra nháy mắt cái đại thủ kia trực tiếp bắt tới tần nặc diện mục trầm xuống nhất thời không biết nên làm thế nào bởi vì phản kháng hoặc là không phản kháng đối với hắn tới nói đều không phải kết quả tốt bàn tay lớn trực tiếp c h ộ t vào cánh tay tần nặc bên trên ngay sau đó cái kia lão thủ q u ò n dễ đồng dạng kinh mạch tại ngoài ra phía dưới nhúc ních các người chơi phản phất đã thấy tần nặc cánh tay bị xe rách máu tươi bắn tung tóe một màn nhưng mà sự thật cũng là cây kia làm đồng dạng thô to cánh tay mãnh liệt nhấ Cánh tay tần nạc không có rách, tần không h tay t bị xé ậ mộ chí có thể làm cho cái sau chân cách không thể Ấn. góp mặt đất làm mảy may. m sau lao sư ánh mắt lộ ra một chút bất ngờ nhưng tiếp lấy lộ ra một tia cười lạnh có chút ý tứ chụp vào tần nặc bả vai năm ngón tay vẹn vẹn phát lực khủng bố quỷ lực lần nữa trên bờ vai đánh tới lúc đó tần nặc cánh tay phải ngoài ra cũng có màu đen kinh m ạ n h như cùng sống vật đồng dạng tại lan t r à n mộ lao sư lần nữa phát lực vẫn như c ũ không có thể đem cái kia tỉ mỉ giống như gậy trúc cánh tay sẽ rách xuống mộ lao sư ra mặt có chút run dày ánh mắt mang theo nổi giận đồng thời cũng mang theo không dám tin hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ tại cùng hắn chống lại lấy cho dù lòng bàn chân hắn mặt đất đã băng liệt lom xuống dồn hết sức lực đều không có thể đem cái k i a bả vai làn ra vỡ ra tới cứng ngắc lại chốc lát mộ lao sư đột nhiên thu tay về sắc mặt lộ ra khó coi cùng càng nhiều nổi giận còn lại học sinh thì là mặt mũi tràn đầy mê hoặc mấy cái k i a người chơi càng là đầy đầu nghi vấn tình huống như thế nào tân đặc nhìn xem sắc mặt của hắn cho cái bậc thềm hắn phía dưới mộ lao sư thật là thật tốt nga biết ta khớp nối cốt không được còn đặc biệt cho ta xoa xoa xoa giút ta giãn ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều mộ lao sư ngần người ho nhẹ một tiếng nói thể chất của ngươi coi như không tệ bất quá sau đó nên nhiều nhiều chú ý hoạt động khớp nối cốt những địa phương này có chút gì xét nói xong liền cục gạch tiếp tục quát lớn còn lại học sinh nhìn cái gì vậy từng cái l ô thai lại biết đúng không các học sinh vội vã thu về ánh mắt tất cả mọi người còn thật tin tràn ngập không thể tưởng tượng nổi những người chơi kia càng là khó bề tưởng tượng ra hỏa này hẳn là đi cửa sau a đặc thù đối lãi vẫn là cái gì cơ chế bảo vệ cánh tay phải những cái kia quỷ dị màu đen kinh mạch một chút biến mất huyết nhãn q u ỷ khinh thường mở miệng tiểu tử còn muốn đem lão tử t h á o xuống nếu không phải lo lắng bạo lộ thân phận lão tử đã đem đầu hắn bóp nát tân nặc huyết c a n g lưu bức tờ lướt đ a n g sau lần lượt có mấy cái học sinh tiếp nhận mộ lao sư vốn nắn phía sau mười phút đồng hồ ác ngộng cuối cùng là kết thúc mộ lao sư nhìn một chút đồng hồ trầm giọng nói kế tiếp là tự do thời gian tiếng trung gõ vang phía sau không cần tập hợp trực tiếp cút nói xong liền đạp lên bước chân nặng nề rời đi tân nặc nhìn xem bóng lưng hắn rời đi tự lẩm xem ra hơn phân nửa là có hai cái nhân cách cũng không biết cái nào mới là chủ nhân、cách. cái nào mới là diễn sinh ra tới một nhân cách khác khó trách những học sinh kia ngay từ đầu biểu tình đều giống như bọn hắn bất an căng thẳng nguyên lai là không rõ ràng cái này mộ lao sư là người nào cách trường học này rõ ràng tuyển cái hai nhân cách người bị bệnh tâm thần đi vào làm lao sư cũng là kỳ kỳ quái quái có lẽ ném đi thánh á tây bệnh viện tâm thần mới đúng nơi đó không có một cái nào là bình thường đến tự do thời gian các học sinh tựa như là da lồng sắt nhỏ con hưng phấn mà khắp nơi tán loạn bóng rổ cầu lông bóng bàn cầu loại hoạt động thật nhiều còn có một chân bắt người nèm đá nhảy dây có, có những cái này tuổi thơ mùi mười phần trò chơi nhỏ tất nhiên tần nặc đối những cái này không có hứng thú tránh cho như hoàng hà bạn học như vậy dây dưa hắn sớm liền rời đi thao trường khó được ở trường học tự do thời gian cơ hội như vậy đối với người chơi tới nói là quý giá phó bản nhiệm vụ chính tuyến tìm ra nghịch n g ậ m hiệu trường cái kia tất nhiên ở trong trường học điều tra cái này nhìn lên như là rất đơn giản nhiệm vụ nhưng có thể là chủ tuyến có thể đơn giản mới có quỷ tuy nói hiện tại tiến vào phó bản mục đích chủ yếu là vì trong điện thoại câu nói kia ban thưởng là thứ yếu nhưng tần nặc không chính xác nhiệm vụ chính tuyến đối chính mình có hay không có trợ giúp có lẽ bắt được phó bản mờ và cái kia cái gọi là manh mối sẽ đôi chính mình càng có trợ giúp đây hát nha quỷ hiệu diện tích cũng không lớn chỉ có vẹn vẹn bốn tòa nhà một cái thao trường hai tòa lầu dạy học một tòa giáo sư lầu một tòa tổng hợp lầu theo cửa trường học đi vào liền nhìn một cái không sót gì trường học khắp nơi đều là cũ nát vô cùng lâu lầu dạy học dưới đáy bò đầy rêu xanh thậm chí có vết nứt ở trên tường leo lên mơ hồ có lầu cao dấu hiệu trường học hiển nhiên là tòa có mấy chục năm thời hạn lao trường học không có bị đổi mới qua dấu tích nhìn lên cũng không có cái gì giúp đỡ tất cả dụng cụ đều là cổ xưa trong sân trường một tòa tượng đá nếu h ư thật là dạng này người chơi kia còn chơi cải rắm chỉ cần hiệu trưởng kia không có ngu xuẩn đến chính mình này ra nói mình liền là hiệu trưởng đều không thể nào tìm ra hắn tốt ta bất quá cung cấp đầu nối lời nói ngược lại mặt khác nói cũng không biết phó bản này có tồn tại hay không nhiệm vụ phó bản vẫn là nói đơn thuần chỉ lấy độ đóng vai tới đánh giá kết thúc phó bản phía sau chấm điểm trò chơi kinh dị độ tự do quá cao đều nói không được bất quá cho đến bây giờ tần n ạ p chính xác đều không có phát động qua nhiệm vụ phó bản nhiệm vụ chính tuyến là vấn đề tình huống trong nhà càng là vấn đề như liêu thần nói lê tiểu minh trong nhà khắp nơi đều là lối khu bày ra lê tiểu minh nhân vật này cũng đúng là xui xẻo vặn vẹo tâm lý kỳ hoa người nhà cùng bình thường học sinh gia đình trọn vẹn không so được liêu thần cái này quỷ xui xẻo từ nơi nào bộ tới tin tức nếu không thừa dịp thời gian này mua hai cái trái cây đi phòng y tế cứu hào thăm viếng hắn một tháng tân n ạ c vừa đi một bên nghĩ thầm lúc ngẩng đầu lên biểu tình nhịn không được sức sở hắn đi tới đi tới không biết lúc nào đi tới tổng hợp lầu trên hành lang chỗ không xa gian phòng bảng số phòng viết trùng hợp liền là phòng y tế sách xem ra là thiên ý xem như tốt đồng học hữu hảo tham viếng một thoáng không khuyết điểm tân n ạ c lẩm bẩm liền hướng về phòng y tế đi đến nhưng vừa đi ra hai bước trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một thanh âm chương một trăm bốn mươi tám đóng vai nhiệm vụ biến thái bác sĩ đ i n h chúc mừng người chơi phát động đóng vai nhiệm vụ lê tiểu minh là cái tâm lý phong phú h à i tử hắn ưa thích đồ vật cùng h à i tử cùng lứa không giống nhau lắm loại trừ tra tấn con vịt nhỏ còn gả con những cái này cũng đối lưu lạc mẹo con ưa thích không rời hắn thường xuyên sẽ lợi dụng thể dục chống không thời gian tiến vào phòng y tế ăn c ắ p phát bác sĩ châm gây tê lợi dụng đồ ăn dù bắt m h o con tiếp đó trốn vào phòng tối đem mẹo con tứ chi bộc chặt đánh lên châm gây tê bắt đầu hắn đam mê nhỏ tra tấn trong quá trình châm gây tê hiệu lực chỉ có thể để mẹo con con ngươi nhỏ nhạt run r u y sợ hãi lại bất lực ánh mắt để lê tiểu minh dị thường phấn khởi cả người đạt được thỏa mã mời người chơi tiềm nhập phòng y tế a n c ắ p phát bác sĩ châm gây tê trong quá trình không bị phát hiện an toàn rời đi phòng y tế liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành đóng vai nhiệm vụ có thể g i a tăng độ đóng vai phó bản chấm điểm cùng nhất định sát xuất thu được chủ tuyến manh mối t â n nặc biểu tình mang theo kinh ngạc mới nói phó bản này khả năng không có nhiệm vụ phó bản hiện tại lập tức liền phát động nghe được nhiệm vụ nội dung lời bộ bạch t â n nặc đông cảm giác một trận tâm mệt dạng gì nhân vật phát động dạng gì nhiệm vụ phó bản trong lòng vặn vẹo lê tiểu minh nhiệm vụ phó bản quả nhiên cũng là loại khác hiện tại muốn chính mình trộm châm gây tê lần sau có thể hay không liền muốn chính mình dụ bắt tiểu miêu tới tra tấn t â n nặc tuy là bình thường đối một ít quỷ hạ thủ tàn nhẫn nhưng đều là đối phương tìm đường chết trước khám nghiệm một cái vô tội m ẹ o con hắn bây giờ không có loại này vặn vẹo ý nghĩ nhưng bày ra như vậy cái nhân vật khóc cũng đến đóng vai s o n g dùng nhẹ tay k h ẽ đẩy mở cửa trong phòng y tế rất q u ẩ n cũ vẽ trong không khí tràn ngập rượu cồn hương vị bố trí cực kỳ đơn sơ chữa dùng dụng cụ cũng là như vậy cơ bản chỉ nhằm vào phổ thông phát sốt quan tâm tiến hành trị liệu không tại không phải vật khí tốt như vậy a tần nặc nghĩ thẩm phòng y tế gian phòng không lớn loại trừ mấy khối vải trắng che chắn gian phòng cơ bản có thể nhìn một cái không s ó t gì một chút thân thể người khuôn đúc trồng chất tại trong góc phản phất bị người thô bạo tháo rỡ qua phân giải t ứ chi đều có rõ ràng tổn hại dấu tích mấy cái khuôn đúc đầu còn mang theo đầu tóc mơ hồ có thể thấy được bên trong đỏ sầm vết máu c ũ n g sẽ rách huyết đ ủ không giống giả cũng như là thật đem người nguyên một tướng tá ra sẽ rách xuống bọc tại thân thể khuôn đúc bên trên gia tăng rất thật cảm giác một ít khép lại ngăn kéo trong khe hở cũng có máu tươi chạy xuôi xuống đ ộ n lại hồi lâu về phần trong ngăn kéo là cái gì liền không được biết rồi cái này phát bác sĩ nhìn lên cũng không phải cái bình thường bác sĩ tìm tới châm gây tê tốc độ rời đi ở lại đây trung quy cảm thấy nguy hiểm tùy thời phát sinh t â n nặc lẩm bẩm ở giữa đến một cái y dược tủ phía trước nhanh chóng xem phía trên mỗi cái cạo dược vật nhãn hiệu toàn bộ nhìn xem tới phía sau không có tìm được mình muốn gây tê hai chữ không tại nơi này lại nói liêu thần không phải chặt đứt một tay được đưa đến phòng y tế tới s a u thế nào không gặp người khác t â n nặc nghĩ thầm lấy ánh mắt rơi vào cái kia hai cái dùng vải mảnh che chắn gian phòng bên trên đi qua trực tiếp kéo ra bên trong một cái gian phòng vải mảnh soát một tiếng tần nặc biểu tình lập tức biến một thoáng trong phòng kê có chương dương bệnh liêu thần nằm tại phía trên nhưng toàn thân bị băng dính chăm chú buộc chặt miệng cũng bị phong bế trong ánh mắt nguyên bản tràn ngập thật sâu sợ hãi nhìn thấy tần nặc thời gian nháy mắt biến thành kinh hỉ liều mạng loay hoay thân thể giường bệnh lung lay cạc cạc rung động đồng thời tại hắn vai phải b ằ n g nơi đó nguyên bản chật khớp cánh tay không cánh mà bay miếng vỡ thậm chí không có băng bó máu me nhảy mùa chạy x u ô i theo máu tươi g i a hỏa này thế nào bị làm thành dạng này tần nặc lên chiếc xé mở hắn trên miệm băng dính liêu thần miệng lớn thở phì phò không biết là ngạt thở vẫn là đau khàn giọng nói nhanh mau giút ta mở ra lao tử muốn chạy trốn chạy tr ngươi không phải tới đón trở tay lại cánh tay sao thế nào cánh tay đều không còn tân nặc hỏi nhanh mẹ hắn đừng nói nữa người nam kia quả thực là người bị bệnh thần kinh lão tử rõ ràng là chất khớp cứ thế mà nói cánh tay phế muốn c ắ t ta mới nhảy dựng lên muốn chạy liền bị hắn bắt trở về cho c h ó i gô tại nơi này tân nặc tâm nói ra hỏa này cũng quá xui xẻo từ lúc chịu hoảng hà một bàn tay phía sau dường như liền không thoạt qua hiện tại hắn đi đâu rồi hắn đem ta c h ó i chặt phía sau cưa một cánh tay còn không bỏ qua nói muốn cho ta kiểm tra cái khác bộ vị tình huống liền ra ngoài cầm công cụ bên ngoài những cái kia ngăn kéo n g ư ơ i thấy được、à? gia hỏa này liền là biến thái một khi có người bị đưa tới nơi này hắn liền sẽ tìm lý do trực tiếp đem những cái tia thân thể linh kiện cất giấu đừng lãng phí thời gian tranh thủ thời gian giúp ta cởi t h ó i tên kia sắp trở về rồi lao tử thật chịu đủ tân nặc hỏi ngươi biết châm gây tê ở đâu không liêu thần hồi tưởng đến nói hắn cho cánh tay ta tiêm vào một trận gây tê đặt ở bên cạnh trong ngăn kéo lại nói ngươi tới phòng y tế làm cái gì ta à, lo lắng thương thế của ngươi liền đến nhìn một thoáng tình huống của ngươi tân nặc đến bên kia ngăn kéo mở ra sau khi theo vụ vặt lẹ đồ vật bên trong quả nhiên tìm tới hai thuốc châm gây tê liêu thần nghe được hắn rất muốn mắng bên trên một câu ngươi, nhưng g ư ơ i n im hiệu à nếu không phải lão tử ngươi sẽ biến thành tấm này đức hạnh nhưng vẫn là nhịn được lấy được món u đồ vật t ầ n nặc nhét vào túi cũng sảng khoái dùng dao giải phẫu rạch ra toàn thân hắn băng r á n đạt được giải thoát liêu thần lập tức nhảy xuống giường mặc xong quần áo còn theo trong ngăn hắn kéo tìm ra một quyển băng vải cùng một bình rượu tinh một câu không nói quay người liền hướng cửa ra vào đi đến kết quả vừa tới cửa ra vào liền nghe đến thanh thúy tiếng bước chân theo nghề thuốc vụ bên ngoài chuyển vào tới việc xấu thên kia trở về liêu thần dừng lại bước chân tân nặc nhìn chung quanh cũng không có cái gì cửa sổ có thể ra ngoài tiếp theo hắn liền gặp liêu thần lấy ra một cái đen thịt búa phía trên lượn lờ lấy quỷ khí là kiện quỷ vợt người muốn bổ bác sĩ kia tân nặc hỏi chó gấp cũng nhảy tưởng cái tiêu biến thái muốn khám n g h i ệ i ta ta còn ngoan ngoan nằm trên giường cho hắn động dao đóng vai cái gì trước để qua một bên ta chịu đủ phó bản này kìm nén nổi giận trong bụng trước làm thịt cái này biến thái bác sĩ phát tiết đủ lại nói nói lấy hắn quay đầu liếc nhìn tân nặc chúng ta một khối liên thủ đánh hắn cái đột nhiên không kịp chuẩn bị Tân làm, làm nó. lúc này g h ngoài chính mình n cửa tiếng bước chân rừng ngay sau đó là chốt cửa bị chuyển động âm thanh làm cửa phòng bị đẩy ra phía sau một cái bóng đen trong tay mang theo một cái thùng dụng cụ đi đến làm vào cửa nháy mắt liêu thần sắc bén b ú a cũng hướng về bóng đen đầu nhanh chóng vung mạnh đi nhìn đỏ diện mục mang theo dữ tợn chết ư ơ n g một trăm bốn mươi chín điên cuồng xi、si、muội kinh dị nụ cười xốc lên cái kia gian phòng b ã i mảnh tần nặc lông mày liền nhữ một thoáng đồng dạng có t r ư ơ n g dường bệnh trên giường đồng dạng nằm một bệnh nhân nói cho đúng là thi thể đã bị khám nghiệm r a trên thân thể không ít linh kiện đều bị lấy mất đẫm máu một màn để người bống cảm giác cắt t ô n không ra bất ngờ là liêu thần phía trước một bệnh nhân tần nặc không có làm suy nghĩ nhiều bởi vì hắn nghe được chốt cửa vặt mè nhìn chung quanh duy nhất có thể giấu địa phương chỉ có dưới b à n sách một cái hốc tối hốc tối không gian có hạn may mắn lê tiểu minh hình thể cũng t ư ợ c nhỏ tần nặc dễ như chở bàn tay liền chui đi vào chết rất nhanh hắn liền nghe đến liêu thần âm thanh vốn cho rằng tiếp xuống lại là quyết liệt tiếng đánh nhau nhưng kết quả lại là quỷ dị an t ĩ n h lại tần nặc có chút mê hoặc là ai trước làm thì hay、Soạn. tần nặc n u ố t ở gian phòng vải mạnh đột nhiên bị kéo ra ngay sau đó có tiếng bước chân hồi tưởng ở trong phòng đông ùm ùm ùm tiếp theo đồ vật dị rơi trên mặt đất vừa vặn lăn đến tần nặc trốn ở trước bản sách tập trung nhìn vào chẳng phải là liêu thần đầu lan đến dưới đáy bản bộ mặt vừa vặn nhắm ngay dưới đáy bản tần nặc một đôi mắt viết đầy không dám tin lấy tần nặc góc nhìn nhìn lại rất nhanh đằng sau có một đôi ăn mặc g i à y trắng chân đi tới thỏ tay nhặt lên liêu thần đầu một cái thanh âm trầm thấp vang lên mang theo rõ ràng thất vọng thế nào chính mình chạy là không cột chắc sao đáng tiếc như vậy tốt thân thể không hoàn chỉnh ngay sau đó bước chân kia rời đi tựa hồ muốn đầu thả về trên giường bệnh nhưng tần nặc bên thai nghe được một tiếng thanh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phát động kim bài mỹ tử trực tiếp biến mất rất nhanh tần nặc đột nhiên cảm nhận được mãnh trong dài đồ dài v lòng tần nặc mới nghĩ như vậy cái tia nóng nảy động tính bỗng nhiên ngừng lại tựa như là đột nhiên bình tĩnh lại nhưng tần nặc lại không hiểu cảm giác được khớp ổn tần n ạ c nghe được đối phương lẩm bẩm âm thanh băng dính cắt giao giải phẫu cũng bị động tới lời nói đến một nửa hắn như là phát hiện cái gì trong không khí thế nào còn có một cái mặt khác m g i tần n ạ c thần kinh không tự chủ được kéo căng trong lòng hô to ngoại tảo sẽ không cái này đều có thể ngửi được mùi của ta à mùi cho sợ đều không như vậy linh a sau đó là phát bác sĩ thâm trầm tiếng cười trong tiếng cười lộ ra khó mà ngăn chặn hưng phấn âm thanh tiếng vọng tại phòng y tế các n lò ngách đồng học ngươi là tới thăm ngươi đồng bạn tốt sao ngươi tiểu đồng bọn mới đi ngươi không đi theo hắn đi sao đừng lần chỗ nữa ta biết ngươi ở đâu đi ra a trong tay của ta có kẹo bị mắt trốn tìm không ý tứ chúng ta chơi điểm khác trò chơi thế nào lời nói xong rất nhanh chuyển đến đại lượng vật phẩm bị lật qua lật lại âm thanh t ầ n nặc nhữ nhữ mày thân thể đi đến đầu chen lấn chen một đôi ăn mặc giày trắng chân tại t ầ n nặc trong tầm mắt đi tới đi lui tựa hồ là chậm c h ạ m không có tìm được người biến đến buộc phát nóng n ả y làm cặp chân kia lần nữa đi qua bàn đọc sách thời gian bất chợt dừng lại ngay sau đó một cái va ly s á c h tay bừng ra lạch cạch một tiếng mở ra một cái đấm máu cái cơ bị lấy ra tiếp đó cặp chân kia bước lên trước mấy bước liền dừng ở trước mắt của tân nặc hắn thậm chí có thể thấy g i giày trắng nhiễm vết máu đồng học người cái này bị mắt trốn tìm kỹ thuật nhưng quá kém ta trong phòng này có thể chỗ ấn nút chỉ như vậy một cái ngươi tại bàn đọc sách phía dưới đúng không sắc mặt tần n ạ c trầm xuống vẫn là bị phát hiện làm nửa này phó bản này vẫn là muốn cuối cùng đều là thất bại đã phát hiện chỉ có thể làm thịt bác sĩ này liêu thần liền hô cứu cơ hội đều không có có lẽ không yếu huynh đệ ngươi thế nào nhìn huyết nhãn quỷ thẳng như nói hai ngón tay bóp nát một bàn tay đột nhiên chộp vào bàn đọc sách bên chân bàn tay kia làn ra phi thường thô g á p như là chính giữa thoát ra lao thụ một cái đầu chậm dai hương dưới đáy bàn mò xuống tới khoe miệng chứa đựng khôi hài nụ cười tiểu lão t ử bắt lấy ngươi a ngay lúc s ắ c bạo lộ tại tầm mắt của đối phương bên trong tần nặc cũng nâng lên tay phải nhưng phòng y tế cửa trận được mở ra ngay sau đó là một người nữ sinh âm thanh bác sĩ ta cái bụng có chút không thoải mái ngươi có thể giúp ta nhìn một chút sao âm thanh nghe có chút e lệ còn mang theo vẻ run r à y phát bác sĩ mỏ xuống tới đầu lại rối thân trở về âm thanh dị thường nhiệt tình cùng phấn khởi tất nhiên có thể đây là bác sĩ nên làm đau bụng khả năng là tới k i n h nguyện lại hoặc là ẩm thực không quy luật dạ dày xảy ra vấn đề mặc kệ như thế nào trước nằm chết dí trên giường bệnh a lão sư sẽ giúp ngươi xem thật kỹ một chút nói lấy đem mang máu phim t ử thả về thùng dụng cụ nữ sinh hiển nhiên có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi sẽ rất đau sao thế nào biết bác sĩ ta cực kỳ ônu mặc dù là nói như vậy thế nhưng kinh dị tiếng cười lại kèm theo những lời này ngăn không được phát ra tới t ầ n nặc sơ sơ xứng sở rõ ràng tại lúc này có đồng học đến thăm bất quá nhìn tình cảnh này tiếp xuống e rằng muốn xảy ra chuyện không biết nên nói nữ sinh này xui xẹo vẫn là chính mình vận khí bạo giảm. có lẽ mượn cái này chụp bánh xe biến tốc ta có thể thuận lợi thoát đi phòng y tế đóng vai trong nhiệm vụ nói Phát h không không để người miên man bất định âm thanh tại tần nặc bên thai tiếp tục vang lên nhưng tiếp lấy hắn nghe được một tiếng tiếng kêu kinh ngạc tại tiếp theo là đồ vật đụng đổ âm thanh đủ loại quái dị mà kinh dị âm thanh Tại trong ạ i t phòng y vụ không ngừng đột nhiên vang tần nặc lơ ngơ phát sinh cái gì là nữ học sinh phát hiện không đúng gắng sức phản kháng sao bên ngoài quái gì động tĩnh để tần nặc phỏng đoán không xuất phát sinh cái gì cũng không dám mạo mội ra ngoài rất nhanh động tĩnh ngưng tần nặc mê hoặc thời khắc một cái đấm máu tay đột nhiên nắm lấy b ả n đọc sách bàn chân xuất hiện ở trước mắt của hắn tần nặc mới hù dọa nhảy một cái một cái đầu giò xét xuống đầu tóc dối bời n g ũ quan coi như không tệ liền là khuôn mặt hiện đầy điểm đỏ mặt rỗ nữ hài này tần nặc gặp qua chẳng phải là ngày kia trong hành lang trong bóng tối nhìn trộm chính mình cuối cùng bị phát hiện xấu hổ từ trên lầu nhảy đi xuống nữ sinh a nhìn thấy tần n ạ c kinh ngạc biểu tình mặt dô nữ hải cười hắc hắc nói không có việc gì ngươi có thể đi ra tần n ạ c biểu tình có chút cứng đờ mặt dô nữ hải nhìn hắn dạng này đứng lên lui về phía sau mấy bước c h ầ n c h ờ chốc lát tần n ạ c theo bàn đọc sách phía dưới đi ra trong phòng y tế không khí đ ỗ n g nhiên nhiều một cỗ mùi máu tanh khó ngửi mùi tần n ạ c quay đầu bất ngờ nhìn thấy cái kia vải mảnh bên trên tất cả đều là máu tươi cái kia trong phòng kế trên giường bệnh nằm một người bởi vì vải mảnh không thấy rõ cái gì rằng rớp nhưng máu me nhảy mùa hiển nhiên chết rất thảm phong ngựa chính mình buồn nôn tân n ạ c không có s ố c lên vải mảnh đi nhìn nhưng nhìn cái kia rủ xuống tay liền biết là cái kia phát bác sĩ nữ sinh này rõ ràng phản s á t bác sĩ tân n ạ c có chút khiếp sợ nhìn xem mặt dỗ nữ hải mặt dỗ nữ hải tóc thai bù s ù khoe miệng t u é t ra lộ ra hàm răng trắng đoãn không cần sợ hãi nó đã không thể lên tân n ạ c nhìn xem nàng trần trơ hỏi ngươi gọi lý t h i ê n tiến h mặt dỗ nữ hải gật gật đầu đục ngầu con mắt lộ ra hừng hực ánh sáng hình như bởi vì tân nặc hoặc là nói là lê tiểu minh sẽ nhớ đến tên của nàng mà biến đến mức dị thường hưng phấn tần n ạ c cơ bản có thể xác nhận cái lý thiên tiến này liền là lê tiểu minh mê muội hơn nữa là bị mê thần hồn điên đ ả o cái chủng loại kia bất quá dựa theo lê tiểu minh cái này hải vương hình tượng lý tiến h tiến tuy là ngũ quan không tệ nhưng mặt dỗ toàn thân lôi thôi không có khả năng tiếp nhận mới đúng cuối cùng đối dung mạo xinh đẹp chỉ là thấp chút hoàng hà lê tiểu minh đều lạnh lùng như vậy nghĩ tới đây sắc mặt tần n ạ c lạnh giá nói ngươi một mực tại theo dõi ta lý thiên tiến cũng không che giấu nghiêm túc gật đầu một cái ân ân ngươi đã nói chỉ cần ta không t ấ y giầy ngươi là được ta nhìn ngươi có nguy hiểm liền đi vào ngươi sợ hai bác sĩ kia a ta giúp ngươi đã giải quyết đây không tính là là làm phiền a tân nắp chứng mắt nhìn lãnh đ ạ m trả lời không tính vậy bây giờ ngươi có thể đi rồi sao trên mặt lý thiến tiến không gặp cái gì khổ sở thương tâm t h ầ n sắc khéo léo gật gật đầu ngươi yên tâm đi chỉ cần có ai muốn thương tổn ngươi ta đều sẽ trước đi ra giúp ngươi bóp nát hắn nói xong lại t ú i đầu xuống lộ ra cực kỳ ngượng ngùng trường học tất cả mọi người vô luận đồng học vẫn là lao sư bởi vì ta xấu xí đều tại bài xích ta chỉ có ngươi không có còn giúp ta x u ấ đầu giao hấn bọn hắn thậm chí ngươi nơi đó còn nói ta là nữ nhân của ngươi ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này vô luận ngươi muốn ta làm cái gì ta đều n g ợ n ý tần nặc có chút ngây ngẩn cả người ta dựa vào đây là lê tiểu minh lời kỳ sao tuy là dạng này nói cực kỳ không lễ phép nhưng theo trong bức ký tần nặc bao nhiêu phỏng đoán ra lê tiểu minh là cái người thế nào tuyệt đối không có lý do gì trở về ưa thích một cái mặt rỗ ăn mặc lôi thôi nữ hải mới đúng không dám nhìn tới tần nặc biểu tình lý thiên t h i nói n ra những lời này thời gian đã đỏ bừng mặt hai tay che lấy hai mắt ánh mắt lại từ kẽ tay đi nhìn lén tần nặc biểu tình tần nặc h o nhẹ một tiếng thần xác lạnh giá chuyện quá khứ thì không cần nói có thể rời đi sao lý thiên tiến gật gật đầu không dám vi phạm lê tiểu minh nhanh chóng theo nghề thuốc vụ trong phòng rời đi lê tiểu minh cùng lý thiên tiến tình cảm trung pi cảm thấy không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tân nặc lẩm bẩm liếc nhìn gian phòng bên kia cũng tối lui ra khỏi phòng y tế mới đi ra trong đầu liền vang lên trò chơi thông báo âm thanh chúc mừng người chơi hoàn thành đóng vai nhiệm vụ thu được độ đóng vai mười phần trăm thu được phó bản n g o à i định mức chấm điểm kết thúc phó bản phía sau kết toán không có nhiệm vụ chính tuyến manh mối tân nặc lắc đầu không có đầu nối lời nói cái này nhiệm vụ chính tuyến cực kỳ khó cấp bước nếu như không có trước hết đem lê tiểu minh tình huống trong nhà trước điều tra rõ ràng a đinh đinh đinh đúng dịp tại lúc này buổi chiều tan học tiếng trung cũng gó vang tân n ạ c trở về phòng học cầm lấy túi sách liền trở về nhà chạy đi đường về nhà đã rất quen thuộc đồng thời cũng mới mấy trăm mét con đường ước chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời điểm tân n ạ c liền trở về trong nhà trong nhà không khí vẫn như cũ vắng vẻ mà âm u quạt điện cũ tại kéo kẹt kéo kẹt chuyển bên cạnh bàn trong góc phụ thân vẫn như cũ cầm lấy một chương báo chí mẹ ta trở về tân nặc vừa tiến đến liền đem túi sách hướng trên ghế sofa để bỏ xe bít tất cũng đã đến một lần Hướng trong p h từng từng bức ký lê tiểu minh đối phụ thân tràn ngập bác ý thậm chí không có la qua hắn một tiếng phụ thân về phần nguyên nhân gì không nói tân nặc tất nhiên cũng sẽ không gọi thậm chí cũng không thèm nhìn hắn một cái mẫu thân từ phòng bếp đi ra bên hông còn buộc lên tập dề nhìn thấy nhi tử trở về băng sơn đồng dạng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười trở về trước đi rửa tay mụ mụ cho ngươi cắt một ít trái cây ăn xong trái cây phía sau liền đi làm một chút bài tập mụ mụ sẽ giúp ngươi đem nước nấu tốt không sai bịt lắm liền có thể tắm rửa mẫu thân cười h í p mắt nói phản phất tại lúc nào nàng đều sẽ giúp lê tiểu minh quy hoạch tốt tiếp xuống muốn làm gì đồng thời đều phải tuân thủ nàng phân phó tới làm đối với loại này mãnh liệt muốn khống chế tân đặc cũng đã quen lên tiếng liền vào nhà vệ sinh dựa xong tay đi ra trên bàn đã để đó một khay trái cây nhìn dáng dấp hẳn là bình thường trái cây tần n ạ c dùng tăm xỉa răng trống lên một khối bỏ vào trong miệng qua loa ăn hai cái liền làm ra mỹ vị biểu tình trái cây ăn n g o n thật mẫu thân đứng ở một bên cười lấy nói ngươi thích ăn liền tốt đúng rồi trường học liền đem ăn đi hộp cơm lấy ra tới mụ mụ cho ngươi tắm một thoáng tần n ạ c theo trong túi sách lấy ra hộp cơm đưa tới mẫu thân tiếp nhận hộp cơm mịn cười vào phòng bếp nhưng mà rất nhanh lại đi ra lần nữa ngồi trở lại tại bên cạnh tần n ạ c tần n ạ c chính giữa mấy hoặc mẫu thân đem hộp cơm chống để lên bản típ mắt cười lấy hỏi chỉ là nụ cười nhiều hơn mấy phần kinh dị nhi tử trong hộp cơm tiện lợi ngươi không có ăn. đúng không chương một trăm năm mươi không cách nào phân tích xì d ầ u nhiệm vụ nghe được câu này thời gian t ầ n n ạ c biểu tình cứng một thoáng nhìn xem trên bản trống giống hộp cơm trong lòng âm thầm kinh nghi nàng là làm sao mà biết được cái này giám sát không khỏi quá kinh khủng à, liền trong hộp cơm liền đem lại ăn vẫn là không ăn đều có thể biết mẫu thân hiếp mắt cười lấy lặp lại hỏi không ăn đúng không nên nói những lời này thời gian lít nha lít nhít thi ban như phụ cốt chi thư leo lên tại nàng cái tia mang theo một chút nếp gấp trên mặt trong hốc mắt chòng trắng mắt một chút rút đi biến đến nếp kịt lại quỷ hóa tân nặc mỹ mắt n h y lên nhìn c h ầ m c h ầ m t h a o cơm chầm ngâm một thoáng nói ăn nhưng không hoàn toàn ăn ý tứ gì mẫu thân bất động thanh sắc cái t i ế n ánh mắt lạnh như băng giống như tử vong dao găm chống tại cổ họng của t ầ n nặc p h ả n phất không gặp được một cái vừa ý giải thích sẽ không bỏ qua một cái gọi hoàng hà nữ đồng học quên mang cơm trưa ta nhìn nàng đáng thương liền đem trong hộp cơm đồ ăn đều đào cho nàng mẹ ngươi không phải nói ta muốn làm một cái lấy giúp người làm niềm vui hả h à i t ừ sao sẽ không trách ta chứ tân nặc ô n đầu một bộ ủy khuất chịu sợ g á n dấp thực ra nội tâm nhữ chặt hắn không biết rõ đối phương là làm sao biết hắn chưa ăn chưa ăn cơm trong hộp liền đem. chỉ có thể thử dùng lấy cớ này nhìn có thể hay không qua loa đi qua mẫu thân nhìn chằm chằm tân nặc hai mắt tân nặc túi đầu lấy sợ hãi làm lý do không đi theo nàng đối mặt hơi nghiêng mẫu thân thu hồi ánh mắt nụ cười thiếu đi kinh dị nhiều hơn mấy phần vui mừng cùng tương triều ý nghĩ là đúng nhưng lần sau không được làm như vậy ngươi cơm chưa cho người khác chính mình đói bụng lắm vậy làm sao bây giờ tân nặc vội và nói g n đã biết lần sau sẽ không con oan giữa t r ư a không ăn nhất định đói bụng lắm a mụ hôm nay cho ngươi làm nhiều một ít đồ ăn tân nặc có chút xấu hổ kỳ thực cũng không phải như thế đói bụng mụ mụ cảm thấy ngươi đói bụng ngươi chính là đói bụng n g a n trước tiên đem trên bàn trái cây toàn bộ ăn mẫu thân đứng dậy vào phòng bếp tân đ ặ c nhìn xem bóng lưng của nàng yên lặng chốc lát ánh mắt hội tụ tính toán phát động hệ thống kỹ năng đáng tiếc không có bất cứ động thính gì quả nhiên không có cách nào phát động giải tích chi nhãn chẳng lẽ đề cập tới chủ tuyến bên trên liền không có cách nào theo nở tờ cờ trên mình đạt được manh mối một khi mở ra lê tiểu minh một nhà bí ẩn đóng vai liền biến đến dễ như chở bàn tay giải tích chi nhãn cái này treo quá mạnh mẽ nếu như trăm phần trăm phát động chính mình trực tiếp có thể tại phó bản đi ngang một ngày thời gian liền có thể giết mặc phó bản trước mắt nhìn tới chỉ có thể theo một ít nhiệm vụ phó bản bên trên nở tờ cờ phát động không cùng chủ t i ế n b a chạm đồng thời còn không phải trăm phần trăm phát động tân n ạ c lẩm bẩm thời gian cửa được mở ra là lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp trở về hai người nhìn thấy tân n ạ c trong tay trái cây một cái mặt mũi tràn đầy trắng ghét một cái mặt mũi tràn đầy t h è m lớn ca ca cái này ăn ngon sao lê tiểu điệp khỏe miệng giữ lại nước miếng mắt ba ba nhìn tới hỏi tân nặc còn không lên tiếng lê tiểu đông liền tốn nàng một thoáng lạnh lùng răn d ậ đ ư n g xem chúng ta không có thẻm lê tiểu điệp cực kỳ kiên k�� đành phải gật gật đầu lại nhìn một chút tần nặc nói ca ca ăn chậm một chút nghe nói nhà cách vách có cái tiểu hài ă n đảo không chú ý nuốt xuống hạch tiếp đó hế tử ngay tại cắn đảo mật tần nặc ba một tiếng không chút do dự đem đảo ném trở về trong mâm quay đầu mạnh mẽ chừng nàng một chút ngậm miệng lại nếu không ta đem miệng của ngươi xé lê tiểu điệp t h á lưới chạy trở về gian phòng của mình ăn xong trái cây tần nặc đem đĩa đưa trả lại trong phòng bếp mẫu thân nhìn xem nước sạch đĩa trái cây khen ngợi nói thật ngoan ăn hết tất cả nói lấy nàng hai tay nâng lên một đồng thịt nát còn chạy xuống đại lượng đem lửa mở tối đa để nấu trong nồi canh thịt rất nhanh liền sôi trào cái tia không biết tên thịt trong nồi quay cuồng tân nặc nhìn chính là n h ữ chặt lông mày mẫu thân ở một bên để đó gia vị còn một bên ngâm nga bài hát dùng cái t h i a trong nồi lật qua lật lại mẹ ta về phòng t r ư ớ c làm bài tập tân nặc nói một tiếng mẫu thân lại khẽ ồ lên một tiếng cầm trong tay một cái bình buồn dầu nói nói xì dầu tại sao không có con đoan ngươi có thể đi giúp mụ mụ đi dưới lầu hàng xóm mượn bình xì dầu xuống dùng một chút sao mượn xì dầu tân nặc hơi xứng sờ tiếp lấy não hại lại vang lên trò chơi thông báo âm thanh、Đinh. người chơi phát động đóng vai nhiệm vụ lê tiểu minh là cái nghe lời hải tử đối với m â u thân bảo sao làm vậy trên lầu hàng xóm hình như một mực đối với m â u thân mang theo ác ý theo trong nhà nạn g cầm một bình xì dầu có lẽ có thể có ngoại ý muốn thu hoạch ra đóng vai nhiệm vụ đi trên lầu 403 t r o n g nhà mượn một bình xì dầu giới hạn thời gian 20 phút đồng hồ mượn bình xì dầu cũng coi như đóng vai nhiệm vụ tân n ã có chút ngạc nhiên hàng xóm ở giữa mượn điểm t u ổ i gạo dầu muối không phải chuyện thường xảy ra cái này nghe tới thế nào cảm giác còn khó khăn trong này hắn chú ý tới một điểm mẫu thân để hắn đi dưới lầu hàng xóm mượn, trò chơi lại muốn hắn đi trên lầu mượn. nhìn tới trong này có chút kỳ quặc trên lầu hàng xóm đoán chừng là đối lê tiểu minh một nhà biết chút ít cái gì nhi tử không muốn đi lời nói vậy liền mụ mụ đi thôi chỉ là lo lắng canh này không có người nhìn nấu nát mẫu thân trên mặt mang theo một chút vẻ u s ầ u không có việc gì mẹ mượn bình xì dầu rất nhanh sự tỉnh ngươi trước trở lấy ta rất nhanh trở về nói xong tần nặc liền ra p h ò n g b ế p theo trong nhà đi ra tần nặc theo thang lầu đi lên toa lầu này thuộc về lầu cũ nên có mấy chục năm thời hạn vách tường hiện đầy rêu xanh vỏ tường vỡ tan chóc ra ống nước đồng hồ nước những cái này đều hiện đầy bụi trần bóng đèn không biết rõ phá bao lâu không có người đổi qua đến buổi tối trực tiếp là một mảnh đèn kịt tân n ạ c cầm lấy trong nhà đèn tin đi lên l ầ u bốn t r ồ n g chất đầy r ắ c rưởi không khí tanh rình cũng để cho người cảm thấy chật trội có chút không thở nổi đạp r ắ c rưởi tân n ạ c dựa theo những cái này gian phòng bảng số phòng cuối cùng tại hành lang bên trong cùng tìm tới bốn trăm l i ba gian phòng tại cửa gian phòng còn có một cái tràn ngập thời kỳ cảm giác song sát cửa tân nặc vỗ vỗ song sát cửa đợi một hồi không có động tĩnh lại tăng lớn cường độ vỗ có a y không ta là lầu d ư ớ i hàng xóm tần nặc đeo vài tiếng mới hô xong cửa đột nhiên liền mở ra một cái nhìn lên ba bốn mươi tuổi cùng mẫu thân tuổi tắc không sai biệt lắm trung niên nữ tử đứng ở tần nặc trước mắt tuổi tắc tuy là không sai biệt lắm nhưng trên đầu lại có không ít tóc trắng khuôn mặt cũng so mẫu thân tiểu t h ủ y nhiều a di n g ư ờ i tốt ta là lầu d ư ớ i hộ gia đình trong nhà không xì dầu muốn lên tới mượn dùng một thoáng tần nặc lễ phép cười nói trong bút ký lê tiểu minh tuy là trường học là hải tử vương việc á c bất tận về đến trong nhà lại đóng vai lễ phép có dạy kèm hào hải tử diễn kỹ nhất lưu đem nội mọi hai cái hình tượng hoản mị phân chia ra tới dưới lầu trung niên nữ tử hơi choáng gương mặt bên trên mang theo một chút n g h i hoặc hỏi ngươi là ba trăm linh ba hải tử t ầ n n ạ c gật gật đầu đúng thế trung niên nữ tử h i ế p h i ế p hai mắt tiếp tục hỏi mẫu thân ngươi là ai mặc phương t ầ n n ạ c nói ra lê tiểu minh mẫu thân danh tự nghe được mặc phương cái tên này thời gian trung niên nữ tử khí tức rõ ràng biến t ầ n n ạ c rõ ràng nhìn ra loại biến hóa này là ác ý chương một trăm năm mươi mốt tình địch quan hệ tìm kiếm nữ hải trung niên nữ nhân sắc mặt nháy mắt biến đến âm hàn nhìn chằm chằm tần nặc ánh mắt cũng mang theo rõ ràng không tốt tân nặc trứng mắt nhìn tâm nói mặc phương cùng nữ nhân này có thủ. Liên tần ư g nặc h định quan hệ à. Bất ngờ chính là, trung nhiên nữ nhân quan ngờ trung nữ à. là, Bất sắc m t tuy tốt, là là không kéo nhưng vẫn song ra xong sắc cửa. Tiếp đi ó ó một câu không n hướng tới r o n phòng bếp đi đến. Tần Nạc g bếp đi đi t trung niên nữ nhân trong phòng so lê tiểu minh trong nhà còn quặn cư é hơn nhiều lắm trong phòng khách không có tv chỉ có vài cái ghế dựa cùng một cái bản mấy món tiểu hài quần áo tiểu b í h tất đón gió lắc lư không biết là không khí ngột ngạt vẫn là bắp thịt co giật vấn đề tần nặc cảm giác chính mình sau khi đi vào hai vai có chút trầm có chút cánh mũi nhìn quanh bốn phía phía sau tần nặc đem ánh mắt trở xuống tại trong phòng bếp trung niên nữ nhân trên người cái kia tần nặc thử kêu hai tiếng trung niên nữ nhân xào lấy đồ ăn không có trả lời tần nặc có chút hết ý kiến liền để hắn một mực làm ngồi ý tứ gì a cái kia xì d ầ u có thể mượn mượn sao mẹ ta sốt ruột dùng, dùng sử dụng hết liền trả lại tần nặc lại hét một câu trong phòng bếp trung niên nữ nhân cười lạnh hỏi một câu mặc phương để con trai của nàng tới tìm ta mượn xì dầu thật là chê cười cái kia tiện nữ nhân rõ ràng còn có thể như vậy chẳng biết xấu hổ tân n ạ c chân mày n m y lên chẳng biết xấu hổ tiện nữ nhân m c phương làm cái gì trong lòng tân n ạ c đủ loại ngờ vực vô căn cứ nhưng nghĩ tới đóng vai chính là lê tiểu minh cười là không thể nào trên mặt nhỏ lộ ra có chút tức giận thân xác không cho phép ngươi nói như vậy mẹ ta trung nhiên nữ nhân ngưng trong tay đến động tác cầm lấy trên thớt chạy xuống máu tươi dao phay quay đầu khuôn mặt bên trên đột nhiên biến đến đáng sợ vẫn nhỏ ngươi biết rõ ràng nơi này là địa bàn của a i sao ta trong tủ lạnh vừa vặn đã ăn xong đông lại thịt tăng thêm ngươi đủ ta cùng nữ nhi của ta ăn được một t u ầ lễ thâm trầm tiếng cười để tân nặc cảm thấy kinh dị hắn lửa qua đầu liền gặp cái kia cửa phòng không gió mà bay dầm một tiếng chính mình đóng lại tần n ạ c mặt ngoài hoảng sợ thực ra ổn một nhóm có huyết nhãn quỷ tại hắn sợ sao không có chút nào sợ chỉ là không muốn cái này đóng vai nhiệm vụ thất bại mà thôi bất quá trung niên nữ nhân lại b u ô n g xuống dao thay tiếp tục tay vội vàng bên trong lời nói lạnh nhạt nói bất quá nữ nhân kia là cái con mụ điên ta không t r e o chọc nàng tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng nhàn n h ạ t hỏi nguyên cơ a gì cái này xì dầu mượn vẫn là không cho mượn đây trung niên nữ nhân bộ mặt có chút u ám yên lặng một thoáng nói có thể mượn giúp ta tìm ra nữ nhi của ta nàng ngủ không được ngươi có thế để cho nàng trở về ngủ trên giường cảm giác ta liền mượn. tần nặc hỏi cứ như vậy cứ như vậy tần nặc lại không nhiều lời quay người hướng trong phòng đi đến nhà cũng không lớn một phòng ngủ một phòng khách có thể tìm địa phương cũng không nhiều vào phòng một cô nóng bức không khí phả vào mặt còn kèm theo một loại mốc mùi thối tần nặc che miệng mũi bắt đầu khắp nơi đi tìm kiếm gian phòng không lớn đồ vật lại không ít loại trừ sốc xếp đồ chơi còn có rất nhiều quần áo cũ rách trồng chất tần nặc mỗi một góc đều tìm kiếm một lần cũng không tìm tới đối phương bóng dáng thậm chí tại ngăn kéo tủ dày nhà vệ sinh bể nước những cái này kẹp tiểu nhân không gian tìm kiếm ai biết nữ nhi của nàng có phải hay không hoàn chỉnh thể có lẽ tách rời nữ nhi của mình đem mỗi cái bộ vị chia nhau giấu ở khác biệt vị trí đây những cái này kinh dị sự t ì n h tại trong thế giới kinh dị tựa như việc nhà sự t ì n h đồng dạng thường xuyên phát sinh nhưng cũng tiếc chính là tìm khắp cả những địa phương này như c ũ không có kết quả tân nặc tìm đầu đầy mồ hôi thân thể khung x ư ơ n g chuyển đến từng trận cay mũi cảm giác rút khỏi gian phòng lại tại phòng khách nhà vệ sinh những cái này tìm mấy lần vẫn là không có kết quả đều không có chẳng lẽ nữ nhi của nàng là cái linh hồn thể tân n ạ c buồn b ự c lau một cái chán tất cả đều là mồ hôi thân thể x ư ơ n g sống m ệ n h cơ hồ thật không thẳng huynh đệ không nói câu nói tân n ạ c kêu gọi huyết nhãn ủy ta biết nhưng ta không nói chính mình tìm dùng đầu góc tìm huyết nhãn ủy nói tân n ạ c liếc mắt trong phòng bếp chuyến gia trung niên r ộ n g của nữ nhân tìm không thấy liền lăn trở về nhà của người đi tân n ạ c không lên tiếng lại tiến vào trong phòng cái lê tiểu minh này chẳng lẽ chỉ sẽ tiêu xài thân thể chưa từng có tập luyện qua vậy mới một lát sau liền mệnh thành cái dạng này thật sự là h ư tân n ạ c dựa vào vết t ư ờ n g ngồi xuống tới nhưng m ệ t mọi cảm giác vẫn không có tiêu giảm ngược lại càng ngày càng đau nhức tân n ạ c t h ở phi phò quần áo cổ áo đều đã ướt đẫm nhất là hai vai phảng phất là bị thiên cân truy đè ép đồng dạng sống lưng căn bản thật không thẳng tới thiên cân truy nghĩ tới đây tân n ạ c tựa như là bừng tỉnh mãnh liệt nghĩ đến cái gì không phải là hai tay chống lấy đầu gối tân nặc một chút đứng dậy hai chân đều đang run r u y mồ hôi lớn như hạt đậu theo gương mặt nhỏ xuống tần n ạ c từng bước một đi tới một cái cửa sổ sắt đất phía trước nhìn xem trong kính chính mình lập tức toàn thân mồ hôi lưu càng nhiều còn nhiều mồ hôi lạnh trong kính tần n ạ c đầu đầy mồ hôi quần áo đều t h ấ m ướp mà trừ hắn trên vai của hắn còn ngồi một cái tiểu nữ hải hai tay chính giữa nâng lên khuôn mặt của hắn hai chân lay động tại trước mặt nữ hải trưởng thành đến phi thường đáng sợ toàn thân làn da hữu ám tóc thai bù sù khuôn mặt hiện đầy nếp gốc tựa như là bị cái gì phòng nghiêm cho qua toét ra miệng chính giữa chạy xuống bẩn thịu nước bọt nhìn thấy trong kính chính mình nữ hải dựng lên một cái kéo tay lộ ra nụ cười quỳ dị tiếp theo nàng hai tay tiếp tục nâng lên tần nặc đầu tại nụ cười quỷ dị phía dưới hai tay mánh liệt tách ra chỉ nghe một tiếng kinh dị dạn nước thanh âm tần nặc cái c ổ bị miễn cưỡng bẻ gãy huyết n ụ c xe rách máu tươi từ dạng nước mạch máu bên trong phun ra ngoài nhìn thấy trong kính chính mình tần nặc giật n ả y mình đặt mông ngồi liệt tại dưới đất chốc lát mới phản ứng trở về chính mình một chút việc đều không có trong kính chỉ là một cái huyết tượng nhưng tần nặc tinh t ư ở n g cảm giác được trên bờ vai nữ hài vẫn còn loại kia đau nhức cùng nặng nghề cảm giác một chút cũng không biến mất cam chẳng trách tìm không thấy nha đầu này tình cảm một mực ngồi trên người mình khó trách ngay từ đầu vào c c ũ nữ hải căn bản không nghe trong kính nàng làm đức tần nặc cái cổ phía sau trực tiếp nằm ở cái sau trên mình bắt đầu x ẽ rách thân thể cái khác bộ vị đẫm máu một màn vô cùng thê thảm tựa như là thế giới động vật bên trong manh thu chính giữa săn thức ăn lấy động vật đụng dạng đem máu tơi bôi ở trên mặt nữ hải hướng tấm kính bên ngoài tần nặc tiếp tục lộ ra nụ cười quỳ dị t ầ n n ạ c lắc đầu thần t ì n h bất đắc dĩ quỷ nha đầu này thật là nghịch ngợm cực kỳ chương một trăm năm mươi hai vận rủi mần rủa hảo tâm dết à trong kính t ự a n h ư một cái thế giới khác cái kia nữ hải toàn thân máu tươi còn nâng tần n ạ c đầu hướng tâm kính bên ngoài tần n ạ c s o a thật đắc ý cái này x ú tiểu quỷ ta giúp ngươi chơi nàng huyết nhãn quỷ nói ta sợ ngươi không có nặc nhẹ giết chết làm sao xử lý tới trước cái mềm thử một chút tân nặc đối trong kính nữ hải lộ ra nụ cười hiền hòa tỉ tỉ ngươi trước xuống có được hay không trong tay của ta có kẹo chỉ cần ngươi nghe lời kẹo liền là ngươi trong kính nữ hải nhìn một chút tần n ạ c lại quay mặt qua chỗ khác rõ ràng không tin tần n ạ c không có cách chỉ có thể từ trong túi lấy ra lúc trước nghiêm lao sư ban thưởng một cái kẹo nữ hải gặp lấy kẹo con mắt lập tức sáng lên không chờ phản ứng tần n ạ c liền thấy trong tay kẹo hư không tiêu thất lại nhìn trong kính nữ hải đã đem những cái kẹo, kẹo ăn hết sạch tần n ạ c cười lấy hỏi có thể từ trên người ta xuống sao nữ hải hướng tần n ạ c làm cái m ặ t quỷ sau đó tiếp tục hủy hoại trong kính tần nặc cỗ thi thể kia đã vô cùng t h ấ thảm nàng bất ngờ còn cầm lấy một ít đấm máu khí bẩn như là khoe khoang đ ồ n dạng tại trước mặt tần nặc loay t ngươi h tình của tần nạc khá hơn nữa, lúc này sắc mặt đều có đen một chút. nha nhất định h tần mặt một Tiểu nạc nữa, này đen muốn n của lúc sắc có đầu, k mời đều rượu ô uống uống chỉ thích r ợ u phạt đúng không? đúng n g ư không biết rõ ta tại một cái bệnh viện tâm thần còn có một con gấu con kẻ hủy diện xương hảo một bộ trăm phần trăm hữu hiệu vật lý ngũ pháp cho tới bây giờ liền không thất bại qua ngươi cực kỳ may mắn có thể đã được kiến thức nói xong tần nặc tay phải lật ra một cái huyết nhãn theo thanh công cụ bên trong móc ra một ống chấm gây tê nhìn thấy chấm gây tê thời gian nữ hai lập tức mặt lộ kinh hoàng hình như biết là cái gì theo trên mình tần nặc mãnh liệt nhảy ra muốn chạy ra gian phòng đi cáo trạng tần nặc cái nào cho nàng cơ hội này thông qua tâm tính tay phải bắt lại nàng đem nàng đẻ xuống đất đồng thời cũng b ụ miệng nàng lại một châm châm gây tê xuống dưới nữ h à i lập tức thành thật xuống biến đến mềm n ú n trong miệng cũng không phát ra được thanh n m nào lại từ dương y tế bên trong lấy ra một ống thuốc can thần b ắ n tơi châm m g ũ lại một châm đâm xuống đi nữ h à i ý thức mơ hồ cũng lại khoe khoang không được mơ mơ màng màng liền đã ngủ mê man một bộ động tác xuống nước chảy mây trôi có thể nói là thành thạo vô cùng rất giống lao kẻ tái phạm hai bút cùng vẽ còn chị không được ngươi tiểu nhà đầu này tân nặc nữ lấy nữ hải ném đến trên giường đi tiếp đó bày ngay ngắn tư thế ngủ gắp chăn loay hoay thành thục ngủ r ă n g rớt sửa sang một chút tần n ạ c đi ra khỏi phòng h ư ớ n g trung niên nữ nhân nói tình huống trung niên nữ nhân nhìn một chút tần n ạ c nói cho đúng là nơi bà vai lại đi gian phòng nhìn một chút xác nhận phía sau mới trở lại phòng bếp đem xì dầu lấy ra tới tần n ạ c cầm lấy xì dầu trung niên nữ nhân lại không có gương tay dối b ờ i kiểu mái tóc phía dưới ánh mắt tràn ngập chắn ghét tựa như là tần n ạ c toàn thân đều hiện đầy ô huế vô cùng dơ bẩn người rất yêu người mẫu thân trung niên nữ nhân đột nhiên hỏi như vậy một câu tần nặc biểu tình quái d lời này ý tứ gì còn có hải tử còn căm hận mẫu thân ngươi có phải hay không cảm thấy mẫu thân ngươi rất hoàn mỹ ha ha thật là ngu xuẩn tiểu quỷ sau khi về nhà tìm xem nhà ngươi vài chỗ nói không chắc sẽ tìm được cái gì để ngươi ngạc nhiên đ ổ vật â n nặc cân nhắc hắn không lên tiếng tại bắt được xì dầu phía sau vừa đi ra ba trăm l i sáu gian phòng trong đầu liền vang lên trò chơi thông báo âm thanh chúc mừng người chơi hoàn thành đóng vai nhiệm vụ thu được mười phần trăm độ đóng vai ngoài định mức chấm điểm sẽ ở kết thúc phó bản phía sau kết toán lại không chủ tuyến manh mối tân nặc có chút một mực chỉ có thể đi về trước rất nhanh về tới nhà mình mẹ xì dầu ta cho ngươi mượt tới tần n ạ c đi vào phòng bên nói có đúng không nhi tử thật giỏi mẫu thân đem xì dầu để ở một bên nâng lên tần nặc mặt tại trên khuôn mặt hôn một cái nhưng hôn xong phía sau mẫu thân ánh mắt cũng là hơi động như là phát hiện cái gì nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất người đi cái nào nhà hàng xóm bên trong ngựa n g ữ khí phản g phất thẩm vấn đồng dạng lạnh giá tần n ạ c vào đầu giả vờ mê hoặc hỏi trên lầu bốn trăm linh ba gian phòng a di thật nhiệt tình bất quá nói một chút cổ quái lời nói ta nghe không hiểu tần nặc một bên tỉnh tình hiểu hiểu nói một bên chú ý đến mẫu thân sắc mặt biến hóa mẫu thân sắc mặt có chút u ám ta nói qua để ngươi đi dư có đúng không khả năng này là ta nghe lầm ta tưởng rằng trên lầu tân nặc gãi gãi đầu nói mặc kệ nữ nhân kia nói gì với ngươi cũng không cần đi tin đó là cái nữ nhân á c đ ộ n còn có vĩnh viễn không còn đi trên lầu nghe hiểu không mẫu thân nóng lạnh ra lệnh thật xin lỗi mụ mụ ta đã biết nhìn nàng phản ứng lớn như vậy nhìn tới cái tia trung niên nữ nhân nói lời chín h thành là thật bên trong nhà này cất g i ấ u đồ vật gì tìm ra có lẽ sẽ biết đáp án đạt được phục hồi mẫu thân mới gật gật đầu mới đứng dậy nhưng lại phát hiện cái gì đôi mắt biến đến hư lệ tân nặc ra mặt run dày không có nói sai lời nói a thế nào một bộ lại muốn quỷ hóa giá n dấp mẫu thân đột nhiên rỗi tay ra nắm lấy bả vai của tần nặc l ự c đạo rất lớn vai trái truyền đến từng trận cảm rất đau mẹ ngươi đây là làm cái gì không để ý đến tần nặc tra hỏi mẫu thân đứng dậy trên mặt hung lệ không có tiêu tán ngựa khí càng như băng thủy c h ó i hai đồng dạng đâm lạnh cái kia hôn t r ư ớ n g nữ nhân nói những lời kia liền thôi rõ ràng còn để con gái nàng đụng nhi từ ta thật cho là ta dễ ước h i ệ tần nặc lần đầu tiên nhìn nàng có khủng bố như vậy ư ớ n g mạo tâm nói chẳng phải chạm từ sao phản ứng lớn như vậy cái kia quỷ nha đầu nằm ở trên thân người khác sau khi r sẽ lưu lại một loại vận rủi mềm l ề n rủa bất quá đ ừ n g lo lắng t a thay ngươi xóa sạch chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này còn có thể phát hiện đến huyết nhãn bùi nói tân nặc giật mình nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ như mê hoặc hỏi làm sao vậy mẹ mẫu thân u ám s ắ c mặt nháy mắt chuyển biến đổi lại nụ cười sờ lên tần nặc tóc không có việc gì ngươi trước đi làm bài tập à đợi lát nữa mẹ liền gọi ngươi ăn cơm chiều tân nặc chỉ có thể gật đầu vừa đi ra phòng bếp trong góc phụ thân đột nhiên lên tiếng ngươi tốt nhất thành thật một chút trong phòng bếp chuyển ra mẫu thân đáp lại không liên hệ gì tới ngươi tân nặc c h ứ n g mắt nhìn trở về phòng lấy ra sách giáo khoa đặt ở trên bàn sách ra phòng khách rót nước thời gian bất ngờ nhìn thấy mẫu thân sách theo xì dầu đi ra trong tay kia còn cầm một cái dao phay tân nặc ngạc nhiên hỏi mẹ ngươi đây là muốn làm cái gì chớ khẩn trương xì dầu sử dụng hết mẹ chỉ là trả lại mẫu thân cười nói tân nặc liếc mắt nàng trong tay kia dao phay vậy cái này là đau cùn trên lầu hàng xóm vừa vặn có đá mài đao mẹ cầm lên đi mài một thoáng mẫu thân cười nói tân nặc yên lặng nhi tử ngươi tuy là nhỏ nhưng không đến mức là kẻ ngu ngươi đây là hữ hảo đến thăm đánh chết đều không tin tân nặc chỉ có thể gật gật đầu mẫu thân mỉm cười đi ra cửa trong góc phụ thân thâm trầm mở miệng thật hy vọng trên lầu đem cái này bà nương làm thịt không cần tiếp tục phải nhìn thấy nàng tân nặc gãi gãi đầu cái này quan hệ vợ chồng cũng là không ai không bao lâu cửa phòng lần nữa mở ra mẫu thân trở về trong tay không có xì dầu đoán chừng là trả lại nhưng dao phay vẫn còn ở đó mai mũi không sắc bén không biết nhưng chạy xuống máu tươi mẫu thân sợ hù đến như tử cười lấy nói trên lầu a di trong nhà có con gà nàng không dám giết mụ, mụ hảo tâm liền giúp nàng giết tân nặc chương một trăm năm mươi ba thế giới màu xám hoàn mỹ hiểu lầm trên lầu trung niên nữ nhân kết cục gì tân n ạ c không biết nhưng hắn biết mặc phương tuyệt đối không phải có thể chọc nữ nhân nhất là chạm đến con trai của nàng cái này n g ị c lân l i ê n tân n ạ c cũng không khỏi lo lắng ngày nào đóng vai thất bại cho nữ nhân này phát hiện mình không phải con trai của nàng lại là kết cục gì nhi tử làm bài tập đi mẫu thân đối tân n ạ c nói một câu tiếp đó cầm lấy dao phay sẽ phong bếp rửa sạch vết máu tân n ạ c cầm lấy quyển bài tập của mình về tới gian phòng của mình tiểu học bài tập đối tân nặc tới nói không có gì độ khó dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bài tập nhìn một chút thời điểm dựa theo mẫu thân nghiêm ngặt quy hoạch thời gian hắn còn có mười lăm phút thời gian liền phải đến tắm rửa cái này nhàn rỗi mười lăm phút dĩ nhiên không phải lấy ra lãng phí theo giới nhất một ô trong ngăn kéo tần n ạ c lấy ra lê tiểu minh những cái kia thư tình theo nhiều loại thư tình bên trong chọn lựa ra lý tiến h tiến h tất cả thư tình tần n ạ c từng phong từng phong mở ra đi xem bộ mặt không lấy người chữ nhưng nhìn người theo chữ giữa các hàng tần n ạ c cơ bản có thể nhìn ra lý tiến h tiến h là một cái như thế nào nữ hải tử đối lê tiểu minh biểu đạt yêu thương tuy là điên cuồng nhưng một lòng lại rất đơn thuần sẽ không nói chút ít một nôn sẽ không một ít tâm cơ nữ dục tỉnh cho nên túng biểu đạt ý tứ phi thường trực tiếp đồng thời tại mấy câu bên trong mặt ngoài nếu như lê tiểu minh không thích nàng cũng không quan hệ nàng sẽ ở trong bóng tối yên lặng chú ý hắn sẽ không cho hắn tạo thành q u á y nhiễu có chút v ă n mẹo lại cùng bệnh tiểu không giống nhau lắm tân nặc lẩm bẩm hắn tiếp tục tìm kiếm một thoáng phát hiện lê tiểu minh chưa bao giờ trở lại tin không thiếu nữ hải thư tỉnh đều chiếm được phục hồi chỉ duy nhất l ý thiến, thiến thư tỉnh nhét vào ngăn kéo trong góc phủ đầy bụi đất thậm chí đều không có bị phá phong qua chỉ là cùng rác rưởi đồng dạng nhét vào trong góc đã không cảm giác vì cái gì còn cho nha đầu này xuất đầu tần n ạ c c ô n thầm mê hoặc đem thư tình nhét trở về ngăn kéo nhất là tìm kiếm những địa phương khác hy vọng tìm tới chút gì khoan hay nói theo những cái kia trưng bày học tập trong thư tịch hắn tìm tới một quyển khắc không hợp nhau xét nhỏ vợ bên trong giảng thuật lê tiểu minh một ít tâm sự như nhật ký lại không giống nhật ký giảng thuật đồ vật cũng không nhiều phía trước vài trang đều giảng thuật lê tiểu minh ngược đái động vật nhỏ tâm lý h ư n phấn xúc động thỏa mãn vài chỗ còn tiến hành tặng kém miêu tả như là đang khoang đồng dạng tâm lý vặn vẹo người sẽ đối xung quanh hàng ngày sự vật đều cảm thấy vô cùng vô vị tựa như là một cái nhân sinh sống ở ưu ám thế giới chung quanh bất kỳ vật gì đều làm à u xám hoàn cảnh như vậy phía dưới sẽ để loại người này tâm b ộ c phát h i ệ u q u ả n bất thức chỉ có k h ắ c thường người kích thích hành động có thể để bọn hắn cảm thấy thú vị tỉ như ngược đãi yêu đ ứ a thích tự m ì n h hại mình các loại dẫn đến tâm lý và mẹo thành người thường trong miệng biến thái lê tiểu minh chính là người như vậy tần n ạ c lẩm bẩm hắn vì sao lại biết những cái này không biết khả năng là trước đây nhìn qua điều tra một loại người này xét ra tần nặc không dám đi nghĩ sâu chính mình bởi vì nghĩ kỹ cực sợ phía sau vài trang t â n nạp tìm tới lê tiểu minh đối lý thiến tiến h một ít dàn thuật sau khi xem xong t â n nạp k ê n lặng cũng làm minh bạch chuyện gì xảy ra lê tiểu minh cái này hải vương đối lý thiến tiến h cái này nhà nghèo lôi thôi muội chính xác không có cảm giác nào nguyên cơ sẽ biến thành dạng này là bởi vì lúc trước lê tiểu minh một cái bạn gái nhỏ bị lớp k h á c mấy cái nam sinh bắt nạt đùa dỡn tính khi nóng nảy hắn sau khi nghe lập tức cơ lấy b ằ n g ghế đi qua đánh nhau mà trùng hợp chính là lúc ấy chịu đến bài xích lý thiến, thiến chính giữa cho cái này mấy cái nam sinh bắt nạt bọn hắn còn không phản ứng lại liền bị lê tiểu minh mang tới tiểu đệ đá đánh mặt mũi b ầ m d ợ p nếu lấy bên trong một cái nam sinh cổ áo lê tiểu minh lúc ấy nói một câu nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám bắt nạt nói xong lê tiểu minh liếc nhìn lý thiên tiến tiếp đó mang theo các tiểu đệ rời đi suy nghĩ đơn thuần lý thiên tiến lúc ấy tự nhiên mà lại cho là những lời này là tự nhủ cuối cùng lúc đi lê tiểu minh còn tâm h ý mà liếc nhìn nàng nhưng trên thực tế lúc ấy lê tiểu minh mới phát hiện bên cạnh còn có cái nữ nhìn thấy lôi thôi r ằ n g dấp cùng mặt d ỗ mặt nội tâm ý nghĩ là cái này ma lem cái nào đ ụ tới dọa ta một hồi phía sau lý thiên tiến tựa như là bóng dáng đồng dạo bao giờ cũng không quấn lấy lê tiểu minh cũng không phải s á t mình mà là xa xa nhìn chăm chú cho dù lê tiểu minh dạng này tâm lý vặn vẹo hải tử cũng cảm thấy kinh dị hắn để mấy cái tiểu đệ đi xua đuổi lý thiên thiến ngạc nhiên là thủ hạ của mình đều bị quật ngã đoạn thời gian kia lê tiểu minh t r e o chọc không ít c ử ể u ra trên lớp học đóng vai học sinh ba tốt phía dưới song khóa liền mang theo tiểu đệ đi làm giá ngược lại cái k i a mấy tuần rất bình tĩnh lê tiểu minh t r a rõ phía sau mới hiểu được những cái k i ê u k i u ra đều bị lý thiên thiến đã giải quyết lý thiên thiến là cái tự ti nữ hải chính mình bị bắt nạn sẽ không phản kháng nhưng một khi phát hiện yêu mến mình người bị khi dễ l i ề n biến đến không giống với lúc trước lê tiểu minh phát hiện điểm này phía sau dứt khoát không còn sôi u ổ i lợi dụng h i ể u lầm kia để lý thiến tiến h cho hắn thanh trừ những cái kia vướng bận người tần n ạ c nhịn không được nâng lên mắt kính cái này thật đúng là một cái hoàn mỹ h i ể u lầm duy nhất cảm thấy đối chính mình quan tâm nam hải tử kết quả chỉ là đối phương lợi dụng nàng một cái thủ đoạn nhỏ lý thiến tiến h mặc dù là cái hải tử đáng thương nhưng tần n ạ c không có vạch trần cái này hoang đường hiệu lầm dự định không nói đến đóng vai sẽ thất bại hắn cũng có thể lợi dụng lý thiến tiến giải quyết không ít phiền t o á i phòng y tế pháp bác sĩ liền là ví dụ tử Như trên ử đến giờ tắm ử ghế sofa tần nặc bưng lấy đĩa trái cây nhìn xem đầy nín bông tuyết tv biểu tình mật người lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp ngồi ở trong góc cũng là nhìn say sưa lê tiểu điệp bất ngờ chỉ vào tv cười ha ha tiếng cười cực kỳ trói thai tần nặc toàn trình nghe lấy não tâm nhìn xem trên tường điểm thời gian khi thời gian nhảy tại chín giờ nghiêm ngặt không chế thời gian mẫu thân đang muốn lên tiếng tần n ạ c liền vượt lên trước đứng dậy nói ta biết mẹ trở về phòng kiểm tra xong bài tập tiếp đó uống một chén sữa b ò đánh răng rửa mặt liền đi ngủ đúng không nói lấy tần n ạ c liền hướng gian phòng chạy đi mẫu thân vui mừng cười cười gặp tần n ạ c trở về phòng nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất mặt không thay đổi tắt tv chính giữa nhìn say sưa lê tiểu đồng cùng lê tiểu điệp gặp lấy nàng cái kia lạnh giá diện mục không nói gì cũng trở về gian phòng của mình nửa giờ sau mẫu thân lạc yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa gian phòng lần này cửa không có khóa trái mẫu thân đẩy cửa ra đứng ở cửa ra vào nơi đó cũng không bật đèn vẫn dạng này nhìn chăm chú trên giường đã ngủ cực kỳ sâu tần nặc chốc lát mẫu thân miết miệng lên một vòng nụ cười đóng cửa lại tại khe cửa bóng dáng biến mất phía sau trên giường nguyên bản ngủ say như chết tần nặc mở hai mắt ra trong bóng tối ánh mắt của hắn long lanh sáng xác nhận mẫu thân rời đi trở mình xuống giường c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn tủ lạnh thì đông cặp ra cái kia trung niên nữ nhân nói qua lê tiểu minh trong nhà cất dấu đồ vật gì lê tiểu minh là cái nghiêm ngặt chịu mẫu thân khống chế hai tử chân chính tính to Đó chính là buổi trong phòng khách chỉ có tường đồng hồ khiêu động âm thanh t ầ đi đi. nguyên nạc n ạ c n nhân n i trong h â n đó tần nặc không có đi truy đ n cùng chuyện này với hắn tới nói là cái cơ hội khó được ban công cửa sổ sát đất không có đóng bên trên một trận gió đêm v ổ i qua rèm cửa không ngừng lắc lư không ngừng bay phất phới tân nặc không có đi đóng lại loại thanh em này ngược lại dễ dàng hơn hắn hành động đi trước phòng bếp trừ phi là mẫu thân nhất thường xuyên hoạt động địa phương nếu như có dấu đồ vật gì những địa phương này khả năng lớn nhất tìm kiếm một thoáng chén tủ những cái này vẫn chưa có manh mối gì cuối cùng ánh mắt rơi vào tủ lạnh bên trên mở ra thượng tầng tươi đông đồ vật chỉ có trái cây sữa bỏ những vật này tân nặc lại mở ra tầng dưới cấp đóng nhựa trong tủ ướp lạnh lấy một túi sách không biết tên loại thịt tân nặc xé mở trong đó một bao khối thịt đông giống như hòn đá rơi trên mặt đất là cứng rắn rung động cái gì thịt tần n ạ c không biết nhưng hắn xác định là vậy nhất định không phải gà vị thịt ngoài ra không có rõ ràng tối ra không rõ ràng chỉ là tần n ạ c không muốn đi nghĩ sâu thế giới kinh dị cái gì thịt giá rẻ nhất thụ nhất ưa thích loại trừ thịt người không còn cái khác nghĩ đến đây hai chữ tần n ạ c trong dạ dày luôn có buồn nôn xúc động tuy là hắn chỉ là đóng vai lê tiểu minh tuy là đây chỉ là một cái trò chơi nhưng hai chữ này vẫn là để người vô cùng khó chịu đây là người bản năng phản ứng sinh lý tiếp tục lật xem một thoáng không có cái gì có giá trị đi vẫn phát hiện tần nặc bắt đầu đem đông lạnh thịt thả về đông lạnh trong tủ nhưng trong đó một bao thịt lại để tần nặc động tác dừng một chút miếng thịt này nếp gấp rất nhiều còn có một đầu nguyệt nha đồng dạng vết sẹo càng nổi bật tần nặc khỏe m ắ t hơi hơi run dày hắn nhớ đến rất rõ ràng trên lầu trung niên tay của nữ nhân có liền có đầu này đặc biệt vết sẹo lúc ấy tiếp nhận xì dầu thời gian hắn nhìn vô cùng rõ ràng mà phương đem trên lầu nữ nhân cho phân thây trên lầu trung niên nữ nhân tần nặc biết nàng giữ nhiều lạnh ít lại không nghĩ rằng bị phanh thây càng không có nghĩ tới mà phương sẽ đem nàng mang về nhà bỏ vào tủ lạnh đông lạnh tủ ý tứ gì ngày mai cơm chưa cùng bữa tối nghĩ đến bình thường mẫu thân không ra khỏi cửa mua thức ăn trên b lại luôn có thể bưng lên một nồi lại một nồi phong phú canh thịt tần nặc dạ dày cảm thấy càng ngày càng không thoải mái nhanh chóng đem những cái này đông lạnh thịt một túi sách nhét trở về đông lạnh trong tủ đóng lại cửa tủ lạnh điên c u ồ n g nữ nhân v ạ n m h o thích chính mình làm sao lại đóng vai đến xui xẻo như vậy nhân vật bên trên tần nặc đi ra phòng bếp trong phòng khách đ ỗ n g nhiên chuyển đến vài tiếng thanh thúy lục lạc thanh âm như là ban công chung gió tại rung động tần nặc ánh mắt mới nhìn về phía ban công lại cảm giác bà vai bị vỗ một cái ngay sau đó sau lưng chuyển đến một trận hàn ý tần nặc manh liệt q u a n người liền thấy một chương tái nhự không máu thoáng có chút mặt tân nặc bị sợ nhảy lên liền muốn móc trùy vung mạnh đi mới phát hiện là lê tiểu điệp mặt lê tiểu điệp mặt đến buổi tối biến đến càng kinh dị hai mắt như mắt cá chết đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc biểu tình lộ ra một loại quỷ quệt hưng ơ phấn c a c ca ngươi buổi tối đi ra đi tiểu sao hắc há hác hác, thật bự a so mội mội đại hai tuổi còn sợ cái giơ m nàng che miệng trong tiếng cười tràn ngập khiêu khích tân nặc sắc mặt tối đen thấp giọng gấm thét lan đừng vững vận ta chỉ là đi ra huống chén nước lê tiểu điệp lại không có rời đi ý tứ đứng ở nơi đó trong miệm vẫn như c ũ phát ra cái kia cổ q á i tiếng cười tân đe dọa lại không lăn trở về gian phòng của ngươi ta xé miệng của ngươi lê tiểu điệp một cách lạ kỳ không có sợ hãi khỏe miệng nít lên cơ hồ muốn ngoắc đến mang thai lộ ra hàm răng t r ắ n g loãn đỏ tươi r ă n g thịt nụ cười đừng đề cập có nhiều kinh dị ngươi bắt nạt ta ta liền gọi mụ mụ nhìn thấy ca ca không ngủ ca ca liền xong ca ca đi ra không phải uống nước không phải đi tiểu là muốn tìm đồ vật gì à. sắc mặt tần n ạ c biến đổi nàng làm sao mà biết được cái này mười tuổi không đến tiểu nha đầu chẳng lẽ còn có thể phỏng đoán tâm tư của người khác lê tiểu điệp nhìn chung quanh thân thần bí bí nhỏ giọng nói kỳ thực ca ca không cần sợ tối nay ba ba mụ mụ đi ra đều không ở nhà nếu như ngươi muốn làm cái gì tùy tiện làm không có người quản ca ca không ở nhà tân n ặ c có chút kinh nghi cái này hai vợ chồng đều không ở nhà cái kia không được còn ra ngoài hẹn họ sao lê tiểu điệp lại gần tới lại tố chất thần kinh nhỏ giọng nói ca ca muốn tìm đồ vật tại ba ba mụ mụ trong phòng nhất định có thể tìm tới tân n ặ c biểu tình ngạc nhiên có chút nói không ra lời n h à đầu này thế nào một bộ g i ư ờ n g như biết tất cả mọi chuyện gián dấp nàng nhận thức chính xác đạo chính mình muốn tìm cái gì ca ca đi chúng ta nằm chắc thời gian a nếu không ba ba mụ, mụ liền trở lại bọn hắn trong phòng thế nhưng có rất nhiều bà bối lê tiểu điệp biểu tình lộ ra cực kỳ hưng phấn tựa như là chơi trò chơi đồng dạng nàng chạy đến phụ mẫu gian phòng bên kia mở cửa hướng tân n ạ c vây trào ra hiệu động tác nhanh lên một chút lê tiểu điệp như vậy một chơi đùa tân n ạ c đột nhiên cảm giác chính mình như làm tặc đồng dạng phụ mẫu gian phòng không có khó ngửi mùi còn lộ ra một loại thanh hương bất luận cái gì vật phẩm trưng bày đâu vào đấy liền ga giường đều trải không có chút nào nếp gấp mười điểm t r ì tề lê tiểu điệp vừa tìm đến liền trực tiếp lục tung tầm mắt của tân nặc nhìn bốn phía tại gian phòng bốn phía m ặ c phương mặc dù là cái điên cuồng nữ nhân nhưng cũng là cái tự hạn chế tính rất mạnh nữ nhân bất cứ chuyện gì đều ưa thích làm đến hoàn mỹ cái này theo gian phòng trình tề cùng đối đãi lê tiểu minh muốn khống chế liền có thể nhìn ra người như vậy đều ưa thích viết bút ký hoặc là ghi chép một ít ngày thường đồ vật khoan hay nói tìm kiếm một thoáng tần nặc rất nhanh theo một cái trong ngăn kéo tìm tới một cái cặp ra mới mở ra bên trong liền rơi ra mấy t r ư ơ n g tấm ảnh tần nặc đem tán lạc mặt đất tấm ảnh từng cái nhật lên ánh mắt rơi vào những hình này bên trên thời gian con mắt không khỏi đến nói lên chương một trăm năm mươi lăm tham gia người đơn thuận tâm trong hình cũng không phải cái gì dọa người đồ vật chỉ là cực kỳ phổ thông một nhà ba người cái này một nhà ba người còn có thể là ai tự nhiên là lê tiểu minh cùng phụ mẫu ảnh gia đình trong hình ba người đều tràn đầy nụ cười lộ ra vô cùng mỹ mãn hạnh phúc lê tiểu minh phụ thân gọi lê đồng hắn lúc đó trên mặt không có đáng sợ hùng tướng trên đầu cũng không có mặc phương chặt lên đi giao thay hai vợ chồng đỡ hài nhi xe rúc vào với nhau lộ ra vô cùng ân ái mà hài nhi trong xe thì là còn liền ăn lấy núm vũ cao su lê tiểu minh còn có thể nhìn thấy hai phu thê như vậy ân ái quả thực thần kỳ tân nặc lầm đang muốn lật xem phía sau tấm ảnh trong đầu đ ô n g dưng ơ vang lên trò chơi thông báo âm thanh đinh chúc mừng người chơi phát động đóng vai nhiệm vụ đóng vai lê tiểu minh vẫn luôn cực kỳ n g h i hoặc vì cái gì phụ thân lúc trước như vậy đối với mâu thân vì cái gì đột nhiên đối chính mình như vậy chẳng ghét rõ ràng đã từng bọn hắn một nhà còn như thế vui vẻ là bởi vì cái kia nữ nhân xa lạ sao đóng vai nhiệm vụ người chơi tại có hạn thời gian bên trong cha do tạo thành lê tiểu minh một nhà băng liệt nguyên nhân thời gian là hai mươi bốn giờ phát động đóng vai nhiệm vụ tần đặc có chút bất ngờ nhưng bất ngờ đồng thời cũng có chút mê hoặc nhiệm vụ nội dung lượng tin tức hình như đã cho đầy đủ rõ ràng lê đồng một nhà ba người nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn đằng sau rõ ràng có bên thứ ba t h a m gia hẳn là lê đồng vượt quá giới hạn tiểu tam mang theo tiểu hài đến thăm não tiểu hài dĩ nhiên chính là lê tiểu điệp cùng lê tiểu đông những cái này có được tin tức manh mối đã đầy đủ để tần nặc đem lúc trước phát sinh cái gì đều đoán ra được còn muốn làm sao điều tra vẫn là nói không hắn nghĩ đơn giản như vậy tần nặc tiếp tục l ậ xem phía sau tấm ảnh đều là cái này một nhà ba người hạnh phúc chụp ảnh trung ngay lúc đó hai người hình như ngay tại du lịch bối cảnh của hình đều là đủ loại khác biệt phong cảnh thắng đến cuối cùng một t r ư ờ n g người trong hình đều đổi là một nhà bốn người hai cái tiểu hài hai cái đại nhân nhưng tấm ảnh đầu đều bị ác ý cắt bỏ cái khác ba cái là ai tự nhiên không cần hỏi chỉ duy nhất nữ nhân kia hẳn là cái gọi là bên thứ ba xem tàu lấy cùng trang điểm ung dung hoa quý có lẽ thuộc về loại kia thượng tầng xã hội nữ nhân khi chất bên trên thậm chí so mặc phương muốn lớp mười cấp cho dù đầu bị cắt đứt theo vóc dáng cùng làn d a cũng có thể nhìn ra là cái mười phần mỹ nhân khó trách lê đồng sẽ đem giữ không được nhìn đến đây tần đặc có chút tiếp hận nữ nhân này đi nơi nào hắn không rõ ràng nhưng khẳng định là nếu như thân sinh mâu thân ở đây lê tiểu điệp cùng lê tiểu đông sẽ không giống hiện tại như vậy lôi thôi như vậy quái v ỡ lê tiểu minh ăn trái cây bọn hắn chỉ có thể ở một bên mắt lom lom nhìn lê tiểu minh ăn canh bọn hắn cũng chỉ có thể tại cửa ra vào trông mong nhìn xem n h a t ầ n n ặ c chính giữa thất thần thời gian một bên chuyển đến lê tiểu điệp t i ế n g tê ơ quay đầu nhìn lại liền gặp lê tiểu điệp hai tay nâng một cái đồ vật gì cao hứng xoay vòng, vòng vui ò n g v vẻ ghê gớm tìm tới tìm tới ca ca thứ chúng ta muốn tìm tới lê tiểu điệp hướng về tần đặc với chảo lộ ra vô cùng kích động đồ vật gì tần đặc nhịn không được đi tới. kết quả phát hiện trong tay nàng cầm lấy chính là một cái ví tiền một cái rún do ví tiền lê tiểu điệp thuần thục mở ra ví tiền từ bên trong lấy ra mấy t r ư ơ n g quỳ tệ cười hh t t nói ca ca chúng ta có tiền có tiền liền có thể đi mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon lâu dưới đại thúc cửa hàng bánh bao mua bánh bao thịt tiểu điệp thèm rất lâu phía trước cùng nhị ca đi trộm cho hắn bắt lấy đánh ta cùng nhị ca một hồi đằng sau nhị ca liền không cho ta đi theo hắn trộm hắn luôn chính mình trộm mỗi lần đánh đầu đầy làm á u đem bánh bao cho tiểu điệp ăn hiện tại có tiền chúng ta có thể quang minh chính bạn mua lê tiểu điệp cười hhhh cầm lấy ví tiền như nhặt được trí bảo nụ cười cũng là rực rỡ như vậy giờ k h ắ c này nàng hoàn toàn liền là tính trẻ con hài tử tần nặc nghe tâm tình có chút phức tạp hỏi tại sao muốn trộm trong nhà không phải có cơm ăn sao mụ mụ nàng đối với ca ca tốt chỉ làm ca ca thích ăn đồ ăn nàng không được chúng ta chúng ta đụng ngươi đồ ăn chỉ có thể ăn một ít thức ăn ta cùng ca ca thường xuyên n ó i bụng nửa đêm tỉnh lại ba ba mặc kệ chúng ta chúng ta cũng chỉ có thể đi dưới lầu trộm bánh bao ăn nàng vừa nói như thế tần nặc cũng muốn lên bữa tiệp bên trên bảy ở lê tiểu điệp cùng lê tiểu đồng trước mặt vĩnh viên chỉ có cái tia mấy đĩa keo kiệt đồ ăn lê tiểu điệp cầm mấy t r ư ơ n g quỷ tệ lại đem ví tiền thả về tại chỗ tiếp đó hướng tần nặc vây v â y tay dương lên trong tay quỷ tệ ca chúng ta đi mua bánh bao thì ta tiếp đó mang một ít trở về cho nhị ca hóa ra lê tiểu điệp cho rằng chính mình cũng là vụ n trộm chạy đến trộm quỷ tệ tần nặc tuy là đồng tình lê tiểu điệp nhưng vẫn là lãnh đ ạ m nói ta không phải tới trộm ví tiền hơn nữa ba mẹ biết tiền thiếu đi các ngươi sẽ rất thảm đây là ba ba ví tiền hắn sẽ chửi chúng ta nhưng sẽ không đánh chúng ta lê tiểu điệp q u é miệng cười nói tần nặc lại không nói chuyện đi tới cửa phòng lê tiểu điệp nhìn xem hắn đột nhiên nói c á ca, ca. ngươi là tìm những vật khác sao nếu không ta giúp ngươi tìm một chút đi tân nặc không đáp lời lê tiểu điệp chỉ vào bên giường một chỗ ngóc ngách cười lấy nói à, ca ca ngươi nhìn đây là cái gì tân nặc dừng bước theo nàng chỉ phương hướng hỏi đồ vật là gì ta không biết thật kỳ quay a ngón tay lê tiểu điệp đặt ở khoe miệng b u môi nói tân nặc đi tới nhìn về phía bên giường xó a xỉnh cái kia một chỗ vị trí không có cái gì cũng tại lúc này tân nặc cảm nhận được một cỗ hàn ý tay phải không nhận khống chế nâng lên trở tay nắm đâm tới dao găm tân n ạ c q u a y đầu nhìn xem dao găm lại nhìn xem một chút quỷ hóa lê tiểu điệp biểu tình kinh ngạc nàng tại quỷ hóa chính mình đóng vai xảy ra vấn đề tân n ạ c nhìn xem đột nhiên tập kích lê tiểu điệp của mình hỏi n g ư ơ i muốn làm gì trên mặt lê tiểu điệp không còn nụ cười nghiêm túc nói c a c a ngươi có thể đi chết sao n g ư ơ i chết mụ mụ nàng liền sẽ quan tâm yêu ta cùng nhị ca ngươi không thể như vậy ích kỷ một mực độc hưởng mụ mụ thích nguyên cớ ngươi có thể đi chết sao tân nặc sắc mặt đen lên sắc mặt tuy là như vậy nhưng hắn rất rõ ràng lê tiểu điệp tâm tư rất đơn thuần đơn thuần đến kinh dị nàng cho rằng là lê tiểu minh tồn tại cướp đi mụ mụ đối bọn hắn thích nhưng trên thực tế các nàng chân chính mụ mụ rất có thể đã chết trước mắt nàng cho là mụ mụ từ đầu đến cuối đều coi bọn họ là thành con hoang đối đãi mà thôi dâm một tiếng tay phải đem dao găm bốc nát tần nặc lạnh giọng nói thu hồi ngươi những cái này hoang đường ý nghĩ trừ phi ta bại não vàng không không có khả năng nghe ngươi những cái này chuyện ma quỷ lê tiểu điệp thần tình lộ ra rất thấp nhìn xem trong tay dạng nước dao găm thấp giọng nói nhưng ta chỉ là muốn lấy được mụ mụ thích cái này cũng không được sao tiếp theo nàng ngầm đầu khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ hồ nhiên nhưng trong hai mắt lại nhiều hơn không ít tác ý ca ca ngươi không chết đi vậy ta vẫn n g u y ệ n rủa ngươi chết nhất định sẽ có một ngày ngươi sẽ bị ta n g u y ệ n rủa chết chương một trăm năm mươi sáu may miệng hoa hoa đặc sắc tiết mục lê tiểu điệp miệng q u á đen tân n ặ c là kiến thức qua đến lúc này nghe được những lời này của nàng chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu quỷ nha đầu này muốn hay không muốn lớn như vậy ác ý tân n ặ c mặt đen lên âm thanh trầm thấp coi như chơi chết ta ngươi cũng không chiếm được mớn hơn nữa ta khuyên ngươi không muốn làm như thế lê tiểu điệp mặt mũi tràn đầy thi ban quỷ khí lờ ca ngươi đều là như vậy ích kỷ thật là đáng chết tiểu điệp sẽ cầm lấy tập nhỏ viết xuống tới sau lưng ngươi từng đầu người liền rủa dạng này ngươi liền dự phòng không được ngày mai sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhất định sẽ chết ta nghe nói người không phản ứng lại sẽ chết mất là không có thống khổ nguyên cơ ca ca không cần lo lắng mẹ nó đây thật là cấp thế giới hảo m u ộ i muội tân nặc đột nhiên nghiêm nghị hỏi ngươi thật muốn làm như thế lê tiểu điệp nghiêm túc gật gật đầu tân nặc đông nhiên hiền lành cười một tiếng thật là hảo m u ộ i m u ộ i ca ca thực tế quá cảm động không có việc gì nguyên rủa ca ca đưa ngươi cái quả tặng cổ vũ ngươi nói lấy tân nặc ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hoa hoa. hoa hoa khoác lên một kiện áo vải hai mắt làm rất thật phản phất liền là người nhắc cầu hiện đầy tơ máu m cầm ở trong tay cùng đối mặt không hiểu kinh dị tần nặc để lên bàn lê tiểu điệp hai mắt lập tức sáng lên nhìn xem áo vải hoa hoa tràn ngập yêu thích ý. h o a cái này hoa hoa thật đáng yêu c a c a ngươi thật muốn đưa cho ta sao tần nặc gật gật đầu ngươi thưa thích thì lấy đi lê tiểu điệp biểu tình xúc động lại vui vẻ thò tay liền muốn cầm lấy bút b ê vải nhưng tay cũng là đột nhiên một hồi tiếp theo lại thu hồi lại lê tiểu điệp hướng tần nặc làm cái mặc quỷ các a tiểu điệp mới không đốc ngươi cho tới bây giờ không đưa qua mội mội quà tặng thế nào sẽ tốt bụng như vậy cái này hoa hoa nhất định có vấn đề gì a ta mới không mắc mưu tân nặc cười cười mội mội thật thông minh lê tiểu điệp biểu tình lại đột nhiên cứng đ ở bởi vì nàng nhìn thấy trên bàn áo vải hoa hoa cái kia rất thật con người đột nhiên quỷ dị chuyển động cái kia miệng kim khâu từng đầu đứt đoạn toét ra máu me đầm điệp miệng hh á t á t h á t kinh dị tiếng cười vang vọng trong phòng lê tiểu điệp nhưng đầu ngược lại cũng không sợ chỉ là mê hoặc áo vải quỷ hoa hoa bông tay đột nhiên lấy ra một cái tấc g ả i ngân trâm tại lê tiểu điệp còn không kịp phản ứng lúc áo vải quỷ hoa hoa đột nhiên nhảy đến trên người nàng nào vào trên mặt của nàng lê tiểu điệp n h a một tiếng lui lại mấy bước một giây sau liền vồ xuống quỷ hoa hoa nhét vào trên mặt đất nàng tràn ngập ác ý xem lấy áo vải quỷ hoa hoa nhưng tiếp lấy phát hiện cái gì hai tay tìm tòi lấy miệng của mình đôi tâm kính nàng mới nhìn đến miệng của mình bị màu đen kim khâu vá lại căn bản là không có cách hé miệng nàng muốn dùng tay đi kiếm đoạn những c h â m này tuyến lại như như giật điện rụt trở về tần đặc nhặt lên trên đất áo vải quỷ hoa hoa vô vô phía trên cho bụi nhìn xem biểu tình kinh ngạc chỉ có thể a a a lên tiếng lê tiểu điệp nói vĩnh viễn đừng cùng ca ca ngươi đối nghịch không chiếm được bất luận cái gì quả ngon để ăn ngươi khoảng thời gian này liền ngoan ngoan như vậy đi là cái đáng thương hải tử nhưng ác ý quá lớn tân nặc chỉ có thể dạng này tới bào chế cái miệng đó quá kinh khủng quả thực mở miệng thành phép không dạng này phong miệng của nàng chính mình còn thật muốn cho hắn chơi chết không thể đối kháng loại vật này ai chống đỡ được lê tiểu điệp một bộ ủy khuất ba ba giá n g dấp con mắt nhìn lấy chăm chú tân nặc ba mẹ sắp trở về rồi ngoan ngoan trở về phòng ngủ đi tân nặc không còn phản ứng nàng quay người ra gian phòng lê tiểu điệp k h ấ y động lấy miệng của mình tức giận một đôi chân nhỏ n ả y lo trở lại gian phòng tân nặc ngủ đi ngủ phụ mẫu lúc nào không biết rõ sáng sớm hôm sau trên tường đồng hồ báo thức văng lên cửa phòng đúng giờ bị góp vang nhi tử nên rời giường tân nặc rời giường đến nhà vệ sinh đi tẩy trừ một phen đi ra thời gian trên bàn ăn bữa sáng đã xếp tốt trong góc phụ thân lại ngồi tại nơi đó cầm trong tay tối hôm qua báo chí như là cả đêm không rời đi chỗ ngồi trong phòng b ế p mẫu thân như thường lệ đang bận rộn phản thất công việc trong tay vĩnh viễn làm không hết tân nặc không có hỏi tối hôm qua hai người đi nơi nào bởi vì cái này tất nhiên là cái lôi khu ăn sáng qua mẫu thân đem liền đem sách bài tập đều bỏ vào trong túi sách cầm tới vừa sửa sang lại tần nặc c ăn mặc một bên nhìn xem tần nặc trên mặt mặc phương tràn đầy nụ cười nhi tử hôm nay là ngày tháng tốt nhớ đến ở trường học thật tốt biểu hiện a cái gì ngày tốt lành tần nặc hỏi hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi a dựa theo những năm qua trong trường học nhất định sẽ có tiết mục ở trường học thật vui vẻ mẹ cho ngươi làm to món ăn c h ờ ngươi trở về hát sáu một thế giới kinh dị cũng có loại vật này tần nặc nghĩ thầm trên mặt lộ g a nhu thuận nụ cười đã biết mẹ vậy ta trước đi trường học ra cửa xuống lầu thời gian lê tiểu đông kéo lấy lê tiểu điệp canh giữ ở đầu bậc thang mặt mũi tràn đầy hung lệ mà nhìn chằm chằm vào tần n ạ c mội mội tam i ệ n g là ngươi chơi đến tần n ạ c nói không biết do ngươi nói cái gì tối hôm qua ta thật sớm đi ngủ đừng đánh trống làng ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu trả máu lê tiểu đông cắn răng nghiến lợi nói xong tiếp đó kéo lấy lê tiểu điệp đi tần n ạ c bất đắc dĩ cái này phiền toái thật là theo nhau mà đến có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút rời đi tiểu khu rất nhanh tần nặc đã đến trường học trường học diện mạo có chút ít biến hóa kéo sáu quét ngang bức khắp nơi đều mang theo gi tràn đầy sung sướng không khí chương trình học hôm nay hẳn không có ngày bình thường kinh tâm như vậy đ ộ n v á c h tân n ạ c lẩm bẩm dù sao cũng là học sinh tiểu học phúc lợi ngày lễ những lao sư kia áp ý hẳn không có lớn như vậy mới đúng trong phòng học các học sinh thật sớm đều đến đông đủ đều tại tích cực bố trí trong lớp 6 á một nước khánh chủ đề trên giàn g đài trưng bày một dò dò kẹo lớp trưởng ngươi nhưng rốt cuộc đã đến trên bảng đen 6 á một chủ đề liền chờ ngươi chủ tính đúng vậy a nhanh a ta tân nặc biểu tình nao nao đó cũng không phải là trừ bỏ ngươi còn có thể là ai ai để ngươi là lớp trường đây mấy cái đồng học kéo lấy tần nặc lên một giảng thúc giục hắn chủ tính sáu một chủ đề áp thích tần nặc không kinh nghiệm đành phải kiên trì chủ tính vẽ ra tới chúng đồng học nhìn xem b ằ n g đen biểu tình đều mang một chút mê hoặc được rồi a lớp trưởng ngươi năm nay thế nào v ẽ nát như vậy đó là kim tự tháp sao dường như một đống p h â n a mấy cái học sinh tiểu học đ i ể u môi trừ vậy hoàng hà lường bọn họ một cái các ngươi biết cái gì gọi là đặc điểm gọi nghệ thuật không hiểu thưởng thức tần nặc sờ lên lỗ mũi hắn cũng cảm thấy đó là một đống liệm chỉ là không dám nói đi ra đường đường sinh viên bị mấy cái tiểu thí hải miệ mai quả thực mất mặt đến bảy h nghiêm l á o sư bọn hắn cũng nhanh đến lớp có đồng học nhìn xem đ i ể m thời gian nói các người nói năm nay sẽ có hay không có năm ngoái cái tia tiết mục bây giờ suy nghĩ một chút đều tốt kích thích có đồng học biểu tình lộ ra hưng phấn nhất định sẽ có hàng năm sáu một đều có đây chính là trường học chúng ta đặc sắc h ắ hắc, c năm nay ta nhất định phải cầm thứ nhất muốn dám ăn đây lớp trưởng tại nơi này thứ nhất khẳng định là bị hắn ôm đồ mất mấy cái đồng học nghe thảo luận biểu tình không một không thấu lấy xúc động những lời này cũng đưa tới tầng ặ n mệt hoặc cái gì đặc sắc tiết mục